Quy 1 chương 248, Mai phục một đường tiên. Chương 248, Mai phục một đường tiên. Khôi Ngô đại hán suýt nữa đem mũi tứ điên, đường đường trúc cơ trùng kỳ tu sĩ, can đảm còn không sánh bằng một cái trúc cơ một tầng người yếu, này nếu như lan truyền ra ngoài, mặt của hắn còn đệ nơi nào. Đặc biệt là ngay ở trước mặt nữ tu mạnh phản biến, Khôi Ngô đại hán càng không thể mất mặt hạ giá. Hắn trực tiếp điều khiển ánh kiếm màu vàng đất, bay qua Diệp Lăng lôi linh phi kiếm, không thể nghi ngờ nói, ngươi đến phía sau đi. Diệp Lăng các loại, chờ, chính là hắn câu nói này. Tiễn tay ném cho này đại vóc một mảnh đất đồ thể ngọc, để hắn dẫn đường, thầm nghĩ trong lòng, mặc dù là gặp gỡ đoạt bảo tu sĩ, cũng có phía trước cái cao trước tiến đẩy. Ba người ánh kiếm hầu như là dán vào long trạch sơn chân núi cây rừng ngọn cây hướng về trên phi, mắt thấy đến một đường tiên vị trí, trên núi quả nhiên là gió núi mạnh mẽ, dường như vạn đạo phong nhận, lại nhìn một đường tiên, hai tòa cao vút trong mây dãy núi đụng vào nhau, trung gian chỉ có chật hẹp một đường tiên hẻm núi có thể quá, ở trong bóng đêm đen nhánh, nguyệt quang lậu qua một đường tiên, làm cho hẻm núi có vẻ chẳng phải u ám, bao nhiêu cũng có thể nhìn thấy chút ánh sáng. Huynh đài không phải tự thổi thổ linh côn lộ sơn khai sơn sao? Xem ngươi rồi." Diệp Lăng cố ý kích tướng nói, khiến cho Khôi Ngô đại hán mất mặt, chỉ được nhấc lên thổ linh đại côn, ỷ vào lá gan ở phía trước tiếp tục mà đường. Mạnh Phàm Miễn thấy nơi đây thế núi sắc thực hiếm ác, từ trong túi chứa đồ đánh ra đỉnh đầu màu đỏ loé tiểu tán đến, tỏa ra khí tức không kém chút nào Khôi Ngô đại hán cấp 5 thượng phẩm thổ linh côn. Thật đỉnh đầu tán hình pháp bảo. Có thể công có thể phòng, ha ha, xem ra lão tử đánh giá thấp tiểu đội chúng ta thực lực. Khôi Ngô đại hán khen không dứt miệng, trà trà thán thở. Diệp Lăng cũng ở Mạnh Phàm Miễn đỏ chám tiểu trên dù chăm chú nhìn thêm. Cán cốt hiển nhiên là một loại nào đó hệ kim yêu thú xương thú chế thành, lập lòe nhàn nhạt ánh vàng, cứng rắn cực kỳ, đỏ thắm tán chỉ càng như là hung thú da thú, dĩ nhiên mơ hồ tỏa ra linh áp đến, khiến cho Diệp Lăng tâm thần vì đó chấn động. Khôi Ngô đại hán thấy Diệp Lăng trên tay giống tuyết, chỉ có dưới chân một thanh lôi linh phi kiếm, không khỏi nhíu mày, "Này, tiểu tử ngươi lẽ nào liền kiện cấp 4 sơ phẩm pháp bảo đều không có sao? Một khi có đoạt bảo tu sĩ phục kích, lão tử chỉ cứu ngươi một lần, có thể hay không thông qua một đường tiên, dựa cả vào ngươi vận mệnh của chính mình?" Diệp Lăng bình thản ung dung đánh ra Huyền Long Ấn, đây là dược cốc Tông Triệu Tông chủ tặng cho hắn bảo vật, có thể nói là cấp 4 thượng phẩm, có người nói lấy ra sau, đánh vào trên người đối phương, có nhất định tỷ lệ kích phát định thân hiệu quả, có thể kéo dài hai tức thời gian, xem như là cái khống chế loại pháp bảo. Khâu Vân Lôi đại hán lạnh rên một tiếng, thổ linh đại côn múa như gió, trước tiên điều khiển anh kiếm, nhảy vào một đường tiên. Đi. Mạnh Pha biến bắt chuyện trên Diệp Lăng, nàng đem đỏ thám tiểu tán mở ra nâng ở phía trước, cũng có thể khi làm, tấm khiên sai khiến. Có bọn họ ở mặt trước mở đường, Diệp Lăng tay phải nâng Huyền Long Ấn, ung dung tích trí hơn nhiều. Ba ánh kiếm vẫn không có bay ra bao xa, chỉ một thoáng trong hẻm núi, Vô Thanh Vô Tức hạ xuống một cái lưới lớn. Hệ gỗ đạo thuật Thiên La Địa Võng. Diệp Lăng con người đột nhiên co rụt lại, vội vàng điều khiển Lôi Linh Phi kiếm lùi lại. Phá! Khôn Ngô Đại Hán nổi giận gầm lên một tiếng, thổ linh côn nhất trụ cùng tiên, mạnh mẽ nổ tung Thiên La Địa Võng. Diệp Lăng xem rõ ràng, thầm nghĩ trong lòng, sức lực thật lớn. Cái này đại vóc định là lấy lực chứng đạo, trúc cơ trung kỳ tu vi cũng có thể bùng nổ ra mãnh liệt như vậy tình lực. So với sức mạnh của ta cường quá hơn nhiều. Cho đến lúc này, Diệp Lăng mới cảm giác được trúc cơ một tầng nhỏ bé, đổi làm hắn là vạn vạn chống đỡ không ra lớn như vậy Trương Thiên La điệu võng, không phải bị phong nốt lại không thể. Mạnh Phàm biến đầy đỏ thắm tiểu tán, đi sát đằng sau Khôi Ngô đại hán, nhìn phía chu vi u ám hẻm núi vách núi treo leo. Dọn dã một đội tu sĩ si a, hai cái chúc cơ hậu kỳ, ba cái chúc cơ trung kỳ. Chúng ta xong." Mạnh Phàm biến chăm chú nắm nàng tán hình pháp bảo, mặt cười biến trắng sám cực kỳ. Đối phương bất kể là từ nhân số trên, vẫn là về mặt thực lực, đều hơn xa quá bọn họ. Khôi Ngô đại hán lông mày rậm rạp dưới, trung đồng đại hai mắt trợn lên tròn xoe, trước ngực mồ hôi lạnh ướt nhẹp vào áo, nam tổ linh đại côn hai tay cũng không tự chủ được run. Cặp người chạy không được rồi. Ha ha, còn có cái nữ tu, không tồi không tồi. Vừa vặn tóm lại làm lô đỉnh, các anh em, nhìn lên. Trước tiên đem cái kia vướng chân vướng tay tụ thủ tú bắt. Hẻm núi trên vách đá, vang lên một trận chói tai cú đêm giống như điệp điệp tiếng cười. Diệp Lăng không có với hắn hai cái hợp ở một chỗ, mắt thấy hai bên trên vách đá bóng đen vì lại đây, Diệp vượt lên gỡ mỉn linh kiếm quang cấp tốc lùi về sau. Khôi Ngô đại hán thấy hơi run run, không khỏi lớn tiếng cố sức cười, chính là chính là, thấy tình thế không ổn, chớp mắt liền chạy. Nhanh, chúng ta cũng chạy. Chỉ tiếp xuống lại tới đoạt bảo tu sĩ, có bốn cái thần thức khóa chặt lại bọn họ. Còn lại cái kia tiếp giẫm phong hệ phi kiếm trúc cơ trung kỳ tu sĩ xung phong nhận việc, cười hắc hắc nói, "Lão đại, một nam một nữ này giao cho các ngươi, ta đuổi theo cái kia trúc cơ một tầng tiểu tu. Nhanh đi mau trở về." Rất hiển nhiên, bang này đoạt bảo tu sĩ lẫn nhau trong lúc đó vô cùng quen thuộc, giết người đoạt bảo thì phối hợp cũng rất hiểu ngầm, do tốc độ nhanh nhất phong tu đi truy sát cả lộc lưới, dưới cái nhìn của bọn họ, đây tuyệt đối là năm chắc sự tình, cái kia trúc cơ một tầng thân mang nguyện sắc đoạn trường sam tu sĩ, khẳng định chạy không rồi. Phong tu ánh kiếm dường như một đạo kinh hồng giống như vậy, đuổi sát hướng về Diệp Lăng lôi linh ánh kiếm. Mắt thấy càng đuổi càng gần, đột nhiên, Lôi Linh ánh kiếm rũ dụng, Phong Tu lại ngưng thần nhìn cái thì, không khỏi vừa sợ lại kỳ. "Ồ, người đâu? Lẽ nào là Thủy ẩn trốn đi?" Phong Tu Phong Hệ Phi kiếm cũng đứng ở Lôi Linh ánh kiếm biến mất chỗ, khóe miệng hắn bộc ra một tia trào phúng, lập tức từ túi linh thú bên trong đánh ra một con cấp 4 hoàng điểu, khiến cho hoàng điểu triển khai hỏa nhãn tiên phú. Hoàng điểu trong mắt tỏa ra yêu dị hờ mang, ở u ám trong hẻm núi, không nhìn ra rất xa, thế nhưng như trước nhận ra được Diệp Lăng Thủy ẩn U Lam bóng bóng. "Trốn chỗ nào?" Phong Tu lớn tiếng hét lớn, Phong Hệ Phi kiếm khác nào một tia điện tia lửa giống như từ dưới chân bắn ra. Đông thẳng hướng về Diệp Lăng. Diệp Lăng không né không tránh, hai tay tách ra, triển khai thủy phủ cổ hỏa quyển sách, Đông Dương đã ra một vòng sóng vợn, rất dễ dàng chặn lại rồi Phong Tu phi kiếm. Đoạn. Diệp Lăng thừa dịp Phong Tu sơ thần chớp mắt, tu la đao máu nổi lên, chém ra bản lòng chém. Vẽ ra ánh đao, khắc nào một đạo du long lên trời xuống đất, khí thế thật là uy mãnh. Bị cổ hỏa quyển sách ngăn trở cấp 5 phong hệ phi kiếm thế tới La Suy, lại đang phong tu khiếp sợ thời khắc, không kịp cấp tốc thu hồi, trong nháy mắt bị Diệp Lăng chém theo tiếng mà đứt. A. Phong Tu tử trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, một hồi lâu đau lòng. Vạn Vạn không ngờ rằng chính mình cấp 5 phi kiếm sẽ bị chúc cơ một tầng tiểu tu chặt đứt. Bất quá trong đáy mắt, trong ánh mắt của hắn lộ ra cực kỳ vẻ tham lam, trong lòng cũng là một trận mừng như điên, tiểu tử này trong tay quyển sách, còn có cái kia đỏ như máu chi mang đoạt nhận, tuyệt đối là bảo bối của ta. Không phải là tổn hại một cái cấp 5 phi kiếm, điểm ấy tổn thất tính là cái gì? Kha kha, không nghĩ tới ta truy sát cái chúc cơ một tầng tiểu tu, cũng có thể mạnh mẽ mò một phiếu, trở lại để bọn họ đỏ mắt chí tử. Phong Tu liên tiếp đánh ra hai cái cấp 5 pháp bảo, trung tiếng cười dài nói, tiểu tử, xem ngươi còn hướng về chỗ nào chạy? Lần này, ta để ngươi chết không có chỗ chôn." Diệp Lăng lạnh lùng nhìn hắn, đứng chắp tay, không chút nào lui về phía sau dáng vẻ. Mắt thấy này Phong Tu dần dần áp sát, Diệp Lăng tay phải vung một cái, ném ra một cái da hảo túi linh thú đến. Phong Tu sửng sở, cho rằng dâng lên bạo vật muốn dập đầu xin tha, nhưng hắn lập tức phát hiện không đúng. Mở ra túi linh thú lỗ hổng bên trong, tỏa ra một luồng làm hắn khiếp đảm hùng hãn khí tức. Hỗng! Cấp 5 thú vương Xích Hỏa Thanh Vũ báo đột nhiên chui ra, ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng, thanh chấn động mấy dặm, liền những kẻ ở một đường thiên lý vây nốt mạnh pháp miễn cùng khôi ngôn đại hán đoạt bảo tu sĩ, đều là tâm thần run lên. Xích Hỏa Thành Vĩ báo ở túi linh thú bên trong ngẩn hồi lâu, rốt cục nhìn thấy Thiên Nhật, lúc này nó, dĩ nhiên triệt để khôi phục thương thế cùng linh khí, quay lại đầu đến Hung Tận nhìn chằm chằm Diệp Lăng, nó còn không quên được, là ai ở nó suy yếu nhất thời điểm, mạnh mẽ cho nó đặt xuống dấu ấn linh hồn. Nghiệt xúc nuốt lấy hắn. Diệp Lăng nhíu mày, xem ra này cấp 5 thú vương rất không dễ dàng thao túng, phản phệ tâm ý cưỡng cường. Liên Diệp Lăng cấp tốc chỉ bảo quyết, triển khai Ngự thú quyết, khiến cho Xích Hỏa Thành Vĩ báo ở giữa tràn dấu ấn linh hồn một trận lập loé. Xích Hỏa Thành Vĩ báo gầm rú liên tục, không thể thoát khỏi dấu ấn linh hồn cho nó mang đến nguy cơ chỉ được rất không cam tâm phục tùng chủ nhân mệnh lệnh, đem lửa giận toàn rơi tại trúc cơ trùng kỵ phong tu trên đầu. Toàn thân lưu động màu đỏ thẫm hỏa diễm xích hỏa thanh vị báo đột nhiên nhảy ra, suýt nữa canh chừng tuọa một hạ. Hắn căn bản cũng không có nghĩ đến, nhìn như bề ngoài xấu xí nguyện sắc đoạn trưởng sam tu sĩ, không chỉ có nắm giữ bạo vật cường hãn, liền linh thú đều là một con cấp 5 thú vương. Đây chính là so với cùng cấp yêu thú hung mãnh hung thú a. Chỉ bằng ta một người, e sợ không phải này con cấp 5 thú vương đối thủ. Phong tu ngược lại cũng có mấy phần tự mình biết mình, khá là kiêng kỵ nhìn chằm chằm xích hỏa thanh vị báo lại rất xa liếc mắt một cái đứng chắp tay Diệp Lăng, tắn răng một cái quay đầu liền chạy. Ngươi còn chạy trốn sao? Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, khiến cho Xích Hỏa Thanh Vĩ báo mãnh liệt truy kích. Xích Hỏa Thanh Vĩ báo không chỉ có hệ lựa công kích cùng đại lực vô giới xuất chúng, tốc độ cùng thân pháp nhanh chóng, tương tự là có thể nói chắc việc. Phong Tu nghe được phía sau tiếng hô không ngừng, da đầu đều hơi tê tê, vội vàng gọi to: "Đạo hữu, nhanh để ngươi linh thú dừng lại, nghe ta một lời. Ta có bảo vật đem tặng." Phong Tu âm thầm tiêu khổ, nhưng vào giờ phút này, cũng chẳng được nói không nổi, dù sao này một đường đuổi tới rựi vào chính là phong hệ phi kiếm. Bây giờ phi kiếm tổn hại, muốn trở về đội ngũ, nhất thời nửa khắc làm sao có khả năng chạy về đi, chỉ được trước tiên phục cái nhuyễn, chờ chờ lại kéo tới đồng đạo, lại báo thủ này. "Ồ, có bảo vật gì? Ngươi tới nói chuyện." "Ta bảo đảm ta linh báo sẽ không nổi lên hại ngươi." Diệp Lăng khẽ miệng niết lên một cái độ cong, cất cao giọng nói. Cái kia phong tu khá là kiên kỵ liếc mắt nhìn xích họa thanh vị báo, ở trong mắt hắn, này con cấp 5 thú vương mới thật sự là đại địch, còn chút cơ một tầng Diệp Lăng, căn bản đối với hắn không tạo thành được bất cứ uy hiếp gì. Liên phong tu vòng quanh đó, bay lượn đến Diệp Lăng phụ cận, thậm chí còn có chút dục dạ dục dịch. Hận không thể thừa dịp Sích Hỏa Thanh Vị báo không kịp hồi viên, bắt Diệp Lăng. Ai biết Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, liên tiếp đánh ra ba cái túi linh thú, ngươi lưu lại đi. Trong lúc nhất thời, cấp 5 Hổ xanh băng nham thú, Tròn Tuyết cùng cấp 5 yêu long đồng thời chui ra. Quy 1 chương 249, Nhất hồn. Chương 249, Nhất hồn. Diệp Lăng tam đại linh thú cùng xuất hiện, phong tu dọa đến hồn việp lên mây, cần bắn lên ngự phong thuật chạy vội mà chạy, lại bị phía sau cấp 5 thú vương Sích Hỏa Thanh Vị báo ngăn trở đừng đi. Nuốt hắn. Diệp Lăng lạnh lạnh thanh âm vang lên, cấp 5 yêu long lăng không một cái lượm vọng, triển khai hệ nước đại triều thủy long âm. Phạm vi lớn thủy bộ chốt xuống, khiến cho Phong Tu muốn tránh cũng không được, nhất thời rơi vào trầm chạp trạng thái. Trùng Tuyết cùng màu xanh băng nham thú một trước một sau, một cái đánh ra bắp nhận, một cái liên tiếp ném khối băng, mặc dù Phong Tu dùng cấp 5 pháp bảo chống đỡ cũng lực có thua, không bao lâu sau cơ phù, hai kiện pháp bảo hoàn toàn tổn hại, mà giữa không trung bay vút yêu long phun ra thủy tiên thuật, xích hỏa thanh vi báo sau lưng hắn đại lực bay nào, Diệp Lăng kết luận hắn nhiều nhất có thể chống đỡ mấy tức thời gian, sẽ nói tiêu nga xuống. Thật phong hộ thể. Phong Tu thấy tình thế khốc ổn, cấp tốc ra chỉ một ngọn gió linh khí vẩn quanh hộ thể, dường như khoác lên một tầng tường vân giống như vậy, tốc độ tăng gấp bội lập tức từ chậm chạp trạng thái bên trong thoát khỏi đi ra. Tốc độ của hắn hầu như vượt qua chúc cơ trung kỳ thân pháp cực hạn, liền xích hỏa thanh vị báo truy đều cực kỳ phấn lực. Diệp Lăng con ngươi đột nhiên co rút lại, cấp tốc cho xích hỏa thanh vị báo truyền ra thần nhiệm, nếu như không đuổi kịp người này, tử. Xích hỏa thanh vị báo du là cấp, toàn thân xích hỏa lưu quang sáng vài phần, mãnh liệt phi nhào tới. Trôn Tuyết cùng băng nham thú cũng ở phía sau chăm chú truy đuổi. Diệp Lăng trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc, bước lên cấp năm yêu long đầu rồng, hẳn không thể tức khắc liền tế lên có thể so với kim đan pháp bảo uy lực kiếm lớn màu vàng óng phù bảo. Kết quả đi này tính mạng người Nhưng cự kiếm phù bảo nhiều nhất chỉ có thể dùng một lần, Diệp Lăng quyền hành bên dưới, còn không muốn lãng phí ở cái này phong tu thân trên, chỉ là để cấp năm thú vương xích hỏa thanh vị báo liệu mạng truy đuổi, nhìn hắn tật phong hộ thể có thể chống đỡ bao lâu. Giờ khắc này phong tu khổ không thể tả, gia chỉ trên tật phong hộ thể tuy có thể thoát khỏi chậm chạp trạng thái, thậm chí còn có thể khiến tốc độ tăng gấp bội, nhưng pháp lực hao phí quá lớn, vì duy trì tật phong hộ thể, trong cơ thể hắn pháp lực đang nhanh chóng trôi qua, có như miệng lớn nuốt vào cấp năm thượng phẩm nguyệt quất linh dược, nhiều lắm có thể kiên trì đến 20 tức. Diệp vượt lên yêu long, Còn không có phong tu cùng Sích Hỏa Thanh Vị báo tốc độ nhanh, mắt thấy Sích Hỏa Thanh Vị báo trước sau niệm công lên, không khỏi truyền ra tu niệm, phẫn nộ quát, nghiệt xúc, không tiếc bất cứ giá nào, đuổi theo hắn. Mặc dù hạ xuống tương thế, tự nhiên có bản chủ nhân thế ngươi trị liệu, lại cho ngươi 50kg cấp 5 cực phẩm hỏa linh quả. Sích Hỏa Thanh Vị báo quả nhiên được Cổ Vũ thêm mấy lần, đột nhiên một trận rít lão, trên dưới quanh người khí tức vị đó biến đổi. Toàn thân Sích diễm ở trong chớp mắt chuyển thành thanh mang. Hô, này cấp 5 thú vương tốc độ cũng trong chớp mắt này kéo lên, Chu Vi gỗ lên cương phong gây nên đùi bằng tung bay, khắc nào một cái thổ long Phong tu suýt nữa giọa một chút, nhất thời tuyệt vọng. Vội vàng hồn phách xuất khiếu, bỏ qua thân thể, không tiếp thiếu đốt hồn phách bỏ chạy. Diệp Lăng thấy thế, Hàn Tinh giống như trong con ngươi tràn ngập ác liệt sắc cơ, cấp tốc phủi xuống nước sôi phụ của Họa Quyến sách, toàn thân pháp lực điên cuồng truyền vào, đối diện với cái kia phong tu trốn xa hồn phách, hét lớn một tiếng, nhiếp hồn. Khoảng cách xa như vậy, Diệp Lăng cũng thủ không nắm chắc, nhưng có thể khẳng định một điểm là, này phong tu bỏ qua thân thể, thiếu đốt hồn phách, cũng coi như là bị trọng thương, hẳn là phù hợp của Họa Quyến sách nhiều lần nhiếp hồn điều kiện. Diệp Lăng chỉ cảm thấy trong cơ thể pháp lực cơ hồ bị điều hết sạch, cổ họa quyển sách tỏa ra làm người ta sợ hãi mêng mông khí. Tiếp theo hào quang lóe lên, hầu như bay đến một đường thiên nơi sâu xa phong tu hồn phách, vèo tiến vào cổ họa quyển sách bên trong. A, đây là nơi quái quỷ gì? Thả ta đi ra. Thủy phủ cổ họa quyển sách trong thủy vực có thêm một cái hồn phách cái bóng, đang cật lực gào thét ho hét, nhưng ở Diệp Lăng thần thức dò vào cổ họa nhận biết bên dưới, hắn ho hét có vẻ cực kỳ suy yếu. Nhập ta cuộn tranh chúc cơ trung kỳ tu sĩ, ngươi không phải cái thứ nhất. Diệp Lăng linh khớp thần niệm truyền vào thủy phủ cổ họa khiến cho cái kia phong tu hồn phách run lên bẩy, không khỏi liên tục xin tha. Diệp Lăng tạm thời không để ý tới hắn, nuốt vào cấp 4 cực phẩm thanh linh đan, cấp tốc khôi phục trong cơ thể pháp lực, đợi được sắc mặt chẳng phải trắng xám, lúc này mới điểm tay triệu hoán đến hủy bại không thể tả xích hỏa thanh vị báo. Thời khắc ngẫu chốt, vẫn là cổ hỏa quyền sách có ích. Bất quá xem ở ngươi cũng lập một công phần trên, bản chủ nhân làm tròn lời hứa, trợ ngươi chữa thương, ban thưởng cực phẩm hỏa linh quả 50 kg. Đang khi nói chuyện, Diệp Lăng chỉ bằng quyết, triển khai cấp cao xuân vệ thuật, chân bóng ánh sáng xanh lục như mưa, khiến cho Xích Hỏa Thành Vĩ báo bộ lông từ thành quay lại đỏ đậm chi diễm, thương thế triệt để khôi phục, sau đó Diệp Lăng lại từ trong bao chứa vật ném ra trăm cân đỏ phừng phừng cực phẩm hỏa linh quả. Xích Hỏa Thành Vĩ báo đèn lông tự bá mắt, nhất thời hết sạch bắn ra bốn phía, nào tới miệng lớn nuốt lấy, vẫn chạy ngụp nước, rung động đuôi, vô cùng cung thuận nhìn chủ nhân. Diệp Lăng nắm lên nó bá bỉ, tiện tay đem nó thân thể cao lớn thu vào túi linh thú. Chôn Tuyết, Băng Nham thú cùng yêu long rất tự giác chui vào từng người túi linh thú, Diệp Lăng lại cho chúng nó ném vào chốt cực phẩm linh thảo cùng linh quả. Lúc này mới tiến lên nhặt lên phong tu túi chứa đồ. Diệp Lăng mở ra nhìn lên, đối với Linh Hạch, Linh đang cùng một ít cấp 5 thượng phẩm trang bị, căn bản không lọt nổi mắt xanh, chỉ là lật xem các loại thẻ ngọc. Long Trạch Sơn toàn đồ. Tật Phong Quyết, Tật Phong Hộ Thể. Diệp Lăng thần thức tinh tế đảo qua này mấy khối thẻ ngọc, không khỏi mừng rỡ. Xem tôi đã lâu, Diệp Lăng triển khai cổ hỏa quyển sách, cho bên trong không ngừng xin tha phong tu hồn phách truyền ra thần niệm, ngươi Tật Phong Quyết là từ nơi nào chiếm được? Làm sao bên trong chỉ có Tật Phong Hộ Thể một loại đạo thuật? Nói, dáng có nửa câu hưng ngôn, hồn phi phế tán. Phong tu hồn phách ở thủy phủ bức tranh trong thủy vực run lẩy bẩy, run giọng nói, "Là những năm trước đây tu sĩ chúng ta tiểu đội, từ một cái đồng dạng nắm giữ phong linh căn tu sĩ chúc cơ hậu kỳ trong tay đánh cấp đến, người kia là ngũ hành tiên môn đệ tử, hắn học tập phong quyết bên trong chỉ có tập phong hộ thể này một loại đạo thuật, không còn những khác, đội trưởng đặc biệt phân cho ta." Diệp Lăng lạnh lùng nói, "Các ngươi đoạt bảo trong đội ngũ, mỗi người tu luyện cái gì công pháp, quán dụng pháp bảo gì, có cái gì thâm độc chiêu pháp, đều nhất nhất nói cho ta nghe." "Phải." "Là" Phong tu hồn phách thám thiết cảm nhận được Diệp Lăng lênh khốc sắc cơ, hãy cùng đến nơi đến chỗ tự, đem liên thủ đoạt bảo nhiều năm lão đội hưu tất cả đều bàn đi, thậm chí còn đối với bọn họ hận thấu xương, nếu không là mấy tên này nhìn lầm, để một mình hắn truy đuổi này đáng sợ nguy sắc đoạn trường sam tu sĩ, lại sao rơi vào hôm nay như vậy đất ruộng. Vì lẽ đó phong tu hồn phách cũng ước gì kéo bọn họ đồng thời hạ thủy, đến này cực kỳ quỷ dị quận tranh trong thủy vực cùng hắn làm bạn. Ngay khi phong tu kể ra khi, làm, khẩu, Diệp Lăng đột nhiên phát hiện mặt sau có vài ánh kiếm bay vào một đường thiên. Hắn vội vàng khép lại thủy phủ cổ họa, ném ra đá cuội chặn bàn, thiểm nhập trong đó trong nháy mắt ẩn dấu hết thảy khí tức. Diệp Lăng từ Tiên môn Kim Đan trưởng lão Viên Quang Hy trong miệng trong lúc vô tình biết được, này đá của trận bàn bản danh gọi Hận Thạch trận bàn, là Viên Quang Hy đặc biệt tặng cho Tôn Nhi viên hạ bảo mệnh tất dụng, Kim Đan trở xuống tu sĩ coi như là dùng thần thức quá ngang, cũng không cách nào phát hiện. Mà những này tân nhập một đường thiên ánh kiếm trên, đều là chúc cơ tu sĩ, bọn họ bay qua Diệp Lăng ẩn dấu khu vực này, đều là vội vã mà qua, căn bản không nhìn thấy đá của trận bàn cùng trong đó Diệp Lăng, chỉ là lưu ý đã có một bộ tân tử thi thể. Nay cũng môi ra hỏa trên người trang bị không sai, ta đi bái hạ xuống. Các ngươi chờ ta. Một luồng ánh kiếm đình lạc, phía sau hắn đội hữu nhưng nhắc nhở, cẩn thận. Nói không chắc là cái mồi nhử, phụ cận hơn nửa sẽ có đoạt bảo tu sĩ phục kích. Ha ha, chúng ta ở bên bờ một lần nữa kết đội, lôi đến nhiều như vậy tân đội hữu, còn sợ linh tinh đoạt bảo tu sĩ hay sao? Người kia đáp ý nở nụ cười, canh trường tu tản tạ thượng phẩm pháp ý đi, đùa hôm mệnh, đôi cái không còn muốn lống. Diệp Lăng ở đá cuối trận bàn bên trong xem rõ ràng, thầm cười khổ, những tu sĩ này sát thực rất có kinh nghiệm, lên bờ đoàn kết lại với nhau, một lần nữa tạo thành sắp tới 20 người đại đội nhân mã, hẹn ước đồng thời qua một đường tiên, bảo đảm an toàn của mình. Khắc khắc chi tiết chúng ta đến thời điểm, nguyên bản liền tâm không đồng đều, Khôi Ngô đại hán, kẻ này dù mục đầu, căn bản không nghĩ ra cái này bị pháp, mạnh pháp uyên tâm chí cũng kém chút, bằng không cũng sẽ giống như bọn họ ra vào thuận lợi. Diệp Lăng nhìn bọn họ đi xa, lúc này mới tu hồi đá của trận bản, thả ra cấp 4 tiểu dược linh ở mặt trước dò đường, hắn điều khiển ánh kiếm ở phía sau không nhanh không chậm đi theo, đồng thời dành thời gian tu tập ngự phong hộ thể thuật. Đây tuyệt đối là một cái bỏ chạy, lao ra hiểm cảnh bảo mệnh đạo thuật, Diệp Lăng phí không ít khí lực giết phong tu, được này thuật, chỉ có chăm chú nghiên tập, mới có thể ở hung hiểm lòng trạch trên núi càng tốt hơn lịch luyện tiếp. Được không mấy dặm, Diệp Lăng thông qua cùng cấp 4 tiểu dược linh trong lúc đó dấu ấn linh hồn liên hệ, phát hiện phía trước có tảng lớn đấu pháp ánh sáng. Trước quá khứ hai mươi mấy tên tu sĩ, cùng Phong Tu đồng bọn, cái kia đội đoạt bảo tu sĩ chiến ở một chỗ. Mà Mạnh Phàm Yến cùng Khôi Ngô đại hán, giờ khắc này vô cùng chật vật hệ bại trên đất, trên người pháp ý tổn hại, liền Mạnh Phàm Yến đỏ thắm tiểu tán đều chỉ còn dư lại tàn cốt. Hừ, là này một đại đội nhân mã, cứu hai người bọn họ. Diệp Lăng thấy rõ mắt tình hình trước mắt, thấy cái kia bốn cái đoạt bảo tu sĩ căn bản không địch lại bên này người đông thế mạnh, như chó mất chủ tự như thế vội vã chạy trốn. Diệp Lăng đơn giản thu hồi tiểu dược linh, điều khiển lôi linh ánh kiếm tiến lên liên tiếp, rất xa hướng về phía Mạnh Phàm Yến cùng Khôi Ngô đại hán khẽ mỉm cười, "Hai vị lão hữu, các ngươi có khỏe không?" Hơn 20 tên tu sĩ cùng nhau quay đầu lại nhìn phía Diệp Lăng, lại nhìn một chút hai cái bị thương tu sĩ, hỏi, "Các ngươi là một nhóm?" "À, tiểu huynh đệ không sai à, chỉ có chút cơ một tầng tu vi, cũng dám ở một đường thiên sông loạn. Không có gặp gỡ đoạn bảo tu sĩ, thực sự là vận may của ngươi." Khôi Ngô đại hán cùng Mạnh Phàm Yến ngẩng đầu trông thấy Diệp Lăng lông tóc không tổn hại đứng ở trước mặt bọn họ, nhưng là một mặt khó mà tin nổi. "A, ngươi dĩ nhiên bình yên vô sự." Quái sự, quái sự. Khôi Ngô đại hán liền như là gặp ma nhảy lên đến, không nhịn được vết thương trên người đau nhức, lại ai oán rên rỉ lên. Mạnh Phàm Biến cũng là trợn to hai mắt nhìn Diệp Lăng, ha ha nói, "Chuy ngươi cái kia chúc cơ trùng kỵ phong tu đây." Diệp Lăng ở trước mặt mọi người, không cách nào thể tốt phủ nhận, chỉ có thản nhiên nói, "Chết rồi." Những này đạo hữu nói vậy khi đi ngang qua thời điểm, từng thấy thi thể của hắn. Mạnh Phàm Biến hít vào một ngụm khí lạnh, tỏ rõ vẻ ngở vực nhìn Diệp Lăng, lại hơi liếc nhìn cái kia hai mươi mấy tên tu sĩ, được khẳng định trả lời chắc chắn sau, lại nhìn về phía Diệp Lăng ánh mắt, càng thêm mê man. Khôi Ngô Đại Hán nhưng là kinh sợ đến mức con ngươi suýt nữa trừng đi ra, một mặt không tin, không thể. Cái này không thể nào. Cái kia phong tu tuyệt đối không phải ngươi giết. Quy 1 chương 250, mục xá nhân. Chương 250, mục xá nhân. Không chỉ có mạnh phàm yến cùng Khôi Ngô Đại Hán không thể tin được, cái kia hai mươi mấy tên lâm thời tụ lại cùng nhau tu sĩ hiểu rõ đến tình huống sau, cũng là một mặt không tin. Chúng ta xem rất rõ ràng, cái kia trúc cơ trung kỳ phong tu thân trên trang bị tất cả đều là thượng phẩm, đồng thời là lực kiệt mà chết, hồn phách ly thể, hiển nhiên là bị kinh sợ doạ. Mà ngươi bất quá là cái trúc cơ một tầng tiểu tu. Bất kể là tu vi vẫn là thực lực, với hắn chênh lệch to lớn, không có chết ở trong tay hắn đã là vận hạnh, lại sao có thể có thể giết hắn. Ở mọi người ánh mắt chất vấn dưới, Diệp Lăng biểu hiện như trước là trấn định như thường, thuận miệng nói dối, thản nhiên nói, chư vị nhìn thấy cực kỳ. Tại hạ gia sức bò chạy trên đường, chợt nghe một đường trên trời truyền đến một trận tiếng gầm gừ, vội vàng thủy ẩn đến núi đá dưới, tránh thoát một kiếp. Cách một lát, ta nghe đi ra bên ngoài không có bất cứ động tĩnh gì, lúc này mới dám chọ đầu ra, ai ngờ đến phong tu đã thi thể nằm trên đất. Mạnh phán biến không ngừng gật đầu, cái kia rít lên một tiếng ta cũng nghe được, thật giống là linh báo gầm rú âm thanh. Mọi người bình tĩnh, lập tức tâm lại thu lên, sốt sáng hỏi, cái gì linh báo? Cấp 6 vẫn là cấp 7. Diệp Lăng lắc lắc lắc đầu, lúc đó thoát thân quan trọng, chưa từng xem cẩn thận. Bất quá cứ ta suy đoán, có thể từ hẻm núi bên trên một đường thiên thoán hạ xuống, chí ít cũng là cấp 7 linh báo. Chúng tâm thần người chấn động, dồn dập giá lên ánh kiếm chạy trốn, bỏ lại bị thương mạnh phàm yến cùng Khôi Ngô đại hán. Khôi Ngô đại hán mắt thấy Diệp Lăng cũng phải điều khiển lôi linh ánh kiếm rời đi, vội vàng chào hỏi, Diệp huynh đệ, nơi đây hung hiểm, chúng ta đợi hữu một hồi, tốt xấu cũng chúng ta đoạn đường. Đúng đấy, chúng ta đều bị thương nặng Diệp huynh đệ nản vạn cứu chúng ta một cứu. Mạnh phàm biến giấy rùa bò lên, nhưng thương thế quá nặng, không đủ để ngự kiếm, nàng nóng nảy trong lòng không thua kém một chút nào Khôi Ngô đại hán. Diệp Lăng ánh mắt lấp lóe, vô cùng thành thản nói, phi kiếm của ta không rất rộng rãi a, trừ phi có lớn một chút phi hành pháp khí. Có. Ta chỗ này có một cái cấp 4 thượng phẩm đám mây phi hành pháp khí, đủ để giới chướng mười mấy người. Lam Phiên Diệp huynh đệ ngự khí, mang tới chúng ta. Khôi Ngô đại hán vội vàng từ trong bao chữ vật, đánh ra một vật, dĩ nhiên là một đóa trắng như tuyết đám mây, trôi nổi ở giữa không trung khéo léo đáng yêu. Thật một đóa tinh xảo đám mây pháp khí. Lại nào là dùng hành thiên linh thủy luyện hóa thành." Mãnh pháp biến sáng mắt lên, lớn tiếng than thở, mặc dù là chốc cơ tu sĩ dùng phi hành pháp khí, phẩm cương cũng là các có sự khác biệt, cũng chưa phổ thông cùng hi hữu đồ vật. Diệp Lăng nghe được hành thiên linh thủy bốn chữ, trong lòng mừng thầm, đây chính là rất hiếm thấy tài liệu luyện khí a, nam dự phong hòa thủy hai loại thuộc tính, luyện chế thành đám mây pháp khí, so với tầm thường thủy linh khí luyện thành phải nhanh hơn nhiều. Chuyện đến nước này, Khôi Ngô đại hán không dám trì hoãn, vội vàng liền đem đám mây cùng sử dụng thẻ ngọc đều giao cho cho Diệp Lăng, vẻ mặt đau khổ nói, pháp lực của ta không đủ để mở ra đám mây, chỉ có dựa vào huynh đệ ngươi rồi. Dễ bản. Diệp Lăng dùng thần thức đạo qua thẻ ngọc, hướng về đám mây bên trong pháp lực truyền vào đám mây, chỉ một thoáng trưởng thành 3 trượng to nhỏ, theo Diệp Lăng pháp lực không ngừng truyền vào, đám mây cũng càng ngày càng lớn lên. Đầy đủ rồi, biến quá lớn, ngựa khí thao túng lên phi cũng chậm rồi. Khôi Ngô đại hán nhắc nhở, Dễ Dụa muốn bước lên đám mây. Diệp Lăng giành trước hồi lên, đám mây bay ra, suýt nữa đem Khôi Ngô đại hán tiệm một hạ, không khỏi vừa giận vừa sợ, ngươi đây là làm gì? Mạnh Phàm biến cũng là trong lòng cả kinh, chỉ lo Diệp Lăng một mình rời đi, nhưng dưới bọn họ mặc kệ, chỉ được không được nói tốt. Nói vậy Diệp Vinh đệ là thử một lần ngươi đám mây pháp khí có hay không dám chắc. Ha ha. Diệp Lăng ở giữa không trung đâu cái vòng tròn, lúc này mới quay đầu lại, khẽ mỉm cười nói, ta các ngươi dò đường, tái thiết pháp chữa trị song thương thế của các ngươi, này đó đám mây pháp khí đưa ta làm sao? Hay lắm. Nguyên lai like Diệp Vinh đệ còn hiểu trị liệu thuật, hiếm thấy hiếm thấy. Mạnh phàm biến gật đầu liên tục, ngược lại đồ vật không phải nàng, để Diệp Lăng đạt được tuyệt đối không đau lòng. Khôi nô đại hán tức giận cả người run, dọc theo đường đi nhận hết Diệp Lăng vừa vết, bây giờ vẫn bị tiểu tử này tính toán đi tới đám mây phi hành pháp khí, trên mặt của hắn hiện ra đau lòng vẻ nhưng cũng không thể làm gì, không thể làm gì khác hơn là cắn răng hàm miễn cưỡng đáp ứng nói, "Thôi, như có thể trị liệu thật chúng ta thương thế, nho nhỏ đám mây pháp khí, đưa cho ngươi ngả gì?" Diệp Lang gật gật đầu, này mới đem bọn hắn kéo lên đám mây, hét vang một tiếng, không bao lâu sau công phu liền xuyên qua một đường tiên. Ba người mới ra hẻm núi, trước mắt rộng rãi sáng sủa, dưới ánh trăng mên ngông vô bờ bình cương. Phía trước đám kia tu sĩ tử lâu phân tán thành mỗi cái tiểu đội, ở này bình cương trên tìm kiếm linh thảo linh quáng, săn giết yêu thú. Nơi đây không có đoạt bảo tu sĩ qua lại. Khối nô đại hán căng thẳng khắp nơi mông rằng. Xem tôi đã lâu, lúc này mới thở dài một cái. Diệp Lăng triển khai cấp cao xuân vệ thuật, cố ý để trong suốt như vũ ánh sáng xanh lục chậm chậm hạ xuống, chấm dãi trị liệu thương thế của bọn họ. Khôi Ngô đại hãn không nghĩ tới Diệp Lăng thật là có bản lĩnh này, không khỏi đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Tốt, Diệp huynh đệ tin thủ hứa hẹn, còn có một tay cao tuyệt trị liệu thuật, Hoàng Mộ gọi phục. Này đó đám mê pháp khí quy ngươi hết thảy rồi. Ha ha, chúng ta ở Long Trạch Sơn rèn luyện khó tránh khỏi sẽ bị thương, có Diệp huynh đệ như vậy dược sư, Hoàng Mộ yên tâm hơn nhiều. Hoàng Tính Khôi Ngô đại hãn nhất thời chuyển biến đối với Diệp Lăng cái nhìn, trước hết thấy không vui. Tất cả đều tan thành mây khói rồi. Cũng không tiếp tục đau lòng hắn đám mây pháp khí, thậm chí còn vỗ ngực bảo đảm, chỉ cần có ta Hoàng Mỗ người ở, Diệp huynh đệ ở lòng trạch trên núi tuyệt đối an toàn. "Đừng nói là thế, ngươi ra tay một lần, 10 lần cũng được." Mạnh Phàm biến đồng dạng là vừa mừng vừa sợ, nàng la biết hạng, hiểu sơ một ít chữa thương thuật, mắt thấy Diệp Lăng thủ pháp cao minh, dĩ nhiên có thể đồng thời trị liệu hai người. Mạnh Phàm biến cười một cách tự nhiên nói, "Diệp huynh đệ sớm nói a, hiện nay tu tiên giới, dã sư hiếm thấy rất a chờ chúng ta tìm được đội trưởng cùng hai sư tỷ, ta phải cố gắng với bọn hắn nói một chút, nhất định phải làm cho Diệp huynh đệ đa phần một phần chiến lợi phẩm." Diệp Lăng cười nhạt một tiếng, vừa cho bọn họ chậm chậm trị liệu, vừa tản ra thần thức, điều khiển đám mây pháp khí né tránh bình cương trên bất cứ lúc nào chạy tới cấp 5 yêu tích. Những này yêu tích mặc dù không cách nào phi hành, nhưng thật dài đầu lưỡi có thể nhìn trời phun ra một đoàn mù tanh nồng nặc lục dịch, thật giống như thủy tiện thuật như thế. Diệp huynh đệ cẩn thận, này cấp 5 yêu tích độc độc, có thể hủy đi chúng ta chốc cơ trùng kỳ tu sĩ cấp 5 pháp ý liễu. Khôi Mô đại hán lòng tốt nhắc nhở, từng ngụm từng ngụm uống vào nguyệt quất linh thủy, để tăng nhanh thương thế hồi phục, chỉ cần thương thế hoàn toàn hồi phục, hắn liền có biện pháp đối phó những độc vật này, thậm chí còn có thể săn giết yêu tích, thu được đan. Mạnh phàm biến thấy Diệp vượt lên đám mây pháp khí, hướng về lệch khỏi Bình Cương Long Trạch trên núi biển dừng phi hành, vội vàng quên, Diệp huynh đệ là vội vã muốn đi tìm tìm bó hoa tịch hộc. Chỉ bằng ba người chúng ta người thăm nhập hiện cảnh, sợ là có chút không ổn đâu. Không bằng tất loại, chờ hai sư tỷ các nàng đánh về truyền âm thẻ ngọc, chờ tiểu đội hội hợp đến một chỗ, làm tiếp định đoạn. Diệp Lăng thản nhiên nói, bó hoa tịch hộc ở Long Trạch Sơn bắt phà, cách xa nhất. Mà chúng ta quá bình cương, đi tới biển rừng, là đi về Long Trạch trên đỉnh ngọn núi tất kín chỗ. Đội trưởng bọn họ nếu không ở Bình Cương trên, liền nhất định ở trong rừng cây. Diệp Lăng có vài phân địa đồ thẻ ngọc, càng la từ phong tu trong bao chữ vật tìm ra Long Trạch Sơn toàn đồ, đối với Long Trạch Sơn các nơi yêu thú phân bố, linh thảo phân bố đều làm được trong lòng hiểu rõ. Đương nhiên, còn có rất nhiều không biết khu vực, những này địa đồ thẻ ngọc trên đều không ký, rất hiển nhiên là cực kỳ hung hiểm vị trí, có thể vòng qua Diệp Lăng chắc chắn sẽ không nhắm mắt đi hành trùng xuống thẳng. Bạch Phàm Miến nhìn ngó cao vút trong mây Long Trạch Sơn, lại hoàn vọng bốn phía, sơn liền với sơn, lĩnh liền với lĩnh, so với trên đỉnh ngọn núi còn muốn mênh mông vô bờ. Nàng mặc dù không có địa đồ, cũng biết rõ nếu muốn đến Long Trạch Sơn bắc파, chỉ có vượt qua trên đỉnh ngọn núi. Không thể từ trùng quanh núi lớn lẫm lẫm đi vòng qua. Đám mây bay tới biển rừng bầu trời, nhất thời đã kinh động trong rừng loài chim, vài con cấp năm đại điêu vô váng tựa to nhỏ cánh chỉ đánh tới. Mau mau, lượm xuống đám mây pháp khí, chui vào biển rừng. Khôi Ngô đại hãn rất có kinh nghiệm kêu lên, chỉ lo Diệp Lăng không rõ trong đó đạo lý, kiên trì giải thích, ở trên bầu trời, cấp 4 đám mây pháp khí không hẳn có thể phi được những loài chết tiệt đại điêu. Nhưng chỉ cần chúng ta tiến vào núi rừng, đại điêu rộng lớn cánh liền sẽ phải chịu cây rừng cảnh cây trở ngại, phát huy không được khí lực, cũng là không đuổi kịp chúng ta. Diệp Lăng không chỉ có ghim xuống đám mây pháp khí, còn ra tốc cho hai người bọn hắn cái chớ thương, cấp loại, chờ, đám mây lạc vào trong rừng, ba người đồng thời nhảy xuống. Đạp lên lớp bùn đất, Diệp Lăng thử nghiệm ra trì trên tân tu luyện tầng phong hộ thể, quanh thân bị gió linh khí bao phủ, dường như nhanh như chớp giống như bay lượn. Hoàng Tính đại hán cùng Mạnh Phàm Yến nhìn lại xoay quanh ở biển rừng bầu trời đại điêu, không nói lời gì, cũng vội vội vàng vàng theo sát phía sau, một hồi lâu lâu nhanh, cuối cùng cũng coi như vùng thoát khỏi đại điêu theo dõi. Đột nhiên, hai người nhìn thấy phía trước Diệp Lăng dừng chân lại, không nữa chạy gấp, không khỏi hơi sửng sở. Chờ đến đuổi về phía trước nhìn lên, Hai người cùng nhau hít vào một hơi. Dâm dạp trong rừng, san sát mớ lội mấy chục điều khắp cả người màu xanh đen rắn độc, to lớn nhất chính là cấp 4 độc mãng, ít nhất cũng là cấp 2 yêu xà, khiến cho Mạnh Phàm Yến xem sợ hãi trong lòng, liên tục kêu sợ hãi, hận không thể nhanh chân liền chạy. Diệp Lăng nhưng nhắm mắt làm ngơ, quay về trong rừng, cất cao giọng nói, không biết là vị đạo hữu kia ở nuôi thả rắn độc. Mời đi ra gặp lại. Hoàng Tính Khôi Ngô đại hán sững sờ, lập tức tỉnh ngộ lại đây, long trạch trên núi phân bố chí ít cũng là cấp 5 yêu thú, có rất ít như vậy nhỏ yếu cấp 2 đến cấp 4 rắn độc. Khắc khắc. Trong rừng đi ra một cái áo bào đen ông lão, Cầm trong tay trúc trượng, lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mắt ba người, đột nhiên trúc trượng một trận, hết thảy rắn độc đều lẻn đến bên cạnh hắn, có còn quấn quanh đến trên người hắn, để Mạnh Phàm Miễn nhìn muốn buồn nôn. Mục xá nhân, ngươi xem ra lạ mặt rất a. Không giống như là chúng ta vào núi mấy trăm tu sĩ ở trong, lẽ nào ngươi là Long Trạch Sơn thổ tu sĩ? Hoàng Tính Đại Hán trợn mắt lên xem xét một lát, càng xem càng cảm thấy lạ mắt, nếu không là cái này, Mục xá nhân cũng là trúc cơ trung kỳ tu vi, hắn đã sớm giở chạy. Long Trạch Sơn không có thổ tu sĩ. Lao phu chỉ có điều là so với các ngươi sớm đến rồi nửa năm mà thôi, các ngươi là đi đội tu sĩ chứ? Mới vừa có vài bắt tu sĩ đi ngang qua, các ngươi còn không mau đuổi theo. Không nên làm lỡ lão phu chăn nuôi linh sả." Mộc Sả Nhân mặt không hề cảm xúc nói, tựa hồ đối với vọng nguyệt đêm, nơi này có tu sĩ đi ngang qua tập mãi thành quen. Mạnh Phàm biến nước dị cách cái này Mộc Sả Nhân càng xa càng tốt, bắt chuyện trên hoàng tính đại hán cùng Diệp Lăng vội vã tránh đi. Diệp Lăng quay đầu lại, kinh ngạc nhìn cái này áo bào đen Mộc Sả Nhân bóng lưng, trong ánh mắt lóe lên một tia tinh mang. Cái này Mộc Sả Nhân, rất quái lạ. Quy 1 chương 251, hiểm cảnh. Chương 251, hiểm cảnh. Diệp Lăng, Mạnh Phàm biến cùng Khôi Ngô đại hán ba người Ở Long Trạch Sơn biển dừng bên trong xuyên hành, biển rừng bầu trời khắp nơi xoay quanh cấp 5 đại điều, khiến cho bọn họ không cách nào ngự kiếm cùng ngự khí phi hành, chỉ có thể vô ích bộ hành đi. Mạnh Phàm biến lại thử nghiệm cho hai sư tỷ Trương Thu Vân đánh ra đợt truyền âm, nhưng từ đầu đến cuối không có hồi âm, điều này làm cho nàng mơ hồ có chút lo lắng, đôi mi thanh tú cao lại nói, chẳng lẽ hai sư tỷ cùng Quách lão bọn họ cũng đụng với Đoạt Bảo tu sĩ, tao lộ bất trắc. Hoàng Tính Khôi Ngô đại hán trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút, bọn họ trên Long Trạch Sơn hồi lâu, cũng không thấy đợt truyền âm đánh về, xác thực kỳ lạ. Khôi Ngô đại hán cũng đánh trống lui quân, Trầm ngâm nói: "Không bằng chúng ta tạm thời lui về bình ruộng gò mang, có ít nhất không ít tu sĩ săn bắn yêu dị luyện, mà muội lên núi, ta luôn cảm thấy có cái gì không đúng. Còn không bằng chúng ta ở bình cương trên chờ đợi bọn họ, đội ngũ hội hợp đến một chỗ, ở Long Trạch Sơn tầm bảo tham u an toàn hơn chút." Mạnh Phàm biến càng nghĩ càng là lo lắng, nhưng làm cho nàng đi trở về đi lại đi thấy cái kia mục xá nhân, nhưng không có cái này giúp khí, liền năng nhìn một chút Diệp Lăng cùng Khôi Ngô đại hán, trưng cầu ý kiến của bọn họ, quá khứ thời gian dài như vậy, như trước không có liên lạc với Quách lão cùng hai sư tỷ bọn họ, khủng sợ vận may của bọn họ còn không bằng chúng ta là sống hay chết, nói không chừng a kế trước mắt, chúng ta chỉ có đi được tới đâu hay tới đó, ta thấy ven đường có không ít yêu thú thi thể, tất cả đều là tân tử không lâu, hơn nữa là phía trước tu sĩ đội ngũ lưu lại vết tích, chúng ta chỉ cần vận hướng về sơn thượng, định có thể tìm được tu sĩ đội ngũ tung tích. Diệp Lăng lặng lẽ gật gật đầu, mục tiêu của hắn là Long Trạch Sơn Bắc Pha bó hoa tịch hộ, xuyên qua biển rừng, vượt núi băng đèo là tất kinh con đường. Khôi Ngô đại hán thấy hai người bọn họ ý kiến nhất trí, cũng không thể làm gì, không thể làm gì khác hơn là tối đầu đi theo, lẩm bẩm than thở, thôi. Nếu như gặp lại tu sĩ khác đội ngũ, ba người chúng ta đều xin nhập đội. Nói chung, thêm một cái đậu hũ, thêm một phần thực lực. Ba người đi rồi sắp tới nửa canh giờ, cuối cùng cũng coi như trông thấy tiến lên tu sĩ cái bóng, có tới 10 người. Này, phía trước đạo hũ, dừng chân. Khôi Ngô Đại Hán lôi kéo giọng la lớn. Mười người này săn bắn 3 con cấp 5 yêu hùng, gặp lại sau so đến Diệp Lăng bọn họ, đều là mặt lộ vẻ vẻ vui mừng. Ba người các ngươi, không phải cùng quách đạp một đường sao? Đầu linh áo lam tu sĩ, một chút nhận ra Khôi Ngô Đại Hán cùng Mạnh Phàm Biến, đối với đám lớn bên bờ dưới cây cổ thụ đả tọa Diệp Lăng, cũng hơi có chút ấn tượng. Mạnh Phàm Biến gật đầu liên tục, mang đầy mong đợi hỏi, "Đúng đấy, Các ngươi có từng nhìn thấy chúng ta đội trưởng? Còn có ta cái kia hai sư tỷ. Khôi Ngô đại hán lại bổ sung, trừ bọn họ ra hai cái, còn có cái trên người mặc áo lục kiếm tu. Vậy cũng là chúng ta đội hữu. Áo lam tu sĩ trên mặt hiện ra vẻ khổ quái, than thở, quá một đường tiên thời, chúng ta sát thực từng thấy bọn họ, yêu xin bọn họ hợp đội một chỗ, nhưng gặp phải quét đả từ chối. Sau khi lại quá bình cương, đã không thấy tăm hơi tung tích của bọn họ. Ta xin quên ba vị theo chúng ta đồng hành. Ven đường đã tổn thất 6 tên đạo hữu, bọn họ không phải là bị cùng độ trạch đoạt bảo tu sĩ giết chết, chính là bị Long Trạch Sơn hung ác tu sĩ giết chết, tổn thất so với Dĩ Vãng bất kỳ lần nào đều muốn nặng nề. Cái gì? Nói tiêu 6 tên tu sĩ? Khôi Lô đại hán con ngươi đột nhiên co rụt lại, tối làm hắn kinh ngạc chính là, dĩ nhiên không có một cái là chết ở yêu thú lợi trảo dưới, tất cả đều là bị người giết chết. Diệp Lăng đồng dạng là trong lòng rùng mình, ngạc nhiên nói, Long Trạch Sơn hung ác tu sĩ. Chúng ta tiến vào biện dừng trên đường, gặp phải một cái lạ mặt thân mang áo bào đen mù sǎ nhân, nhưng hắn cũng không có đối với chúng ta động sát cơ, còn đặc biệt cho chúng ta chỉ lộ Đầu lĩnh kia áo lam đội trưởng cùng chín vị đội hữu sắc mặt tất cả đều thay đổi, cả kinh kêu lên, áo bào đen tu sĩ, nhưng lại áo bào đen và áo trên thêu chỉ bạc đi tuyến long văn, trên mi tâm đều có một viên màu đen dấu ấn tu sĩ. Diệp Lăng thật lòng gật gật đầu, hắn lúc trước nhìn thấy mục xà nhân liền khá là quái lạ, đặc biệt là mi tâm dấu ấn, khiến cho hắn khá sâu ấn tượng, bây giờ thấy bọn họ hô to gọi nhỏ, trong lòng càng là nghi hoặc. Mạnh Phàm Biến cũng là kinh ngạc nói, cái kia mục xà nhân ngoại trừ chăm nuôi không ít yêu xà bên ngoài, cũng chưa chắc có cái gì chỗ thần kỳ, càng không thể nói được hung ác. Làm sao? Có cái gì không đúng sao? Áo lam đội trưởng mặt lộ vẻ nghiêm nghị, Trầm giọng nói, chúng ta nhìn thấy chính là hai cái chúc cơ hậu kỳ tuổi trẻ áo bào đen ma tu. Đều là như vậy củan áo trang phục, mi tâm đều có đồng dạng dấu ấn. Hai người này ra tay tàn nhẫn, mấy tức công phu liền giết chết chúng ta ba tên đệ hữu, toàn thân trở ra. Chúng ta còn tưởng rằng bọn họ là đến từ cùng một môn phái, lẫn nhau là sư huynh đệ thôi, thế nhưng nghe các người này nói chuyện, mục xà nhân là cái ông lão, rất hiển nhiên bọn họ là một nhóm, lai lịch vô cùng kỳ dị. Cái kia vài tên tu sĩ cũng đều là nghị luận sôi nổi, suy đoán những này áo bào đen tu sĩ thân phận. Mạnh phán biến tâm hồi hộp chìm xuống, nghi thẩm hai sư tỷ Trương Thu Vân hơn nửa là gặp những này hảo bảo đen ma tu đạo thủ. Hoàng Tính Khôi Ngô đại hán cau mày nói, "Ta nghe cái kia ngục xá nhân nói, hắn là nửa năm trước đến Long Trạch Sơn, lẽ nào bọn họ ở Long Trạch Sơn kiến một cái tông môn, chuyên môn thu nhận cùng hung ác cực tà tu cùng ma tu." Chuyện như vậy, ở trong giới tu tiên cũng coi như là thông thường, tà tu, quỷ tu còn có ma đạo tu sĩ, thường thường vì là tu sĩ chính đạo khinh thường, hoặc là tránh né kẻ thù, hoặc là ham muốn một chỗ tà mị độ vật, tụ tập thành đàn, cứ giấy núi khai tông là phái, cũng là từng có. Từng Ta cùng đạo hữu nhìn thấy hơi cụng. Áo lam đội thở dài một tiếng, nhìn phía hạ xuống phía Tây Hạ Nguyệt, cười khổ nói, xem ra chúng ta là lên Tặc Sơn, hiện tại Long Trạch Sơn cũng dĩ vãng rất khắc nhau, chúng ta tình cảnh không ổn a. Muốn ra Long Trạch Sơn, còn phải các loại chờ một tháng sau vọng nguyệt đêm. Ba người các ngươi gia nhập đội ngũ chúng ta đi, nhiều người sức mạnh lớn. Gặp lại Long Trạch Sơn áo bảo đèn tu sĩ, cũng có sức đánh một trận, không đến nỗi bị ám hại đi. Mạnh Phàm biến cùng Khôi Ngô đại hán cùng tê lên đồng ý, vẫn trầm mặc không nói Diệp Lăng cũng là thuận miệng mà ứng. Mọi người hợp làm một chỗ. Tuy rằng ở áo bào đen tu sĩ bóng tối bao phủ xuống, nhưng cũng chưa chắc có cỡ nào bị quan. Long Trạch Sơn lớn như vậy, sơn liền với sơn, lĩnh liền với lĩnh, chúng ta tìm một chỗ trốn một chút, không tin nhưng kia áo bào đen tu sĩ có thể tìm đến. Đúng, chúng ta có 13 người, gặp gỡ tầm thường chút cơ tu sĩ, có cái gì đáng sợ? Chỉ cần đại gia không phân tán mở, ta dám cam đoan các vị an toàn. Diệp Lăng nhìn bọn họ nói náo nhiệt, thản nhiên nói, chúng ta không thể hướng về trên đỉnh núi đi rồi, đây là cái kia áo bào đen mục xả nhân chỉ điểm con đường, hay là ở trên núi diện các loại, chờ, đợi chúng ta, là cái một lưới bắt hết cả bẫy trong lòng mọi người dùng mình, liên tục sử phải. Liên áo lam đội trưởng cũng đối với Diệp Lăng cái này chúc cơ một tầng tiểu tu nhìn với cặp mắt khát xưa, thiệt thòi tiểu huynh đệ nhắc nhở, chúng ta cũng không thể tiến vào nhân gia bố trí kỹ càng tối đáo, tức khắc quay đầu, tốt nhất có thể cùng bình cương trên đám tu sĩ hội hợp. Khôn nô đại hán chính có ý đó, quả thực là ăn nhịp với nhau, trước tiên gánh tổ linh đại côn, xuống phòng nhận việc dẫn đường. Diệp Lăng thở dài, nói chuyện lui lại, những người này chạy còn nhanh hơn thỏ, hắn bản ý là để mọi người phiền sơn con đường, thật vòng tới Bắc Pha đi hái bó hoa tịch hợp. Thế nhưng bỏ qua đội ngũ Đơn độc cất bước, không thể nghi ngờ là chuyện cực kỳ nguy hiểm, coi như Diệp Lăng có năm đại cấp 5 linh thú, một con cấp 4 linh quy, vạn nhất gặp gỡ một đội áo bảo đen ma tu, cũng là chịu chết uổng. Diệp Lăng bất đắc dĩ, chỉ có trước tiên với bọn hắn đi bình cương, cùng càng nhiều tu sĩ hội hợp, ngược lại muốn ở Long Trạch trên núi ngốc một tháng, rực dây thượng nhân môn đi bắt phà, có nhiều thời gian. Ai biết không chờ bọn hắn đi ra 10 dặm, biển rừng nổi lên sương lớn, sương mù dày tràn ngập, có nồng đậm tanh hôi khí. Hoàng Tính Khôi Ngô đại hán không dám tiếp tục lăng lăm hảo hán, vội vàng nhanh chóng thối lui trở về, sợ hãi nói, này sương mù rất quái dị. Đến thời điểm không có a Mạnh Phàm biến đối với này mũi tên mẫn cảm nhất, run giọng nói, yêu xạ, là nhóm lớn yêu xạ. Cái kia mục xạ nhân không chết tử tế được, tuyệt đối là hắn thả ra. Chỉ sợ không hẳn, xuống lại tới được, không chỉ là một cái mục xạ nhân. Diệp Lăng ngưng thần nhìn tới, ở sương lớn bên trong, ẩn dư sức có 3 4 bóng đen, khắp nơi đều có yêu xạ, từ cấp thấp đến cấp 5 đều có, chính là những này yêu xạ phun ra lưới giăng cùng quái độc. Mạnh Phàm biến suýt nước ngắt, đầu linh áo lam tu sĩ cũng là tâm thần chấn động, quyết định thật nhanh, triệt. Một khi bị bọn họ xả trận vây lên, người nhiều hơn nữa cũng là cho không. Mọi người lại dồn dập chạy lên núi. Diệp Lăng nhìn âm thầm cau mày, quát lên, "Đây rõ ràng là áo bào đen cấp tu sĩ muốn vây chết chúng ta, trên núi cũng chắc chắn mai phục, mau mau cấp đường mà đi, lao ra mảnh này biển ở rừng." "Mọi người bình tĩnh, vội vàng từng người từ trong bao chứa vật đánh ra long trạch vùng núi đồ thẻ ngọc, tìm kiếm cái khác sơn đạo." Diệp Lăng lạnh lùng nói, "Không cần nhìn rồi, phàm là là địa đồ thẻ ngọc trên ký sơn đạo, nơi này áo bào đen tu sĩ so với chúng ta còn thuộc. Giọc theo Đa Cơ Sơn đạo muốn thoát vây, khó như lên trời. Chúng ta phải mở ra lối riêng, thẳng thắn giá trên anh kiếm, tách ra trên trời lại điêu, hướng về Long Trạch Sơn Đông Lộc dãy núi đi." Nơi đó là vại phân địa đồ thẻ ngọc trên đều không có ký không biết địa vực, tuy rằng hung hiểm, cũng tốt hơn bị bang này cáo bảo đèn tu sĩ nhìn chằm chằm. Áo lam đội trưởng sâu sắc nhìn Diệp Lăng một chút, chỉnh trọng gật gật đầu, "Được." Liên Ý tiểu huynh đại nói, "Nghe ta hiệu lệnh, đồng thời giá trên ánh kiếm, nhằm phía phía đông dãy núi." Diệp Lăng đánh ra đám mây phi hành pháp khí, cùng mọi người ánh kiếm đồng thời phi hành. Vừa tới biển dừng bầu trời, xoay quanh đã lâu cấp năm đại điêu đều tiện phó hậu kế đánh tới. Diệp Lăng đám mây pháp khí chen lẫn ở mọi người ánh kiếm bên trong, không nhanh không chậm phi hành cũng không có thể phi quá nhanh vọt tới trước nhất, cũng không thể đi đội lớp để, chỉ có ở chính giữa, như vậy mới là an toàn nhất. Trong tay hắn chụp vài chương cấp 4 thượng phẩm phá ma phù, loại này linh phù uy lực không chắc so với năm lôi phù mạnh mẽ, thế nhưng thắng ở phù quan nó mảnh, một khi đánh đến ra, đủ để giảm lượng chu vi mấy giảm, đối với chim bay cá nhảy có nhất định tác dụng đe dọa, không, cầu trọng thương đối phương, chỉ cầu dọa đi. Theo hai tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, có hai cái trúc cơ tu sĩ ngã xuống, bị vài con đại điêu tranh tương cắn xé, nhất thời sẽ thành mảnh vỡ. Đám tu sĩ thấy lòng vẫn còn sợ hãi, không tiếp tiền vốn quang tung linh phù lấy ra pháp bảo đánh kích, cuối cùng cũng coi như giết ra một con đường máu, đem nhóm lớn cấp 5 đại điêu bỏ lại đằng sau, mặc dù có linh tinh vài con đuổi theo, cũng bị áo lam đội trưởng cùng Khôi Ngô đại hãn cấp loại trợ, thực lực khá mạnh tu sĩ tạm thành bánh thịt. Quy 1 chương 252, cấp 6 hổ vương. Chương 252, cấp 6 hổ vương. Mọi người lao ra biển rừng, thoát khỏi cấp 5 đại điêu vây công, bay đi long trạch sơn đông động, tuy rằng tổn hại hai người, nhưng thực lực vẫn còn. Đầu lĩnh áo lam đội trưởng không cam lòng nhìn lại biển rừng, lạnh rên một tiếng, trong rừng cái kia mấy cái mục xà nhân không có can đảm truy kích, thực lực cũng chỉ đến như thế. Nếu như không có nhóm lớn yêu sả trợ trận, chỉ bằng chúng ta mười mấy người này, đã sớm tiêu diệt bọn họ rồi. Mau nhìn, bọn họ đánh ra đùa truyền âm. Mạnh phán biến cả kinh tê lên, mọi người quay đầu lại nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy trong rừng tránh ra một kia ô quang, thẳng đến long trạch trên đỉnh ngọn núi đi tới, hiển nhiên những này áo bào đen mũ sả nhân còn có đồng bọn, chúng lòng của người ta đều chìm xuống. Chúng ta đi mò. Tiến vào Long Trạch Sơn Đông Lộc rừng sâu núi thẳm, bọn họ cũng chưa chắc có thể tìm tới chúng ta. Thiếu Lâm đội trưởng sắc mặt có chút khó coi, nhưng vẫn là cho các đồng đội khom lưng đề khí, Đông Lộc Hoàng Sơn giá linh chưa từng có tu sĩ đã tới, cũng không biết có yêu thú nào, bất quá chỉ cần chúng ta kết bạn thành đàn, lại hung hiểm địa phương, cũng không có gì lo sợ. Chuyện đến nước này, mọi người thầm than cũng chỉ có như vậy, dồn dập gật đầu, vắn lên ánh kiếm, một đường bay đến Long Trạch Sơn Đông Lộc. Diệp Lăng ngồi ở đám mây phi hành pháp khí trên, dõi mắt nhìn tới, thấy Long Trạch Sơn Đông Lộc khắp nơi có phi điệu bái lượn, tình cơ còn có thể bay ra vài con cấp 6 yêu hạ, tựa hồ đối với bọn họ những tu sĩ này không có hứng thú, cao cao bay qua đỉnh đầu bọn họ, từ không trung lên ngang bài qua. Mọi người nhìn những này cho bọn họ tạo thành không nhỏ linh áp yêu hạt, còn có cái kia đông lộc trên cái kháp phi điều, dọc theo đường đi sợ mất mật. Hào Lam đội trưởng nhắc nhở Chu Vi tu sĩ, không nên đi khiêu chọc giận chúng nó, chỉ để ý túi đầu chạy đi. Những này cấp 6 yêu hạt từ trước đến giờ là chụp dòng ma cư, yêu thực là trong nước linh ngư những vật này, chỉ cần không đi chủ động trêu chọc, chúng nó cũng sẽ không công kích chúng ta. Mạnh Phàm biến tiểu gà mổ thóc tự gật đầu mà ứng, chờ thêm một cái rộng dài khe núi, Mạnh Phàm miễn đề nghị, đội trưởng, chúng ta ngự kiếm phi hành quá nguy hiểm, không bằng hạ xuống ánh kiếm dọc theo chân núi đi thôi. Lại phi trong lẫ Cách những kia ảo bảo đen tu sĩ càng xa càng tốt. Áo Lam đội trưởng không hổ là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, đối với long trạch trên núi cấp 5 cùng yêu thú cấp 6 không có gì đáng sợ, chỉ là đối với những kia quỷ dị ảo bảo đen tu sĩ có chút sợ hãi. Thế nhưng không quá bao lâu, Áo Lam đội trưởng mắt thấy long trạch sơn đông lộc tối om om bay tới một trận yêu phòng, vội vàng đổi giọng, dẫn đội ngũ rơi xuống đông lộc rừng sâu núi thẳm bên trong. Mọi người lật tung rồi địa đồ thẻ ngọc, đều không có nơi đây con đường, đối với nơi này phân bố yêu thú cùng linh thảo, không biết gì cả. Đông Lộc hoặc là chính là núi hoang, hoặc là chính là có cường hàn yêu thú hành hành, nói chung chúng ta không thể xem thường. Mặc dù không có địa đồ, áo lam đội trưởng vẫn là biểu hiện ra rất có tham vũ tầm bảo kinh nghiệm dáng vẻ, phân công hoàng tính khôi ngô đại hán cùng một cái khác mập đại thổ tu ma đường, trên người hai người đều ra chỉ lên dạy đặc tổ giáp hộ thể, một cái gánh thủ linh côn, một cái nắm sa luân cự phủ, đi ở phía trước đủ để kinh sợ tầm thường cấp 5 yêu thú. Diệp Lăng trong lòng bàn tay nâng huyền long ấn, ra chỉ chung vàng hộ thể cùng cấp trung thổ giáp thuật, ngoài ra còn có cấp 4 lôi linh phi kiếm ở quanh người hắn vần quanh, ngự kiếm hộ thể, mặc dù có yêu thú đột nhiên nào tới, hắn cũng có thể chống đối chốc lát. Hững. Một tiếng hổ gầm núi rừng, gió núi khoáy động, lá cây rộn rập tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, vội vàng bày ra phòng ngự tư thế, từng người ngưng thần vọng yêu thú rít gào chỗ nhìn lại. Là cấp 6 hổ yêu. Tựa hổ vẫn là một con cấp 6 hổ vương. Áo lam đội trưởng vẻ mặt nghiêm túc nói, hắn không hổ là tu sĩ chúc cơ hậu kỳ, săn giết yêu thú nhiều năm, kiến thức rộng dãi, chỉ nghe thấy đến này tiếng hổ gầm, liền kết luận hổ yêu cấp bậc. Mọi người vừa nghe là sức chiến đấu có thể so với chúc cơ 9 tầng cường giả tối đỉnh cấp 6 hổ vương, đều là kêu khổ đầu trời. Cái gì? Mới bước vào Long Trạch Sơn đông động, liền gặp gỡ bậc mạnh mẽ vị trí. Ta cuối cùng cũng coi như rõ ràng tại sao xưa nay không ai dám tới nơi này rồi. Vậy cũng là chỉ đứng sau Kim Đan kỳ yêu thú cấp 7 tồn tại a, bất quá ta nghe nói, phàm là là hổ yêu, một núi không thể chứa hai cọp, trên một đỉnh núi nhiều lắm cũng là này một con hổ vương. Hắc. Chúng ta phải lên tinh thần tới đối phó. Nói rất đúng. Chúng ta 11 cái trúc cơ tu sĩ a, trúc cơ hậu kỳ thì có 3 tên. Con sợ đối phó không được một cái cấp 6 hổ vương, này hổ vương cả người là bảo a, gia hổ có thể làm cấp 6 thượng phẩm giáp bảo vệ cùng pháp y liễu, hổ phách, hổ cốt có thể luyện chế chén thuốc cùng đan dược, hổ gân cũng là thứ tốt có thể chế thành đại lưng, nói không chắc còn biết đánh nhau tạo cực phẩm a. Ta còn nghe nói phẩm là là hổ vương, trong cơ thể nhất định có thú hồn, có thể làm cực phẩm công kích pháp bảo khí linh, chúng ta giết hổ vương, liền phát đạt rồi. Nay một chuyến không có đến không. Mọi người càng nói càng là hăng say, đối với cấp 6 hổ vương sợ hãi, đạo mắt thành cực kỳ tham lam cùng chờ mong. Áo lam đội trưởng vỗ một cái túi chứa đồ, lấy ra một tấm nhiều nếp nhăn phù bảo, thôi có chút đau lòng nói, "Chư vị, theo ta đi tìm lại hổ vương suối quậy." Sau đó nhấn ra lực bao nhiêu phân phối chiến lợi phẩm, ta lấy ra này phong đao phù bảo, có 6 phần 10 nắm trọng thương hổ vương. Kha khà khà, nai thú hồn có phải là nên quy ta a? Đội trưởng dĩ nhiên cam lòng tiêu hao phù bảo. Ha ha, chúng ta săn giết hổ vương không thành vấn đề. Không nói, thú hồn quy ngươi. Thấy mọi người nhất trí đồng ý, Diệp Lăng cũng không nói gì, gật gật đầu, biểu thị ngầm thừa nhận. Phải thay đổi làm là hắn, hắn mới không nỡ dùng kiếm lớn màu vàng nóng phù bảo đi chém giết một cái cấp 6 thú vương, đặc biệt là ở mọi người chia cắt chiến lợi phẩm thời điểm, càng không nỡ ra tay. Diệp Lăng thầm nghĩ trong lòng, đội trưởng nguyện ý làm cái này đoan đại đấu, ta cũng không ngăn cản. Một cái cấp 6 hổ vương thú hồn giá trị, kém xa có thể so với kim đan kỳ 1 đoạn phù bảo. Mà cái kia áo lam đội trưởng cùng mọi người đạt thành nhất trí, nhưng hết sức cao hứng, tự mình theo tiếng đi tìm cấp 6 hổ vương vị trí, dù sao hắn là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, dùng thú hồn đến rèn đúc cấp 6 pháp bảo cực phẩm, là hắn nhiều năm quá trao đổi. Theo mọi người dần dần tiếp cận, tiếng hổ gầm càng lúc càng lớn, càng ngày càng cảm nhận được hổ vương hung hãn mà lại có kinh khủng khí tức. Ngay khi phía trước 300 trượng xa gần, thôi thúc phù bảo thời cơ gần như, "Chư vị, làm hộ pháp cho ta." Áo lam tu sĩ lớn tiếng nói, bắt đầu hướng về vẽ ra một thanh phong đao nhiều nếp nhăn phù bảo bên trong truyền vào pháp lực. Diệp Lăng biết thôi thuốc phù bảo trì ít cần mười mấy tức thời gian, mà này 300 trượng khoảng cách, đối với cấp 6 Hổ Vương tới nói, chớp mắt liền đến. Mọi người từng cái từng cái như gặp đại địch, từng người lấy ra pháp bảo phi kiếm, làm thành nửa cung tròn trận hình, nhìn chòng chọc vào xa xa như một chảng nhà gỗ nhỏ to nhỏ cấp 6 Hổ Vương. Hừ, lại làm một trận phẫn nộ rít gào, Hổ Vương đối với xâm nhập địa bàn của nó khách không mời mà đến, hiển nhiên vô cùng căm ghét. Cẩn thận, nó nhào tới rồi. Mãnh Phá biến sợ hãi đến hoa dung tất sắc, tim gan run rẩy, sắp nhọn tiếng nói nhắc nhở mọi người, nhưng theo bản năng hướng về lùi lại mấy bước. Diệp Lăng so với nàng trấn định nhiều lắm, tay trái nâng Huyền Long ấn, tay phải thủ săn đã phá ma phù, tận mắt đến Hổ Vương Hạ Sơn tốc độ, con ngươi đột nhiên co dù lại. "Đánh xa." Cùng tên pháp khí, "Xa." Áo lam đội trưởng vừa thôi thúc phụ bảo, một biên chỉ huy đội Hữu Ninh Địch. Trong lúc nhất thời, mọi người đánh ra đánh xa linh phù cùng pháp bảo, cùng nhau đánh về cấp 6 Hổ Vương, cầm trong tay cùng tên pháp khí săn bắn tu sĩ bắn ra vài đạo ánh vàng, toàn trọn Hổ Vương điểm yếu bắn bị thương. Bất quá dù vậy, bọn họ đối với da giày thịt béo cấp 6 Hổ Vương thương tổn không lớn, chỉ là đốt cháy khét mấy chỗ da lông, ngăn cản Hổ Vương thế tới không có để nó dễ dàng hổ vồ mãnh liệt vồ giết. Mọi người cùng nhau tiến lên, giết a. Mập đại tổ cơ hậu kỳ thổ tu, lôi kéo cổ họng hô to, xoay vòng sa luân cự phủ tiến lên liên tiếp, Khôi Ngô đại hãn sau đó cũng huy động lên tổ linh đại côn, đi tới một trận loạn phách loạn tạm. Đám tu sĩ ỷ vào người đông thế mạnh, vũ khí khá hảo, cùng nhau công trên, Diệp Lăng nhưng thoáng chần chờ một chút, trốn ở cuối cùng. Trong giây lát, cấp 6 hổ vương mãnh vọt lên, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, không nhìn mọi người công kích, chỉ nhào lên. Mập đại tổ tu cùng Khôi Ngô đại hãn nhất thời bị lật tung, suýt nữa lạc vào miệng quạ, thiệt coi mặt sau tu sĩ ra sức tha duyệt. Cẩn thận. Mãnh pháp biến lại là một tiếng kêu sợ hãi, tiếp theo liền truyền đến một tiếng kêu thảm, một tên trúc cơ trung kỳ tu sĩ né tránh không kịp, thân thể bị dữ tợn răng nanh cắn rơi mất nửa đoạn, cũng may hắn xem thời cơ nhanh, sớm hồn phách thoát hiếu. Huynh đệ tới nơi này, ta đến bảo vệ hồn phách của ngươi. Một gã khác đội hữu vội vàng tung một cái bình ngọc, thu nhận hồn phách của hắn, lập tức dục cáo lam đội trưởng, đội trưởng, phù bảo chuẩn bị xong chưa? Nhanh. Bắn giết hổ vương. Được rồi, cũng làm cho mở. Phong đao, chém. Áo lam đội trưởng trước người lục mang lóe lên, tỏa ra làm người ta sợ hãi khí tức. Trong khoảng một trượng ánh đao lướt qua, liền nghe đến cấp 6 Hổ Vương hổ hống một tiếng, máu tươi tung tóe, trên lưng hiện ra một cái lỗ to lớn. Trọng thương Hổ Vương. Ha ha, trên lưng Hổ Hổ cốt đều đất bật mất, nhanh. Đại ra thêm đem sức lực giết trên nó. Tuyệt đối đừng để nó thoán vào núi rừng. Áo lam đội trưởng vội vàng ngự kiếm đi chém cấp 6 Hổ Vương máu me đầm địa hổ bụi, chỉ lo này một tấm phù bảo lãng phí đi, bắt chuyện trên mọi người tốc chiến tốc thắng. Ngập đại thổ tu cùng Hoàng Tính Khôi Ngô đại hán cũng đến sức lực đấu, từng người xét nhà hỏa độc thủ. Cấp 6 Hổ Vương thương thế quá nặng, không cách nào phấn khởi dư uy sua tan mọi người, cấp tốc công đôi chạy trốn. Mau đuổi theo, đừng làm cho nó chạy." Áo Lam đội trưởng muốn rách cả mí mắt, vội vã giá trên ánh kiếm trực đuổi theo. Nhưng mà đúng vào lúc này, Diệp Lăng mãnh ngẩng đầu nhìn thấy từ Long Trạch trên đỉnh ngọn núi Vương hướng lên, bay tới 20 mấy ánh kiếm. Mọi người cũng đều nhìn thấy, tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, "Hô, đội trưởng chậm đã. Trên núi có người đến rồi, tự hồ muốn đối với ta các loại, chờ, bất lợi." Áo Lam đội trưởng cuối cùng cũng coi như từ truy đuổi Hồ Vương bên trong phục hồi tinh thần lại, ngẩng đầu vừa nhìn, suýt nữa dọa một hạ. 20 mấy ánh kiếm trên tu sĩ, tất cả đều thân mang áo bào đen, mơ hồ có thể vọng thấy bọn họ trên mi tâm đều có cái kia quỷ dị màu đen dấu ấn. Ồ, oh, cái kia bóng người, thật giống là hai sư tỷ Trương Thu Vân. Mạnh Phàm biến trợn mắt lên nhìn, lung lay chỉ cho Diệp Lăng xem. Diệp Lăng ngưng thần nhìn xem, đúng như dự đoán. Hoàn tính Khôi Ngô đại hán cũng triệt để rơi vào trong kiếp sợ, lẩm bẩm than thở, trời ạ, quách đà cũng ở, a. Áo lục kiếm khách cũng thành áo bào đen tiên khách, này, chuyện này. Chờ những này ánh kiếm lại phi gần chút, liền Diệp Lăng như vậy chút cơ một tầng tu vi, cũng xem rõ rõ ràng rằng, bất kể là cái nào người quen cũ, bọn họ mi tâm đều có nhìn thấy ma giật mình màu đen dấu ấn. Từng cái từng cái mặt không hề cảm xúc, khiến cho người nhìn mà phát khiếp. Quy 1 chương 253, mặc trùng ma hóa. Chương 253, mặc trùng ma hóa. Hiếm hoi còn sót lại 10 tên tu sĩ từ Long Trạch trên đỉnh ngọn núi bay xuống hai mươi mấy ánh kiếm bên trong, lục tục nhận ra chính mình độ hữu, bọn họ đều không ngoại lệ, tất cả đều thân mang áo bào đen, chỉ bạc đi tuyến Thiên Long văn, mi tâm đều có màu đen dấu ấn. Ngoài ra còn có ba tên tu sĩ áo bào đen trên, nhưng Thiên Long văn là xích vàng lóng viền vàng. Thiếu Lam đội trưởng trơ mắt nhìn bị thương cấp 6 hổ Vương chạy trốn tiến vào lòng Trạch Sơn Đông Lộc núi rừng, nhưng những này áo bào đen tu sĩ mang cho hắn khiếp sợ quá lớn, không thể không từ bỏ truy đuổi. "Bùi Lạc Hữu, ngươi ở vào núi thì rơi mất đội, hiện tại sao cùng những kia lang trạch trên núi mục xà nhân như thế, ăn mặc một thân áo bào đen? Đây là duyên cơ gì?" Thiếu Lam tu sĩ nhíu mày, thấy ngày xưa đội Hữu trên mặt dường như tráo một tầng sương lạnh, làm bộ không nhận ra hắn, khiến cho Thiếu Lam tu sĩ cảm thấy khô hồn, nhất định là xảy ra biến cố gì. Cầm đầu kim văn áo bào đen tu sĩ tay trái bưng lên một cái đen kịt như mực như mực, trong tay phải nắm chính là một cây hắc khí lượn lờ phản quất bút, điệp điệp gọi gần, không cần kêu to rồi. Bọn họ gần đây gia nhập chúng ta Long Trạch Sơn Mặc Long Tông, tạm thời còn không biết nói chuyện. Kha kha, Mặc Long Tông chủ biết được các ngươi đến, chịu không nổi niềm vui, đặc biệt thịnh tình yêu mời các ngươi 10 người cũng gia nhập bản tông. Chỉ cần ở mi tâm gieo xuống một loại, chúng ta chính là đồng môn. Mọi người nghe xong tâm thần rung mạnh. Diệp Lăng Từ lâu mơ hồ đoán được mấy phần, tuy rằng giật mình, nhưng cũng không có nhiều bất ngờ. Hắn vừa suy tư kế sách tương đối, vừa lén lút thả ra cấp 4 tiểu dược linh đi lén lút truy đuổi bị thương cấp 6 Hồ Vương. Ma pháp biến Liên Thanh Têu hai sư tỉ tên, một bộ áo bảo đèn Chương Thu Vân cắn chặt đôi môi, trên mặt hiện ra thống khổ dễ rộ vẻ, lập tức nàng mi tâm màu đen dấu ấn tảng ra, khiến cho nàng trên trán nổi gân xanh, một đôi đôi mắt sáng cũng đã biến thành màu đen đỏ, hung tợn trừng mắt đã từng thiên huyền môn sư muội mạnh pháp biến. Hai sư tỉ, ngươi? Ma pháp biến giật mình ngóng nhìn Chương Thu Vân, trong lòng sợ sệt, tiếng kêu dần chuyển thế lương. Áo lam tu sĩ si cho các đồng đội thần thức truyền âm, trầm giọng nói, bọn họ bị Mặc Long Tông gieo xuống mặc loại, tựa hồ ma hóa rồi e sợ tiến một bước sẽ bị luyện hóa thành con rối, chúng ta quyết không thể gia nhập Mặc Long Tông, không phải vậy kết cục sẽ với bọn hắn như thế. Đội trưởng, chúng ta đồng thời trốn đi. Bọn họ bất quá là hai mươi mấy người, không hẳn có thể ngăn được chúng ta. Hừ, giã lên ánh kiếm, đều đi theo ta hướng về đông đi. Áo lam đội trưởng cũng là người quyết đoán, lập tức đem người bỏ chạy. Diệp Lăng vội vàng giáng nổi lên đám mây pháp khí, lần này hắn tận lực bay đến đằng trước, tuyệt không có thể đi đội. Ta chỉ cần tìm đúng thời cơ, đánh ra đá cột trận bàn, liền có thể ẩn giấu thân hình, nghĩ đến những này trúc cơ kỳ Mặc Long Tông tu sĩ nhất thời nửa khắc cũng phát hiện không được. Bất quá thời cơ này khó tìm, không thể để cho bọn họ nhìn ra ta ẩn dấu vị trí. Diệp Lăng trong lòng âm thầm tính toán, hướng về nhìn trung quanh một chút, quyết định chủ ý, ta không cần bay qua Mặc Long Tông tu sĩ, chỉ cần bay qua đội hữu là được. Đi đội các đồng đội tự nhiên sẽ cùng Mặc Long Tông náo bảo đèn tu sĩ một trận chiến, lẫn nhau một kéo dài, liền cho ta kiếm được chạy thoát cơ hội. Hắn cấp 4 thượng phẩm đám mây phi hành pháp khí, căn bản không có áo lam đội trưởng cấp 6 phi kiếm tốc độ, chỉ có thể cùng Khôi Ngô đại hãn cấp 5 hệ đất phi kiếm sánh ngang, liền Diệp Lăng đơn giản đánh ra túi linh thú bên trong cấp 5 yêu long, bay lượn đến đầu rồng trên, gào thét mà đi. Tất cả mọi người là trong lòng chúng mình, vạn vạn không ngờ rằng này chút cơ một tầng tiểu tu, dĩ nhiên có thể điều khiển cấp 5 yêu long bay đi. Nhanh, chạy mau a, bọn họ muốn đuổi tới rồi. A, hai sư tỷ, không nên đuổi theo ta. Mạnh phàm biến lo lắng liên thanh kêu sợ hãi, nàng ánh kiếm màu đỏ rơi xuống phía sau, mà ở sau lưng nàng, mi tâm tỏa ra hắc khí chướng tu vân, chăm chú truy đuổi. Mạc Long tông đầu lĩnh ba cái viền vàng long văn áo bào đen tu sĩ, một trận cởi gần, chỉ huy những này rao xuống mặc loại tân môn nhân, quát lên, không vào ta tông giả, giết hết thảy. Trương Thu Vân yêu dị hắc hổng con ngươi triệt để đã biến thành hầm mâu, ánh kiếm màu tím chém về phía hai sư muội, không chút nào lưu chức hà tình cảm. Hai sư tỷ, ngươi điên rồi phải không? Mạnh phàm biến triệt để tan nát quái lòng, liên tiếp đánh ra cấp 5 linh phù giáng trạ, lại vẻ mặt nghiêm túc tung một đóa hồng liên trận pháp bảo, đánh về hai sư tỷ Trương Thu Vân. Các nàng cùng xuất từ Tiên Huyễn môn, đồng thời đến Long Trạch Sơn tầm bảo, ai thừa muốn những vạn bất đắc dĩ đồng môn tương lục. Mạnh phàm biến nhìn thấy hai sư tỷ không chút do dự lấy ra tự liên pháp bảo, tâm hồi hộp chìm xuống. Ầm. Hai đóa hoa sen pháp bảo tất cả đều nát tan. Lực phản chấn đã ra cương phong sóng gợn, lan đến Mạnh Phàm Yến, khiến cho nàng hoa thủ một ngụm máu tươi, biểu hiện nhất thời vẻ bại hạ xuống, vội vàng vội vã và điều khiển ánh kiếm thoát thân. Sau đó truy sát mà đến quách đả cùng áo bào đen kiếm khách mặt không hề cảm xúc vây lên đến, ba người gia công, không bao lâu sau cơ phù, Mạnh Phàm Yến triệt để mất đi chống lại thực lực, càng bị bắt sống. "Được." Viên vương Long Văn mặc Long Tông tu sĩ cười khàn khàn, phán quan bút trán quỷ dị mặc nghiễn, nồng đậm chấm một bút, ở giữa không trùng vẽ ra mặc loại, điểm ở kinh hai muốn chết Mạnh Phàm Yến mi tâm, chỉ một thoáng, Mạnh Phàm Yến triệt để mất đi ý thức. Lại Dương đôi mắt thì, trong con ngươi tỏa ra cùng Trương Thu Vân như thế hắc hổ chi mang. Lại một tên nữ tu gia nhập chúng ta Mặc Long Tông, tông chủ lão nhân gia người nhất định sẽ thật cao hứng. Ha ha ha. Các ngươi đều cho lão phu đứng lại, bé ngoan nhập tông. Lại dám không nghe khuyến cáo, lão phu sẽ không có như thế nhân từ, chảo một cái giết một cái. Hoàng Tính Khôi Ngô đại hán quay đầu lại nhìn thấy, hồn phách đều run rẩy không ngớt, miệng lớn uống vào Nguyệt Quất linh kỹ, mắt mạng rồi bắn lên ánh kiếm bỏ chạy, nhìn phía rất xa muốn hầu như biến mất ở đối diện dãy núi ở ngoài áo lam đội trưởng cùng điều khiển cấp 5 yêu long Diệp Lăng, đỏ mắt không lứt. Chính là chính là, họ Diệp tiểu tử ẩn giấu quá kỹ. Dĩ nhiên có cấp 5 yêu long làm thú cỡi, lão tử liệu mạng tính mạng cũng phải đối tới, không thể thành mặc long tông con rối, mặc người xô xé. Ngay khi Khôi Ngô đại hán Liều mạng bỏ chạy thì, quách đả cùng náo bảo đen kiếm khách ánh kiếm một chớp một sau đuổi theo. Giờ khắc này áo lam đội trưởng cùng Diệp Lăng yêu long bay ở trước nhất đầu, áo lam đội trưởng nằm mơ cũng không nghĩ tới, vốn là làm 10 người ở trong, tu vi yếu nhất chúc cơ một tầng tiểu tu, dĩ nhiên có thể với hắn sánh vai cùng nhau. Này điều yêu long không sai, tốc độ hầu như có thể đuổi tới ta cấp 6 phi kiếm rồi. Áo lam đội trưởng khẽ miệng bộc ra một tia ý lạnh, giả vờ hường luận nói, "Tiểu Hưng đệ, Tha cho ta ở ngươi vật cưỡi trên rừng lại chốc lát, để tôi thúc phù bảo, giết tán bọn họ. Đang khi nói chuyện, áo lam đội trưởng cũng không giống nhau, không chờ Diệp Lăng đáp ứng, liền muốn gìm xuống ánh kiếm, mạnh mẽ bay lượn đến trên thân rồng. Đột nhiên, yêu long đột nhiên vẫy đuôi, một trận rồng gầm rung khắp phía chân trời. Thủy Long Ngâm. Đáng chết. Áo lam đội trưởng con ngươi đột nhiên co rúm lại, không kịp né tránh, nhất thời bị yêu long thủy long ngâm tuôn ra sóng nước nhấn chìm, nhất thời rơi vào trầm chạp trạng thái, mà chờ lại hắn, là đuổi theo phía sau trước hắn đội hữu, đuổi Tô Sĩ. Diệp Lăng lạnh lẽo âm thanh. Sa sát chuẩn tới, ngươi phong đao phủ bảo ở đối phó cấp 6 hổ vương thị, đã dùng hết một lần cuối cùng, triệt để tiêu tăng rồi. Còn muốn lừa gạt diệt mỗ. Ha ha, ngươi tự lo lấy đi. Áo lam tu sĩ kinh nộ gặp nhau, tất cả bất đắc dĩ ở trầm trặm trạng thái bên trong, cùng đã từng đổi hữu đấu pháp. Hắn dù như thế nào cũng không nghĩ ra, còn trẻ như vậy chúc cơ một tầng tiểu tu, sẽ nhìn thấu ý đồ của hắn, càng là thành đệ chết lạc đả cái kia một con cỏ, cho hắn tạo thành tu đạo tới này to lớn nhất nguy cơ. Diệp Lăng thành những người này ở trong trốn xa nhất tu sĩ, nhưng phía sau đổi theo Mặc Long tông tu sĩ, nhưng không lo lắng chút nào. Cầm đầu viền vàng long văn áo bào đen ống láo, chà chà than thở, lão phu theo tông chủ lâu như vậy, vẫn không có một cái ra dáng bậc cưới. Khà khà, tiểu tử này cấp năm yêu long quy lão phu rồi. Phía trước chính là Long Trạch Sơn Đông Lộc cùng Bắc Lộc trong lúc đó yêu phong lĩnh, tiểu tử ngươi chấp cánh cũng khó thoát. Vẫn là bé ngoan cho lão phu đổi về yêu long đến, một khi bị yêu phong chập tổn thương yêu long, lão phu gọi ngươi sống không bằng chết. Quả nhiên, đợi được diệp vượt lên yêu long, vọng hướng về phía trước dãy núi tối om om một mảnh yêu đàn nóng thị, nhất thời tê cả da đầu, vội vàng mệ yêu long chết hướng về bên dưới ngọn núi đi tới. Hừ. Trên đỉnh ngọn núi cùng Bắc Lộc ngươi đều không đi được, chạy xuống núi, hết biện pháp. Lão phu tự mình dẫn đội truy đuổi, ngươi còn có thể trốn tới chỗ nào? Đều cho ta đuổi tới." Háo Bảo đen ông lão ra lệnh một tiếng, Mạc Long Thông tu sĩ theo sát phía sau, ánh kiếm như mưa đổ theo. Diệp Lăng xa xa trông thấy, nhíu mày, nơi này thế núi bằng phẳng, rất nhiều nơi không có một mảng cỏ, mặc dù là lấy ra đá cuội trận bàn ẩn dấu thân hình, cũng sẽ người bị đuổi rất nhìn thấy đại thể phương vị. Diệp Lăng chỉ được điều khiển yêu long với bọn hắn vòng quanh, đơn giản đâu một vòng lớn, đi vòng trở về, phi trước khi đi Đông Lộc núi rừng. Khôn nô đại hán chính vừa điều khiển thổ tinh sắc ánh kiếm bỏ chạy, một vừa hùng hùng hổ hổ, thần thấu đuổi theo áo bào đen kiếm khách cùng quất đả, hắn chính là chính là lão tử trong ngày thường đối xử các ngươi thân như huynh đệ, phân phối chiến lợi phẩm thời điểm cái nào về đều là khắp nơi nhường cho, hai người các ngươi lương tâm bị cổ móc, truy sát lên lão tử đến đến rồi. Hắn chính đang cố sức chửi thì, trước mặt bay tới yêu long bay vút mà qua, suýt nữa kinh sợ đến mức hắn trừng ra con ngươi đến. Tiếp theo hắn lại nhìn thấy dòng dã một đội mặc long tông tu sĩ bay tới, trước có đến địch, phía sau có truy binh, càng là kinh sợ đến mức hắn chân hồn xuất hiếu. Khôn Ngô đại hán vội vàng giá trên ánh kiếm hướng về trên đỉnh núi chạy, đối với Diệp Lăng sự thù hận, thậm chí vượt quá ma hóa quật đả, chỉ thiên trụ đối, họ Diệp, thật bản chi cốt. Đem lão tử hướng về tử lộ trên bước. Diệp Lăng nào có công phu để ý tới hắn, điều khiển yêu long bay nhanh, mắt thấy đến đông lộc núi rừng, từ tả đâm bên trong bay tới một tử một đỏ hai ánh kiếm. Trương Thu Vân cùng mạnh pháp biến. Diệp Lăng ánh mắt ngưng lại, đặc biệt là nhìn thấy Trương Thu Vân hắc hổng trong trong mắt, tham lam theo dõi hắn túi chứa đồ, Diệp Lăng mơ hồ có một tầng hiểu ra. Thầm nghĩ trong lòng, xem ra những này bị gieo xuống mặc trùng ma hóa tu sĩ, thậm chí mơ hồ Bản năng đi truy sát các nàng trước quen thuộc tu sĩ, quả thực cùng con rối không khác. Ta tuyệt không có thể bị các nàng chặn đứng, Băng Nham Thú, Chốn Tuyết, giết cho ta. Diệp Lăng liên tiếp đánh ra mẫu Băng Nham Thú cùng Chốn Tuyết, đều ở yêu long trên lưng đánh ra khối băng, chém ra băng nhận, đối phó chặn đến hai nữ. Ở các nàng tiếp cận trong trước mắt, Diệp Lăng liền phát hiện mạnh phản miễn khí tức yếu đi rất nhiều, hiển nhiên là bị thương chưa lành, mặc dù là bị trở thành sắt chết di động giống như con rối, như trước là khá là suy yếu, không bao lâu sau công phù, nàng liền bị Chốn Tuyết Băng Nhận bắn trúng. Diệp Lăng xem đúng thời cơ, cung chốt do dự chém ra có thể nói cấp 4 cực phẩm pháp khí tu la đao máu. Quy 1 chương 254, đi ngang qua sơn động. Chương 254, đi ngang qua sơn động. Tu la đao máu chém ra hình như máu nguyệt ánh đao, vẽ ra xa mười mấy trượng, quét trúng ma hóa mạnh phản biến. Huyết sắt chi khí tách ra nàng mi tâm màu đen dồn nén, khiến cho cái kia quỷ dị khói đen nhất thời tiêu tan, mạnh phản biến trong tròng mắt hắc hồng chi mang cũng thuận theo tan đi, phản phất hồi quang phản chiếu giống như vậy, lộ ra sáng sủa vẻ. Mạnh phản biến sâu sắc nhìn Diệp Lăng một chút, lấy xuống bên hông là bài, dùng hết chút sức lực cuối cùng ném cho hắn, suy yếu nói, rốt cuộc giải thoát rồi. Diệp Đạo Hữu, ngươi nếu có thể rời đi nơi đây, nam ta thẻ ngọc đi tiên huyễn môn, sư phụ nàng sẽ đối xử tử tế ngươi." Dứt lời, mạnh pháp biến khí tuyệt, từ ánh kiếm màu đỏ trên ngã xuống xuống, trong tròng mắt cuối cùng thanh minh vẻ, cũng ở nói tiêu trong nháy mắt, hoàn toàn mở đi rồi. Diệp Lăng nắm lấy nàng ném đến ngoài bài, lại tiện tay thu hồi nàng hồng mang phi kiếm, bây giờ thoát thân quan trọng, tự mình còn không rảnh mới không công phu cho nàng bảo thủ. Lúc này, Chương Thu Vân ở cấp 5 băng nham thú cùng tròn tuyết hệ băng công kích dưới, liên tiếp bại lui, nàng trước cũng không có bị thương, ngự kiếm tốc độ cũng vượt qua sư muội mạnh pháp biến. Mặc dù hai con cấp 5 linh thú công kích, cũng có thể toàn thân trở ra. Ngăn cản hắn. Mà sau theo sát không nghĩ viền vàng long văn áo bào đen ông lão thấy Trương Thu Vân có lùi bước tâm ý, lớn tiếng kêu gọi. Diệp Lăng thấy thế, khiến cho cấp 5 yêu long cấp tốc xông tới, tiếp theo hắn lấy ra sư tôn cho cấp 4 pháp bảo cực phẩm Hỏa Hô, cuốn bạo hỏa linh khí từ bên trong phát tiết mà ra, giữa không trung chỉ một thoáng ánh thành một cái biển lửa. Nóng dục hỏa linh khí suýt nữa đem Trương Thu Vân áo bào đen tiêu tổn, liên đuổi theo phía sau Mặc Long Tông tu sĩ, cũng đều bị Diệp Lăng hai mắt đăm đói, chờ biển lửa tàn hết, dĩ nhiên không gặp Diệp Lăng cùng yêu long tung tích. Ồ, người đâu? Lẽ nào là nhân cơ hội thủy ẩn lên? Nhanh, triển khai hỏa nhãn thuật. Tù Tùng Áo Bảo đen ông lão đuổi theo tu sĩ, sẽ hỏa nhãn tất cả đều thi pháp, nhưng thần nhìn tới, ở phụ cận núi rừng bầu trời tinh tế siêu thẳm, như trước không có Diệp Lăng hình bóng. Áo Bảo đen ông lão sắc mặt có chút khó coi, thấy Tôn là tối cao áo lam tu sĩ liền muốn thoát vây mà đi, chỉ được bỏ qua tìm kiếm Diệp Lăng, vội vàng xuất đội truy đuổi. Chờ những người này tất cả đều đi xa sau, đông lộc núi rừng bên trong, khoanh chân ngồi ở đá gọi trận bản bên trong Diệp Lăng, nhưng từ đầu đến cuối không có hiệt thân. Sư Tôn cho hỏa hồ lâu quả thật không dễ. Không chỉ có độ ra biện lửa có thể hạ người, vẫn có thể che đậy một khoảng trời, chứng người hai mù. Mặc dù những này Mạc Long Tông tu sĩ cùng tần con rối đi vào mẹo, lấy tu vi của bọn họ, vạn vạn không nhìn ra ta ẩn thân vị trí. Diệp Lăng khẽ miệng nếm lên một cái độ cong, xoay tay phải lại, bay ra mạnh pháp yến lâm trung thời khắp tung nó bài. Hắn dùng thần thức quét qua, biết vật ấy vì là Thiên Huyền môn đệ tử thân phận thẻ ngọc, tương tự với hắn tiên đan tiên môn đệ tử đời 2 Lam Hồ Lâu Trạng Yêu, mặt trên còn có mạnh pháp yến dùng cuối cùng thần niệm sao chép lại mấy dòng chữ, cầu sư phụ nàng cùng Thiên Huyền môn môn chủ giết tới Long Trạch Sơn, vì nàng bảo thủ đồng thời còn ghi rõ đối sự tử tế đương ngọc bài người, không nghĩ tới cái này, Mạnh Phàm Miễn còn là một thị phi rõ ràng người, mặc dù là ta tự tay giữ nàng, nhưng nàng cũng không chắc ta, chỉ thiên nội với Mạc Long Tông. Ha ha, bất quá đến cùng là nàng muốn cầu cạnh ta, để ta ngàn dặm xa xôi đi đương ngọc bài, ai biết Thiên Huyền môn sẽ là thái độ gì. Ta mới sẽ không đi đàm cái nải nguy hiểm. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, cần bóc nát ngọc bài, chỉ hơi trầm ngâm, lại nghĩ đến nếu như Thiên Huyền môn có cái gì đáng giá linh ảo, đặc biệt là phối chế Bạch Mạch linh đan tử kinh linh thảo cùng Bạch Mạch dễ, cái, như vậy vẫn là đáng giá vừa đi. Liên hẳn cuối cùng phong ấn được bài, thu vào túi chứa đồ. Chỉ một lúc sau, áo bào đen ông lão quả nhiên dẫn người túi đầu đủ dữ trở về, hơn nửa là chạy mấy cái, chỉ chào trở về năm người làm mặc Long Tông tân môn nhân, bọn họ tất cả đều hạ xuống ánh kiếm, áo bào đen ông lão dưới sự chỉ huy, dọc theo đông lộc núi rừng cẩn thận siêu thầm. Có vài tên mi tâm có mặc loại hắc hớn áo bào đen tu sĩ, đi qua diệp lăng đá của trận bàn, nhưng không hề hay biết, điều này làm cho diệp lăng càng là yên lòng, đối với viên quang hy cái này ẩn thạch trận bàn bảo vật trong lòng thầm khen. Bọn họ vẫn từ giữa chưa lục soát mặt trời lặn, vẫn không có phát hiện dấu vết nào như vậy thảo bảo đèn ông lão tức giận tam thi nhảy loạn, lẩm bẩm nhắc tới đáng tiếc yêu long và cưỡi, cuối cùng cũng chỉ có âm u rời đi, dồn dập điều khiển ánh kiếm, bay về phía long trạch trên đỉnh ngọn núi phương hướng. Diệp Lăng ở tại đá của trận bàn bên trong vẫn là không núc núc, hắn ngã, cũng giữ được bình tĩnh, đơn giản ở đây tiến hành hằng ngày tu luyện, nuốt vào hai viên cực phẩm thanh linh đan, đan dưỡng tội thể, cố bản bổn nguyên. Liên tiếp quá khứ 2 ngày, bên ngoài triệt để không có động tĩnh, cũng không gặp lại có người đi qua, Diệp Lăng lúc này mới thu hồi đá của trận bàn, cảnh dắt thủy ẩn lên, dựa vào cùng cấp 4 tiểu dược linh dấu ấn linh hồn trong lúc đó cảm ứng, xuyên qua núi rừng trung lý dòng suối róc rách khe núi. Hàn Tiểu Dược Linh ở hai ngày nay ở trong, vẫn cần nhìn chằm chằm trọng thương cấp 6 hổ vương, từ khi hổ vương tiến vào khe núi bên dòng suối sơn động, liền xưa nay cũng không có đi ra. Diệp Lăng đến, đã kinh động cấp 4 tiểu dược linh, nhún nhảy một cái chạy tới đó tiếp, đem Diệp Lăng dẫn tới mồi tanh nước núi bên dòng suối ở cửa sơn động. Diệp Lăng lặng lẽ lan ra thần thức, thấy hang núi này sâu không lường được, rất xa vượt quá hắn thần thức 120 trượng phạm vi bên ngoài. Diệp Lăng mắt nhìn tiểu dược linh, ra hiệu nó đi dò đường, đã thấy tiểu dược linh liên tục hoàn đầu. A, tiểu tử cũng hiểu được có kẻ mà cả, cho ngươi Diệp Lăng ném ra một cây cực phẩm cấp 4 linh thảo, Tiểu dược linh say sưa phụng bảo trong ngực, hấp thu linh thảo linh lực, tiếp theo vèo một cái, thổ linh thảo xông vào đen ngòm bên dòng suối sơn động. Diệp Lăng thông qua dấu ấn linh hồn liên hệ, lưu ý tiểu dược linh ven đường nhìn thấy tất cả, trong động khắp nơi là vết máu, tiểu dược linh liên tiếp đi ra ngoài có vài bên trong xa, đều không có đi ra khỏi sơn động, mãi đến tận cuối cùng, Diệp Lăng rốt cục nghe được nặng nề hổ gầm thanh, hiển nhiên là tiểu dược linh bước vào hắn lãnh địa, đã kinh động hổ vương. Cấp 6 hổ vương phạm vi cảm ứng, dĩ nhiên thu nhỏ lại đến 40, 50 trượng. Xem ra này 240 cũng có khôi phục bao nhiêu à, thậm chí thương thế còn tăng thêm rồi. Diệp Lăng đánh ra mẫu băng nham thú cùng chồn tuyết, còn có tân lên cấp cấp 5 biến dị linh thú. Cái này cùng cảnh gia hỏa tuy rằng lên cấp chậm nhất, nhưng cứng rắn mãi rùa lệnh Diệp Lăng hết sức hài lòng, có thể nói là cấp 5 linh thú ở trong sức phòng ngự cường hấp nhất. Diệp Lăng ngồi ở lưng rùa trên, băng nham thú cùng chồn tuyết ở mặt trước hộ giá, tiến tiến vào bên dòng suối sơn động. Giờ khắc này cấp 6 hổ vương, liền truy đuổi cấp 4 tiểu dược linh khí lực đều không có, gào thét một tiếng, không cam lòng ngoạ trở lại. Thế nhưng không quá bao lâu, cấp 6 hổ vương tiếng gào lại vang lên, giấy rùa nhào đi ra. Diệp Lăng ngắn gọn truyền ra thần niệm, khiến cho cấp 5 băng nham thú cùng chồn tuyết phát động tấn công. Mặc dù cấp 6 hổ vương mang cho chúng nó linh áp còn đang, nhưng khí tức vi rất yếu, băng nham thú liên tiếp khối băng ném xuống, hổ vương liên tục gào thét, nhưng không cách nào xông lại. Cấp 6 hổ vương không chống đỡ được, chỉ có bại lui, dĩ nhiên lại đi sơn động tộc sâu nơi chạy trốn. Diệp Lăng lấy làm kinh hãi, thầm nói, hang núi này đến cùng sâu bao nhiêu, quả thực là đi ngang qua long trạch sơn a. Hắn lệnh băng nham thú cùng chồn tuyết cấp tốc truy kích, thậm chí còn đánh ra Sích Họa Thanh Vĩ Báo. Sích Họa Thanh Vĩ Báo nghe thấy được nồng đậm huyết tinh chi khí, nhất thời cả người chấn động. Toàn thân xích giẫm lại có chuyển thành thanh diễm dấu hiệu, bốn chân đột nhiên phát lực, đạt đến quá tốc độ tăng trưởng chóng tuyết, giành trước vô giới cùng đường mặt lộ, hấp hối cấp 6 hổ vương, ở trong vũng máu tham lam đại tức lên thị hổ đến. Diệp Lăng nhíu mày, một cước đạp ra cái này tiêu căng khó thuần, khát máu như mạng hung thú, lạnh lùng nói, chờ bản chủ nhân thu thập xong, ngươi lại hưởng dụng. Hiểu không? Lại có thêm lần tới, tử. Sinh hỏa thanh vĩ báo mi tâm dấu ấn linh hồn lóe lên đến, khiến cho nó nằm rạp trên mặt đất, không dám nghịch phản chủ nhân ý chí, liên tục vây đuôi lấy lòng. Diệp Lăng lạnh rên một tiếng. Dùng chiêu hồn thuật tu hồi cấp 6 hổ vương thú hồn cùng tu phách, còn hổ cốt cùng gia hộ. Ở hai ngày nay theo hổ vương suy yếu, phẩm từng cũng biến rất tồi tệ, đều sắp mục nát. Diệp Lăng thẳng thắn lại thu thập, hắn vừa liếc nhìn còn lại mấy đại cấp 5 linh thú, tựa hổ cũng đối với cấp 6 hổ vương không có hứng thú, lúc này mới để Sích Hỏa Thanh Vĩ báo hữu dụng. Sích Hỏa Thanh Vĩ báo không tránh tức ăn mặn, ngầm so với nó lớn hơn nhiều đẳng cấp 6 hổ vương, một đôi cây đèn tự báo mắt cảnh giác nhìn chung quanh băng nham thú cùng chỗ tuyết, thậm chí ngay cả cái kia trầm trầm cấp 5 linh quy cũng không buông tha, thậm chí coi là là cấp thị đại địch, ai ngờ đến cấp 5 linh quy thản nhiên từ nó bên cạnh bỏ qua. Xem đều không, có xem Hổ Vương thi thể một chút. Diệp Lăng lại ném ra cấp 5 phấn linh thỏ đi dò đường, cái khác linh thú thậm chí tiểu dược linh đều là công, chỉ có cái này mập mạp trắng trẻo phấn tiểu tử khả ái, Diệp Lăng rất ít phái ra nó đến đối địch, tốc độ tuy nhanh, nhưng lực công kích không đủ, chỉ có cái hỏa nhãn tiên phú, mà như Chu Tuyết, Xích Hỏa Thanh Vi báo cùng linh quy tất cả đều có thiên phú này, vì lẽ đó phấn linh thỏ cũng không có bất kỳ ưu thế nào, chỉ có thể dùng làm dò đường. Vô Bộ A, ngoại trừ vẻ ngoài không sai, dùng chi vô vị, bỏ thịt tiếc, hay là ném đến phố chợ đi tới, có thể bán cái giá cao. Chính là dùng nó để đổi ta cần gấp mấy vị linh hào. Ta cũng rất tình nguyện. Diệp Lăng nhìn phấn linh thỏ biến mất ở tận cùng của sơn động, vẫn chạy ra rất xa, rốt cục phát hiện phía trước có tia sáng. Hang núi này lại thông đi ra ngoài rồi. Cũng thật là đi ngang qua Long Trạch Sơn, ha ha. Diệp Lăng này vui vẻ không phải chuyện nhỏ. Hắn chính phát sở làm sao vượt qua Long Trạch Sơn, làm sao vòng qua Mặc Long Tông địa giới đến Bắc Pha đi tìm bó hoa tịch phục, hoặc là làm sao vòng qua Yêu Phong lĩnh dọc theo chân núi vượt qua đi. Như thế rất tốt, có này chọc sâu sơn động, có thể từ Long Trạch Sơn Đông Lộc xuyên thẳng đến Tây Lộc, lại từ Tây Lộc tiến hướng Bắc Pha, đỡ phải xuyên qua cái kia đầy khắp núi đồi đều là Yêu Phong tử vong dãy núi. Diệp Lăng đem hết thảy linh thú đều thu vào linh thú, không chút khách khí nắm lên chính đang ăn như hổ như sói xích hỏa thanh vị báo báo bỉ, cũng ném vào đại không túi linh thú, lúc này mới giá trên lôi linh ánh kiếm, thẳng đến sơn động lối ra, mở miệng. Trước mắt ánh sáng càng ngày càng sáng, Diệp Lăng ở sắp tới Long Trạch Sơn cây lộc cửa động trong nhe mắt, thu hồi ánh kiếm, lặng yên thủy ẩn, cẩn thận đi ra. Ai thường nghĩ, Long Trạch Sơn cây lộc dãy núi nguy nga, vượt quá Diệp Lăng tưởng tượng, cây cỏ so với đông lộc núi rừng cùng nam lộc biển rừng đều muốn tươi tốt rất nhiều, liền bụi cây cũng như tán lá, đại thụ che trời lại càng không nói rồi, quả thực là che đậy thiên nhạt coi như là cực lực tản ra thần thức, đều không nhìn ra bao xa đi. Quy 1 chương 255, bó hoa tịch lục. Chương 255, bó hoa tịch lục. Xanh Vân tươi tốt Long Trạch Sơn Tây Lộc, diệp vượt lên lên ánh kiếm xuyên qua rậm rạp cánh lá, bay lượn đến trên ngọn cây, dõi mắt hướng về khắp nơi quan sát. Diệp Lăng phảng như đưa thân vào mênh mông lâm sơn biển mây bên trong, phảng phất toàn bộ Long Trạch Sơn Tây Lộc đều bị vân hoàn vụ nhiễu, ngoại trừ chim bay cá nhảy, căn bản không nhìn thấy bất kỳ tu sĩ nào tung tích. Hắn lại ngẩng đầu nhìn phía Long Trạch trên đỉnh ngọn núi, có mây mù che lấp, thị lực có thể đạt đến địa phương bất quá cách xa mấy dặm gần, Diệp Lăng trong lòng mừng thầm. Nơi đây không sai, có này Vân Sơn biển mây che lấp, Hắc Long tông tu sĩ rất khó tìm đến ta, đúng là một cái rất tốt bí mật nơi. Diệp Lăng nhìn chúng rồi phư vị, từ Tây Lộc vòng tới Long Trạch Sơn Bắc Pha rất có một khoảng cách, phải xuyên qua trên núi mây mù, dọc theo chân núi chết hướng về Bắc đi. Diệp Lăng đang trầm tư thời khắc, Tây Lộc bầu trời xoay quanh cấp năm kềnh kềnh phát hiện hắn, tiếng rít một tiếng, phủ vọt xuống tới. Diệp Lăng lấy làm kinh hãi, vội vàng tung dưới cổ thụ, ra chỉ trên ngự phong hộ thể bỏ chạy, cũng may những này cây tối đầy đủ cao, cành lá cũng đầy đủ tươi tốt, kềnh kềnh bay vào rừng, cây hành động vô cùng bất tiện. Không bao lâu sau câu phù, liền bị Diệp Lăng rất xa vùng giả phía sau. Tây Lộc không có tu sĩ quay dối, yêu thú lại nhiều, đúng là cái rèn luyện địa phương tốt, nếu là có cấp 4 yêu thú thì càng dã rồi. Chỉ tiếc Long Trạch trong núi, vẫn là lấy cấp 5 cùng yêu thú cấp 6 làm chủ, ta đến thả ra linh thú đến hộ giá, mới có thể săn giết nơi này yêu thú, đồng thời thí luyện tân học đạo thuật. Diệp Lăng đánh ra băng nham thú cùng linh quy, một công một thủ, do chúng nó hộ giá, đủ để ứng phó linh tinh phân bố cấp 5 yêu thú, đồng thời trong lòng âm thầm tính toán, ta có thể một đường dọc theo chân núi giết tới Bắc Pha đi hái bó hoa thành hộ. Sau khi chuyện thành công còn biết được nơi này tranh lẽ trên núi Mặc Long Tông, thuận tiện rèn luyện thêm nửa tháng, đợi được tháng sau vọng nguyệt đêm, sẽ rời đi Long Trạch Sơn. Diệp Lăng có này hai đại cấp 5 linh thú hộ giá, hướng về Long Trạch Sơn Bắc Pha phương hướng đi tới. Ven đường gặp gỡ cấp 5 yêu ly các loại, chờ, yêu thú, đều do mẫu xanh băng nham thú đi trêu chọc, sau đó cùng Linh Quy vừa đánh vừa rút lui, Diệp Lăng ở chúng nó bên cạnh chỉ bất quyết, triển khai sấm đánh chú cùng gió mạnh thần vũ các loại, chờ, đạo thuật When kích tự lo không xong cấp 5 yêu lý, tuy rằng thương tổn có hạn, kém xa băng nham thú khối băng công kích, nhưng dần dần tăng, cao Diệp Lăng triển khai tân đạo thuật thông tạo trình độ. Theo Diệp Lăng thi pháp càng ngày càng thuần thục luyện, sấm đánh chú triển khai uy lực cũng càng ngày càng xuất chúng, ánh chớp đi khắp, khắc nào mấy chục đạo sấm đánh cùng phát, bao phủ phạm vi 10 xa năm chục gần. Không hổ là thiên đăng tiên môn tàng kinh các hai tầng sân cấp dấu đạo thuật, cũng là tiên môn đệ tử đời hai có thể có được cực phẩm nhất đạo thuật. Gió mạnh thần vũ, Diệp Lăng trong cơ thể phong linh lực dốc vào với cánh tay phải, ở giữa không trùng cấp tốc chỉ bằng quyết, kéo ống tay áo tùy ý, khắc nào nước chảy mây trôi. Tiếp theo Diệp Lăng ống tay áo đột nhiên hướng về trước vùng một cái, chỉ một thoáng cuồng phong bừa bãi tàn phá, thổi lạc cây dồn dập lạc, cuối cùng gió mạnh thần vũ tụ thành dài một trượng đao gió chém qua, liền ôm hết chi vi cổ thủ cũng chết lảm hai đoạn. Diệp Lăng đối với triển khai gió mạnh thần vũ chính xác còn có chút bất mãn ý, chí ít đối phó linh hoạt cấp 5 yêu ly, tụ tập mà thành dài một trượng đao gió đều là đánh vật ra, thậm chí còn suýt nữa thương tổn được hành động tương đối chậm chậm cấp 5 linh quy, cũng may nó mai rùa cứng rắn cực kỳ, Diệp Lăng gió mạnh thần vũ còn không cách nào chém đi mai rùa. Liên như vậy, Diệp Lăng một đường thí luyện đạo thuật cùng chiến kỹ, vận hướng về lòng Trạch Sơn Bắc Pha xuất phát. Cuối cùng đợi được sấm đánh chú cùng rõ mạnh thần vũ này, hai loại đạo thuật đều tương đối thông thạo sau đó, Diệp Lăng cuối cùng cũng coi như đi ra Tây Lộc Mây Mù, ngờ ngợ có thể biện bắc pha tình hình. Nơi này mây mù dần thưa dần, đều có thể vọng đến long trạch trên đỉnh ngọn núi, Diệp Lăng đối chiếu quá địa đồ thẻ ngọc, đối với bó hoa thạch hợp phân bố phương vị nhược chỉ trưởng, lúc này mới thu hồi băng nham thú cùng linh quy, càng làm phần lớn tâm thần ngâm nhập tiên phủ ngọ bộ, sau đó triển khai cây khô thuật cùng thủy ấn thuật, đem khí tức thu lại đến mức tận cùng, ẩn núp đến trong bụi cỏ, Lãng Yên hướng về bắc pha nơi đó di động. Mặc dù ẩn dấu ở thủy ẩn thuật U Lam bong bóng bên trong, thế nhưng này Bắc Pha trên cũng không có thiếu nắm giữ Hỏa Nhãn Thiên Phú cấp 5 thậm chí là cấp 6 yếu tố, điều này làm cho Diệp Lăng không thể không cẩn thận cẩn thận, rất xa vòng qua chúng nó. Hắn còn muốn thường xuyên lưu ý Long Trạch trên đỉnh ngọn núi động tĩnh, một khi có mặc Long tông áo bào đèn tu sĩ ánh kiếm bay ra, Diệp Lăng liền vội vàng nằm nhọại trong bụi cỏ, tuyệt đối không thể để cho những người này vận Hỏa Nhãn thuật phát hiện tung tích của hắn. Đã như thế, Diệp Lăng tốc độ tiến lên tương đối chậm chậm, hay cùng không nhờ và bất kỳ pháp lực, đi bộ leo núi tương tự, thường thường mười mấy dặm sơn đạo, Diệp Lăng có thể nhiều hơn phân nửa tiên Trời đến màn đêm buông xuống thì, Diệp Lăng trông thấy Long Trạch trên đỉnh núi hình như có ánh lửa, xa xa nhìn tới lẫm ta lẫm tấm một mảnh, hiển nhiên là Mặc Long Tông đạo trưởng. Đồng thời, còn có Mặc Long Tông tu sĩ tạo thành tuần trà tiểu đội, nhấp theo nguyệt quang thạch chế thành đèn lưu ly li lung, ở Long Trạch trên núi không trùng quanh tuần tra. Có một đội tu sĩ chính là hướng về Bắc Pha mà đến, Diệp Lăng ánh mắt ngưng lại, vội vàng đánh ra đá cuội chặn bàn đến, bọc lại quanh thân, ẩn dấu ở đêm đen nhánh mặc dưới. Diệp Lăng xuyên thấu qua đá cuội chặn bàn trận pháp man ánh sáng, rất xa trông thấy cái này tuần trà tiểu đội tiến lên con đường vô cùng quỷ dị, hầu như là ở Bắc Pha bầu trời đi vòng một vòng tròn lớn. Sau đó mới thoảng ghim xuống ánh kiếm, giáng vào ngọn cây phi hành. Lúc đầu Diệp Lăng lăng lấy vì bọn họ là chỉ lo đã kinh động Bắc Phá yêu thú, nào có biết sau đó, theo đệ thập ánh kiếm lúc phi hành, dẫn tới yêu thú gầm rú liên tục, những này tuần tra tu sĩ cũng đều như không có chuyện gì xảy ra, điều này làm cho Diệp Lăng cảm giác kinh ngạc. Xem tình hình, bọn họ thật giống là ở hết sức tránh khỏi bó hoa thành hộ phân bố địa. Lẽ nào nơi đó có cái gì yêu thú mạnh mẽ thủ vệ linh thảo sao? Diệp Lăng nhíu mày, âm thầm suy đoán. Mãi đến tận đôi này, chuyện này đối với tuần tra tu sĩ ánh kiếm bay qua hắn đá của trận bản phụ cận. Diệp Lăng mới mơ hồ nghe được mặt trên tuần tra tu sĩ đôi câu vài lời. Một cái thân mang áo bảo đèn, sợi vàng long văn nặng một bên gầy lồn tu sĩ, một mặt hèn mọn cười nói, "Khà khà, Hồ lão sáu, vài ngày trước tân thu vào bản tông nữa tu, gọi Trương Thu Vân, cũng không tệ lắm phải không? Dáng dấp thủy linh, tư thái cũng không nói, tuyệt đối thích hợp làm lô đỉnh." Với hắn thân mang đồng dạng trang phục Hồ lão sáu, mặt rỗ trên mặt lộ ra tiếc hận vẻ mặt, dẫm chân than thở, "Đáng tiếc a, đáng tiếc. Tông chủ lão nhân gia người những ngày gần đây bế quan chứa thương, không có trải qua tông chủ cho phép, liền tôn lão đại cũng không dám chuyên dụng, người huynh đệ ta cũng đừng nghĩ đến, làm sao?" Ngươi muốn thảo hướng về tông chủ muốn tới làm lô đỉnh. Khắc khắc, e sợ chúng ta đều không cái này phúc khí. Diệp Lăng lưu ý đến, trừ bọn họ ra hai cái, còn lại bốn cái tu sĩ đều là viền bạc long văn áo bào đen, mi tâm màu đen dấu ấn càng nhìn thấy mà giật mình, đều là mặt không hề cảm xúc, hãy cùng cương thi như thế, hiển nhiên là bị mạnh mẽ gieo xuống mặc loại, bị trở thành gần như con rối mặc long tông tân môn nhân. Ma hồ lão 62 người này thân mang viền vàng long văn áo bào đen, nghĩ đến là Mặc Long tông chủ thần tín, cũng không có lạc lối thần trí. Diệp Lăng nghe được hồ lão 6 thở dài thời điểm, Sâu sắc nhìn lại Bắc Pha trên bó hoa thạch học phân bố một chút, trong ánh mắt toát ra kính nể cùng kiêng kỵ. Diệp Lăng trong lòng rùng mình, nhất thời tỉnh ngộ. A, đúng rồi, tông chủ của bọn họ bế quan chữa thương nơi, hóa ra là ở Long Trạch Sơn Bắc Pha trên a. Không trách bọn họ Tuần Sơn muốn nhiều cái vòng lớn, hóa ra là chỉ lo quấy nhiễu đến tông chủ. Ân, nơi này xem như là Long Trạch phía sau núi Sơn, cũng thảo nào Tử Mặc Long Tông tông chủ sẽ chọn ở nơi này bế quan chữa thương. Chờ đến này đội tuần tra tu sĩ đi xa, Diệp Lăng Hàn Tinh giống như con mắt lấp loé không yên, bó hoa thạch học ngay khi Bắc Pha trên Sa Sa có thể thấy được, mà Mặc Long Tông chủ bế quan nơi, cũng ở vùng này, đi tới hai bó hoa tịch phục, thế tất sẽ đã kinh động Mặc Long Tông chủ. Diệp Lăng tuy rằng không biết Mặc Long Tông chủ tu vi làm sao, thế nhưng từ vài ngày trước mang đội truy sát hắn chụp cơ hậu kỳ áo bào đen ông lao đến xem, Mặc Long Tông chủ tu vi định là xa ở trên hắn, không phải vậy không đủ để phục chúng. Chớ nói chi là đang bế quan chữa thương trong lúc, những này tuẩn tra tu sĩ như trước vô cùng sợ hãi tông chủ, nói rõ bọn họ tông chủ mạnh hơn bọn họ nhiều lắm, phải là một kim đan lão quái. Diệp Lăng nghĩ tới đây, trên mặt dù sao cũng hơi trắng sám. Nhưng lập tức hàm răng một cắn, thầm nghĩ trong lòng, mặc dù Mạc Long Tông chủ là Kim Đan lão quái, cũng là cái bị thương Kim Đan lão quái. Rất khả năng hay cùng cấp 6 hổ vương như thế, suy yếu trạng thái, thần thức phạm vi cũng bao phủ không xa lắm. Ta có trọng đại nắm ở hắn mí mắt hạ thấp, hái một đóa bó hoa thiệt phục, dù cho là một chút rễ lá cây cũng được. Hơn nữa, ta có sư tôn ban tặng bảo mệnh thể ngọc, có thể đánh ra Kim Đan trung kỳ một đòn toàn lực. Tuy rằng chỉ có một cơ hội, nhưng trọng thương một cái bị thương Kim Đan lão quái, không khó lắm. Diệp Lăng trong ánh mắt lộ ra tàn nhẫn ý, trong tay áo lung lên bảo mệnh thể ngọc cùng thượng cổ kim pháp phù, lui lại đá cuội chặt bàn tiếp tục truy ẩn tiến lên. Lần này, Diệp Lăng càng là gấp bội cẩn thận, ánh mắt cảnh giác nhìn xung quanh bốn phía, đối chiếu địa đồ thẻ ngọc trên đánh dấu Bắc Pha bó hoa thành hộ phân bố, cuối cùng cũng coi như ở ưu ám trong bóng đêm phân biệt phương vị. Bắc Pha chốt võt trên vách núi, mấy đó không đang chú ý tiểu hoa ở gió núi bên trong rung động, thế nhưng rơi vào Diệp Lăng trong mắt, nhưng lại tâm thần vì đó chấn động. Bó hoa thành hộ, tuy rằng đóa hoa nhỏ chút, niên đại còn thấp, vẹn vẹn là cấp 6 sơ phẩm linh thảo, nhưng đối với ta mà nói đầy đủ rồi. Ở tiên phủ trong linh điện, có thể đem chúng nó tài thành thực phẩm. Diệp Lăng càng nghĩ càng là hưng phấn, nhưng hắn không có lỗ mãng Lưu ý hoàn cảnh xung quanh, chậm rãi hướng về trên tới gần. Trong giây lát, ánh mắt của hắn nhỏ bé không thể nhận ra loài lên, ngơ ngỡ nhìn thấy bó hoa thạch học phía trên trên vách núi, tựa hồ có một chỗ tỏa ra u quang độc phủ, liền giống với xây ở giữa sườn núi trên huyền không hang đá, cửa động tèm đá thế vô cùng khả cứu, đồng thời nhìn xuống vách treo leo, quả thực là một cái hiểm yếu chỗ. Xem tới nơi này chính là Mạc Long Tông chủ bế quân chữa thương vị trí rồi. Cách bó hoa thạch học quả nhiên rất gần. Diệp Lăng không dám nữa tới gần, cũng không dám từ thủy ẩn bên trong hiện ra thân thể, đơn giản lại đánh ra đá của trận bàn, trước tiên trốn ở trận bàn bên trong, nhìn bên trên phản ứng bán nửa canh giờ, tỏa ra u quang động phủ trước sau không có bất cứ động tĩnh gì, Diệp Lăng lúc này mới đánh ra cấp 4 tiểu dược linh, mệnh nó đi đả một cây bó hoa thạch hộc. Bèo, tiểu dược linh ra đá của trận bàn trận pháp màn ánh sáng, như một đạo tiên giới cùng giống như vậy, thẳng đến bó hoa thạch hộc đi tới, ở chót vót trên sơn nham thuận lợi hái một cây, giang đến nó no trắng loáng bé tự trên vai. Vậy mà đang lúc này, tỏa ra u quang động phủ trong phút chốc sáng như ban ngày, một cái uy nghiêm mà lại thanh âm thẳng hàn, trầm giọng quát hỏi, "Ai? Là cái nào nô tài? Không biết bổn tông chủ đang bế quan tĩnh tu sao?" Quy 1 chương 256, Lam Diệp Dễ Sô đỏ quá chương 256, Lam Diệp dễ xô đỏ quả. Diệp Lăng trong lòng rùng mình, vội vàng lệnh cấp 4 tiểu dược linh thổ bó hoa tịch phục, như như bay dán vào bắc pha vách núi treo leo, hướng về trong đùi cỏ trôi vào. Mà hắn như trước thẳng ngồi chắc ở đá của trận bàn bên trong, trong tay nắm sư Tôn ban tặng bảo mệnh thẻ ngọc, lạnh lùng nhìn chằm chằm giữa sơn núi lập phụ. Diệp Lăng ở đánh cược, đánh cược động phủ bên trong chữa thương Mặc Long Tông chủ nhìn không thấu hắn đá của trận bàn. Nếu như mạo muội xông tới bỏ chạy, trái lại triệt để bại lộ. Đang lúc này Đột ngột tránh ra một cái sắc mặt tái nhợt tu sĩ trẻ tuổi, áo bào đen trên thêu đỏ sẫm như máu long văn, ở dưới bóng đêm có vẻ chút càng ngày càng tà mị dữ tợn. Diệp Lăng không ngờ rằng Mặc Long tông chủ nhìn qua dĩ nhiên trẻ tuổi như vậy. Mi tâm của hắn không có mặc loại dấu ấn, hai mắt lấp lánh có thần, sắc mặt tái nhợt cũng khó nén hắn phong thần tu lão, nếu không là mặc vào, đơn qua, như vậy một cái quỷ dị hắc y pháp bảo, bằng không tuyệt đối có thể được xưng là La phiên phiên chóp thế giai công tử. Đây chính là Mặc Long tông chủ. Bị thương kim đan lão quái. Diệp Lăng nắm chặt bảo mệnh thể ngọc, trong lòng thầm nghĩ: Đừng xem người lão quái này tướng mạo tuổi trẻ, nói không chắc đã tồn tại mấy trăm năm, chỉ có điều chú nhan có tốt thôi, thôi. Bất quá xem thương thế của hắn không nhẹ, bằng không lấy hắn kim đan kỳ tu vi, sắc mặt cũng sẽ không như vậy trắng xám. Thoáng qua trong lúc đó, Diệp Lăng liền liên lòng, đối với đá của trận bàn ẩn dấu hiệu quả hết sức hài lòng, bởi vì hắn chú ý tới này, nhìn như tuổi trẻ Mặc Long tông chủ, cũng không có nhìn phía hắn vị trí phương vị, trái lại là rất hứng thú nhìn chằm chằm chuôi vào bụi cỏ tiểu Dực Linh. Ồ, Long trạch trên núi còn sẽ xuất hiện cấp 4 Dực Linh, hiếm thấy hiếm thấy. Có thuốc này linh làm phân, hẳn là có thể để cho chữa thương thánh quả thuộc đến mau mau. Mạc Long Tông chủ ánh mắt biến nóng giật lên, tiện tay lấy ra một cái băng ngọc, biến thành sáu thước pháp vi, đột nhiên hướng về trong bụi cỏ chủ tới. Vèo. Mặc dù không có chủ nhân tụ ý, tiểu dược linh cũng ngửi được khí tức nguy hiểm, thồ bó hoa thành cục, như một tia sáng trắng tự bay trốn. Mạc Long Tông chủ lại là khẽ ồ lên một tiếng, chạy nhanh như vậy dược linh, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Chẳng lẽ là một loại nào đó cực phẩm phong hệ linh thảo dược linh? Mạc Long Tông chủ nhanh lại không có, giá lên một thanh đen kịt như mực long văn cự kiếm, trực đột theo. Diệp Lăng tuy rằng ở đá của trận bàn bên trong không cách nào lan ra thần thức, nhưng khi hắn nhìn thấy chuôi này giữ tận phi kiếm thì càng thêm kết luận Mặc Long Tông chủ chí ít cũng là kim đan sơ kỳ lão quái. Trợ tiểu dược linh cùng Mặc Long Tông chủ ánh kiếm đi xa sau, Diệp Lăng bỗng nhiên thu hồi đá của trận bàn, bay lượn đến bắc pha vách đá cấp tốc hái một đóa bó hoa tịch hộ, trực tiếp thu hút tiên phụ ngọc bội. Tiếp theo Diệp Lăng bóng người lượn lên, cũng không có trốn về đá của trận bàn, cũng không có hướng về xa xa bỏ chạy, nhưng ỷ vào la gan, giã lên ánh kiếm bay vào Mặc Long Tông chủ lập phụ. Nghe cái kia Mặc Long Tông chủ nói, muốn dùng dược linh làm phân, bồi dưỡng không có chín dục chữa thương thánh quả. Này chữa thương thánh quả đến cùng là vật gì? Nếu có thể bị Kim Đan lão quái coi trọng như vậy, định là thiên tài địa bảo rồi. Diệp Lăng giấu trong lòng lòng hiếu kỳ mãnh liệt, vọt vào động phủ nhìn lên, thình lình phát hiện, động phủ chính giữa sinh trưởng một cây Lam Diệp Dễ Xô đỏ. Tối lệnh Diệp Lăng kinh ngạc chính là, ngay cây Lam Diệp Dễ Xô đỏ lại kết ra một viên đú lam như ngọc châu Dễ Xô đỏ quả, trước động phủ tỏa ra u quang, chính là này Dễ Xô đỏ quả ánh sáng. Khá lắm. Long Trạch trên núi lại có như vậy bảo hang, tuyệt đối hi thế thiên tài địa bảo. Cư tiên môn linh thảo đồ phổ ký, nàng năm cực phẩm lam diệp dễ xô đỏ chỉ có thể nở hoa, nếu muốn kết ra dễ xô đỏ quả đến, cần đợi thêm cả năm, đợi được trái cây thành thục, đã là 3000 năm sau đó rồi. Xem cái này dễ xô đỏ quả u lam như ngọc, chỉ có trái cây dưới đáy có chút đến màu xanh, tuy rằng còn chưa đủ 3000 năm niên đại, nhưng cũng rất gần rồi. An vào đừng nói là chữa thương tối thể, chính là tăng trưởng công lực, cũng cụ có hiệu quả. Diệp Lăng này vui vẻ không phải chuyện nhỏ, so với được bó hoa tịch hộc, còn muốn cho hắn tâm thần phấn chấn. Thế nhưng chặn ở trước mặt hắn bảo vệ lam diệp dễ xô đỏ trận pháp, nhưng ngăn trở bước chân của hắn. Đáng trách này Mặc Long Tông chủ đúng là phòng bị chặt chẽ, tuy rằng hắn bị thương, nhưng bày xuống tấm chế trận pháp nhưng là 10 phần 10, hiển nhiên bỏ ra một phen công phu, e sợ lấy xích hỏa thanh vị báo cùng băng nham thú các loại, trợ, cấp 5 linh thú lực đạo, căn bản là không có cách mạnh mẽ phá tan, chỉ có vận dụng bảo mệnh thể ngọc hoặc là phù bảo rồi. Diệp Lăng Hàn Tinh giống như trong con ngươi nhỏ bé không thể nhận ra loài lên, hắn thông qua cùng cấp 4 tiểu dược linh dấu ấn linh hồn trong lúc đó liên hệ, nhận ra được tiểu dược linh ỉ vào linh hoạt khéo léo, ở bụi cỏ cùng trong khe đá vòng tới vòng lui, khiến cho Mặc Long Tông chủ vẫn không thể đánh thủ. Trái lại đã kinh động ven đường yêu thú cấp 6 Tựa hồ bị thương Mặc Long Tông chủ linh áp đối với chúng nó tới nói không tính là gì, đều dồn dập đánh về phía mục tiêu trọng đại Mặc Long Tông chủ, một cách tự nhiên buông tha không hề bắt mắt chút nào cấp 4 tiểu dược linh. Có yêu thú dạng buộc trụ Mặc Long Tông chủ, càng làm cho cấp 4 tiểu dược linh ở lòng Trạch Sơn Bắc Lộc trên như cá gặp nước, càng một đường hạ sơn, thẳng đến đầm lớn bên bờ đi tới. Diệp Lăng trong lòng thầm khen, tiểu dược linh lại cho hắn lập xuống một công, vì hắn phá tan Mặc Long Tông chủ cầm trế, tránh được đầy đủ thời gian. Hắn quyết định chủ ý, không có sử dụng sư tôn cho bảo mệnh thẻ ngọc, mà là đánh ra kết dấu kiếm lớn màu vàng nóng phù bảo, tấm đồ này bảo lờ mờ Mặt trên hỏa kiếm lớn màu vàng nóng đã mơ hồ không rõ, lấy Diệp Lăng phán đoán, kiếm lớn màu vàng nóng phù bảo chỉ có thể dùng một lần cuối cùng. Ở thối thúc phù bảo trước, Diệp Lăng đến động cửa phủ, đánh ra cấp 5 thú vương xích hỏa thanh vị báo, cấp 5 yêu long đều tập trung ở phía ngoài động phủ, sau đó lại đánh ra biến dị linh quy, băng nham thu cùng trọn tuyết này tam đại linh thú, đều với hắn vào động phá trận. Tất cả những thứ này đều chuẩn bị đỉnh tầng cố, Diệp Lăng không chút do dự hướng về phù bảo bên trong truyền vào pháp lực, đợi được 13 tức qua đi, phù bảo ánh sáng mãnh liệt, dung dưng hóa thành một thanh kiếm lớn màu vàng nóng, ác liệt cực điểm, trong nháy mắt chém về phía bảo vệ Lam Diệp Dễ Sô đỏ cấm chế. Khách lạc. Một tiếng vang thật lớn, cấm chế tầng tầng vỡ vụn, Diệp Lăng vội vàng mệnh băng nham thú cùng trốn Tuyết kế tục công kích tàn tại trận pháp, biến dị linh quy cùng rắn mai rùa cũng không ngừng đại lực va chạm. Ngay khi Diệp Lăng phá trận một sát na, ở Long Trạch Sơn Bắc Lộc dưới truy đuổi Tiểu Dược Linh, Mạc Long Tông chủ lòng sinh cảm ứng, mạnh mẽ lấy làm kinh hãi, nội trận lôi đỉnh, quá to, tặc tử ngươi dám? Dám động bổn tông chủ bảo vật. Mạc Long Tông chủ lựa giận có thể nói ngập trời, cũng không cố đi tới truy Tiểu Dược Linh, bắn lên giữ tận hắc long ánh kiếm, hướng về Bắc Pha động phủ bay nhanh. Diệp Lăng cùng tam đại cấp 5 linh thú ra sức phá tán trận, rốt cục có thể lấy tay lấy ra Lam Diệp Dễ Sô Đỏ, Diệp Lăng thẳng thắn nhổ tận gốc thu hút tiên phủ ngọc đội bên trong. Chậc, Diệp Lăng biết phá trận trước mắt, nhất định đã kinh động Mặc Long tông chủ, lúc này không đi, càng chờ khi nào. Vậy mà ngay khi hắn vừa mới chuyển thân một sát na, ngoài động truyền đến vẫn nộ tiếng gầm gừ, là người nào đồng đạo chiếm cứ bổn tông chủ lập phủ, cướp đi ta Dễ Sô Đỏ, nhất định phải cho bổn tông chủ lời giải thích. Lệnh Diệp Lăng kinh ngạc chính là, Mặc Long tông chủ đến nhanh ngược lại cũng tôi, dĩ nhiên xa xa điều khiển ánh kiếm, bồi hồi ở Bắc Pha cửa động, trong miệng quát mắng đồng đạo hai chữ. Tuệ hồn đối với hắn khá là kiêng kỵ. A. Đúng rồi, cái này tuổi trẻ Mặc Long Tông chủ bị thương chưa lành, lại nhận định có thể phá tan hắn trận pháp người, nhất định là tu sĩ Kim Đan, lúc này mới khá là kiêng kỵ, không dám công tiến lên. Diệp Lăng nghĩ rõ ràng điểm này, đơn giản không cất dấu cũng không né lên, trấn định tự nhiên tản bộ khoang thai đi ra, lãnh khốc nhìn chằm chằm giữa không trung Mặc Long Tông chủ, lạnh lùng nói: "Thiên tài địa bảo người người có thể chiếm được, các hạ Lam Diệp dễ số đỏ, từ đây quy ta Diệp Mỗ rồi." Mặc Long Tông chủ ánh mắt ngưng lại, lan ra thần thức đánh giá Diệp Lăng, vẻn vẹn có chút cơ một tầng tu vi. Nhưng trên người hắn ngoại trừ một mạc mạc nguyện sắc đoạn trường sam, một không có ăn mặc pháp y, hai không có pháp bảo, khiến cho Mạc Long tông chủ không khỏi vạn phần kinh ngạc, lẽ nào hắn cố ý che giấu tu vi, để ta khinh địch chúng kế. Diệp Lăng nhìn ra Mạc Long tông chủ chần chờ, cười lạnh nói: "Xem ra các hạ thương thế thương tới hồn phách, làm sao còn dám cùng Diệp Mỗ một trận chiến sao?" Ha ha ha. Chỉ để ý phóng ngựa lại đây. Mạc Long tông chủ biến sắc mặt, điều khiển Hắc Long ánh kiếm rút lui ra trăm trượng xa, sau lưng hai tay đi, không ngừng đánh ra bữa truyền âm. Diệp Lăng thâm ý sâu sắc về liếc mắt một cái, tung tiếng cười dài: "Ha ha." Nguyên lai like các hạ là muốn vi binh, chỉ là một cái đỉnh núi trúc cơ tiểu tu, cũng dám ở động thủ trên đầu thái tuế. Diệp Mỗ ngay ở trước mặt ngươi cái này có tiếng không có miếng tông chủ, tự tay tiêu diệt bọn họ. Đang khi nói chuyện, Diệp Lăng ngạo nghễ đứng ở yêu long trên, cái khác tứ đại linh thú đang đằng đằng sát khí bay lên long trạch trên đỉnh ngọn núi. Mặc Long Tông chủ nghi ngờ không thôi, hắn bị thương nặng, chân chính động lên tay đến, tuyệt đối không chống đỡ được cùng cấp tu sĩ kim đan. Vì lẽ đó hắn mặc dù đối với Diệp Lăng tu vi rất hoài nghi, nhưng vẫn là không dám khinh thân mạo hiểm, chỉ có hướng về phía trên núi tới rồi thủ hạ, lớn tiếng quát, "Nhanh, chặn đứng hắn!" cùng nhau tiến lên. Mặc Long Tông chủ dự định thông qua thủ hạ cùng gieo xuống mặc loại con rối tu sĩ, đến triệt để thăm dò lai lịch của đối phương, này đối với hắn mà nói mới là sách lược vẹn toàn. Diệp Lăng nhìn thấy trên đỉnh núi không ngừng bay ra ánh kiếm, ánh mắt âm trầm, nhưng khí thế hay là muốn có, bằng không một khi không mặt sau chần chờ bất quyết Mặc Long Tông chủ nhìn ra cái hở, đem sẽ phải gánh chịu đến phúc bối gia công. Liên Diệp Lăng thôi thúc yêu Long nên ngang trực vọt lên, trong miệng vẫn quát lên, bọn ngươi tiểu bối, mau tới nhận lấy cái chết. Cách Diệp Lăng gần nhất Mặc Long Tông tu sĩ, phải kể tới Hồ Lao 6 cùng cái kia gầy lùn tu sĩ lĩnh một đội tuần sơn tiểu đội. Bọn họ ở trên cao nhìn xuống, rất xa trông thấy tông chủ ở lòng Trạch Sơn Bắc Lộc bầu trời bồi hồi bất định, mà một cái cấp 5 yêu long nhưng lại phóng lên trời, trực bay tới. Chuyện gì thế này? Một cái chút cơ một tầng tiểu tu điều khiển cấp 5 yêu long, trên thân rồng còn có 4 cái cấp 5 linh thú. Tông chủ trơ mắt nhìn hắn, làm sao không giã tay a? Quái sự quái sự. Gầy lồn tu sĩ híp lại mắt nhỏ, không hiểu chút nào. Hồ lão sáu cũng là cau mày, nhiều như vậy cấp 5 linh thú, lấy bọn họ tiểu đội thực lực, e sợ có chút không đủ, mặc dù miễn cưỡng có thể chặn lại, bị thương đó là khẳng định. Diệp Lăng lạnh lạnh âm thanh phun ra một chữ, mệnh cấp 5 màu xanh băng nham thú ném mấy khối khối băng, nhưng đều đánh ở ánh kiếm của bọn họ phụ cận, chỉ cho bọn họ tạo thành một trận hỗn loạn, cũng không có bức người quá mức, chỉ là trục xuất mà thôi. Gây lộn áo bào đen tu sĩ vội vàng điều khiển ánh kiếm nhanh chóng thối lui, Hồ Lao Sáu cũng chỉ lo bị thương chịu thiệt, cấp tốc lui sang một bên, bọn họ như vậy, những kia gieo xuống mặc loại con rối tu sĩ, cũng là như thế, càng dồn dập cho Diệp Lăng yêu long nhường đường. Quy 1 chương 257, số phong. Chương 257, số phong. Mạc Long Tông chủ nhìn thấy thủ hạ bị Diệp Lăng khí thế nhiếp, cũng không dám xuất thủ, điều này làm cho hắn dị thường tức giận. "Đều lên cho ta." Mạc Long Tông chủ lớn tiếng cao giọng hét lên, quyết tâm để thủ hạ thân tín cùng loại Mạc loại con rối tu sĩ thăm dò Diệp Lăng thực lực, mà chính hắn nhưng liền cẩn thận điều khiển giữ tận ánh kiếm, ở phía sau không nhanh không chậm đuổi tới, trước sau cùng Diệp Lăng duy trì khoảng cách nhất định, bất cứ lúc nào phòng bị Diệp Lăng quay giáo một đòn. Từ Long Trạch trên đỉnh ngọn núi tới rồi chúng Mạc Long Tông đệ tử, đột nhiên nhìn thấy điều hiển cấp 5 yêu long, thân mang nguyên sắc đoạn trưởng sam Diệp Lăng, yêu long trên thân rồng còn thổ vài chỉ cấp 5 linh thú, đều là lấy làm kinh hãi. Chờ bọn hắn nhìn thấy Hồ Lao 6 cùng gầy lồn tu sĩ những người này dồn dập đường đường, cũng đều lòng sinh khiếp ý, không dám tự ý ngăn trở khi, làm. Nay không phải mấy ngày trước Tôn lão đại không có đổi theo cấp 5 yêu long sao? Mặt trên chính là cái kia chúc cơ một tầng tiểu tu, làm sao bọn họ đều không ngăn trở? Kỳ hai quái vậy. Một cái áo bào đen mủ xà nhân nghe tin tới rồi, nhìn thấy gào thét mà qua dịp lăng, một mặt mê man. Liên tông chủ đều không ra tay ngăn cản, người ta cần gì phải mất công sức. Không thấy yêu trên thân rồng cái kia mấy con cấp 5 linh thú, đều là không dễ trêu chọc tổ đại, chúng ta vẫn là tránh một chút danh tiếng đi. Musa nhân xả trận đối với bay lên trời yêu long vô hiệu, vì lẽ đó cũng đều là lòng mang quan sát thái độ, không dám đi đụng vào rủi ro. Mạc Long tông chủ xa xa trông thấy, tuấn lãng dung biến âm trầm đáng sợ, mãng, một đám nhát như chuột rất rưởi mà gần người rùa. Đang khi nói chuyện, Mạc Long tông chủ lấy ra một nhánh dài ba thước yêu bút long sói bút, tỏa ra đen tối o quang, theo hắn ở giữa không trung họa ra quỷ dị phù văn, hầu như toàn bộ long trạch trên đỉnh núi, chỉ nếu như bị gieo xuống mặc loại con rối tu sĩ, mi tâm mặc hắn đều tỏa ra hắc khí, hai mắt cũng đều chuyển thành màu đen đỏ. Đứng lặng tại đầu rồng diệp lăng, phát hiện này một màn kỳ dị, tâm hồi hộp chìm xuống. Hầu như hơn một nửa cái Mặc Long Tông đều bị mà hóa rồi. Nguyên bản đối với hắn vật cuối cùng linh thú khá là kiên kỵ Mặc Long Tông đệ tử, từng cái từng cái như thiêu thân lao đầu vào lửa giống như vậy, hắn không sợ chết vọt lên. Những kẻ không có bị reo xuống mặc loại, đại thể là Mặc Long Tông chủ thân tín, bọn họ nhìn thấy tông chủ tức giận, cũng là lòng vẫn còn sợ hãi. Hồ lão sáu cùng gầy lùn tu sĩ ánh ra đầu đi theo mặc loại con rối tu sĩ phía sau, cũng đi tận lực truy đuổi Diệp Lăng. Diệp Lăng mệnh cấp năm yêu long triển khai thủy long ngầm, bước lui xông lên tu sĩ, đồng thời mệnh xích hỏa thành vĩ báo như nói bụng hổ hạ sơn như thế, nào tới long trạch trên đỉnh ngọn núi, trùng xuất những kia bị ma hóa con rối tu sĩ ở mặt trước ngõ đường. Mạc Long tông chủ thấy Diệp Lăng trước sau không ra tay, chỉ phái linh thú xuất kích, ít nhiều có chút kỳ quái, nhưng có nói là cẩn thận làm cho vạn năm truyền, Diệp vượt lên là như vậy, Mạc Long tông chủ liền càng cảm thấy Diệp Lăng lạ ở dẫn hắn mắc câu, vì vậy hắn trầm chậm chạp không có mạo muội hành động, chỉ là mắt lệnh quan sát, hắn dĩ nhiên hồn phách bị thương, nhiều năm chưa lành, nếu lại bị giả heo ăn hổ đồng đạo kia tương, đem mãi mãi không có vươn mình ngày. Bổn tông chủ dưỡng các ngươi nhiều năm, cho các ngươi mở ra sơn trảng, chiếm cứ Long Trạch Sơn sơn mạch. Trước mắt chính là Bổn tông chủ dùng người thời khắc, các ngươi từng cái từng cái sợ đầu sợ đuôi, hừ. Trương Kỳ Xuân, Hồ Đạt, hai người dám ở Bổn tông chủ dưới mí mắt lườm biếng lườm, là gan không nhỏ à. Mạc Long tông chủ một tiếng gầm lên, gây lồn tu sĩ cùng Hồ Lao 6 quân dậy đánh dùng mình, vội vàng lên tinh thần, bắn lên ánh kiếm đi vây công Diệp Lăng. Diệp Lăng thấy tình thế không ổn, lập tức triệu hoán về xích hỏa thanh vị báo, mệnh yêu lòng, cấp tốc hướng về Long Trạch Sơn đông độc bay đi. Yêu Long tốc độ có thể so với trúc cơ tu sĩ cấp 6 phi kiếm, bây giờ hết tốc lực bay vút, trong nháy mắt liền bỏ qua rồi phần lớn Mặc Long Tông tu sĩ. Mặc Long Tông chủ ở phía sau phát hiện không đúng, nhất thời tỉnh ngộ, a, người này không giống như là muốn tàn sát ta Mặc Long Tông, đây là muốn vội vàng thoát thân a. Đều đuổi theo cho ta." Gây lồn tu sĩ Trương Kế Xuân thấy tông chủ một bộ tức đến nổ phổi dáng vẻ, mau tới đến đây, cười theo nói, "Tông chủ yên tâm. Giết gà yên dùng lưu đao, có chúng ta ở, lượng hắn cũng phi không ra long chạch sơn mạch." "Đúng đúng." "Tông chủ bảo đảm trọng thân thể quan trọng, chỉ để ý yên tâm chữa thương." Hắn bay đi long trại sơn Đông Lộc, nơi đó có Tôn trưởng lão mấy ngày liên tiếp dẫn tân môn nhân đội bắt mà chạy tu sĩ, chỉ cần bùa truyền âm một đạo, liền có thể để Tôn trưởng lão đi vây đội chặn đường. Hồ lão sáu cũng là một mặt định mà vẻ, chỉ lo tông chủ trách bọn họ chặn lại bất lực trọng trách hạ xuống, vội vàng quên. Mạc Long tông chủ trầm ngâm chốc lát, gật gật đầu, đánh ra bùa truyền âm, điều động Đông Lộc đuổi bắt vào núi tu sĩ Tôn hướng về Bình, đi chặn Diệp Lăng. Mãi đến tận hiện tại, Mạc Long tông chủ tuy rằng trong lòng sự nghi ngờ nhất thời, nhưng vẫn là không cách nào kết luận Diệp Lăng tu vi chân chính. Hắn trước sau không nghĩ ra, nếu như đối phương thực sự là trúc cơ một tầng tu vi Mặc dù chút cơ khí linh thú nhiều hơn nữa, cũng không cách nào phá tan hắn Kim Đan kỳ cấm chế, hay là thấy Mặc Long Tông người đông thế mạnh, không muốn giao chiến, vội vã chạy mất. Nghĩ tới đây, Mặc Long Tông chủ lạnh lùng chừng thủ hạ một chút, trầm giọng nói, "Bổ Tông chủ làm diệp rễ xô đỏ bị kẻ này cướp đi, thể muốn tìm lại được. Hàng các ngươi mặt trời mặc trước, đuổi theo cho ta về người này." Thuộc hạ tuân mệnh. Chúng ta Long Trạch Sơn mạch xung quanh đều là đầm lớn, cấp 6 thậm chí cấp 7 nhiệt long vô số, chỉ cần không phải vọng nguyệt đêm, hắn Hưu muốn chạy trốn ra Long Trạch Sơn. Trương Kỳ Xuân cùng Hồ Đạt vội vàng vỗ ngực bảo đảm. Mạc Long Tông chủ trầm ngâm chốc lát, thở dài nói, nếu hắn phi độ động lớn, không sợ với trách bên trong cấp 7 Nguyệt Long, các ngươi liền không nên đi trêu chọc, theo hắn đi thôi. Trương, Hồ hai người hai mặt nhìn nhau, một mặt ngượng ngác, lẽ nào tông chủ kết luận, người này che giấu tu vi, kỳ thực là Kim Đan kỳ cao nhân. Đốt, chỉ là bổn tông chủ suy đoán thôi, đều cho ta tận lực đối bắt. Trên núi con rối đệ tử đạt được nhiều là, cần phải cho ta thăm dò ra thực lực chân chính của hắn đến. Mạc Long Tông chủ lạnh rên một tiếng, điều khiển dự tận ánh kiếm trở lại Độc phủ, hết sức nhiều bố trí cấm chế cùng trận kỳ phảng bị đồng đạo liên công, đồng thời lượng lớn nuốt vào đan dược đến ức chế thương thế, hiển nhiên đối với Diệp Lăng này đến hết sức kiên kỵ. Trương Quỷ Xuân cùng Hồ Đạt hai cái không thể làm gì, đối với truy sát Diệp Lăng một chuyện cảm giác vướng tay chân, chỉ được nhiều lĩnh trên ma hóa con rối tu sĩ, cũng đi đông lộc đi thử tham Diệp Lăng thực lực. Vào giờ phút này, Diệp Lăng không cảm giác được phía sau Mặc Long Tông chủ cái kia khí tức nguy hiểm, tuy rằng không biết hắn tại sao không tự mình truy đuổi, nhưng cũng thở dài một cái, không được cho Yêu Long cho ăn dưới cấp năm cực phẩm linh quả, mấy Yêu Long ra sức phi hành, thoát khỏi mặt sau Mặc Long Tông tu sĩ. Vừa tới hắn tương đối quen thuộc Long Trạch Sơn Đông Lộc địa giới, đột nhiên nhìn thấy phía trước bay tới đại đội nhân mã, cầm đầu rõ ràng là đã từng truy sát hắn áo bào đen ông lão, những người còn lại diệp lăng cũng rất quen mặt, trong đó thỉnh lỉnh có bị ma hóa quái đả, áo bào đen kiếm khách còn có nữ tu Trương Thu Vân. Nguyên lai like những người này chưa hề đem lên núi tu sĩ đều thu nạp nhập Mặc Lăng Tông, chạy mất mấy cái, mấy ngày liên tiếp chỉ được khổ sở đối bắt, hầu như tìm khắp cả toàn bộ Long Trạch Sơn Đông Lộc, thậm chí còn mạo hiểm vòng qua yêu phong linh chạy một chuyến, từ đầu đến cuối cũng không có bỏ chạy đi tu sĩ bóng người. Vừa mới đầu lĩnh áo bào đen ông lão Tôn hướng về Vinh Thu được tông chủ đùa truyền âm, muốn hắn chặn lại một cái điều kiện cấp năm yêu lòng, thân mang nguyên sắc đoạn trưởng sam tu sĩ, nhất thời hiểu được người này chính là ngày ấy để lộ tu sĩ một trong, chặn lại hắn ở giữa Tôn hướng về Vinh y mốn. Tôn hướng về Vinh rất xa trông thấy Diệp Lăng yêu lòng, con mắt đều híp thành một cái khe, trong lòng mừng như điên, ha ha cười nói, khá lắm. Lần trước gọi ngươi chạy trốn, lần này, lão phu dù như thế nào, cũng phải đưa ngươi bắt. Hắn cũng không có tông chủ như vậy lo lắng, nhận định Diệp Lăng chỉ là cái trúc cơ một tầng tiểu tu, bằng không trước đó vài ngày sao ở hắn ngay dưới mắt khắp nơi chạy trốn. Diệp Lăng lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, lại quay đầu lại vọng hướng về đuổi theo phía sau Lít Nha Lít Nhít anh kiếm, ở trong nháy mắt dĩ nhiên có cân nhắc. Chúng. Diệp Lăng cho yêu long, băng nham thú cùng xích hỏa thanh vĩ báo các loại, chờ, linh thú, đều chuyển ngơ cả ngẩn ngơ, mấy chúng nó ra sức bắn giết phía trước chặn đường tu sĩ. Không tự lượng sức. Áo bào đen ông lão Tôn hướng về Vinh thấy Diệp Lăng yêu long đột nhiên tăng nhanh tốc độ, đối diện bọn họ vọt tới, trong lỗ mũi hừ lạnh một cái khí, khinh thường nói: Theo Diệp Lăng cách bọn họ càng ngày càng gần, áo bào đen ông lão cuối cùng cũng coi như nhìn rõ ràng yêu long trên lưng thổ cái khác linh thú, đặc biệt là xích hỏa thanh vị bao cái kia quanh thân xích diễm, tỏa ra cuồng bạo hỏa linh khí, khiến cho hắn con ngươi đột nhiên co rụt lại. Nhiều như vậy cấp 5 linh thú, nguyên lai like hắn không ngừng một cái yêu long a. Mau mau, về lên đi, đừng làm cho hắn chạy. Tôn hướng về Vinh La to lên, mệnh những lại mi tâm giăng xuống mặc loại tân môn nhân cùng nhau đi vào trong đối. Diệp Lăng nhìn thấy quách đả bọn họ mặt không hề cảm xúc xuống lại, trong lòng thầm hận những này quen mặt con rối vô dụng, từ đồng thời vào núi đội hữu lưu lạc thành đối phương giết người lợi khí. Diệp Lăng lạnh lùng nói, "Giết." Trong lúc nhất thời, Băng Nham thú khơi băng, Chuẩn Tuyết băng nhận, còn có Yêu Lang Thủy Tiên Thuật dồn dập bắn ra. Vừa đem bọn họ bức lui, Diệp Lăng đang muốn điều khiển Yêu Lang cấp tốc bay đi, áo bào đen ông lão Tôn hướng về vịnh cười lạnh một tiếng, tung ra lượng lớn cấp 6 linh phù, còn khá là đau lòng nói, "Tiểu tử, ngươi chỉ có thể đoán chính mình số khổ. Nếu không là tông chủ rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc, cần phải đưa ngươi ngắt lại, bằng không lão phu mới không muốn lãng phí những này nhọc nhằn khổ sở tích góp lại đến linh phù." Nhiều như vậy linh phù hoành kích, liền cấp 5 yêu long đều né tránh không kịp, Trúc Tuyết càng là sợ hãi đến sau này chụp trốn, mà nhưng Băng Nham thú đứng lặng ở chủ nhân trước người, mặc dù bị linh phù hoành thương băng nham thân, như trước bất khuất ném khối băng. Ngoại trừ Băng Nham thú ở ngoài, Sinh Hỏa Thanh Vị báo cũng là liên tục rít gào, cả người xích diễm long dựng lên, chống đối cấp 6 linh phù uy lực, ngoài ra, nó rít gào ra phong ba khoáy động, khiến cho những kia con rối tu sĩ nhất thời nửa khắc không cách nào xông lên. Diệp Lăng ngâm biến dị linh quy mai rùa, không sợ với áo bào đen ông lão tôn hướng về vinh cấp 6 linh phù. Hắn liếc mắt là đã nhìn ra đến Những mảnh linh phù đều là chút sơ phẩm cùng chúng phẩm, liền chương thượng phẩm linh phù đều không có, uy lực tự nhiên là tương đối có hạn. Tôn Hướng về vinh sắc mặt biến hết sức khó coi, tiêu hao nhiều như vậy linh phù, thậm chí ngay cả đối phương lông tóc không tổn hại, chỉ là thương tới đến yêu long cùng băng nham thú, khiến cho hắn không khỏi thẹn quá thành giận, xem ra hôm nay lão phu không triển khai cực chiêu là không xong rồi. Xét thuật. Thiên Lôi Chưởng Quỷ. Quy 1 chương 258, Thoát dây. Chương 258, Thoát dây. Áo bào đen ông lão Tôn Hướng về vinh dưới cơn thịnh nộ triển khai hệ sét quần công xét thuật, chỉ một thoáng vô số ánh chớp bao phủ 30 triệu và vì lan đến gần yêu trên thân rồng. Diệp Lăng vội vàng mệ yêu Long né tránh, đồng thời giự vào biến dị linh quy cứng rắn mai rùa, chống lại hắn hệ sét quần công. Đô nhiên, tuấn hướng về vinh cấp 6 lôi linh kiếm chém ra một đạo quỷ dị tử lôi quang hồ, sắc mặt cũng biến thành trắng bệ cực kỳ, hiển nhiên liên tiếp triển khai cực chiêu lệnh pháp lực của hắn hao tổn quá lớn. Diệp Lăng nhất thời cảm nhận được một luồng mãnh liệt nguy cơ sống còn, đánh ra thượng cổ kim tuấn linh phù. Ầm. Từ lôi hồ quang đánh nát giữa không trung ngưng ra mẩu vàng tấm viên, dư thế không suy. Mẫu điểm ánh chớp lan đến gần Diệp Lăng trên người, đánh tan hắn cấp 4 thượng phẩm vận căn ý, khiến cho Diệp Lăng quanh thân tê dại một hồi, liền hồn phách đều có chút bất ổn, suýt nữa ly thể xuất khiếu. Tôn hướng về Vinh Thanh Nam càng hẳn, điệp điệp cởi gần, tiểu tử này bị lão phu kích thương, trốn không thoát rồi. Nhanh, tập trung lên tới đối phó hắn linh thú. Diệp Lăng hoa thổ một ngụm máu tươi, vội vàng triển khai cấp cao xuân vệ thuật tự mình chữa thương, đồng thời đối với tu sĩ trúc cơ hậu kỳ triển khai cực chiêu thiên lôi trảm quỷ khá là kiêng kỵ. Bất quá hắn cũng nhìn thấy Này tiên lôi trảm quỷ tử lôi hồ quang hầu như tiêu hao hết áo bào đen ông lão hơn nửa pháp lực, khiến cho áo bào đen ông lão không thể không lùi tới mặc long tông con dối tu sĩ phía sau, nuốt vào đan dược bổ sung pháp lực. Diệp Lăng ở trong trước mắt, khôi phục thân thể thương thế, nhưng trong cơ thể hồn phách bị thương, cũng không phải cấp cao tuấn về thuật có thể làm được, chỉ có thể chờ đợi đến hồn phách thân thể tiến vào tiên phủ ngọc bội lưng trường núi đỉnh, thử dùng tiên phủ linh khí chữa thương. Nhưng lúc này còn không là triệt để chữa thương thời điểm, mà sau mặc long tông tu sĩ ánh kiếm chớp mắt tới gần, mà trước mắt áo bào đen ông lão dẫn dắt con rối tu sĩ ép sát, tình thế vạn phần nguy cấp. Diệp Lăng cắn chặt hàm răng, đánh ra cao 4 trượng xanh sấm hồ viền, giầm đi xuống rung lên. Chỉ một thoáng, âm phong thảm thảm, mấy trăm thú hồn quỷ binh còn có lượng lớn độc hồn phân ra, điên cuồng đánh về phía vây công tới được tu sĩ. Yêu Long, chủng, giết cho ta mợ một con đường máu. Diệp Lăng nhìn thấy Yêu Long thương tích khắp người, thử triển khai cấp cao xuân vệ thuật cho nó chữa thương, không nghĩ tới Yêu Long hình thể khổng lồ, muốn nhanh chóng khép lại nó nhìn thấy mà giật mình thương thế, bằng Diệp Lăng giờ khắc này pháp lực căn bản không đủ. Diệp Lăng quyết định thật nhanh, đột nhiên đánh ra cuối cùng một tấm phù bảo, long lánh thổ tinh sắc ánh sáng lục dắt trận kỳ phù bảo chỉ có thể dùng một lần cuối cùng rồi. Yêu long, băng nham thú, xích hỏa thanh vị báo, đều cho ta chịu đựng. Nhất định phải chống đỡ đến 13 tức trở lên. Diệp Lăng ánh mắt nghiêm nghị, giờ khắc này khắp nơi là Mặc Long Tông tu sĩ vây đổ theo, mặc dù dùng sư tôn ban cho bảo mệnh thẻ ngọc đánh ra có thể so với kim đan trung kỳ một đòn, cũng không thể xua tan nhiều người như vậy, chỉ có chỗ dự phụ bảo lực lượng. Diệp Lăng tay trái hướng về phù bảo bên trong truyền vào pháp lực, tay phải liên tiếp đánh ra pháp bảo chống đối, xanh sấm ngàn hồn phiên sau khi, Diệp Lăng lại lấy ra hỏa hồ lô, phun ra một cái biển lửa. Yêu Long cùng băng nham thú tuy rằng người bị thương nặng, nhưng vẫn như cũ ngoan cường bắn ra thủy tiễn thuật, liên tiếp ném khối băng, sinh hoạt thành vi báo cũng là hùng tính quá độ, nhảy xuống yêu long, bay nào hướng về chu vi tu sĩ, cần chết mấy tên ma hóa con rối tu sĩ, khiến cho hắn chốc cơ chúng kỳ mặc long tông chủ thân tín sợ hãi, mỗi một người đều không dám tới gần, chỉ là mệnh mi tâm tỏa ra hắc khí con rối tu sĩ tiền phó hậu kế xung lên. Áo bào đen ông lão Tôn hướng về Vinh thấy cái kia thân mang nguyện sắc đoạn trường sam tiểu tu tựa hồ thường không có hắn tưởng tượng nghiêm trọng như vậy, chính hướng về phù bảo bên trong điên cuồng truyền vào pháp lực, Tôn hướng về Vinh mạnh mẽ lấy làm kinh hãi. Hô to gọi nhỏ nói, đánh mạnh Ngàn vạn không thể để cho hắn thôi thúc lên phù bảo đến. Gây lồn tu sĩ Trương Kế Xuân cùng Hồ Đạt rất xa tới rồi, bọn họ không có nhìn rõ ràng diệp lăng trong tay phù bảo, chỉ là nhìn thấy Tôn Hướng về Vinh Chính đang con rối tu sĩ phía sau cao giọng hô hét. Tôn lão đại, ngươi núp ở phía sau đầu làm gì? Thực lực của ngươi mạnh nhất, làm sao không lên? Trương Kế Xuân không hiểu chút nào, cho rằng Tôn lão đại với bọn hắn giấu trong lòng như thế tâm tư, tòa sơn quan hồ đấu, chỉ mệnh những này bị trở thành mặc loại con rối tân môn nhân đi bán mạng. Lão tử triển khai cực chiêu, pháp lực tiêu hao hết, nhất thời nữa khắc không khôi phục lại được. Các ngươi nhanh hơn a, hắn ở thôi thúc phù bảo. Tôn Hướng về Vinh không nhịn được chửi ầm lên, hắn lúc này hữu tâm vô lực, chỉ có thể dương mắt nhìn nhìn. Trương Kế Xuân cùng Hồ lão sáu này mới giật mình hiểu ra Diệp Lăng trên tay nâng phù bảo, run lên vì lạnh. Hai người liếc mắt nhìn nhau, dĩ nhiên đều là giống nhau tâm tư, quay đầu liền chạy. Đồng thời là có thể chạy được bao xa chạy bao xa, ai cũng không dám chống đối có thể so với Kim Đan pháp bảo uy lực phù bảo. Tôn Hướng về Vinh tức giận cả người loạn run, hai người này là gan cũng quá nhỏ rồi. Nhưng mà đúng vào lúc này, 13 tức thời gian vừa qua, Diệp Lăng lục dắt trận kỳ phù bảo ánh sáng lóe lên, biến ảo thành hình. Rõ ràng là một tòa lóng lánh thổ tinh sắt trận pháp ánh sáng lục rất trận kỳ, xuống lại ở Diệp Lăng cùng chúng linh thú chu vi, tỏa ra tang thương khí tức. Cái gì? Trận kỳ phù bảo. Tôn Hướng về Vinh bắt đầu nhìn thấy phù bảo ánh sáng, suýt nữa giọa một hạt, sau đó lại thấy phù bảo cũng không có trong nháy mắt bắn giết hắn, kinh ngạc ngương thần lại nhìn thì, trong lòng càng là kinh hãi không ngớt. Phù bảo vốn là trong giới tu tiên hiếm thấy đồ vật, giống như vậy trận kỳ phù bảo càng ngày càng là đã ít lại càng ít, bất luận Mặc Long Tông tu sĩ làm sao tiến lên với công, đều rất giống đánh vào tường đồng vách sắt trên, căn bản không làm gì được trong đó Diệp Lăng. Tôn Hướng về Vinh biết rõ co như là tông chủ lão nhân gia người đang không có bị thương thời điểm tồn tại, cũng không thể làm sao đạt được bước này trận kỳ phù bảo, càng không cần phải nói bọn họ rồi. Nương theo vài tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, Tôn hướng về Vinh nhìn chăm chú nhìn lại, tâm hồi hộp chìm xuống. Diệp Lăng khởi động trận kỳ phù bảo, thật giống như lúc trước ở Đông Linh Trạch trong hẻm núi lớn đối mặt thú triều thì như thế, đẩy thổ tinh sắc lục rắc trận kỳ đấu đá lung tung, đụng với tất tử, khai tức vong. Những tia chốc cơ trung kỳ thậm chí hậu kỳ Mặc Long tông tu sĩ, có chút không kịp né tránh, anh kiếm dồn dập bị lục rắc trận kỳ đánh rơi. Diệp Lăng thấy trong lòng mừng như điên. Chân đạp cấp 5 yêu long, đem lục rắc trận kỳ truyền lên bầu trời, truy đuổi tốc độ không kịp yêu long ánh kiếm, liền quát đả, áo bào đen kiếm khách cùng Trương Thu Vân mấy người cũng không đông tha, lục rắc trận kỳ lướt qua, tất cả đều ép thành một miệng. Mắt thấy Diệp Lăng phủ báo trận kỳ mãnh vó tới, áo bào đen ông lão tôn hướng về vịnh kinh hải môn chết, vội vàng nuốt vào lượng lớn năng lượng, điều khiển ánh kiếm bỏ chạy. Chạy đi đâu? Diệp Lăng đối với sự thù hận của hắn, có thể nói ngập trời. Đặc biệt là hắn cực chiêu thiên lôi chảng quỷ, Diệp Lăng tình thế bắt buộc. Xích Hỏa Thanh Vi báo, nhảy ra ngoài. Diệp Lăng ra lệnh một tiếng, Xích Hỏa thành vị báo đánh run cầm cập, vạn bất đắc dĩ, từ không trung bay nhào ra lục dát trận kỳ trận pháp màn đánh sáng, đột nhiên để lại tôn hướng về Vinh Anh kiếm, đem hắn liền người mang phi kiếm đều nhỏ xuống. Đùng. Diệp Lăng không chút khách khí rìm xuống lục dát trận kỳ, khắc nào từ trên trời giáng xuống thổ tinh sắc núi nhỏ, chiết đè đè ép tôn hướng về Vinh. Diệp Lăng thu hồi tôn hướng về Vinh túi chứa đồ, lại thôi thúc trận kỳ phù bảo đấu đá lung tung một trận, hầu như tổn hại mặc Long Tông gần nửa tu sĩ, mãi đến tận phù bảo linh lực sắp tiêu hao hết thì, Diệp Lăng lúc này mới mạnh yêu long hướng về lòng Trạch Sơn đông lộc dừng giẫm bầu trời bay nhanh. Mạc Long Tông toàn binh bại tướng đều bị phù bảo trận kỳ dọa vỡ mật, dồn dập né tránh, liền những tia gieo xuống mặc loại con rối tu sĩ, cũng là bản năng cấp ra. Rất xa trốn ở lùm cây bên trong chương kế xuân cùng Hồ lão sáu lộ ra đầu đến, đều là một mặt nghĩ mà sợ. May mà chúng ta bao giải một cái tâm nhãn, rất sớm trốn đi, bằng không định là cùng Tôn lão đại kết quả giống nhau. Ai nói không phải? Hồ lão sáu run giọng nói, mà lại mặc kệ tiểu tử này tu vi làm sao, là chút cơ một tầng cũng được, kim đan, cao nhân cũng được, nhưng tuyệt đối là ta Mạc Long Tông hai tinh. Người huynh đệ ta vẫn là không nên trêu chọc tuyệt vời, miễn cho bước Tôn lão đại gót chân. Gây lồn tu sĩ Trương Kế Xuân gật đầu liên tục, cực kỳ cực kỳ. Kha kha, Tôn lão đại vừa chết, lão ca ta liền có cơ hội thế thân vị trí của hắn, lão lục, ngươi có thể muốn to lớn chống đỡ a. Hai người đánh từng người bản tính, mắt thấy Diệp Lăng Phù bảo trận kỳ biến mất ở lòng Trạch Sơn Đông Lộc, cũng không dám đuổi tới xem rõ ngọn ngành, mà là Thu nạp Mặc Long Tông đệ tử, thương lượng nên làm sao trở lại phụ mệnh. Lại nói Diệp Lăng giáng Lâm Long Trạch Sơn Đông Lộc dừng rậm, thừa Diệp Phù bảo trận kỳ tiêu tan ngay mắt, thu hồi hết thảy linh thú, Lặng Yên thủy ẩn, ở Đông Lộc trong rừng rậm cấp tốc chạy một đoạn lộ trình, lúc này mới đánh ra đá của trận bản, triệt để ẩn dấu tung tích. Diệp Lăng đệ nhất việc quan trọng chính là đem bị thương hồn phách thân thể ngâm nhập tiên phủ ngọc đồi bên trong, đi tới tảng phong tụ khí tiên phủ lưng chừng núi trong đỉnh, khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Tiên phủ giữa sơn núi, gió núi linh khí phung trào, tất cả đều tụ lại ở lưng chừng núi đỉnh, khiến cho Diệp Lăng như gió xuân ấm áp. Lưng chừng núi đỉnh bầu trời xoay quanh ba viên ngôi sao chi tinh cũng ở gió núi gió nổi mây vẫn bên trong, phát sinh ra biến hóa, xanh thảm ánh sáng tụ lại, thay vào đó chính là chân bóng lưu hòa ánh sáng xanh lục, vờn quanh Diệp Lăng hồn phách thân thể, làm cho Diệp Lăng hồn phách cấp tốc hồi phục. Vẹn vẹn chén trà nhỏ cung phụ, Diệp Lăng hồn phách thân thể liền hoàn hảo như lúc ban đầu rồi. Diệp Lăng bỗng nhiên đứng lên, thở dài một cái, nhìn ngôi sao chi tinh ánh sáng xanh lục tản đi, lại thành trạng quả cầu ánh sáng màu xanh lam, lúc này mới đi ra lưng chừng núi đỉnh, đi tới tiên phủ Trích Tinh Mai nhà gỗ nhỏ. Nhìn nhà gỗ nhỏ bên trong chơi nổi Lam Diệp Dễ Xô đỏ cùng bó hoa tịch phục, Diệp Lăng khá là cảm khái nói, tối nay Trích Linh thảo, trộm linh quả, xuống mặc Long Tông, thực tại hôn hiểm, tổn thương linh tu không nói, còn tổn thất hai tấm phù bảo, cũng may chuyến này thu hoạch khá rồi giàu. Không chỉ có được loại nguyện hái tới bó hoa tịch phục, còn phải đến sắp thành thục Lam Diệp Dễ Xô đỏ quả. Không chỉ có là thánh dược chữa thương, vẫn là vật đại bổ. Ăn vào hẳn là có thể tăng trưởng công lực, thậm chí tăng lên đạo hạnh của ta." Diệp Lăng trong ánh mắt bộc ra vẻ mừng rỡ, bất quá hắn không có vội vã lui ra tiên phủ Ngọc Bộ Dũng, mà là đem cả cây Lam Diệp Dễ Sô Đỏ trồng đến tiên phủ trong linh điền, kiểm tra này hiếm thấy Dễ Sô Đỏ mọc. Ai biết, Lam Diệp Dễ Sô Đỏ thở ở không độc lòng, như trước là lớn như vậy vóc, tỏa ra u lam quang mang Lam Diệp Dễ Sô Đỏ quả, tương tự là dưới đáy mang theo chút màu xanh, vẫn không có chí lý dục. Diệp Lăng thán thở, "Tôi xem ra tiên phủ linh điền chỉ có thể để sơ phẩm linh thảo trưởng thành có thể so với 1000 năm phân cực phẩm linh thảo, đồng thời có thể cắt cảnh tiến diệp trồng ra vô số đến" Mà này cây Lam Diệp Dễ Sô đỏ ở lòng chạch trên núi Sinh Trưởng sắp tới 3000 năm, tiên phủ linh điền linh lực không đủ để để nó kế tục sinh trưởng, không thể làm gì khác hơn là trợ diệp hiện tại đem thụ cực trục thời khắc hưởng dụng linh quả. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng tâm thần lui ra tiên phủ ngập bộ, hồn phách trở về cơ thể, chờ đạt tọa điều tức sau, một cái nuốt vào Lam Diệp Dễ Sô đỏ quả. Quy 1 chương 259, chúc cơ hai tầng. Chương 259, chúc cơ hai tầng. Lam Diệp Dễ Sô đỏ quả vào bụng, Diệp Lăng nhất thời cảm nhận được một luồng bàng bạc linh khí tràn ngập đến toàn thân, thật giống như chuốt xuống chỉnh đản dược mạnh, khiến cho toàn thân hắn kinh mạch thư giãn. Đồng thời nương theo mà đến chính là trong bụng đau nhức. Diệp Lăng cố nén đau đớn, hít sâu một hơi, trong quá trình điều chỉnh tức, vận chuyển đại tiểu chu thiên, cấp tốc hấp thu hòa tan mỡ dẽ số đỏ quả bảng bạc linh lực, một khi đình trệ, linh khí sẽ tích tụ đan điền, càng để lâu lui càng nhiều, có tử họa nhập ma thậm chí là bạo thể mà chết nguy hiểm. Thời gian một tức một tức quá khứ, Diệp Lăng gắng gượng, ngạch thái dương mồ hôi lạnh không được đi xuống chảy, thậm chí toàn thân đều ướt đẫm, liền thân thể đều có chút hơi run. Nhưng mà cùng lúc đó, Diệp Lăng trên dưới quanh người tản mát ra khí tức, cũng ở từ từ biến hóa. Vẫn quá hơn 1 canh giờ. Lam Diệp Dễ Sô đỏ quả linh lực hoàn toàn bị Diệp Lăng hấp thu, trong cơ thể kinh lạc không còn chướng thống cảm giác, Diệp Lăng lúc này mới thở dài một cái, tùy theo hắn bỗng nhiên kinh ngạc, nắm chặt nắm đấm sức mạnh, muốn so với Dĩ vãng mạnh mẽ mấy phần. Chúc cơ 2 tầng. Diệp Lăng Hàn Tinh giống như con mắt, tỏa ra hưng phấn chi mang. Ngoại trừ sức mạnh tăng trưởng bên ngoài, trong cơ thể pháp lực, thân pháp tốc độ đều có tăng lên. Diệp Lăng trong lòng mừng như điên, thầm nói, xem ra thành như linh thảo sách trên trên, Lam Diệp Dễ Sô đỏ quả sát thực có tăng lên công lực hiệu quả. Chỉ tiếc Diệp Lăng thân ở đá của trận bản bên trong, không cách nào lan ra thần thức tra nghiệm thần thức đi tới pháp vi chỉ có thể vận chuyển cấp cao xuân về thuật, chữa trị xong trong cơ thể ám thương, sau đó lại nuốt vào hai viên cấp 4 cực phẩm thanh linh đan quanh chân ngồi tĩnh tọa, cố bản bồi nguyên, cùng cố tu vi. Liên tiếp qua mấy ngày, Diệp Lăng cuối cùng từ đả tọa bên trong dương đôi mắt, ánh mắt hờ hững trùng cùng, phảng phất phản phát quy chân, bình tĩnh tự nhiên. Trong cơ thể khí huyết triệt để bình phục, nhân ăn dễ xô đỏ quả khiến hôn tạp nội tức cùng linh lực cũng đều điều chỉnh khôi phục được rồi. Ha ha, mấy ngày qua, Mạc Long Tông tu sĩ từ đầu đến cuối không có tìm tới ta vị trí, rất hiển nhiên, bọn họ đều không nhìn tới đá của trở bàn. Diệp Lăng trong lòng mừng thầm, đơn giản ở trận bàn bên trong ở lâu thêm mấy ngày, ngược lại cách tháng sau vọng nguyệt đêm còn sớm, trước đó là không cách nào rời đi Long Trạch Sơn. Trong lúc này, Diệp Lăng đánh ra túi linh thú bên trong yêu long, băng nham thú cùng chỗ tuyết, triển khai cấp cao xuân về thuật vì chúng nó chữa thương, đồng thời ở tiên phủ trong linh điền trồng ra lượng lớn linh thảo linh quả, cùng chúng nó khôi phục nguyên khí. Tất cả những thứ này đều làm tốt sau đó, Diệp Lăng lại đánh ra tiêu địa táo bảo đen ông lão di lạc túi chứa đồ, mở ra nhìn lên, bên trong ngoại trừ cấp 6 thượng phẩm pháp khí pháp ý ở ngoài, trang linh thạch thực tại không ít, linh thạch trung phẩm một đồng lớn, thượng phẩm cũng không ngừng một khối. Diệp Lăng thật vất vả mới từ linh thạch trong bên trong phiên giản ra vài miếng thẻ ngọc. Xét thuật, hệ xét quần công đạo thuật, xét nhu mưa, tu vi càng cao, tu luyện càng thuần thục, xét thuật phạm vi bao phủ càng rộng, uy lực cũng càng lớn. Diệp Lăng dùng thần thức vội vã đảo qua, âm thầmật đầu, quần công đạo thuật uy lực cùng phạm vi, kỳ thực đâu chỉ xét thuật, chính là hỏa vũ thuật, rõ cuốn mây tan các loại, chờ, quần công đạo thuật, hà không phải là như vậy? Thiên Lôi Chưởng Quỷ. Diệp Lăng con người đột nhiên co giụm lại, tâm thần rung mạnh, nâng thẻ ngọc tay cũng không nhịn được run. Đây chính là ngay cả thượng cổ kim tuấn linh phù đều không chống đỡ được quỷ dị trên kỹ khiến cho hắn bị thương nặng, hộ thể cùng pháp y tất cả đều chém nát, thậm chí ngay cả hồn phách đều bị thương tổn, không hổ là chút cơ hậu kỳ áo bào đen tu sĩ cư triêu. Diệp Lăng tinh tế đảo qua Thiên Lôi Trạm Quỷ Chiến Kỷ thẻ ngọc, một lúc lâu, ánh mắt mới từ phía trên rời, lẩm bẩm than thở, nguyên lai này Thiên Lôi Trạm Quỷ thẻ ngọc là áo bào đen ông lão khi còn sống từ nô quốc một chỗ bí cảnh đo được, một khi làm, một hơi muốn tiêu hao hết trong cơ thể 2 phần 3 pháp lực. Bất kể là gia sao tu vi, đều là như vậy. Áo bào đen ông lão triển khai chiêu này trước, còn từng dùng tới hệ sét quần công sét thuật, có thể thấy được hắn pháp lực mạnh mẽ, phải thay đổi thành là ta Lấy hiện tại chút cơ hai tầng tu vi, toàn thân pháp lực chỉ đủ một cái đơn thể lạc thuật, hơn nữa thiên lôi trảm quỷ chiến kỹ. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng quyết định chú ý, sau này trong cơ thể pháp lực không đủ 2 phần 3 thì, thiết không thể mạo hiểm triển khai chiêu này, bằng không pháp lực không chỉ có sẽ bị điều hết sạch, còn có thể khiến nội thương nghiêm trọng, đối địch thì cản chí mạng. Diệp Lăng ngay khi này đã cáoội trận bàn bên trong an tâm nghiên tập xét thuật cùng thiên lôi trảm quỷ, ngoại trừ hai thứ này ở ngoài, còn có tang thần quyết cùng thiên ma bảy sát, Diệp Lăng cũng đều chăm chú tu tập một lần. Đến ngày hôm đó, Diệp Lăng đối với những này đạo thuật dĩ nhiên linh ngộ, chỉ kém nhiều thí luyện đặt đến thuần thuộc cảnh giới, không thể ở đá của trận bàn bên trong kê tụ trốn, ta đến ra đi vòng vòng, theo cấp 6 hổ vương hang động, đi ngang qua đến Long Trạch Sơn Tây Lộc, nơi đó lâm cao vụ lớn, mặc Long Tông tu sĩ rất khó ở Tây Lộc sưu tầm, ta hoàn toàn có thể vừa thả ra linh thú thông khí, vừa tìm kiếm trên núi yêu thú thí luyện đạo thuật. Diệp Lăng trong đôi mắt thả ra dị thải, chỉ hơi trầm ngâm, cảnh giác đánh ra cấp 5 phân linh phó, khiến cho nó ra đá của trận bàn, đến khắp nơi kiểm tra đi tông. Hạng cấp 4 tiểu dược linh vẫn còn lòng trạch sơn Bắc Lộc trốn ở sơn khe nham thạch, Diệp Lăng chỉ có thể thông qua dấu ấn linh hồn liên hệ, xa xa cảm ứng, lúc này có thể đánh ra khéo léo linh thú, chỉ có phấn linh thỏ cùng Chu Tuyết, mà Mạc Long Tông tu sĩ rất nhiều người đều gặp hắn Chu Tuyết, chỉ có phấn linh thỏ thích hợp đi dò đường, mặc dù bị người phát giác, cũng sẽ ngộ nhận là lòng trạch trên núi yếu thỏ. Diệp Lăng xa xa nhận biết phấn linh thỏ trải qua bụi cỏ cùng biển rừng, mãi cho đến bên dòng suối sơn động, dọc theo đường đi đều không có đụng với Mạc Long Tông ánh kiếm, phòng trưng ở trong mấy ngày này, Mạc Long Tông tu sĩ từ lâu siêu mất hứng, khiến cho đông lộc vắng ngắt. Diệp Lăng lại chờ đợi chốc lát, Mệnh Vân Linh Thỏ ở khắp nơi xoay chuyển vài vòng, xác nhận Chu Vi không có mai phục miêu tạ lòng tông tu sĩ, lúc này mới tu hồi đá của trận bản, phủ thêm tật phong hộ thể, quanh thân vẩn quanh phong linh khí, như như bay nhằm phía bên dòng suối sơn động. Cử động tất cả như trước, Diệp Lăng vẫn quy củ cũ, Mệnh Vân Linh Thỏ ở phía trước mở đường, hắn cảnh giác cầm tu la đao máu sau đó tùy tùng. Chờ đến U Ám Sơn động đi tới một nửa thì, Vân Linh Thỏ đột nhiên một trận, trở về liền chạy. Diệp Lăng vội vàng truy ẩn, liền nghe đến bên trong hang núi nặng nề hô quát thanh, chính là chính là bọn họ đuổi theo, chạy mau. Diệp Lăng nghe thanh âm này hết sức quen thuộc, hơi sững sờ, lập tức bình tĩnh, không khỏi thấy buồn cười. Nguyên Lai like bên trong hang núi còn trốn người khác, vừa mới nãy một tiếng hô quát, rõ ràng là cái kia Hoàng Tĩnh Khôi Ngô đại hán âm thanh. Diệp Lăng tiếp tục thủy ẩn, không chút biến sắc hướng về trong động đi đến, nghe được nói nhỏ thành càng ngày càng rõ ràng. "Ha ha, bất quá là một con chó hon thôi, đem Hoàng lão đệ sợ hãi đến không nhẹ." Có cái hảo phong giọng, lớn tiếng cười nhạo nói. Hoàng Tĩnh Khôi Ngô đại hán cả giận nói, nhỏ giọng: "Cẩn thận bị trên đỉnh núi báo bảo đen cấp tu sĩ si phát hiện." Lão tử nhưng là tận mắt nhìn thấy trên núi có vị tuổi trẻ Kim Đan lão quái toát chớn, thời gian nháy mắt giết chúng ta bốn tên đồng bạn, thực lực tương đương khủng bố a. Bằng không lão tử lại sao sợ đến như vậy? Cái kia hảo phang âm thanh hừ lạnh nói, hừ, đừng gọi chướng người khác chí khí, diện sự bay phong của chính mình. Ta xem Kim Đan kia lão quái có thể nói là tu sĩ Kim Đan bên trong yếu nhất một cái, chỉ giết bốn người liền sắc mặt trắng bệ, vội va lui bước, chỉ cần người của chúng ta tay chân đủ, chính là phạm thượng giết hắn, cũng không phải không thể. Khôn Mô đại hán lặng lẽ không nói, lại nghe hắn nói khoác vài câu, bên trong hang núi một lần nữa quy về yên tĩnh. Diệp Lăng đi tới bọn họ phụ cận không tới trong trượng địa phương, cái kia hảo phóng âm thanh lại vang lên, trầm giọng quát lên, có người siêu đi vào rồi. Nhanh, giết hắn, không thể để cho hắn đánh ra bùa truyền âm mật báo. Hoàng Tĩnh Khôi Ngô đại hán sợ hãi thay đổi sắc mặt, vung lên thổ linh đại côn vọt tới. Diệp Lăng thản nhiên nói, "Chậm. Đều là người mình. Máu của ngươi thể phụ văn còn ở trong tay ta, tiến dám như thế." Hoàng Tĩnh Khôi Ngô đại hán đột nhiên lấy làm kinh hãi, trợn mắt lên khó mà tin nổi nhìn Diệp Lăng, thật lâu mới phục hồi tinh thần lại. Theo sát phía sau vọt tới mấy cái tu sĩ, nhìn thấy này trúc cơ hai tầng nguyên sắc đoạn trường sam tu sĩ, mi tâm không có cái kia quỷ dị màu đen dấu ấn, trước tiên đem trái tim thả xuống một nửa, lại nhìn hắn, có chút cái mặt, lập tức nghĩ ra đến, hắn cũng là ở đầm lớn bên bờ, cùng bọn họ đồng thời tiến vào Long Trạch Sơn tu sĩ. Khôi Ngô đại hán nhìn thấy Diệp Lăng còn sống sót, tựa hồ không có rơi vào mặc lòng tông tay, nhưng trong lòng là cay lắng cực kỳ. Vốn tưởng rằng không nữa được huyết thể phù văn rằng buộc, bây giờ xem ra này một hy vọng là thất bại, tự thân an nguy như trước nắm giữ ở Diệp Lăng trong tay. Liền Khôi Ngô đại hán vội vàng trồng dưới khuôn mặt tươi cười đến, cố ý làm bộ vừa mừng vừa sợ nói: Khà khà, Diệp Bảo Hữu, có thể nhìn thấy ngươi cũng người may mắn còn sống sót, lão huynh ta thật cao hứng rồi. Chúng ta quả thực chính là nan huynh nan đệ a. Diệp Lăng nghe trực phạm buồn nôn, không lạnh không nhạt gật gật đầu, ánh mắt chuyển hướng nhìn Tấu Hán Thủy ẩn thuật Hồng Bảo tu sĩ, chính là cái kia hào phóng giọng thổi một trận ra châu người, tu vi chốc cơ bảy tầng, ngược lại cũng có khoác lác tiền vốn. Diệp Lăng thản nhiên nói, xin hỏi các hạ tôn tính đại danh, nhưng là Lưu Vong tu sĩ đầu linh sao? Hồng Bảo tu sĩ lại là tức giận lại là bật cười, cái gì gọi là Lưu Vong tu sĩ? Rõ ràng là lên tạc sơn, vận khí không tốt mà thôi. Hắn hắng giọng một cái, Đàng hoàng trịnh trọng nói, bản tu chính là bản địa Ngũ Thị tu tiên gia tộc Thiếu tộc trưởng, Ngũ Vĩnh Thanh. Đại danh của ta, ngươi hẳn nghe nói qua." Diệp Lăng ngật nhiên, lắc lắc đầu, tại hạ Diệp Lăng, là đến từ Phong Tiểu trấn một giới tán tu, không từng nghe đã nói lão huynh đại danh, xấu hổ xấu hổ. Ngũ Vĩnh Thanh trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, nhưng vẫn là phóng khoáng khoát tay áo một cái, "Không sao, chúng ta đều là vận may nợ giai tu sĩ, đi nhầm vào tặc sơn. Ừm, Diệp huynh đệ có thể tránh thoát Mặc Long tông lùng bắt, cũng tìm tới này động, khá là không dễ a." Khà khà, bên kia Thông Long Trạch Sơn tây động, còn có mấy vị huynh đệ, bọn họ biết được Diệp huynh đệ gia nhập cũng nhất định sẽ vui mừng. Diệp Lăng gật gật đầu, kỳ thực hắn so với những người này đều muốn biết rõ địa hình của nơi này, bất quá trên mặt hắn nhưng cũng không biểu lộ ra. Tùy tùng người thiếu tộc trưởng này, Ngũ Vinh Thanh cùng Hoàng Tĩnh Khôi Ngô đại hán, cùng đi xuyên qua hẹp dải sơn đạo, lại một lần nữa đi tới Long Trạch Sơn Tây Lộc. Ngũ Vinh Thanh cho xuống lại tới tu sĩ một vừa giới thiệu, Diệp Lăng cũng nhìn thấy bọn họ tụ tập tới đây, thêm vào hắn có tới 15 tên tu sĩ, cũng coi như là một luồng không nhỏ thế lực. Những người này ở trong, có một nửa chính là Ngũ thị tộc người, một cách tự nhiên phụng Ngũ Vinh Thanh vì là đầu lĩnh, mà trước Diệp Lăng vị trí đội ngũ chỉ có hắn cùng hoàng tính đại hán hai người. Quy 1 chương 260, động viên giải luyện. Chương 260, động viên giải luyện. Long Trạch Sơn cây lộc vân hoàn bộ nhiễu, cây rừng càng là che kín bầu trời, là cái không sai tính tú nơi. Mặc dù Mạc Long Tông tu sĩ vào núi sưu tầm, chúng ta cũng định gọi bọn họ có đi mà không có về. Ngũ thị gia tộc thiếu tộc trưởng Ngũ Vĩnh Thành, khá là dũng cảm nói, rất nhiều không thổ phá gia châu thế không bỏ qua thế. Chúng tộc nhân lên tiếng phụ họa, hoàng tính Khôi Ngô đại hán cũng không ngừng gật đầu xưng phải. Chỉ có Diệp Lăng không tỏ rõ ý kiến, thản nhiên nói, Ngũ thiếu tộc trưởng, mấy ngày qua Các ngươi lẽ nào chỉ canh giữ ở này đi ngang qua Long Trạch Sơn bên trong hang núi, không có đi ra ngoài rèn luyện sao?" Mọi người hai mặt nhìn nhau, chuyện đương nhiên nói, trên núi Mặc Long Tông có Kim Đan lão quái trấn thủ, tuy rằng thương thế hắn chưa lành, nhưng như trước là cao không thể thành Kim Đan lão quái a. Dưới tay còn có một nhóm lớn áo bào đen tu sĩ, chúng ta tạm cư nơi đây, tự vệ còn không rảnh, còn ra ngoài rèn luyện, chẳng phải là cùng tìm chết không khác. Ngũ Vinh thanh trường cấp tốc nhân một chút, một bộ không sợ trời không sợ đất dáng vẻ, hừ lạnh nói, ai nói? Chỉ là một cái bị thương Kim Đan lão quái, liền đem các ngươi sợ đến như vậy? Diệp Vinh Đệ có chỗ không biết, bạn thiếu tộc trưởng hết lần này tới lần khác đề nghị ở Long Trạch Sơn rèn luyện, cho thêm một ít linh thảo cùng linh quáng, bất đắc dĩ các tộc nhân đều an ở nơi này, không chịu mạo hiểm. Diệp Lăng từ lâu thăm dò tính tình của hắn, ngoại trừ yêu khó lạc, vẫn là cực sĩ diện người, sợ bị người khác coi thường, đặc biệt là ở Diệp Lăng như vậy chốc cơ hai tầng tu sĩ trước mặt, càng không thể bị xem người nhìn đánh. Diệp Lăng cười nói, nếu thiếu tộc trưởng có ý đó, hà không lôi ra một tiểu đội đến, ở tương đối an toàn Tây Lộc rèn luyện, còn lại không muốn đi, chỉ để ý lưu thủ sơn động. Ngũ Vinh Thanh bị đè nén chừng mấy ngày, ướp gì Diệp Lăng câu này, cười ha ha nói. Ta chính có ý đó. Nhìn, trong tộc tu sĩ càng không có một cái có địa vị huynh đệ như vậy can đảm, ta ý đã quyết, muốn thành lập đội ngũ, ở Long Trạch Sơn rèn luyện, các ngươi ai muốn đi đến hãy cùng tiến lên." Chúng tộc nhân một mặt cay đắng, đều dùng oán giận ánh mắt trừng mắt người Diệp Lăng. Hoàng Tính Khôi Ngô đại hán nhìn phía Diệp Lăng ánh mắt, nhưng là hết sức phức tạp, trong lòng thầm than, những này Ngũ Thệ tộc người không thấy Diệp vượt lên cấp 5 yêu long thời điểm, tốc độ nhanh chóng, có thể so với cấp 6 phi kiếm, hắn nghĩ vào cái này mà cười, đương nhiên dám ở Long Trạch Sơn tây lộc cất bước rồi. Ngũ Vinh Thanh thấy mọi người đại thể không ổn, tối đầu tránh ánh mắt của hắn. Không chỉ có chút tức giận, đặc biệt chỉ một tên đồng dạng lá trúc cơ bảy tầng màu đỏ trên quần áo thiếu niên, không thể nghi ngờ nói, "Phúc đệ, người khác không đi, ngươi cũng đến cùng Vi huynh đi." Trên người mặc màu đỏ trên quần áo ngũ vinh phúc vẻ mặt đau khổ, chỉ được gật đầu nói, nhưng bằng đại ca dặn dò, tùy tung đại ca cùng đi giải luyện, lẫn nhau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. "Ừm, rất tốt. Còn có ngươi, Hằng tổng quản." Ngũ thiếu tộc trưởng ánh mắt chuyển hướng một cái trúc cơ trung kỳ ông lão mặc áo xanh, sợ hãi đến hắn cả người run lên. Hằng tổng quản mặt mày hữu nhu, than thở, "Thiếu tộc trưởng bỏ qua cho lão hủ đi." Lão hủ này một cái sơ giả không chịu nổi giàn vặn. Diệp Lăng thấy bọn họ từng cái từng cái ra sức hấp tử, ngay ở trước mặt thiếu tộc trưởng không phát tác được, hơn nữa sẽ đem đoản khí tát hướng mình. Bất quá Diệp Lăng nhưng không chút phần lòng, việc cấp bách là khỏe mạnh trí luyện đạo thuật, chỉ có ra ngoài rèn luyện nắm yêu thú khai đao, mới có thể càng thuần thục nắm giữ đạo thuật cùng chiến kỹ. Huống chi ở linh khí này không đủ nồng nặng long trạch trấn núi, chỉ dựa vào trốn ở sơn động phụ cận đả tọa tu luyện, 10 ngày 8 ngày tu vi đều khó mà tiến thêm, kém xa vừa săn bắn yêu rèn luyện, vừa ăn vào đan dược bổ sung pháp lực, tiện thể đan dược tôi thể, tu luyện càng mau mau hơn. Không nghĩ tới Ngũ thị gia tộc thiếu tộc trưởng Ngũ Vinh hoàn trả là tính bướng bỉnh, thấy Hồng tổng quản dám to gan từ chối, "Nếu mày nói, làm sao? Bản thiếu mệnh lệnh của tộc trưởng, ngươi có nghe chăng?" Hồng tổng quản cản vội vàng lắc đầu, giải thích, "Không không, tiểu lão nhi từ trang đinh làm được còn ra, đối với Ngũ thị tộc người mỗi cái cũng như người thân." Bây giờ bị Long Trạch Sơn Mặc Long Tông nhìn chằm chằm, "Tiểu lão nhi còn phải thủ tại chỗ này, bảo vệ tộc nhân an toàn, thế thiếu tộc trưởng phân ưu." "Hừ." Ngũ Vinh thanh lạnh lùng nói, "Rất sợ chết cũng đừng đi tới, thiếu ở trước mặt người ngoài cho ta mất mặt xấu hổ." "Phúc đệ, Diệp huynh đệ, còn có Hoàng huynh đệ." Bốn người chúng ta rèn lượt đi. Hoàng Tính Khôi Ngô đại hán tâm hồi hộp chìm xuống, cần cãi lại, lại bị Ngũ Vinh Thanh cùng Ngũ Vinh Phúc huynh đệ nhiệt tình lôi lại đây. Ngũ Vinh Phúc quay đầu lại, đối với Hồng Tổng quản thật là bất mãn, cần phải lại kéo hắn hạ thủy, trầm giọng nói, "Lão Tổng quản, ngươi trong ngày thường là tối chăm sóc huynh đệ chúng ta, chẳng lẽ chúng ta ở lòng trại sơn gặp phải nguy hiểm, lão nhân gia ngươi là quyết định chủ ý muốn khoanh tay đứng nhìn?" Khà khà, chỉ sợ đến thời điểm các tộc nhân đem việc này bẩm báo cho ta cha, có lòng tốt của ngươi xem." Hồng Tổng quản run rẩy dùng mình một cái, cả đội vàng đứng dậy, khom người cười làm lành nói, "Sao dám sao dám?" Lão nô đối với tộc trưởng trung thành tuyệt đối, chính mồm đáp ứng dưới, muốn chăm sóc hai vị thiếu gia an uy, cũng được, lão nô đánh bạc bộ xương già này, bồi hai vị thiếu gia đến trong núi đi một chút chính là. Ngũ Vinh Phúc lúc này mới trong lòng cân bằng chút, thiếu tộc trưởng Ngũ Vinh Thành cũng là thỏa mãn gật gật đầu, đội ngũ xuất phát, do Hoàng Tính Khôi Ngô đại hán cầm tổ linh đại côn mở đường, hướng về phía tây nam hướng về rừng sâu núi thẳm bên trong đi đến. Hung tổng quản chống linh một gậy, khập khiên cùng ở phía sau, không được lớn tiếng ho khan, làm cho Ngũ thị huynh đệ biết hắn là giấy rượu mạng ra đi, đồng thời dùng âm chợm ánh mắt, nhìn chằm chằm thân mang nguyệt sắc đoạn trưởng Sam Diệp lăng bóng lưng, bụng trầm mắng. Điếc không sợ súng tiểu tử thối. Cho hai vị tiểu gia gia ý kiến hay. Một khi gặp gỡ hung hiểm vị trí, cái thứ nhất bắt ngươi khi làm, tẩm kiên. Lại xuống tới là họ Hoàng đại hán, ngược lại lão hủ kiên quyết không đi tuất đàng trước đầu. Diệp Lăng thấy đội bên trong liền hắn một cái chốc cơ sơ kỳ tu sĩ, yên tâm đánh ra có thể nói cấp 4 cực phẩm tu la đao máu. Ngũ thiếu tộc trưởng thấy, chà chà than thở, thật một thanh cực phẩm pháp khí. Ta như ngươi cái này tu vi thì, trong tộc trên dưới lăng là không tìm được giống như vậy cực phẩm pháp đao. Ngũ Vinh Phúc chỉ liếc mắt nhìn, liền không có hứng thú, thản nhiên nói, chỉ tiếc là chuôi cấp 4 pháp khí, nếu không Buồn công tử nguyện ra số tiền lớn thu mua. Liên ở tại bọn hắn nói chuyện thời khắc, mở đường hoàng tính đại hán mừng rỡ kêu lên, ha ha. Phía trước trên vách núi có khối thổ linh khoáng thạch, xem phẩm tương vô cùng tinh việt, hơn nữa có thể chế thành vài trăm khối linh thạch tự phẩm, chúng ta phát ra. Mọi người vội vàng theo hắn chỉ về, Thiểm Mục nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy Tùng Lâm thất thoảng, đang nằm một khối lập lòe thổ tinh sắc ánh sáng tạm đã lớn, phẩm tương quả thật không tệ. Diệp Lăng đối với linh thạch linh khoáng đều không có hứng thú, chung quy là có giới đồ vật, bán một cây cực phẩm lam diệp dễ xô thảo, liền so với này một cả khối thổ linh khoáng thạch kiếm lời nhiều lắm. Bất quá Diệp Lăng lập tức phát ra được, tuy rằng mấy người bọn hắn trên mặt đều tràn trề vẻ mừng rỡ, nhưng không có một người chịu đi tới chuyện linh quáng, trái lại là nhìn xung quanh, dục độ hưu tiến lên. Diệp Lăng vội vàng ngưng thần quan sát, lúc này mới phát hiện, ở thổ linh quáng trên, thỉnh linh bám vào một cái liều linh từng kia từng kia băng hàn khí nộng, dùng thần thức quét qua, nộng trên tản mát ra khí tức, làm người ta sợ hãi. Quy 1 chương 261, băng tẩm hóa điệp. Chương 261, băng tẩm hóa điệp. Đây là băng tẩm động. Ngũ thị gia tộc Hồng Tổng quản con ngươi đột nhiên co dù lại, lập tức trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Tiểu tộc trưởng Ngũ Vinh Thành cũng là một mặt sắc mặt vui mừng, nhưng cùng lúc khá là kiêng kỵ nhìn chằm chằm cái này nộm, hừ phấn nói, "Ừm. Tựa hồ là chỉ cấp 5 băng tẩm, này nếu như nắm bắt trở lại dưỡng làm linh trùng, tuyệt đối có thể kinh sợ tầm thường linh thú." Ha ha, tổ linh khoáng thạch cùng băng tẩm so sánh, quả thực là khối tảng đá vụn. Hoàng Tính Khôi Ngô đại hàn im lặng không lên tiếng, thở dài trong lòng, tiểu đội trong năm người, có 3 cái là Ngũ thị gia tộc tộc nhân, mặc dù bắt được băng tẩm, cũng không phần của chính mình. Hắn chỉ có thể cười gượng nói, "Khắc khắc, đây là Ngũ thiếu tộc trưởng các nhân tiên tướng, cũng nhờ có tại hạ mở đường thủ phát hiện trước vậy." Băng Tẩm tự nhiên là quy thiếu tộc trưởng, còn này thổ linh khoáng thế sao? Kha kha, tại hạ một giới thổ tu, mặc dù không đem thổ linh khoáng thạch xây thành linh thạch thượng phẩm, cũng có thể dùng đến đả tọa tu luyện a. Dễ bản. Ngũ Vinh thanh tâm tình thật tốt, vỗ vỗ huynh đệ Ngũ Vinh Phúc vài, phân phó nói, "Đi, giúp đại ca năm đến, tuyệt đối đừng để tên tiểu tử này chạy trốn." Ngũ Vinh Phúc nhìn động trên bước lên băng hàn khí, liền nhíu chặt mày lên, vẻ mặt đau khổ nói, "Đại ca, tiểu đệ không dám tranh với ngươi cướp băng Tẩm, cũng bất tiện động thủ. Bằng không một khi sợ quá chạy đi băng Tẩm, chẳng phải bị đại ca trách tội, vẫn là đại ca tự mình đi nắm bắt đi." Tiếu tộc trưởng Ngũ Vinh thanh lại đưa ánh mắt tìm đến phía Diệp Lăng cùng Hoàng Tính Đại Hán, Hoàng Tính Đại Hán lắc đầu liên tục, "Không không, tại hạ cũng không dám nổi cái tội danh này." Diệp Lăng cũng từng ở Tiên môn yêu thú đồ lục bên trong gặp Băng Tẩm, biết loại này linh trùng cực kỳ hiếm thấy, cùng tâm thường yêu thú hung thú rất khác nhau, đừng xem chỉ có to bằng ngón cái, nhưng tiên phú thuộc tính băng cực cường, am hiểu phạm vi lớn hệ băng quân công. Quan trọng nhất chính là, chỉ muốn thuần phục băng tẩm, liền có thể dưỡng làm linh trùng, có thể nói là sức chiến đấu mạnh mẽ gấp đỡ. Rất nhiều tu sĩ vì được băng tẩm, mà hiểm chạy đến nô quốc Bắc Hoang nơi tìm kiếm, Diệp Lăng cũng không nghĩ tới sẽ ở lòng Trạch Sơn gặp gỡ. Bất quá Diệp Lăng căn bản không muốn làm áo đệm cho người khác, thế Ngũ thị thiếu tộc trưởng bắn mạng, môn đều không có. Càng không cần phải nói này, con nhộng tản mắt ra khí tức lạnh lẽo như băng, khiến cho hắn hồn phách đều sắp đông cứng. Diệp Lăng không tránh Ngũ Vinh thanh ánh mắt, thản nhiên nói, "Diệp Mộ tu vi quá thấp, liền cấp 4 linh thú đều khó mà điều động, thu phục không được mấy chủng, tính xin thiếu tộc trưởng ngợi cao mình khác." Hoàng Tĩnh đại hán mạnh mẽ trừng Diệp Lăng một chút, vài ngày trước tránh né Mặc Long Tông tu sĩ truy kích, tận mắt đến hắn điều khiển cấp 5 yêu long gào thét mà qua, nước đã đến chân, lại đường hoàng từ chối lên. Nếu không là Hoàng Tĩnh đại hán lo lắng Diệp Lăng bỏ nát huyết tệ phù văn, nếu không Không phải cho hắn phủi xuống ra việc này không thể. Hung Tổng quản, lão nhân gia ngươi thay ta làm giúp đi." Ngũ Vinh Thanh ra lệnh một tiếng, suýt nữa đem Hung Tổng quản dọa một hạ. "Thiếu tộc trưởng, này, này không thích hợp à, tiểu lão nhi cuộc đời tối e ngại chính là thuộc tính băng công kích." Hung Tổng quản liên tục xoa tay lắc đầu. "Ít nói nhảm, không phải là thu một cái nộm sao? Nhanh đi." Bản Thiếu tộc trưởng tầng tầng có thượng. Ngũ Vinh Thanh hai hàng lông mày một hiên, lạnh lùng nói. Hung Tổng quản không thể làm gì, quyết tâm đánh ra một cái tinh chế túi linh thú, nín hơi ngưng thần. Cẩn thận từng ly từng tí một đi tới thổ linh khoáng phía trước, chỉ lo băng tạm thức tỉnh cho hắn đến cái hệ băng quân công. Ngũ thị huynh đệ lòng tràn đầy chờ mong nhìn, Hoàng Tính đại hán cũng là nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm. Diệp Lăng nhất thời cảm giác được trong lòng tiên phụ ngọc bội bên trong truyền đến lạnh lẽo tâm ý, biết là tiên phụ cảnh báo, vội vàng theo bản năng lùi ra xa mấy chục trượng gần, điều khiển lôi linh ánh kiếm xa xa nhìn. Thiếu tộc trưởng Ngũ Vinh thanh đối với Diệp Lăng động tác này bất mãn hết sức, hừ lạnh nói, ủy nhắc gan, không phải là một cái động sao? Coi như là băng tạm độ tới, cũng không đến nỗi trốn như vậy sao? Hùng tầm quản, nhanh ra tay, Hồng Tổng quản cắn răng một cái nhắm mắt lại, túi linh thú đột nhiên phụ xuống, quăng lên, "Tu." Liền nghe đến màu đỏ phía quần áo ngũ vinh phúc vỗ tay cười to nói, "Tốt, vẫn là Hồng lão nhi tay chân linh lợi, rất có kinh nghiệm, lập tức liền bỏ vào trong túi, mau mau cho chúng ta nhìn một cái." Hồng Tổng quản vừa mở mắt nhìn, chợt để ý lòng, mang theo túi linh thú hiến vật quý tự đưa cho Ngũ thị huynh đệ. Thiếu tộc trưởng Ngũ Vinh thanh đại hỉ, vừa muốn tiếp nhận túi linh thú, đột nhiên, một luồng tấu xương băng hàn khí thẩm thấu toàn bộ túi linh thú, nhất thời đông thành một cái băng túi. Tiếp theo hàn khí lan tràn đến Hồng Tổng quản cánh tay, trong nháy mắt bao trùm nửa người. Lập tức lệnh cả người hắn đều đông thành tự băng, vẫn duy trì đệ túi linh thú tư thế. Mọi người ngơ ngác nhìn trước mắt tình cảnh này, hoàng tính đại hán sợ không thôi, âm thầm vui mừng không có đi thu động. Ngũ thiếu tộc trưởng kinh ngạc sau khi, trên mặt như trước là một bộ vui vẻ ra mặt dáng vẻ, ha ha ha. Xem ra này cấp 5 băng động băng linh lực mười phần, dĩ nhiên có thể đóng băng trúc cơ trùng kỳ hồng tầng quản, không tồi không tồi. Phúc đệ, ngươi hệ lựa đạo thuật tinh khích nhất, cho tổng quản hóa tan đóng băng. Ngũ Vinh Phúc gật gật đầu, đang muốn chỉ bấm quyết triển khai hỏa vũ thuật, đang lúc này, khẽ lạnh. Tượng băng ầm ầm nứt toác. Hồng tổng quản vỡ thành mảnh khối, liền hồn phách đều bị chưa kịp thoát xiếu, triệt để nói tiêu nga xuống. A. Ngũ thị huynh đệ ngẩng người, Hoàng Tính đại hãn sợ không thôi, vội vã nhanh chóng tồi lui. Băng túi tự túi linh thú theo hồng tổng quản tựa băng vỡ vụn, ầm ầm rơi xuống đất, đồng thời cũng vỡ vụn ra đến, lộ ra tỏa ra hàn khí băng động. Không được. Nhộng rắn nước, băng tằm muốn phá kén mà ra. Hoàng Tính đại hãn cảm nhận được mơ hồ so với hắn còn cường đại hơn linh áp, không khỏi hãi hùng cái vía. Ngũ thiếu tộc trưởng lớn tiếng quát lớn nói, hoàng cái gì? Có huynh đệ chúng ta hai cái chốc cơ hậu kỳ cường giả ở. Một con cấp 5 băng tằm mà tôi Phá kén mà ra cũng là chỉ sức chiến đấu hơi cường một ít băng điệp. Diệp Lăng ở phía xa tản ra thần thức xem rõ ràng, đối với hồng tổng quản trong nháy mắt bị đóng băng lại tùy theo nga xuống, tương tự vô cùng khiếp sợ. Băng cảm động có thể ở trong chớp mắt đông giết một cái cùng cấp tu sĩ, tuyệt đối không giống bọn họ nói tới như vậy yếu. Mà nó cấp bậc chắc chắn là cấp 5, không có vượt quá cấp 6, như vậy chỉ có một khả năng, động bên trong ở thoái hóa, là cái sức chiến đấu cực cường biến dị băng tạm. Nếu có thể phá kén mà ra, hóa dũng thành điệp, đủ để lệnh hết thảy cấp 5 linh tu ảm đạm phai mở. Diệp Lăng Hàn tinh giống như trong con ngươi tỏa ra dị dạng hà quang, lưu ý băng động vỡ tan quá trình, tràn ngập chờ mong. Không bao lâu sau cơ vu, nhộng tỏa ra băng linh khí đem chu vi tây của toàn bộ đông thành băng tuyết, tầng băng thậm chí lan tràn đến ngũ thị huynh đệ cùng hoàng tính đại hàn dưới chân. Ba người vội vàng giã lên ánh kiếm sau này lui lại, thầm than Diệp Lăng tu vi tuy thấp, nhưng đầy đủ cẩn thận, đúng là có dự kiến trước. Bỗng nhiên, nhộng nhẹ nhàng rung lên, lộ ra một đôi trong suốt như lam ngọc băng điệp to vòi, ở một mảnh vùng đất băng tuyết trên, có vẻ đặc biệt tỏa ánh, sau đó là được thân, cuối cùng là một đôi khác nào băng phách được dựng, chậm rãi triển khai rồi. Dĩ nhiên là làm tinh sắc băng điệp, thông thường băng điệp không phải màu trắng loang sao? Ngũ thiếu tộc trưởng một mặt mờ mịt, khó mà tin nổi nhìn này con lam tinh băng điệp, là biến dị băng điệp, tựa hồ vẫn là băng điệp bên trong vô giả. Trước lại là cái cấp 5 băng tạm vương động. Ngũ Vĩnh Phúc kêu lên sợ hãi. Hô, băng điệp vô băng phách giống như diệp dược, mang theo đối với những người này loại tu sĩ kiều hận, trong phút chốc quét lên một trận phảng phất đến từ cự u gió lạnh, bao phủ toàn bộ đối rừng. Quy 1 chương 262, ba thú chiến đế vương. Chương 262, ba thú chiến đế vương. Chỉ một thoáng, diệp dược vô lạnh léo gió lạnh lướt qua. Lối rừng tất cả đều bị đóng băng vì là Ngọc Thụ quân hoa. Cách xa ở năm, sáu bên ngoài hơn 10 trượng Diệp Lăng, Đông Dung cảm nhận được một luồng hơi lạnh thấu xương, da chỉ chuông vàng hộ thể cùng thổ giáp xuất hộ thể đều ngưng tụ tần băng, tùy theo phán nát. Diệp Lăng lại nghĩ đạp lên lôi linh phi kiếm trốn xa, đột nhiên kinh giác liền ánh kiếm đều bị băng điệp phiến lên gió lạnh đông thành băng kiếm, rơi xuống trên đất, vỡ thành vài khối. Ngũ thị huynh đệ cùng Hoàng Tính đại hán cách phá kén mà ra băng điệp khá gần, mặc dù tu vi so với Diệp Lăng mạnh hơn nhiều, nhưng như trước bị băng điệp gió lạnh đông thành tự băng. Diệp Lăng nhìn thấy bọn họ giẫm vào vết xe đổ, trong lòng cấp tốc có quyết đoán, trong nháy mắt này Vội vàng đem hơn nửa tâm thần cùng hồn phách thân thể ngâm nhập tiên phủ ngọc bội, đồng thời triển khai cấp cao xuân vệ thuật, khiến cho đông thương cứng ngắc tứ chi lần nữa khôi phục sức sống. Giang giác, Diệp Lăng phá băng mà ra, lập tức ra chỉ trên tận phong hộ thể, cấp tốc trốn xa. Cách băng điệp càng xa, hàn khí tốc sát vai lực liền càng nhỏ, đợi được Diệp Lăng trong chớp mắt chạy ra 150 trượng sau, hàn khí biến mất, chu vi cây cỏ chỉ bao trùm một tầng băng sương, vẫn không có phụ thêm tầng băng. Diệp Lăng nhất thời hiểu ra, nguyên lai băng điệp hệ băng quần công phạm vi chỉ có 150 trượng xa gần, chỉ cần vượt quá khoảng cách này, sẽ bình yên vô sự. Hô Băng Điệp lần thứ 2 vỗ lên băng phách giống như điệp dục, phiên phiên bay qua Ngũ Thị huynh đệ cùng Hoàng Tĩnh đại hán tự băng, kình phong thổi qua, trong nháy mắt hóa thành băng tiết, triệt để tan rã ở này một mảnh trời đất ngập tràn băng tuyết bên trong. Diệp Lăng rất xa quan sát, chơ mắt nhìn hai tên tu sĩ trúc cơ hậu kỳ cùng một tên trúc cơ trung kỳ cường giả, liền như thế nói tiêu nga xuống, không khỏi tâm thần rung mạnh. Biến dị cấp 5 băng điệp vương quá mạnh mẽ rồi, nếu như có thể thu làm linh thú, tuyệt đối là một đại sát khí. Diệp Lăng Hàn Tinh giống như trong con người không chút nào vẻ sợ hãi, vừa vặn ngược lại, nhìn phía Lam Tinh sắc băng điệp ánh mắt, tràn ngập kình nóng. Chỉ cần tâm thần của ta cùng hồn phách thân thể không bị đóng băng củng cố, liền có thể bất cứ lúc nào triển khai cấp cao xuân vệ thuật trị liệu thân thể đồng thường, điều động trong cơ thể hỏa linh lực, cùng băng điệp hệ băng quần công chống đỡ. Duy nhất làm ta lo lắng chính là, cấp 5 băng điệp vương ngoại trừ phạm vi lớn đóng băng ở ngoài, có khác sát chiêu. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng không chút do dự đánh ra cấp 5 băng nham thú cùng chồn tuyết, Này hai đại linh thú là sinh trưởng ở trong đập băng, bản thân liền là hệ băng linh thú, có chống lại giá lạnh thiên phú dị bẩm, hẳn là không sợ với băng điệp gió lạnh. Quả nhiên, băng nham thú cùng chồn tuyết rơi xuống đất, đạp ở băng tuyết núi rừng bên trong, một cái đứng lặng gió lạnh. Khắc nào vạn năm tiên cũng không biến hóa băng nham, không hề hay biết, một cái nhảy nhót tưng bừng, thế nhưng trở nó người được xa xa băng điệp nguy hiểm khí tức, lập tức run lên vì lạnh, trốn ở băng nham thú phía sau. Diệp Lăng thở dài, chuột tuyết tuy rằng tốc độ cùng lực công kích vẫn còn có thể, nhưng bản tính nhát gan. Hắn chỉ hơi trầm ngâm, yêu long cùng linh quy cho gọi ra đến cũng vô dụng, không phải bị đông thành băng lăng cùng một đại đống băng nham thạch không thể, đơn giản lại đánh ra cấp 5 thú vương Xích Hỏa Thanh Vĩ báo, chỉ mong khí thế của nó có thể vượt trên cấp 5 băng điệp vương. Xích Hỏa Thanh Vĩ báo muộn ở túi linh thú bên trong, hồi lâu không thấy ánh mặt trời, rốt cục bị chủ nhân thả ra. Còn chưa kịp quan sát bốn phía trời đất ngập tràn băng tuyết hoành cảnh, phát tiết giống như ngựa mặt lên trời rít gào một tiếng. Nay rít lên một tiếng nhất thời đã kinh động làm tinh sắc băng địa vương, phóng ánh cánh hơ động, huyền chuyển nhảy múa bay tới. Sích Hỏa Thanh Vĩ báo tiếng gầm gừ đột nhiên ngừng lại, trường lớn trung đồng giống như bám mắt, chăm chú nhìn chằm chằm cái này to bằng lòng bàn tay băng điệp, tựa hồ hết sức kiêng kỵ, quay đầu liền muốn chạy trốn. Chu, lên cho ta." Diệp Lăng lạnh lùng truyền ra một đạo thân nghiệp, khiến cho Sích Hỏa Thanh Vĩ báo cả người run rợn cấp, tràn đầy bất lực nhìn phía Diệp Lăng, quả thực hãy cùng cái con mèo nhỏ tương tự. Diệp Lăng lạnh rên một tiếng, Một cước đem nó đạp đi ra ngoài, lánh khớp truyền ra đạo tứ hai thần niệm, Lâm Trận lùi bước, tử. Sinh Họa Thanh Vĩ báo khá cụ linh tinh, dù xuống đầu bỗng nhiên vung lên, báo trong mắt lộ ra tức giận bất bình vẻ, tựa hồ muốn đem đối với chủ nhân oán khí, toàn bộ rơi tại Lam Tinh sắc băng điệp vương trên người. Hừ. Sinh Họa Thanh Vĩ báo phẫn nộ rít gào, cuồn bạo xích diễm hộ thể lan ra ánh lửa đỏ rực, trong nháy mắt tan dã chu vi băng tuyết. Diệp Lăng thỏa mãn gật gật đầu, mệnh băng nham thú cùng trọn tuyết hai bên trái phải đi vào trận chiến, hắn nhưng ngắt lấy tật phong quyết, khoác tật phong hộ thể, trong tay áo che đại sư Tôn Ban tặng kim đan một đoàn bảo mệnh thạch ngọc, rất xa trốn ở cuối cùng. Không phải vạn bất đắc dĩ, Diệp Lăng là không nợ đánh giết này con băng điệp vương, hắn chỉ có điều là muốn để người vặn nhất, miễn cho liền tiên phụ ngọc bội đều bị đóng băng, chặt đứt cùng ngọc bội bên trong tâm thần cùng hồn phách trong lúc đó liên hệ. Bất quá các loại, chờ, Diệp Lăng bước vào băng điệp hệ băng quần phong phạm vi thì lập tức bỏ đi cái này lo lắng, hắn rõ ràng cảm nhận được dán vào ngực tiên phụ ngọc bội tỏa ra cảnh báo bình thường hắn ý, nhưng rõ ràng khác nhau với băng điệp vỗ ra lạnh lẽo gió lạnh, muốn nhu hòa rất nhiều, thậm chí còn có chống đỡ gió lạnh hiệu quả. Diệp Lăng có hiểu ra, tiên phụ ngọc bội hơn nữa là tiên gia chí bảo, lại sao lại bị chỉ là cấp 5 băng điệp vương đóng băng? Nghĩ đến thủy phủ cổ hỏa quyển sách, cũng có thể thay ta chống đối gió lạnh. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng Xuân về thuật trị liệu quá đông cứng tay phải, cấp tốc đánh ra cổ hỏa quyển sách, đột nhiên triển khai, quả nhiên chặn lại rồi trước mặt quát đến tốc sát xương tuyết băng phòng, khiến cho Diệp Lăng hai tay có thể linh hoạt như thường hoạt động. Lúc này, Sích Hỏa Thanh Vĩ báo dũng nhanh về phía trước vô giết, sích diễm quần quần bộ lông dần chuyển màu xanh, ở băng tuyết bên trong chạy trốn tốc độ cũng đạt đến đỉnh cao. Cho tới quen thuộc sinh sống ở trời đất ngập tràn băng tuyết bên trong hệ băng linh thú băng nham thú cùng chồn tuyết, cũng có thiếu sót. Làm tinh sắc biến dị băng điệp vương bỗng nhiên ở giữa không trung một trận, băng phách giống như điệp dược chậm rãi vút lên, phả vất phất, phất một cái có mấy ngàn cân lực đạo. Diệp Lăng thấy băng điệp vương không có dấu hiệu nào chậm lại, con ngươi đột nhiên co rụt lại, nhìn huyền chuyển nhảy múa phảng phất như mộng như ảo băng điệp, có loại quỷ dị không nói lên lời. Trong phút chốc, theo băng được cánh, tung tóe ra đến không hết bé nhỏ giọt mưa đến, liền mắt thường cùng cảm quan đều không thể thấy rõ, chỉ có dùng thần thức mới có thể bắt giữ được. Đó là cái gì? Diệp Lăng vẻ mặt nghiêm túc cực điểm, nâng cổ họa quyển sách không dám lên trước, trái lại rút lui mấy chục lâu dài. Sinh hoạt thành vị báo liều mạng phi nhào tới, liền nghe đến một trận tiêu thảm, Khổng Lồ Sích Họa Thành Vĩ Báo lại bị nảy nhỏ bé mưa băng bức lui, quanh thân sích diễm bộ lông theo này mưa băng hạ xuống loang lổ điểm điểm, tầng băng cấp tốc lan tràn, trong chớp mắt liền đem sích họa thành vĩ báo triệt để đông cứng, lại không thể động đậy. Diệp Lăng ám đạo không được, lại tùy ý băng điệp vô mưa băng, tầng băng không được lan tràn, Khổng Lồ Sích Họa Thành Vĩ Báo cũng sẽ ở mấy tức bên trong biến thành to lớn tơ băng. Băng nham thú, trỗ tuyết, cho ta đạp xuống băng địa đến. Diệp Lăng lập tức truyền ra thần niệm, mệnh hai đại hệ băng linh thú khoảng cách xa công kích. Một cái ném phối băng, một cái bắn ra băng nhận, khiến cho băng điệp liên tục né tránh, cuối cùng cũng coi như áp chế lại. Ngay khi Diệp Lăng thở dài một cái câu phù, băng điệp lần thứ hai vỗ cánh, càng lạnh lẽo gió lạnh tập kích, làm cho băng nham thú cùng trọn tuyết mơ hồ có chút không chống đỡ được, trên người cũng bao trùm lên tầng băng. Cũng may băng nham thú thực tại cường hãn, hơi lòng động, liền tránh ra băng điệp hệ băng quần phong, trọn tuyết tuy rằng so với nó chậm một chút, nhưng cũng từ đóng băng bên trong tránh ra, kế tục bắn ra băng nhận tiêu công. Diệp Lăng triển khai hỏa vũ thuật, cho khủng lỗ xích hỏa thành vĩ báo giải phong, sau đó lại hiểm quá chậm, thẳng thắn lấy ra cấp 4 pháp bảo cực phẩm hỏa hồ lô phun ra tạng lớn biển lửa, mấy tức công phu, liền để Sích Hỏa Thanh Vị báo một lần nữa khôi phục lại. Quy 1 chương 263, tu phục. Chương 263, tu phục. Diệp Lăng Hỏa Hồ Lô vẫn chưa hoàn toàn hòa tan tầng băng, Sích Hỏa Thanh Vị báo dĩ nhiên không kịp đợi, đột nhiên tránh thoát khỏi, liên tục giết lão, Liều Lĩnh đánh về phía Lam Tinh sắc băng đế vương. Băng nham thú cùng trọn tuyết hướng về hai bên một phần, kế tục ném khối băng, bắn ra băng nhạn, khiến cho băng điệp liên tiếp né tránh, mệt mỏi ứng phó. Đặc biệt là trải qua luân phiên hệ băng quần phong cùng mưa băng thuật, băng điệp tựa hồ tiến vào trạng thái hư nhược lại không thể nhấc lên trước lạnh lẽo gió lạnh, cho tới không uy hiệp được xích hỏa thành vị báo, cuối cùng băng điệp rốt cục không chống đỡ được nó và mạnh, cấp tốc bại lui. Diệp Lăng khẽ miệng nếm lên một cái độ cong, này biến dị băng điệp vương hệ băng quần công mạnh mẽ đến đâu, dù sao cũng là cái mới vừa từ băng tạm hóa dũng, lại phá kén mà ra cấp 5 băng điệp vương, bản thân ẩn chứa băng linh lực cuối cùng cũng có dùng hết thời gian. Truy, ba mặt vây kín, không nên để nó chạy. Diệp Lăng cho tam đại linh thú truyền ra thân niệm, lại sợ băng điệp ra sức phi cao, vượt qua sự công kích của bọn họ phàm vi, Diệp Lăng đánh ra cấp 5 yêu lòng, mệnh nó cẩn thận truy kích. Tiên đối đừng bị đông cứng thành băng long hạ cái nắt tan. Yêu long bay lên trời, ở tốc độ phi hành trên lẽ ra cùng băng điệp vương xe xích không nhiều, nhưng lúc này băng điệp tiêu hao hết hơn nửa linh lực, mà cấp 5 yêu long nhưng là sinh long hỏa hổ, chỉ một thoáng một bước lên trời, triển khai thủy long âm, thủy bộ chút xuống, thấm ướt băng điệp băng phách giống như đập rực, nhất thời làm nó rơi vào chậm chạp trạng thái. Trong lúc nhất thời, băng nham thú khối băng cùng tròn tuyết băng nhận dồn dập bắt chuyện bắt chuyện đi tới, càng làm cho băng điệp vô cùng chật vật, phảng phất dùng hết cuối cùng một tia băng linh lực, lập lòe ra bóng ánh óng ánh hệ băng hộ thể ánh sáng, đi ngăn cản khối băng cùng băng nhận linh kích. Diệp Lăng ánh mắt ngưng lại, không ngờ rằng cấp 5 biến dị băng điệp vương dĩ nhiên có nhiều như vậy tiên phú dị bẩm, hiển nhiên gần cốt từ chất cực cao. Xích Hỏa Thanh Vi báo rít gào một tiếng, đang muốn phi vụ tới, lấy đại lực va chạm, lại bị chủ nhân vung tay phải lên, miễn cưỡng dừng lại. Diệp Lăng ra chỉ trên tập phong hộ thể, bắn lên ngự phong thuật, triển khai sét thuật, trong phút chốc sét như mưa, vô số ánh chớp bao phủ vài chục trượng phạm vi, tuy rằng không đủ để thương tổn băng điệp hệ băng hộ thể, nhưng cũng đưa đến nhất định ma túy hiệu quả, khiến cho băng điệp lấp lóe điệp dục hơi dừng lại một chút. Diệp Lăng thừa dịp thời cơ này, đột nhiên đánh ra đá của trận bản, vô thanh vô tức chụp vào băng điệp. Trở đến băng điệp có cảm giác, dĩ nhiên bị nhốt vào này ấn thạch trận bàn nào trận bên trong. Bất luận nó làm sao vô dự dự, làm sao xông tới nhìn như trong suốt ấn thạch trận pháp, đều không làm nên chuyện gì. Trận này mệnh vì là ấn thạch, liên bị thương kim đan lão quái mặc lòng tông chủ đều nhìn không thấu, cấp năm băng điệp vương càng là không cách nào phá trận mà ra. Đá cội trận bàn trên có Diệp Lăng thần thức dấu ấn, chỉ có hắn có thể nhìn thấy trong trận pháp ở ngoài tất cả, mà như băng nham thú, trồ tuyết, yêu long cùng Sách Họa thành vị báo, đều là một trận mê man, ở xung quanh tìm kiếm băng điệp tung tích, nhưng thủy chung không tìm được. Diệp Lăng thử nghiệm hướng về ẩn thạch trận bàn bên trong băng điệp truyền ra thần niệm, lạnh lạnh thanh âm nói, nhận ta làm chủ. Tứ nhữ hệ băng cực phẩm linh thảo vô số. Băng điệp vô điệp giực khẽ run lên, mặc dù ở trận bàn phạm vi bao phủ bên trong nhấc lên to lớn hơn nửa phong tuyết cũng không hề có tác dụng, ngược lại là đem tự mình đóng băng ở phạm vi mấy trượng kẻ văng nước bên trong. Lệnh Diệp Lăng kinh ngạc chính là, này con băng điệp tinh thông linh tính, không thua kém một chút nào Xích Hỏa Thanh Vị báo cùng Tiểu Dụ Linh, dĩ nhiên mơ hồ truyền ra một tia thần niệm, kiên quyết từ chối Diệp Lăng yêu cầu, điệp giực tiến hành điên cuồng hơn nữa. Diệp Lăng thở dài một hơi lại truyền ra một đạo thần niệm, Lãnh Cốc nói, ngươi không ngại ở trận bàn bên trong ở lâu thêm chút thời gian, suy nghĩ thật kỹ, lúc nào cân nhắc được rồi, trả lại ngươi tự do. Bản chủ nhân linh thảo nhiều chính là, như chịu nhận ta làm chủ, không thiếu gì cả, nếu như không chịu, sống mãi vậy ở trận này bên trong. Diệp Lăng thật vất vả nhốt lại mạnh mẽ băng niệm, cũng không có hy vọng có thể trong khoảng thời gian ngắn tu phục, trước tiên ném vào chút cấp 5 cực phẩm linh hoa cùng linh thảo, cùng nó khôi phục một chút băng linh lực, lấy đó nói không hoa. Ngay khi Diệp Lăng muốn liền điệp mang trận bàn thu vào túi chứa đồ thì, bên trong lập tức truyền ra băng điệp kiên định thần niệm, suýt nữa dọa Diệp Lăng nhảy một cái. Hừ! nhân loại tu sĩ xưa nay giả dối, tiểu ân tiểu huệ, đừng hòng để chúng ta băng điệp bộ tộc động tâm. Băng điệp truyền ra thần niệm, từng chữ từng chữ rơi vào Diệp Lăng Tử phụ trong tứ hải, khiến cho hắn không khỏi trợn lên động dung. Diệp Lăng đem tay phải đặt tại đá của trận bàn trận pháp màn ánh sáng trên, kinh ngạc nói, lẽ nào ngươi linh trí đã mở? Căng sẽ miệng nói tiếng người. Băng điệp truyền ra thần niệm, thẳng thắn dứt khoát nói, đương nhiên. Chúng ta yêu tộc căn cốt tư chất càng cao, mở linh càng sớm, đến có thể so với nhân loại các ngươi tu sĩ kim đan kỳ thời điểm, liền có rất nhiều linh tính hơi cao yêu tộc ngã hiểu được nhân luân lại tới có thể so với Nguyên Anh kỳ thì, tức vị chúng ta yêu tộc nói tới hóa hình kỳ. Đến thời điểm không có thể nói chuyện, còn có thể hóa hình làm người, cùng bọn ngươi không khác. Hừ hừ, Bản Diệp Vương lại hạ lại là đầu kia ngu như lợn thanh vĩ hỏa báo có thể so với. Diệp Lăng tâm thần chấn động. Mặc dù nói hắn ở Thiên Đan Tiên môn tàng kinh các cái sân thứ 3 chính viện bên trong, xem qua không ít có liên quan với Đông Hải yêu tộc điển tịch, bên trong ghi chép Đông Hải yêu tộc làm sao mạnh mẽ, thậm chí có có thể so với nô quốc Cửu Đại Tiên môn Nguyên Anh lão tổ hóa hình kỳ yêu tộc, nghiêm nhiên là tu sĩ yêu tộc rằng dốc, ngoại trừ nhìn qua tương đối quỷ dị ở ngoài. Cùng nhân loại tu sĩ cách biệt không có mấy. Bây giờ Diệp Lăng đối mặt rõ ràng là một cái linh trí đã mở cấp 5 băng điệp vương thì nếu không có chính thai nghe được nó lanh lảnh như chuông bạc ngân thành, bằng không dù như thế nào cũng không thể tin được trước mắt tất cả những thứ này. Nếu ngươi linh trí đã mở, cái kia tất cả đều dễ nói chuyện rồi. Thiên tư của ngươi vi phạm, sức chiến đấu lại vô cùng cường hãn, còn thông nhân luôn, bản chủ nhân là dù như thế nào cũng sẽ không tha ngươi đi rồi. Đừng xem bản chủ nhân tu vi không bằng ngươi, nhưng cũng có thể tứ ngươi một hồi tạo hóa. Theo ta, tuyệt đối là ngươi đời này tối lựa chọn chính xác. Diệp Lăng ánh mắt khôi phục lại ý lặng vẻ mặt như trước là trấn định tự nhiên, thản nhiên nói, hắn quyết định chú ý, đối xử linh trí cực cao băng điệp vương cùng áp chế hung hãn xích hỏa thành vĩ báo không giống, không thể bá đạo đối xử, cũng không thể buộc nó quá mức, chỉ có thuần thuần triệt dụ, lấy dụ dỗ. Băng điệp trầm mặt một lát, lạnh lẽo truyền ra thần niệm, ngươi nếu có thể mối thắng đều cùng cấp ta nhiều như vậy cực phẩm hệ băng linh hoa cùng linh thảo, ta nguyện bảo vệ ngươi trăm năm. Sau trăm tuổi, chia tay trong vui vẻ. Diệp Lăng khẽ miệng hiện ra một nụ cười, gật gật đầu nói, được, không có vấn đề. Ta đặt xuống dấu ấn linh hồn, trăm năm sau tự tại. Diệp Lăng cũng không lo lắng cánh tay bị băng điệp đóng băng, tham dò vào đá cuội trận pháp màn ánh sáng bên trong, chỉ bất quyết, họa cái kê tiếp phức tạp dấu ấn linh hồn, điểm hướng về phía băng điệp. Băng điệp tản ra thần thức cảnh giác đảo qua, vài lần xác nhận không có sai sót sau, lúc này mới đón nhận dấu ấn linh hồn, lam tinh sắc băng điệp thân thể khẽ run lên, hoàn toàn thuận phục. Diệp Lăng thông qua dấu ấn linh hồn trong lúc đó cảm ứng, cùng băng điệp liên hệ cảm gia tăng hơn mức, lui lại đá cuội trận bàn, thản nhiên nói, các ngươi yêu tộc tuổi thọ dài rằng, rằng, trăm năm chỉ tưởng tôi, tận tâm làm việc cho ta, sẽ không bạc đãi ngươi. Quy 1 chương 264, tôi luyện chiến kỹ. Chương 264: Tôi luyện chiến kỹ. Diệp Lăng lại ném cho Lam Tinh Sắc Băng Điệp Vương một ít cấp 5 cực phẩm hệ băng linh hoa, những loại băng linh hoa đều là Diệp Lăng cho quá, chỉ có thể trợ băng điệp mau chóng khôi phục linh lực, còn có thể tăng cường nó thực lực bản thân, cũng không thể tăng lên tu vi của nó. Xích Hỏa Thanh Vĩ Báo vừa thấy được băng điệp, liền tiếng giống giận, tựa hồ đối với đám băng ngối thủ canh cánh trong lòng. Băng điệp không sợ chút nào, lần thứ hai vô địch dục, doa đến Xích Hỏa Thanh Vĩ Báo thoăn nhảy lên ruộng, chạy ra thật xa. Mà băng điệp nhưng một cây băng linh hoa, định rơi vào Diệp Lăng bả vai. Cuối cùng Diệp Lăng ban thưởng cho linh thú môn rất nhiều linh thảo linh quả. Tất cả đều triệu hồi túi linh thú. Tất cả đều an bài xong sau đó, Diệp Lăng rồi mới từ trong bao chứa vật tìm một thanh cấp 4 thượng phẩm phong hệ phi kiếm, hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh, bay trở về xuyên qua Long Trạch Sơn hang động. Xuất phát thì là 5 người tiểu đội, khi trở về cũng chỉ có Diệp Lăng một người, còn lại ngũ thị tộc nhân hòa lưu vong tu sĩ đều vô cùng kinh ngạc, dồn lập xuống lại tới, lớn tiếng hỏi dò. "Ủa, chúng ta thiếu tộc trưởng đây? Phúc thiếu gia cũng không trở về sao? Không tổng quản hắn ở đâu?" Diệp Lăng Dạ vừa dạ vị xoa xoa ngạch mồ hơi hột, hướng về vây lên đến 10 tên tu sĩ trầm giọng nói, "Chúng ta ở Tây Lộc giữa núi rừng, gặp gỡ mạnh mẽ hệ băng yêu thú, Ngũ Thiếu tộc trưởng dẫn 3 tên cường giả đi vào nên chiến, tất cả đều bị đóng băng." Ta cách khá xa, tránh thoát một kiếp, đặc biệt về tới báo tin, đại gia nhanh theo ta đi thư viện. Mọi người tất cả đều hoảng hồn, dồn dập giá lên ánh kiếm, theo Diệp Lăng trở về băng tuyết chưa tan dã núi rừng. Diệp Lăng xa xa chỉ tay Ngũ thị huynh đệ cùng hoàng tính đại hán tượng băng hóa thành mảnh vụn vị trí, lại tìm được hắn xuất thành mảnh vỡ lôi linh phi kiếm. Chúng tâm thần người run lên, có mấy cái Ngũ thị tộc người mà xám như cho tạn. Không được lẩm bẩm than thở, a, tất cả đều nói tiêu rồi. Nay nên làm thế nào cho phải? Tương lai chúng ta làm sao đi đối mặt tộc trưởng? Diệp Lăng trả lại mọi người chỉ về thượng phẩm thổ linh quán nham, giải thích, các ngươi thiếu tộc trưởng chính là vì là thải đào khối này thổ linh quan thạch, đã kinh động phụ cận băng tẩm, bất hạnh tất cả đều đóng băng, đây là để lại động, ngoài ra còn có chút yếu thú qua lại, ta đào tẩu thời gian, không chú ý nhìn xem, cũng không biết băng tẩm đi nơi nào. Đến hiện tại, Diệp Lăng nửa thật nửa giả một trận kể rõ, có thể nói là thiên ý vô phùng, khiến cho mọi người không thể không tin. Một cái lục thương nữ tu miễn cưỡng bỏ ra hai điểm nước mắt, ai thán nói ai. Diệp đạo hữu có thể may mắn chạy trốn, thực sự là vạn hạnh a. Nay đều là ta biết rõ chính mình đạo hạnh rất, di thiện, thực lực không đủ, phát hiện băng tảng thời điểm không dám quá thứ, lúc này mới may mắn bảo vệ một cái mạng. Diệp Lăng Lệnh lạnh nhạt nói, nói vô cùng khiêm tốn. Lục thương nữ tu chậm rãi gật gật đầu, một đôi mắt hạnh nhưng nhắm khối lớn thổ linh khoáng nham trên viết. Cùng lúc đó, cái khác vài tên ngũ thị tộc người, cũng vừa ý khối này thổ linh khoáng nham, khẽ khẽ bàn luận nói, bực này linh khoáng coi là thật hi hữu, e sợ có thể xây thành hơn trăm khối linh thạch thượng phẩm chứ. Lục Thương Nữ tu hướng giọng một cái, cất cao giọng nói, "Chư vị, đều nghe ta một lời." Đại ca cùng tứ ca bớt hạnh hạ xuống, "Ta cũng là bi thống và phần, nhưng chúng ta như trước người đang ở hiện cảnh, còn muốn đoàn kết nhất chí mới được, nhất định phải tuyển ra dáng vóc đến, đại gia đều nghe hắn hiệu lệnh." Bất kể là phân phối linh khoáng thạch vẫn là tương lai ngân định, tên to xác đều nghe hắn. Tiếng nói của nàng vừa rơi xuống, hướng về bên người hai cái muội muội nháy mắt, các nàng hiểu ý, vội vàng lên tiếng phụ họa nói, "Ta xem này dáng góc, không phải ngũ tỷ không còn gì khác." "Liên ngươi rồi." Đúng đấy. Liên Hùng tổng quản đều nói tiêu, hạ xuống liền mấy ngũ tỷ chốc cơ sáu tầng tu vi cao, chúng ta không nghe lời ngươi nghe ai. Cái khác mấy cái ngũ thị tộc người, rõ ràng không có các nàng tỷ muội đồng lòng, tuy rằng bất mãn hết sức, nhưng cũng không thực lực phản đối cùng cái lại, chỉ được đến cái ngậm tự nhận. Lúc Thương nữ tu khẽ miệng bốc ra vẻ đắc ý vẻ, bị Diệp Lăng nhìn ở trong mắt, trong lòng một trận cười gằn. Bất quá đối với Diệp Lăng tới nói, ai làm này dáng vóc cũng không đáng kể. Ngược lại hắn cũng không để ý cái kia một khối phá linh quáng, chỉ cần có thể cùng những người này cùng nhau, trên đỉnh núi Mạc Long Tông mang đến áp lực liền nhỏ đi rất nhiều, coi như là bị cái kia bị thương kim đan lão quái truy sát, cũng có chừng 10 cái triệu tội thay, không đến nỗi rơi vào cuối cùng. Lục Thương Nữ tu thấy mọi người đều gật đầu tán thành, không nhịn được mở cờ trong bụng, cười khanh khách nhìn phía Diệp Lăng, hòa hợp với em tâm nói, "Diệp đạo hữu, theo lý mà nói, khối này thổ linh khoáng nham là người cùng đại ca ta, thứ các bọn họ phát hiện, lẽ gian lên quý các ngươi hết thảy. Chỉ tức là, bây giờ trừ ngươi ra, bọn họ đều nói tiêu mệnh vẫn, ta chỉ phân ngươi 1 phần 5, làm sao?" Diệp Lăng lại cùng với nàng tính toán, thản nhiên nói, nhưng bằng tân đội trưởng dặn dò, Diệp Mộ hết thảy đều nghe đội trưởng. Lục Thương Nữ tu trên mặt nụ cười càng sâu, tự mình đi thế mở thổ linh khoáng nham, phân cho mọi người, cho tự mình hầu như để lại một nửa. Kế trước mắt, chúng ta hẳn là đóng giữ hang động để ngừa mặc long tông đột kích. Lục Thương Nữ tu nhìn thấy hai vị huynh trưởng nói tiêu băng tiết hỏa băng, đối với long trạch trên núi hung thú hết sức kiếm khí, rốt gì rất sớm trở về hang động, an tâm đóng giữ. Diệp Lăng thấy mọi người đang muốn gật đầu tán thành, chợt lại nói, "Đội trưởng lời ấy sai rồi. Có nói là cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, long trạch trên núi yếu tố tuy nhiều, bảo vật cũng không ít à, như lớn như vậy khối thổ linh có nham, nói vậy trên núi cũng không có thiếu." Mọi người vừa nghe đều đúng thú, rất thu hận chính mình phân đến quá ít, tất cả đều đồng ý nói. Diệp Đạo Hữu nói chính là, chúng ta đến Long Trạch Sơn là làm gì đến? Không phải là rèn luyện tầm bảo tham vũ sao? Mặc Long Tông tu sĩ trường mấy ngày đều không tìm được chúng ta, chúng ta ở lâm cao vụ đại tây lộc lượn quanh, cùng ở trong hoạt động như thế an toàn. Ở mọi người rực dây dưới, lục thường nữ tu rốt cục đáp ứng, 11 người hợp thành một đội, tiếp tục ở rừng sâu núi thẳm bên trong tham vũ tầm bảo. Càng đi tây lộc trong núi sâu đi, yêu thú càng nhiều, nhưng Diệp Lăng lại không nhìn thấy như băng điệp như vậy mạnh mẽ kỳ thú, chỉ là lấy tầm thường cấp 5 yêu hùng cùng cấp 6 thú yêu chiếm đa số. Diệp Lăng tùy tùng đội ngũ Vừa thí luyện tân học đạo thuật cùng chiến kỹ, vừa còn có thể quan sát các đồng đội ra tay, tăng cường kinh nghiệm chiến đấu. Ma Lục Thường nữ tu thấy Diệp Lăng triển khai hệ sét cực chiêu Thiên Lôi Trảm Quỷ, khiến cho nàng giật mình không nhỏ, không quá nhiều nhìn mấy lần sau khi, nàng thầm nghĩ trong lòng, người này chiến kỹ bạn thân là không sai, nhưng hắn còn rất xa không có luyện đến thuần thục cảnh giới, cũng chính là cái trúc cơ hai tầng tu sĩ nên có trình độ thôi, căn bản không đáng giá được nhắc tới. Những tu sĩ khác cũng là rất hứng thú xem Diệp Lăng triển khai cực chiêu, soi nói bình phẩm, không được thở dài nói, đáng tiếc ghê đáng tiếc, bực này tự hạn chiêu pháp Dĩ nhiên lãng phí ở một cái chút cơ sơ kỳ tiểu tử trong tay, quả thực phong phú của trời. Nếu như bằng vào ta các loại trợ, pháp lực triển khai ra, mới có nhất định uy lực. Diệp Lăng không quan tâm chút nào bọn họ xem thường cùng tiết hận ánh mắt, nuốt vào cấp 4 cực phẩm thanh linh đan bổ sung mãng trong cơ thể pháp lực sau khi, kế tục chém ra thiên lôi trận quỷ, một lần lại một lần kiên trì bền bỉ tôi luyện. Đến cuối cùng liền lục thường nữ tu đều có chút kinh ngạc, hắn đến tột cùng có bao nhiêu cấp 4 cực phẩm đan dược. Dĩ nhiên có thể vận dụng. Lẽ nào hắn là một cái nào đó tu tiên gia tộc thế tử? Quy 1 chương 265, đường về Chương 265: Đường về. Lúc Thương nữ tu thăm dò dò hỏi, "Diệp Bạo Hữu, xem ngươi tu luyện chiến kĩ và dùng cực phẩm đan dược, tựa hồ không phải tầm thường tán tu a?" Đám tu sĩ dồn dập liếc mắt, đổi làm bọn họ ở trong bất cứ người nào, đều không nỡ ở thí luyện đạo thuật cùng chiến kĩ thì an vào cực phẩm đan dược đến nhanh chóng bổ sung pháp lực. Thậm chí có chút, chút cơ sơ kỳ ngũ thị tộc người, nhìn phía Diệp Lăng trong tay đan dược bình ánh mắt, tràn ngập ước ao cùng đấu khí. Diệp Lăng cười nhạt một tiếng, tại hạ đúng là một tên tán tu, đồng thời còn là một tên bậc thầy luyện đan, cấp cao dược sư. Mọi người không khỏi trở nên động dung, mặt lộ vẻ vui mừng. Lục Thương Nữ tu đối với Diệp Lăng hoài nghi nhất thời tiêu tan hết sạch, khẽ vướt cả nói, "Không trách, ta nghe nói bậc thầy luyện đan một cái tái một cái có tiền, cũng chỉ có như Diệp đạo hữu như vậy bậc thầy luyện đan, mới có thể không tiếc đánh đổi lượng dụng cực phẩm đan dược. Đặc biệt là không nghĩ tới ngươi vẫn là một tên cấp cao dược sư, vạn nhất các tộc nhân của ta bị thương quá nặng, kính xin Diệp đạo hữu ra tay trị liệu." "Ừm, không có vấn đề. Tại hạ thân là đan tu, am hiểu phân biệt linh ảo, ta đề nghị trong đội ngũ bất kể là ai, một khi hái tới hi hữu linh ảo, đều đem ra để ta xem qua." Diệp Lăng nhẹ như mây gió nói, "Nói đường hoàng, chỉ cần do hắn xem qua." bấm một đoạn linh thảo phi lá, sợi dễ liền thuận tiện hơn nhiều. Mọi người chỉ lo chính mình ở Long Trạch trên núi trọng thương na xuống, có dược sư trị liệu, có thêm vài phân bảo đảm, liền gật đầu liên tục, xúc động đáp ứng, ha ha, đó là tự nhiên. Như trích đến linh thảo, Diệp đạo Hưu yêu thích cũng chỉ quản cầm. Lúc thương nữ tu vi lôi kéo Diệp Lăng, thậm chí sẵn khoe nói, dọc theo con đường này bất kể là ai hái đến linh thảo, toàn quy Diệp đạo Hưu bảo quản, do Diệp đạo Hưu phụ trách phân phối linh thảo. Nếu như phân lượng đầy đủ, có thể luyện chế thành linh đan, kính xin Diệp đạo Hưu giúp chúng ta luyện chế. Chính mình có thể lưu lại 3 phần 10. Mọi người vội vàng phụ họa, Yếu kiến hay, chúng ta đều nghe ngũ tỷ, làm phiền Diệp huynh đệ." Diệp Lăng trong lòng mừng thầm, chắp tay, gật đầu đáp ứng. Từ lúc Diệp Lăng lượng sáng tỏ bậc thầy luyện đan cùng cấp cao dược sư thân phận, ở này 11 người trong đội ngũ, địa vị bốc thẳng lên, không nữa là tu vi thấp nhất, người gặp người khinh, cái kia một cái, ngược lại thành đội ngũ nhân vật số 2, tiểu đội hái đi tới linh thảo, tất cả đều trải qua hắn tay, bị hắn thu vào túi chứa đồ thì, lén lút bấm cảnh đi Diệp, thu hút tiên phụ mập bội. Trong mười mấy ngày sau, mọi người vẫn ở Long Trạch Sơn Tây Lộc rèn luyện, trong đó cũng có mấy người nắm giữ giọ đường cấp thấp linh thú, mới đến một chỗ Thế tất sẽ cẩn thận thả ra linh thú kiểm tra có hay không mặc lòng tông tu sĩ, tận lực tách ra. Có lúc con đường thông thuận, mọi người còn cũng sẽ dọc theo Long Trạch Sơn mạch xu thế, đến phụ cận ít dấu chân người vị trí rèn luyện. Diệp Lăng ở rèn luyện bên trong thí luyện đạo thuật cùng chiến kỹ, cực chiêu Thiên Lôi Trảm Quỷ cũng dần dần thông thạo, bàn long chém, sấm đánh chú, xét thuật cùng gió mạnh thần vũ, cũng đều tu luyện tới thuần thục cảnh giới. Ngoài ra, Diệp Lăng còn thu hoạch không ít quý hiếm linh thảo, luyện chế qua mấy lô đan dược, nhiều là một ít cấp 4 cùng cấp 5 chúng phẩm cùng thượng phẩm linh đan, phân phát cho mọi người, mặc khắc Còn luyện chế chút cối độc, ích thủy cùng chống lửa hiệu quả đáng dự, thuận tiện ở Long Trạch Sơn cất bước. Mọi người liên tiếp hơn nửa tháng đều không có va vào Mặc Long Tông tu sĩ, thậm chí đến lúc sao đều không nhìn thấy từ trên đỉnh ngọn núi bay tới khắp nơi tuần sơn ánh kiếm, điều này làm cho mọi người cảm giác kinh ngạc sau khi đều là vui mừng không ngớt. Lục Thương nữ tu đồng dạng là không hiểu chút nào, an ủi mọi người nói, hay là Long Trạch trên đỉnh núi xảy ra biến cố gì, Mặc Long Tông chủ thương thế tăng thêm, dẫn tới thủ hạ nổi lên nhu đồ gây rối ý nghĩ, bọn họ loạn thành hỗn loạn, tự nhiên cũng không hội phí tâm mất công sức đến đầy khắp núi đổi tìm tìm chúng ta. Vũ thị tập người dồn dập tán thành, gật đầu tán thành, còn có người nói, hơn nữa là Mạc Long Tông tu sĩ mấy lần lùng bắt bất lực, đơn giản không truy tục nữa, tùy ý bọn họ khắp nơi cất bước, thậm chí còn đề nghị trên bọn họ chiếm lĩnh Bắc Lộc cùng Nam Lộc rèn luyện, ở tại bọn hắn mí mắt hạ thấp săn giết yêu thú, hái linh thảo linh quáng. Diệp Lăng nhưng khá không phản đối, hắn tuy rằng không biết Long Trạch trên đỉnh núi phát sinh cái gì Nhưng có một chút có thể kết luận chính là, Mặc Long Tông chưa chắc sẽ liền như vậy thiện bài tôi, bởi vì muốn rời khỏi Long Trạch Sơn, chỉ có trong tầm mắt một đêm, mặt trăng chuyển qua Bắc Sơn thì, bọn họ từ Long Trạch Sơn nam lộc lẻn vào đầm lớn, mới có thể tránh mở đầm lớn bên trong, có thể so với Kim Đan kỳ yếu tố cấp 7000 Long. Mà nay một thời cơ cùng này đối lập cố định địa điểm, rất có thể trở thành Mặc Long Tông tu sĩ ôm cây đợi thỏ, chờ chặn bọn họ chỗ. Diệp Lăng rất rõ ràng điểm này, cũng biết rõ bọn họ sẽ nghĩ tới khả năng này, mọi người đơn giản là ở tự mình ngán nùi thôi, đều không muốn đến chỗ họ muốn mà thôi. Đầu lĩnh lục thượng nữ tu bình nhất quán cẩn thận một chút, không có đáp ứng đội hữu tìm cầu, như trước đây tránh né trên núi Mặc Long Thông làm chủ, chỉ ở tương đối nơi kín đáo rèn luyện. Theo không ngừng săn giết yêu thú, An Đan được bổ sung pháp lực, tôi thể hiệu quả cũng ngày càng nhận ra, làm cho Diệp Lăng tu vi từ từ tăng lên. Đến ngày hôm đó, tiên phủ ngôi sao chi tinh 30 ngày khôi phục đã đầy, Diệp Lăng cớ lượt đan, không có cùng mọi người ra ngoài rèn luyện, tìm cái hang động ở ngoài nơi yên tĩnh, lấy ra đá cuội chặt bản, thậm chí còn đánh ra băng nham thú ở bên cạnh hộ pháp. Hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng sau đó. Diệp Lăng quanh chân ngồi tĩnh tọa, đem tâm thần cùng hồn phách thân thể tất cả đều ngâm vào tiên phủ ngọc bội, đi tới lưng chừng núi đỉnh. Diệp Lăng tắm rửa ở ngôi sao chi tinh san thảm ánh sáng bên trong, hưởng thụ bàng bạc linh khí thoải mái tâm thần cảm giác, cuối cùng đem tâm thần ngâm nhập Hạo Thiên Quyết trúc cơ quyển thể ngọc, bắt đầu tu luyện. Ngôi sao chi tinh san thảm ánh sáng bị Diệp Lăng hấp thu tiến vào hồn phách thân thể, nhân nhiên tập công pháp mà tiêu hao tâm thần bất cứ lúc nào đều ở ngôi sao chi tinh bàng bạc linh khí dưới, cấp tốc hồi phục. Trải qua mấy canh giờ tĩnh tu, mai đến tận ngôi sao chi tinh ánh sáng tu lại, Diệp Lăng thần thức lúc này mới lui ra Hạo Thiên Quyết trúc cơ quyển thể ngọc, trong ánh mắt toát ra một tia vẻ hưng phấn. Chúc cơ 2 tầng công pháp tu luyện 89 phần 10, cách đột phá đến chúc cơ 3 tầng không xa rồi. Diệp Lăng hơi suy nghĩ, tâm thần lui ra tiên phủ mà bộ, hồn phách trở về cơ thể, xuyên thấu qua đá của quỹ trận bản màn ánh sáng, thấy khắp nơi cũng không tình huống khác thường, Diệp Lăng lúc này mới thu hồi trận bản, đánh ra bảy rượu lò luyện đan lửa đan, mọi người trở về cũng không có nhận ra được Diệp Lăng có cái gì dị dị dạng. Đảo mắt đến tháng này vọng nguyệt đêm, mọi người một khắc cũng không muốn ở Mặc Long Tông dưới bóng tối Long Trạch Sơn ở lại, sững sợ, đều cản trước lúc trời tối, ở Ngũ Thị Ngũ Tỷ lục tường nữ tu dẫn dắt đi, xuyên qua ngang qua Long Trạch Sơn hang động, đi tới Đông Lộc bên dòng suối. Tiên to sắc tất cả đi theo ta. Vòng qua nơi này chính là Nam Lộc Biển rừng, chỉ phải xuyên qua biển rừng, bình cương, lại quá một đường thiên, là có thể bước lên đường về rồi. Dọc theo đường đi cẩn thận chút, ngàn vạn không thể để cho Mặc Long Tông tu sĩ phát hiện. Lục Thương nữ tu cổ Vũ tộc nhân, trước tiên dẫn đường, nàng không dám điều khiển ánh kiếm hành hành, chỉ là cực lực ở giữa núi rừng chạy trốn. Mọi người dồn dập nối theo, đều dựa dẫm cây rừng che lấp, hướng về biển rừng bên trong chạy gấp. Quy 1 chương 266, trận. Chương 266, trận. Mọi người mới vừa vọt vào biển rừng, liền phát hiện khắp nơi đều có cấp thấp yêu xà hành hành. Có treo ở đầu cánh cây, có chằng trận không kiêng dè bọ sát, so với bọn họ vào núi thời điểm muốn thêm ra rất nhiều đến, hầu như không có đất đặt chân. Đầu linh lục thường nữ tu đôi mi thành tú cao lại, vội vàng ngừng lại mọi người, không được tùy ý săn giết chặn đường yêu sả, nàng sợ hãi, không phải những này cấp thấp yêu sả, mà là Mạc Long Tông mục xả nhân. Đại gia tuyệt đối không thể kinh động nơi đây mục xả nhân, tiết lộ hành tung của chúng ta. Diệp đạo hữu, ngươi không phải luyện chế độc độc đàn sao? Không biết đối với chống đỡ yêu sả công kích có hữu hiệu hay không. Diệp Lam gật gật đầu, những này yêu sả đại thể là cấp 2 đến cấp 4. Dao Xích Độc Đan có thể nói thư phẩm, chỉ cần ăn vào một hạt, bảo đảm trôi đi qua, xạ trùng lui tránh. Như vậy rất tốt. Mọi người mặt lộ vẻ vui mừng, dồn dập từ Diệp Lăng trong tay tiếp nhận Xích Độc Đan, không chút do dự nuốt xuống, đồng thời không quên vỗ ngực bảo đảm nói, lần này nhờ có Diệp đạo hữu giúp đỡ, có chúng ta ở đây, nhất định phải đem Diệp đạo hữu hộ đưa đi, đến thời điểm mời đến chúng ta Ngũ Thị tộc bên trong, trợ vì là khách khanh. Lúc Thương nữ tu nhẹ chút vuốt tay, nụ cười đáng yêu nói, chúng ta Ngũ Thị gia tộc thiếu hộ chính là bậc thầy luyện đan cùng dự sư, Diệp đạo hữu có thể đi, là chúng ta Ngũ Thị tộc nguyện vinh hạnh. Diệp Lăng ánh mắt nhìn phía khói độc trướng khí nằm dày đặc biển ở rừng, trầm giọng nói, "Việc này các loại, chờ, đi ra ngoài lại nói." "Việc cấp bách, là muốn trước ở vọng nguyệt chuyển qua Bắc Sơn, tiềm độ đậm lớn. Ta hoài nghi Mặc Long Tông ở chúng ta đường về trên bố trí không ít nhân thủ, liền giống với nơi đây yêu xã đột nhiên tăng nhanh, vô cùng kỳ lạ." Y thì tại hạ góp nhìn, "Nơi này xã trận chắc chắn như cái túi láo tự, chờ chúng ta đi đến xuyên a." Sắc mặt của mọi người nhất thời thay đổi, Lục Thường nữ tu cũng là trầm ngâm không nói, đến cuối cùng vẫn là quả đoán nói, "Việc đã đến nước này cũng không thể làm gì, mặc dù Mặc Long Tông bày xuống thiên la địa võng, chúng ta cũng đến sông ra đi." Đi đi theo ta." Lục Thường nữ tu cầu X độc đan, đánh ra hùng tụ đao đến, hướng về bầy rắn bên trong chạy như bay, chỉ thấy cấp thấp yêu xà rồ dập kinh sợ với hích độc đan khí tức, vội vội vã vã nhường đường. Mọi người thấy tâm trạng an tâm một chút, đối với Diệp Lăng luyện chế đan dược càng là khen không dứt miệng, cũng đều đi theo Lục Thường ngũ tỉ vọt vào xà trận. Diệp Lăng đi ở trong đám người, tản ra thần thức, lưu ý tất cả xung quanh động tĩnh. Đột nhiên, hắn phát hiện cầm đầu Lục Thường nữ tu tăng nhanh tốc độ, khắc nào một đạo bóng xanh, lấy ra hùng tụ đao, tiếp theo liền nghe đến phía trước một tiếng kêu thảm, một cái thân mang áo bào đen mụ xà nhân tầng tầng ngã chồng vó ở bầy rắn bên trong. Còn có hai cái, nhanh, giết bọn họ. Lục Thương Nữ tu lớn tiếng cao giọng kết lên, đến tiếp sau chạy tới ngũ thị tộc người cũng dồn dập lấy ra pháp bảo phi kiếm, truy giết hai cái bò chạy bóng đen. Xèo. Một cái áo bào đen mục xà nhân đánh ra đợt truyền âm, chúng lòng của người ta hồi hộp chỉnh xuống, đặc biệt là làm bọn họ kinh hãi chính là, đợt truyền âm một đạo bay đi long trạch sơn trên đỉnh ngọn núi, một đạo đi về phía nam một bên bay đi, hiển nhiên ở tại bọn hắn tất kinh nơi mai phục có mặc long tông tu sĩ. Hành tung đã lộ, không cần truy sát, chúng ta chạy đi quan trọng." Diệp Lăng lạnh lùng nói. Tất cả mọi người làng ra, lập tức hiểu được ý đều chen chúc đi về phía nam một bên tiến lên. Ra biển rừng, mọi người trông thấy không khoát bình cương trên dĩ nhiên không có một bóng người, dù sao cũng hơi kinh ngạc. Nơi này tại sao không có Mặc Long Tông tu sĩ? Bọn họ không có dọc theo đường mài phục sao? Có cái cùng là chút cơ sơ kỳ tuổi trẻ ngũ thị tộc người khắp nơi nhìn xung quanh, vô cùng không rõ. Diệp Lăng Thản nhiên nói, "Bình ruộng gọi thế chống trả, bất cứ lúc nào có thể giá trên ánh kiếm chạy trốn, Mặc Long Tông tu sĩ không hội phí tâm mất công sức ở đây mài phục. Ta nghĩ bọn họ hơn nửa sẽ ở hiểm yếu một đường tiên, chặn chúng ta đường về." Mọi người rất tán thành. Lục Thương nữ tu mệnh tên to sắc đều chuẩn bị kỹ càng linh phụ cũng phát bảo, giá trên ánh kiếm tập trung cùng nhau, lao ra một đường tiên. Diệp Lăng đánh ra tốc độ hơi mau mau đám mây phi hành pháp khí, không nhanh không chậm chen lẫn ở đội ngũ ở trong, hướng về đen kịt hẻm núi một đường tiên bay đi. Sơ mới vào nhập hẻm núi, mọi người vẫn không cảm giác được đến có cái gì dị dạng, đợi được bay vào mấy dặm sau khi, con đường phía trước bỗng một tiếng nổ vang, xuất hiện to lớn trận pháp màn ánh sáng, hoàn toàn phá hỏng hẻm núi. Không được, La Kim đan lão quái cấp 7 trận kỳ. Ngũ thị tộc người nỗ lực cách dùng bảo hành kích trận pháp màn ánh sáng, nhưng là dường như mê nhập biển rộng. Trong chớp mắt tan rã ở trong trận pháp, chúng tâm thần người chấn động, không ít người ở hoảng loạn bên trong rời lại nhưng lập tức phát hiện đuổi theo phía sau có không xuống 20 hành kiếm, đều là từ lòng chạch trên đỉnh ngọn núi tới rồi. Ngũ tỷ, trong chúng ta mai phục rồi. Mạc Long tông quả nhiên là rất sớm liền bố trí ở một đường tiên, các loại, chờ, chúng ta xa lưới à. Ngũ tỷ, chúng ta đến cùng đi hướng nào? La phá tan cấp 7 trận kỳ, vẫn là với bọn hắn liều mạng. Lúc thương nữ tu sắc mặt cực kỳ khó coi, nhất thời không quyết định chắc chắn được, tựa hồ hướng về nơi nào trùng, đều không xông ra được rồi. Nàng cũng không ngờ rằng Mặc Long Tông sẽ dốc hết toàn lực, bố trí như vậy chặt chẽ. Ha ha ha, các ngươi chạy không được rồi. Cấp 7 trận kỳ trận pháp màn ánh sáng bên trong, đi ra một người tuổi còn trẻ tuấn lãng nhưng sắc mặt tái nhợt áo bào đen nam tử đến. Mặc Long Tông chủ. Lục Thương nữ tu cưỡng chế trong lòng hoảng loạn, lấy giúp khí, lớn tiếng kêu lên, "Ta Ngũ thị gia tộc là bản địa tu tiên đại tộc, ngươi nếu dám giết tộc nhân ta, nhất định sẽ gặp phải Ngũ thị toàn tộc trên dưới vây công, đến thời điểm ngươi không chỉ có chiếm không tới Long Trạch Sơn, hơn nữa khó giữ được tính mạng." Mặc Long Tông chủ khẽ miệng bóp ra, tà mị mà lại châm chọc ý cười. Khinh Tử nói, ở Bổn Tông chủ trên địa bàn, Bổn Tông chủ muốn làm sao làm, liền làm sao được. Yên tâm, Bổn Tông chủ sẽ không để cho các ngươi tử, chỉ cần reo xuống mặc loại, gia nhập Mặc Long Tông, sau đó tu luyện hết thảy tất cả tài nguyên, Bổn Tông chủ đều cho cung cấp. Ha ha ha. Mặc Long Tông chủ tung tiếng cười dài, lập tức lại lạnh lùng nhìn chằm chằm trong đám người Diệp Lăng, ánh mắt dần chuyển phẫn nộ. Mấy ngày qua, hắn tuy rằng không có tìm được Diệp Lăng, thế nhưng từ đêm đó Trương Kế Xuân cùng Hồ Đạt nói với hắn lên cùng Diệp Lăng giao chiến trải qua, còn có gần đây Diệp Lăng mai danh nhận tích biểu hiện đến xem, hơn nữa không có hắn ban đầu phán đoán cường đại như vậy có thể phá tan hắn cấm chế trận pháp, trộm đi Lam Diệp dễ số đỏ, hơn nữa là dựa dẫm cái gì phá cấm bí pháp, lại chính là phù bảo. Cho tới Diệp Lăng vì sao có thể điều động đạt được như vậy đông đảo cấp 5 linh thú, Mạc Long Tông chủ nghĩ đến cách xa ở Ngô Quốc Tây Nam ngự thú tiên môn, cho rằng Diệp Lăng rất có thể là ngự thú tiên môn đệ tử non cốt. Mạc Long Tông chủ thậm chí đoán được, Diệp Lăng rất có thể là một cái nào đó tiên môn kim đan trưởng lão rảnh rỗi, bằng không cũng sẽ không nắm giữ nhiều như vậy cấp 5 linh thú. Mạc Long Tông chủ nghĩ rõ ràng đầu đuôi câu chuyện, đối với Diệp Lăng không còn kiêng kỵ tâm ý, sắc mặt tái nhợt biến vô cùng đáng sợ, cả giận nói: Tiểu tử ngươi dám ở Bốn Tông chủ Mỹ mắt hạ thấp, chộp lấy Lam Diệp rẽ số đỏ, người bên ngoài chỉ muốn gia nhập bản tông, cũng có thể tha thứ. Chỉ có ngươi, nhất định phải tử. Ngũ Thị tộc nhân đều là giật mình không nhỏ, chợn mắt lên nhìn một chút Diệp Lăng, lại hơi liếc nhìn vẫn nộ Mặc Long Tông chủ, không biết này nguyên do trong đó. Bất quá bọn hắn tự lo không xong, đều không công phu đi quản Diệp Lăng chuyện vô bổ, chỉ là âm thầm thần thức chuyên âm, thương nghị làm sao cùng Mặc Long Tông tu sĩ liều mạng. Diệp Lăng vẻ mặt bất biến, đem tâm thần âm nhập tiên phủ ngập bội, không sợ chút nào Mặc Long Tông chủ hùn hổ dọa người linh áp, trong tay áo che đợi bảo mệnh thẻ ngọc. Trần Gấu đối lập nhìn chằm chằm Mặc Long Tông chủ, giả vờ tịch liêu tiêu điều thở dài nói: "Bản tôn niệm tình ngươi tu luyện không dễ, lại bị thương tổn nặng, vì vậy ở Long Trạch Sơn hái mấy vị linh thảo thì cho ngươi mấy phần mặt, không đi tìm ngươi sối quậy. Bây giờ ngươi một mực đưa tới cửa đến, ha ha. Dạng không được nói không nổi, bản tôn Liều Mạng Lượng bại cầu thường, cũng phải diệt trừ toàn bộ Mặc Long Tông." Mặc Long Tông chủ con người đột nhiên co rú lại, không biết tiểu tử này dũng khí từ đâu tới cùng tự tin. Đến cùng là cố làm ra vẻ bí ẩn, vẫn là coi là thật che giấu tu vi. Điều này làm cho Mặc Long Tông chủ không khỏi lại có chút nghi ngờ, chần chờ không dám động thủ quy mô chương 267, kinh sợ tối lui. Chương 267, kinh sợ tối lui. Diệp Lăng nhìn ra Mặc Long Tông chủ vẻ do dự, biết hắn chợt dự dạ, lập tức nắm lấy thời cơ này, ở trong chớp mắt, cho gọi ra hết thảy cấp 5 linh thú. Theo một tiếng rung khắp tiếng gầm gừ, cấp 5 thú vương Xích Hỏa Thanh bị báo, đột nhiên hướng về vây lên đến Mặc Long Tông tu sĩ nhào tới, Băng Nham thú cùng Trọn Tuyết cũng cấp tốc xuất kích, đánh Mặc Long Tông tu sĩ đột nhiên không kịp chuẩn bị, không tự chủ được dồn dập lui về phía sau. Diệp Lăng thả người nhảy đến cấp 5 yêu long đầu rồng trên, một con lam tinh sắc băng điệp, nhẹ nhàng triển khai băng phách tự lập dự, chậm rãi bay xuống ở bả vai của hắn. Mạc Long Tông chủ thần thức đạo qua băng địa, trong ánh mắt càng toát ra một tia kiêng kỵ tâm ý, hai hàng lông mày chói chặt, hầu như nín thành cái một nhọn. Ngũ thị tộc nhân đều xem mắt chấn váng, bọn họ cùng Diệp Lăng tổ đội rèn luyện lâu này, chỉ nhìn thấy hắn cần với tu luyện đạo thuật cùng chiến kỹ, dù như thế nào cũng không tưởng tượng nổi, này chốc cơ hai tầng tuổi trẻ đàn tu, lại có nhiều như thế cấp năm linh thú. Lẽ nào hắn là kim đan kỳ cao nhân? Hết sức che giấu tu vi. Này, đây cũng quá khó mà tin nổi rồi. Lục Thương nữ tu tỏ rõ vẻ nghi ngờ, nhưng nhìn đến Diệp Lăng có vài đầu mạnh mẽ cấp năm linh thú trợ trận, vẫn là hết sức kinh hỉ. Đại gia đừng hoảng hốt đều nghe Diệp Tiên Bối, chúng ta thực lực không hẳn bại bởi Mặc Long Tông, quyết không làm người ngoài xâu xé tử con. Đến hiện tại, Lục Thường nữ tu Duy Diệp lăng như thiên lôi sai đầu đánh đó, bắt chuyện trên các vị tổng nhân, gia nhập chiến đoàn, cùng chống đỡ mặt sau Mặc Long Tông tu sĩ ta kích. Mặc Long Tông chủ sắc mặt thay đổi mấy lần, không có dám manh động, sau đó hắn thần thức ở chính mình bố trí xuống cấp 7 trận kỳ trên rừng lại nháy mắt, trong lòng bao nhiêu có một chút sức lực, thầm nói, bây giờ ta trọng thương chưa lành, tuy nói sức chiến đấu mất giá rất nhiều, nhưng có này cấp 7 trận kỳ, tiến vào có thể công, lùi có thể thủ, sợ hắn tại sao? Mặc Long Tông chủ trong ánh mắt, dãy rủ vẻ càng ngày càng đẫm. Diệp Lăng một trận cười gằn, giữa hai lông mày tránh ra ác liệt sắc cơ, lạnh lẽm âm thanh phun ra một chữ: "Dứt." Theo Diệp Lăng ra lệnh một tiếng, hết thảy cấp 5 linh thú đều quay lại đầu, nhắm phía Mặc Long Tông chủ. Diệp Lăng một tay nắm sư tôn ban tặng bảo mệnh thẻ ngọc, một tay lấy ra thủy phù cổ họa quyển sách, chỉ cần có này cổ họa quyển sách hộ thân, Diệp Lăng còn tưởng là thật sự không sợ cái này bị thương kim đan lão quái công kích. Ngũ thị tộc người tinh thần đại chấn, đi theo Diệp Lăng linh thú sau, cũng đều vượt lên. Mặc Long Tông chủ sắc mặt âm trầm lại, lấy ra dự tận u quang phi kiếm, thẳng đến Diệp Lăng chém tới. Một luồng mạnh mẽ uy thế hầu như ép chúc cơ sơ kỳ cùng trung kỳ ngũ thị tộc người không thở nổi, liền chôn Tuyết đều có chút run lên bẩy, nhưng lạnh lùng vô tình băng nham thú cùng Hãn không sợ chết xích hỏa thanh vi báo, không nhìn luồng áp lực này, đều anh dũng giành trước. Diệp Lăng cảm nhận được dưới chân yêu long thân rồng run rẩy, đồng thời đối với băng điệp cùng thủy phủ quận tranh mang nhiều kỳ vọng, không có đánh ra quý giá bảo mệnh thải ngọc, chỉ là hướng về cổ họa quyển sách bên trong điên cuồng truyền vào pháp lực, nỗ lực chống đối. Chỉ một thoáng, cổ họa quyển sách tỏa ra mênh mông khí tức, miễn cưỡng đem giữ tận ô quang phi kiếm che ở bức tranh vải thức ở ngoài, khiến cho đỉnh trệ giữa không trung, không thể tiến thêm. Đang lúc này, Diệp Lăng Bả vai băng điệp hơi vô địch dự, băng phong lướt qua, ô quang phi kiếm khác nào bao trùm một tầng băng ngăng, đông thành băng kiếm, tùy theo ở cổ họa quyển sách mênh mông lực lượng dưới hóa thành băng tiết, nhất thời tiêu tan một không. Mạc Long Tông chủ oa thổ một ngụm máu tươi, sắc mặt càng thêm trắng xám, nguyên lai kiếm này là hán huyết tế quá, kiếm nát tan khiến tâm thần cũng bị thương nặng, thương càng thêm thương, biến càng thêm hư nhục rồi. Cũng bị thương so với, Diệp Lăng cầm trong tay quyển sách, nhẹ như mây gió dáng vẻ, càng làm hắn kinh hãi. Hắn lấy ra nhất định là kim đan trung kỳ trở lên cuộn tranh loại pháp bảo, tỏa ra kinh người khí tức, sâu không lường được. Bổ Tông chủ tuyệt đối không phải là địch thủ của hắn, đến mau mau trở lại bố trí lực lượng lớn cấm chế trận pháp độ phụ, hay là còn có thể có mấy phần sức chống cự. Mặc Long Tông chủ thầm nghĩ trong lòng, không chút do dự lùi tới cấp 7 trận kỳ màn ánh sáng bên trong, cho chúng Mặc Long Tông tu sĩ rơi xuống một đạo mệnh lệnh, cho bổn tông chủ ngăn cản hắn. Có thể kéo dài khi nào, liền coi như khi nào. Dứt lời, Mặc Long Tông chủ bao vây ra trận kỳ, hóa thành một vệt cầu vồng, liều mạng hướng về Long Trạch Sơn Bắc Pha bỏ chạy. Mặc Long Tông tu sĩ đều là trợn mắt nhìn tông chủ cùng cái này trúc cơ hai tầng nguyện sắc đoạn trường sam tu sĩ lỗ pháp, bị tông chủ vẫn lấy làm kiêu ngạo cấp 7 ố quang phi kiếm lại trong nháy mắt phán ác, liền tông chủ lão nhân ra người đều quyện trận kỳ vội vã bỏ chạy. Làm cho những này Mặc Long Tông tu sĩ đối với Diệp Lăng thực lực vô cùng sợ hãi, đều không dám lên đi vây công, trái lại ồn ào tản đi, dồn dập giá lên ánh kiếm bỏ chạy, hận không thể cách Diệp vượt lên xa càng tốt. Ngũ thị tộc người hoan hô nhảy nhót, đối với yêu long trên đầu đứng lặng Diệp Lăng, tôn thờ như thần linh. Từng cái từng cái trong ánh mắt tràn ngập của nhiều sùng bái. Diệp tiên đối, ngài là chân nhân bất lộ tường a. Ha ha, Mặc Long Tông trên dưới đều chạy trốn. Diệp Tiên Bối, chúng ta có phải là nhân cơ hội đổi theo Sơn, tiếu diệt bọn hắn nói đàn, đem Mặc Long Tông nổ tận gốc. Sớm biết Diệp Tiên Bối tu vi cường hãn như vậy, thực lực so với cái kia Mặc Long Tông chủ còn mạnh hơn nhiều, chúng ta tội gì mỗi ngày xuyên khen núi, đã sớm hẳn là với bọn hắn một trận chiến đến rồi. Diệp Lăng lạnh lùng nói, "Được rồi, nơi đây không thích hợp ở lâu. Muốn muốn mạng sống, đi theo ta." Rất hiển nhiên, bọn họ đều đem Diệp Lăng cho rằng so với Mặc Long Tông chủ còn cường hãn hơn kim đan lão quái, Diệp Lăng đối với này cũng không ghét, đơn giản vẫn chứa đừng đi, cứ như vậy Hắn nắm giữ cổ họa quyển sách còn ẩn có rất nhiều linh thú đều biến thuận theo tự nhiên, sẽ không làm bất luận người nào hoài nghi. Diệp Lăng không chờ bọn họ phản ứng lại, thu hồi hết thảy linh thú, điều khiển yêu long, lao ra một đường tiên. Chúng ngũ thị tộc người cùng nhau sửng sốt, không biết Diệp Tiên Bối trong hồ lô muốn làm cái gì, một mặt mờ mịt, làm sao? Diệp Tiên Bối không đi diệt trừ Mặc Long Tông, lẽ nào Mặc Long Tông chủ còn có lợi hại hậu chiêu hay sao? Lục Thương nữ tu quát lên, đi mau, đuổi theo sát Diệp Tiên Bối, lưu chờ chết ở đây sao? Mọi người tỉnh ngộ, Chỉ có theo sát Diệp Diệp tiền bối bước tiến, mới có thể giữ được tính mạng, tất cả đều vội vội vã vã điều khiển ánh kiếm truy đuổi bọn họ thần bảo hộ. Diệp Lăng đứng lặng ở đầm lớn bên cạnh, chờ đợi nguyệt quang chuyển tới Long Trạch Sơn bắc sân sau, quay đầu lại lạnh lùng nhìn chen chúc đi theo mà đến Ngũ Thị tộc người, bưng lên kim đan tiền bối cái giá, ngạo nghễ mà đứng, trầm mặc không nói, khiến cho tất cả mọi người không dám thở mạnh một cái. Diệp Lăng vừa liếc nhìn Long Trạch trên đỉnh ngọn núi, không gặp có người đi vòng vèo đuổi theo, khiến cho hắn tâm trạng an tâm một chút, kỳ thực Diệp Lăng trong lòng bàn tay hà không phải là lau một vệt mồ hôi. Lúc Thương nữ tu một mực cung kính đứng ở Diệp Lăng phía sau, vẻ mặt đau khổ nói, mấy ngày qua Chúng ta đối với tiền bối có bao nhiêu thất lễ, lại xin tiền bối luyện chế không ít đang được, thực sự là xấu hổ cực điểm. Mong rằng tiền bối tha thứ chúng ta có mắt không trồng tội lỗi. Diệp Lăng khoát tay áo một cái, hờ hững nói, không sao cả. Nguyệt Quang muốn chuyển tới phía sau núi, các ngươi đều ăn vào tránh thủy đan, theo ta độ trạch. Quy 1 chương 268, rời đi. Chương 268, rời đi. Chờ Nguyệt Quang chuyển tới phía sau núi, đám lớn bên trong tế luyện yêu đang cấp bảy nhiệt lòng đều chụp Nguyệt mà đi. Diệp Lăng lập tức triển khai Thủy ẩn thuật, đầu một cái lén vào đám lớn. Ngũ thị tộc người không chút do dự đối tới, Thủy ẩn thủy ẩn. Không có thủy linh cắn nuốt vào diệp lăng tặng cho bọn họ tránh thủy đan, tiệm độ tối om om đầm lớn thủy vực. Diệp lăng ở đáy nước bay nhanh bên trong, mơ hồ nhận ra được không ít sông tới mặt tu sĩ khí tức, thậm chí sẽ lẫn nhau trong lúc đó gặp thoáng qua. Bất quá bọn hắn đều không có tự thủy ẩn bên trong lộ ra đầu đến, chỉ để ý túi đầu từng người các, diệp lăng trong lòng thầm than, lại có không ít tu sĩ thừa dịp vọng nguyệt đêm cái này canh giờ, chạy tới Long Trạch Sơn luyện luyện. Không biết bọn họ ở trong lại sẽ có bao nhiêu tu sĩ bị Mặc Long Tông gieo xuống mặt loại, bị trở thành con rối. Chờ đến diệp lăng lên bờ thì, đầm lớn bên bờ vô cùng trống trải, lưu lại không ít tân giẫm lên dấu ấn. Ở trại bên nước bùn bên trong rõ ràng có thể biện. Ngũ thị tộc người lục tục lên mở, cùng tính hướng về phía Diệp Lăng Nguyệt Bạch đoạn trưởng sang bóng người khom người thi lễ. Cho đến lúc này, người ảnh chuyển qua Bắc Sơn, lại lần nữa tung khắp đầm lớn, trại bên trong nhiệt long lại trục nguyệt mà về, mặc dù là Mặc Long Tông chủ lại nghị truy sát, cũng không thể, chỉ có thể chờ đợi đến tháng sau vọng nguyệt đêm. Lúc Thương Nữ tu theo Diệp Lăng ánh mắt, nhìn phía đầm lớn bên bờ vô số đủ ấn, than thở nói, chúng ta dựa vào Diệp Tiền Bối Thiên Uy, tránh thoát một kiếp, không có bị Mặc Long Tông ngăn cản. Mà những này Tân Long Trạch Sơn rèn luyện tu sĩ, chỉ sợ cũng không có chúng ta vận khí như vậy rồi. Ngũ thị tộc người dồn dập gật đầu, cả gan hỏi, không biết Tiền Bối muốn đi phương nào. Chúng ta Ngũ thị gia tộc cách nơi này chỉ có mấy trăm dặm xa gần, khẩn xin Tiền Bối giơ giá tại trang, gia chủ hổ thòa khoản đãi tạ ơn. Đúng đấy, Tiền Bối có thể đến chúng ta Ngũ gia nhân nấn ná mấy ngày, là chúng ta trọng tộc trên dưới phúc khí. Bọn họ vốn định xin mọi bậc thầy Luyện Đan, cấp cao dược sư Diệp Lăng làm trong tộc khách khanh, bây giờ không dám có như vậy hy vọng xa vời, nhưng vẫn là chờ đợi Diệp Lăng cao nhân như thế có thể đi Ngũ thị gia tộc nhìn, nói không chắc gia chủ sẽ không tiếc náo vận, cực lực giữ lại. Diệp Lăng bị này một đám so với hắn tu vi đều cao chót cơ tu sĩ khiến tặng, dù sao cũng hơi không tự nhiên, bất quá nên trang hay là muốn chứa đựng đi, không lạnh không đặt nói, không cần. Các ngươi cho bản tôn sao chép một phần phụ cận địa đồ thẻ ngọc, đặc biệt là muốn ghi chú rõ thiên huyền môn vị trí. Lục Thương nữ tu vội vàng nhẹ chút vút tay, thần tâm tận lực làm theo, hai tay giâm tới. Diệp Lăng chép lại địa đồ thẻ ngọc, thần thức quét qua, gật, gật đầu, thản nhiên nói, "Thưởng, rất tốt. Chuyện của ta, các ngươi không cho phép nói với bất kỳ ai lên. Hiểu không?" Mặc dù là các ngươi trong tộc trưởng mới hỏi, liền nói là gặp gỡ một tên sơn giả tàn tu, hiểu chưa? Mọi người sắc mặt biến đổi, rõ ràng đây là Diệp Tiễn Bối rơi xuống lệnh cấm khẩu, cùng theo lên sử phải, Tôn Mệnh. Chúng ta tuyệt không dám tiết lộ tiền bối hành tung, nguyện lấy tâm ma vì là thể. Diệp Lăng thỏa mãn gật gật đầu, "Thôi, các ngươi đều về Ngũ Thị gia tộc đi, bản tôn đi vậy." Diệp Lăng nói đi là đi, đánh ra cấp 5 yêu lòng, phi thân lực trên, không lâu lắm biến mất ở bên mông trong bóng đêm. Ngũ Thị tộc người từng cái từng cái mắt tròn váng, ngơ ngác nhìn theo Diệp Tiễn Bối đi xa. "Ngũ tỷ, ngươi nói vị tiền bối này là thần thánh phương nào?" Nghe khẩu khí của hắn, tựa hồ là muốn đi thiên huyền môn a. Không biết là đi tìm thiên huyền môn suối quẩy Hay là đi, đi ngang qua thăm bạn?" Lục Thương Nữ thu khoát tay áo một cái, cẩn thận từng ly từng tí một nói, "Ta lại sao biết được? Diệp Tiền Bối tu vi sâu không lường được, rồi lại đợi chúng ta vạn bội vô cùng nhân lành, thật là cao nhân vậy. Nếu Diệp Tiền Bối không cho phép tiết lộ hành tung của hắn, chúng ta đều nát ở trong bụng, ai cũng không phải nói lên, bằng không một khi bị Diệp Tiền Bối biết được, e sợ sẽ cho gia tộc trêu ra đại họa. Chúng ngũ thị tộc trong lòng người dùng mình, rất thân thành, liền Mặc Long Tông chủ thấy cũng phải chạy trối chết cao nhân tiền bối, diệt cái bản địa tu tiên gia tộc, quả thực là dễ như trở bàn tay." Vào giờ phút này Diệp Lăng, chính điều khiển yêu long hướng về hướng Đông Nam Thiên Huyền Môn bay đi, hắn quay đầu lại quan sát, thấy không có ánh kiếm theo tới, càng là hoàn toàn yên tâm. Diệp Lăng đơn giản tại đầu rồng trên đón gió quanh chân ngồi tĩnh tọa, ăn vào hai hạt cực phẩm thanh linh đan, tiến hành hàng ngày tu luyện. Chờ đến yêu long bay ra hơn ngàn bên trong sau, Diệp Lăng phun ra một ngụm trọc khí, chậm rãi mở hai con mắt, nóng nhìn thấy trong bóng đêm đen nhánh, mơ hồ có đại trận hộ sơn ánh sáng, như thật như ảo, lập loè hào quang kỳ dị. Diệp Lăng hìm xuống đầu rồng, ở vùng hoang dã bên trong ra chỉ trên tận phong hộ thể, triển khai ngự phong thuật đi nhanh. Mục tiêu của hắn cũng không phải tự tiện xông vào Thiên Huyễn môn, mà là báo tin. Diệp Lăng trên danh nghĩa là cho đội hữu mạnh phàm biến Lâm trùng chi thác giao cho, kỳ thực là vì để cho Mạc Long tông chủ cùng tụi hạ của hắn cũng không tốt quá. Diệp Lăng ở Thiên Huyễn môn đại trận hộ sơn ở ngoài du dãng, rốt cục phát hiện vài tên kết bạn hạ sơn Thiên Huyễn môn luyện khí đệ tử, Diệp Lăng bóng người lóe lên, ngăn cản đường đi của bọn họ. Thiên Huyễn môn đệ tử bị Diệp Lăng linh áp dọa đến, suýt nữa dọa một hạng, sợ hãi nói: "A, các hạ là từ từ đâu xuất hiện? Nơi này là Thiên Huyễn môn địa giới, các hạ ý muốn như thế nào?" Diệp Lăng thấy bọn họ xoay người liền hướng đại trận Hồ Sơn bên trong chạy, bắn lên ngự phong thuật, lại ngăn cản đường đi của bọn họ, trầm giọng một khắc, lạnh lùng nói, "Chủ Mạc Kinh hoàn hơn, bản tôn là tới báo tin, sẽ không đả thương cùng các ngươi những này luyện khí tiểu tu." Thiên Huyền môn mấy cái đệ tử kinh sợ đến mức hai mặt nhìn nhau, tận mắt chứng kiến vị tiền bối này không thể tưởng tượng nổi thân pháp, cũng không dám lỗ mãng, tiểu gà mổ thóc tự gật đầu liên tục, thì ra là như vậy, tiền bối như có chuyện gì, chỉ để ý dặn dò hạ xuống, nhưng là phải thấy tông chủ sao? Chúng ta này liền đi thông bẩm. "Không cần." Diệp Lăng rất dứt khoát nói, lại ném ra một khối ngọc bài để bọn họ xem cái cẩn thận, đây là các ngươi mạnh phàm yến sư cô à bài, trở lại với các ngươi sư bá sư thúc còn có tông chủ, cố gắng kể ra, liền nói long trạch trên núi, gần đây chiếm giữ một cái bị thương kim đan lão quái sáng tạo mặc long tông, phàm la tiến vào long trạch sơn, đại thể đều bị mặc long tông gieo xuống mặc loại, bị trở thành con rối. Các ngươi mạnh phàm yến sư cô, chính là cùng mặc chủng ma hóa chương thu vân đấu pháp kỳ, nói tiêu mệnh vẫn, Lâm Trung Thác bạn tôn trước tới báo tin, nàng ngọc bài bên trong có nàng Lâm Trung nói như vậy, giao cho Thiên Huyền môn tông chủ. Vài tên Thiên Huyền môn đệ tử tâm thần hung mạnh, từng cái từng cái kinh hãi suýt nữa đem đầu lưỡi cắn đi. Hai đại sư cô ra ngoài diễn luyện, đều gặp bất trắc, đây chính là Thiên Huyền môn đại bất hạnh, bọn họ không dám thất lễ, lại không dám đắc tội trước mắt vị tiền bối này, tiếp nhận ngọc bài vội vã trở lại báo tin. Diệp Lăng khẽ miệng nếm lên một cái độ cong, tức khắc điều khiển yêu long rời đi, còn Thiên Huyền môn làm sao hướng về Mặc Long tông trả thù, liền không buồn suy tính. Lần này Long Trạch Sơn hành trình, Diệp Lăng thu hoạch khá rồi giàu, không chỉ có được luyện chế bạch mạch linh đan ba vị linh thảo chi một bó hoa thiệt phục, còn cho tới lam diệp rễ số đỏ, tu vi cũng rất nhiều bổ ích, càng làm hắn mừng rỡ chính là, được biến dị băng điệp vương như vậy cực phẩm linh thú. Bây giờ Diệp Lăng thấy đỡ thì thôi, chợt bước lên đường về. Quy 1 chương 269, hai sư tỷ. Chương 269, hai sư tỷ. Diệp vượt lên cấp 5 yêu long đi vào mèo, mấy ngày sau, rốt cục trở lại Thiên Đan Tiên môn địa giới. Diệp Lăng viễn vọng tiên môn lại trận hộ sơn, không có xuyên đi vào, ngược lại rất xa trở đi, đi tới Thiên Đan Tiên môn lấy tây, ngàn dặm xa Thiên Đan thành. Hắn ở hơn 1 tháng trước, từ tiên môn chủ sơn thanh hư phong bên cạnh điện, nhận tiên môn nhiệm vụ chọn mua linh thảo. Bây giờ kéo hồi lâu chưa giao hàng, Diệp Lăng chỉ có tự mình đi một chuyến Thiên Đan thành chọn mua linh thảo, sau đó trở về đăng ký trong danh sách, đi lại cái nào năm, cái nào nguyệt, từ đâu cái hiệu thuốc mua linh thảo. Đủ số giao phó mới coi như hoàn thành nhiệm vụ. Những này đối với Diệp Lăng tới nói đều là bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ, hắn chân chính lưu ý chính là từ khi bái vào Tiên môn sau đó, còn từ chưa từng đi Tiên Đan thành. Hắn rất sớm đã nghe nói qua, ngoại trừ Ngô thủ đô thành, liền vào Đông Đại Tiên môn phủ cận 9 đại tiên thành phồn hoa nhất, tứ phương tu sĩ tập hợp, đặc biệt là Tiên Đan thành linh thảo cùng đan dược phố chợ, ở nô quốc tu tiên giới được hưởng nổi danh, có thể nói là nô quốc to lớn nhất linh thảo đan dược giao dịch nơi. Diệp Lăng mắt thấy đến Tiên Đan thành, xa xa cũng có thể vọng đến tiên thành thành quách, quả nhiên là khí thế phi phàm. Thành Quế kéo dài mấy chục dặm, một chút nhìn không thấy bờ. Ai biết đang lúc này, từ phía sau truyền đến một tiếng rung trời rơi tiếng giống trận dữ, suýt nữa lệnh Diệp Lăng cấp năm yêu long thân rồng run lên. Diệp Lăng âm thầm hoảng sợ, nắm giữ bực này uy thế, tuyệt đối là cấp 6 thu vương, là chỉ đứng sau Kim Đan Kỳ yêu thú tồn tại. Hắn vội vàng gìm xuống đầu rồng, vọt đến một bên, quay đầu lại ngưng mắt nhìn tới, thình lình nhìn thấy từ phía Đông vùng hoang dã thẳng đến đến một con toàn thân khác màu lục ngọc bình thường lục kỳ lân. Ở lục kỳ lân phía trước, có hai ánh kiếm liều mình chạy trốn. Xem ánh kiếm kia ánh sáng cùng tốc độ, Diệp Lăng kết luận ở kỳ lân ngay dưới mắt thoát thân hai tên tu sĩ, đều là trúc cơ trùng kỳ tu vi. Bất quá Diệp Lăng trông thấy này cấp 6 thú vương Lục Kỳ Lân, cũng không có thất kinh, bởi vì hắn mơ hồ nhận ra được, Lục Lưng, Kỳ Lân trên tựa hổ có một cái màu hồng quần áo nữ tu, thật giống như lục bên trong một điểm hồng, vô cùng đáng chú ý. Diệp Lăng nhìn rõ ràng này, hai ánh kiếm bất thiên bất ỷ, chính là hướng về phía chính mình đến. Ánh mắt của hắn nhỏ bé không thể nhận ra lóe lên, nhất thời tỉnh ngộ, trong lòng một trận cởi găn, hai người này bị mặt sau Lục Kỳ Lân chủ nhân truy sát, nhưng hướng ta đến, đến rồi, rất hiện nhiên là muốn gắp lựa bỏ tay người kéo ta xuống nước, thậm chí còn sẽ đoạt ta vật cớ yêu long thoát thân, dầu gì cũng sẽ kéo ta chịu tội thay, kha kha, chỉ tiếc các ngươi tính lẩm. Diệp vượt lên yêu long, không nhanh không chậm ở phía trước đi đường, trong bóng tối đề phòng, bất cứ lúc nào cũng có thể thả ra băng điệp đến đóng băng hai người này hướng về phía chính mình đến ra hỏa. Phía trước, tránh ra. Ai cản ta thì phải chết. Truy tới từ xa xa một tiếng cao vút thanh âm cô gái, chính là cái kia lục lưng kỳ lân trên màu hồng quần áo nữ tu, trong lời nói thô bạo bá đạo cực điểm. Chạy trốn hai ánh kiếm trên chúc cơ trung kỳ tu sĩ, âm thầm kêu khổ, bọn họ trêu chọc đến như thế cái cô nãi nãi. Hối hận phát điên. Hai người kia mắt thấy cách Diệp Lăng càng ngày càng gần, Phàn Phất bắt được một cái nhánh cỏ cứ mạng, cũng trùng hắn hô to, "Đạo hữu, nhanh đến giúp đỡ, ba người chúng ta đồng thời đấu cái này bắt lạc hóa, sau khi chuyện thành công, nàng túi chứa đồ quy ngươi, chúng ta còn có thể thăm tạ ngươi bà vạn linh thạch." Diệp Lăng quay đầu lại, lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm, thấy bọn họ nhìn dưới chân hắn cấp năm yêu long ánh mắt, tất cả đều là tham lam sắc mặt vui mừng. Diệp Lăng không nói một lời, động dưng đánh ra tu la dao máu, Lăng khung vẽ ra một đạo hóng ánh tử lôi hồ quang, chính là cực chiêu Thiên Lôi Trảm Quỷ. A! Một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ lôi hồ quang lướt qua, một luồng ánh kiếm vút điệt. Kể cả tên này ngự kiếm phi hành tu sĩ, ở đột nhiên không kịp chuẩn bị dưới, đều bị Diệp Lăng Thiên lôi trảm quỷ chém làm hai đoạn. Một người khác điều khiển ánh kiếm chạy trốn tu sĩ, tâm thần ẩm ẩm rung mạnh. Suýt nữa dọa một hạ, từ trên phi kiếm rớt xuống, tối làm hắn kinh dị chính là, chém xuống hắn đồng bạn Nguyên Sắc Đoạn trưởng Sam tu sĩ, dĩ nhiên chỉ có chút cơ hai tầng tu vi. Đây là cái gì chiêu pháp? Lẽ nào ngày hôm nay là lạ tình chiếu vận, đột vào tất cả đều là hùng thần ác sát. Hắn nhìn thấy trước có cương định, đuổi theo phía sau Lục Kỳ lần càng mạnh hơn, ai cũng không trêu chọc nổi, chỉ có hốt hoảng đi về phía nam bỏ chạy. Diệp Lăng nuốt vào cấp 4 cực phẩm thanh linh đan, khôi phục vừa mới triển khai cực chiêu tiêu hao lượng lớn pháp lực, hắn cầm Tu La đao máu, đứng ngạo nghễ ở yêu long trên đầu, cũng không có đội theo, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt. Lúc Lưỡng Kỳ lần trên đạo ý nữ tử, mắt Phượng Mi đứng lên, mạnh mẽ trừng Diệp Lăng một chút, một tấm mặt trái xoan như cháo xương lạnh, không giận tự uy, nàng không những không lời nào cảm ơn hết được, vừa vặn ngược lại, đối với Diệp Lăng đúng tay bất mãn hết sức, hừ. Cô nãi nại muốn tự tay giết bọn họ hả giận, tiểu tử ngươi quản việc không đâu, quay đầu lại lại tìm ngươi tính sổ. Diệp Lăng lại là tức giận lại là bờ cười, ngẫu nhiên thoáng nhìn nàng bên hông vực hồ lô trạng lam Ngọc Yêu hiện nhiên là đồng môn đệ tử, lại nhìn nữ tử này chốc cơ 6 tầng tu vi, nhưng điều động cấp 6 thu vương, Diệp Lăng không khỏi trong lòng hơ động. Diệp Lăng vội vàng thôi thúc yêu lòng, đuổi theo Lục Kỳ lần, lớn tiếng nói: "Sư tỷ chớ vội. Người ta bọc đánh vây kín, để kẻ này lên trời xuống đất cũng chạy không thoát." Đào Y nữ tử bỗng nhiên quay đầu lại, trên dưới đánh giá Diệp Lăng một chút. Diệp Lăng hiểu ý, vội vàng lấy ra hắn hồ lô trạng lam ngọc yêu, chứng minh chính mình tiền đan tiên môn đệ tử đời 2 thân phận. Ai biết Đào Y nữ tử còn không cảm kích, bản mặt cười, lạnh như băng nói: "Cút đi. Muốn cùng bản sư tỷ thấy sang bắt quàng làm họ, môn đều không có." Diệp Lăng nhíu mày, gặp gỡ như vậy sư tỷ, chỉ có cười khổ. Dưới cái nhìn của hắn, đại sư huynh Vương Thế Nguyên tuy rằng bạn một tấm người chết mặt, xưa nay là mà không hề cảm xúc, nhưng đối với hắn vị lão yêu này sư đệ, vẫn là ở ngoài lạnh lùng lỏng, cực kỳ tự biên. Bất quá chưa kịp Diệp Lăng lượng minh thân phận, báo lên tiếng gọi, Đào Y nữ tử bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, khẽ ồ lên một tiếng, ngươi coi là thật là chút cơ sơ kỳ tu vi, lại sao điều khiển cấp 5 yêu long? Ngươi lẽ nào cũng tu luyện qua tương tự với ngự thú quyết loại hình pháp môn? Thầy của ta ngự thú quyết nhưng là thiên đan tiên môn phần độc như ta. Diệp Lăng cười khổ, thản nhiên nói: cơ hạ định là Ngọc Châu sư tỷ rồi. Tại Hạ Diệp Lăng, sư tử Lưu Trường lão cũng là đông rừng trúc sơn một mạch đệ tử nhập thất, gặp hai sư tỷ. Đao Y nữ tử run lên lại trình, sâu sắc nhìn Diệp Lăng một chút, gật gật đầu, "Ừm. Hóa ra là Diệp sư đệ, không sai. Ta chính là ngươi Ngọc Châu sư tỷ. Ha ha, tiểu tử ngươi xứng làm sư đệ của ta. Mau đỡ theo." Diệp Lăng trợn khóc trợn cười, hóa ra là Ngọc Châu sư tỷ một chút cũng không xấu hổ, sắc mặt biến so với lần trước còn nhanh hơn, đúng là tự nhiên hào phóng thần, chỉ được điều kiện yêu long ra sức truy đổi. Hai người bọn họ một cái ở thiên một cái trên đất, hai mặt bậc đánh Không lâu lắm liền đuổi theo điều khiển ánh kiếm bỏ chạy tu sĩ. Ngọc Châu tiểu quát một tiếng, sư đệ, ngươi không cần động thủ, mà lại xem sư tỷ của ngươi đạo thuật. Diệp Lăng cẩn vội vàng gật đầu, trên bảy như vậy sư tỷ, có thể không trốn rất xa sao. Quy 1 chương 270, mới vào thiên đan thành. Chương 270, mới vào thiên đan thành. Ngọc Châu từ cấp 6 thú vương lục kỳ lần trên lưng nhảy lên một cái, hai tay chực hai, tụ lại lên hai đại đoàn ngọn lửa hồng ánh lửa, thật giống như dựng lên hai đám hỏa vân, nhìn đến dường như ngọn lửa hừng hực tiến tử, khí thế bức người. Diệp Lăng vẫn dùng thần thức lưu ý. Nhìn thấy hai sư tỷ hầu như tiêu hao hơn nửa pháp lực, lấy ra này hai đám hỏa vân bên trong ẩn chứa cuồng bạo hỏa linh khí, tỏa ra hơi thở cực kỳ nguy hiểm. Chạy trốn tu sĩ thấy thế, mất mạng giới chạy trốn, lại bị cấp 6 thú vương Lục Kỳ lân chân trước đạp xuống, khai sơn liệt địa, chấn động chu vi mười mấy trượng phạm vi thành điên lạc chi địa, chạy trốn tu sĩ lập tức rơi vào đánh mất trạng thái, đi chết. Ngọc Châu hai tay hướng về trước một lòng, hai đám hỏa vân va chạm dung hợp, bùng nổ ra chí cường đến liệt ánh lửa, ngưng tụ thành càng to lớn hơn hỏa vân, đánh về chạy trốn tu sĩ. Hô Một trận mọn lửa hùng hực bay vút, Ngọc Châu Hỏa Vân đốt sạch phạm vi hơn 20 trượng thổ địa, cái kia đồng dạng là trúc cơ trùng kỳ chạy trốn tu sĩ, chợt để biến thành tro bụi. Ngọc Châu vỗ vỗ hai tay, uống vào một đại khẩu cấp 5 cực phẩm Nguyệt Quất Linh Dụ, lúc này mới đến cùng Diệp Lăng gặp gỡ. Diệp sư đệ, sư tỷ này một tay Hỏa Vân chú hai dương quý nhất, như thế nào a? Diệp Lăng gật đầu liên tục khen ngợi, hay lắm. Hai sư tỷ hệ lửa quân công, quả thực là lô hỏa thuần thanh a. Ta cuộc đời còn chưa từng gặp mãnh liệt như vậy hệ lửa đạo thuật. Hừ, có nhãn lực. Ngươi hệ sét cực chiêu cũng không sai. Ngọc Châu sang sảng nở nụ cười, thậm chí còn thật không khách khí vô vô dịp lăng bả bai, vẫn đúng là đem hắn xem thành là tiểu sư đệ. Nàng lại nhiệt tình nói: "Ha ha, đã sớm nghe nói chúng ta Đông rừng trúc sơn có thêm một vị họ Diệp ba sư đệ, bây giờ vừa nhìn, tuy rằng vóc người không đủ khôn ngo, trường cũng không đủ to lãng, linh căn tư chất cũng kém chút, thế nhưng phẩm tính vẫn còn có thể, có thể ở thoáng qua trong lúc đó làm ra phán đoán chuẩn xác, chuyện khai sát chiêu, chém giết trúc cơ 4 tầng tu sĩ, khiến cho sư tỷ nhìn với cặp mắt khác xưa." Diệp Lăng ở vị này, đồn đại bên trong cực kỳ bá đạo Tô Bạo hai sư tỷ trước mặt, sao dám kể công tự kiêu, đội vàng kiêm Tôn nói, nơi nào nơi nào, nếu như không phải cái kia người đã bị sư tỷ truy sát pháp lực hao tổn hầu như không còn, tiểu đệ lại sao có thể có thể một kích thành công. Nếu là không có cấp 5 yêu long làm dự giẫm, tiểu đệ thành thật không dám một mình đi đối mặt trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Khắc khắc, không biết hai người này là làm sao đắc tội rồi sư tỷ, thu nhận sư tỷ một đường truy sát. Diệp Lăng vốn không muốn hỏi đến, nhưng này làm sao không phải là một loại thăm dò. Chí ít có thể hiểu rõ đến hai sư tỷ yêu thích căng hận, phòng ngừa một ít phiền phức không tất yếu. Dưới cái nhìn của hắn, vị này hai sư tỷ tuy rằng tính tình hung hăng, bá đạo ngang ngược, nhưng tương tự là nhiệt tình như hỏa. So với mặt không hề cảm xúc đại sư Vinh Vương Thế Nguyên, muốn dây nói chuyện. Diệp Lăng muốn ở Thiên Đan Tiên môn bên trong trải qua thoải mái chút, trực diện Ngô Quốc Chu thị đại tu tiên gia tộc chúc cơ tu sĩ cam thủ, đứng vững Chu thị hai đại sư tổ áp lực, ngoại trừ có sư tôn Lưu Trưởng lão che chở bên ngoài, sau này còn thiếu không được có rất nhiều chuyện muốn làm phiền hai sư tỷ. Ai biết Ngọc Châu bị hỏi đến truy sát hai người kia nguyên nhân, trên mặt hiếm thấy một đỏ, hướng về phía hóa thành hôi trên đất tức giận phân nói, sáng nay xuống núi Chứng đụng với hai người này không biết trời cao đất rộng ra hỏa cấp đường, lại dám đánh Côn Mạin Mại chú ý, bị côn lãi. Bạch, bản sư tỷ thả ra bích thủy kỳ lân, sợ hại đến bọn họ chạy trối chết, sau đó liền trạm đè lên người. Diệp Lăng vội vàng phụ họa, bọn họ sát thực đáng chết. Tiểu lệ muốn phó thiên đan thành, hoàn thành chọn mua linh thảo tiên môn nhiệm vụ, xem sư tỷ này một đường lại đây, tự hồ cũng là muốn đi thiên đan thành đi. Chính là, thiên đan thành kỳ bạo trai buổi chưa có buổi đầu giá, chúng ta tỷ đệ hai vừa vận cùng đường. Nói, Ngọc Châu không ngần ngại chút nào duỗi ra thiên tiên ngọc tay kéo qua Diệp Lăng đến, yêu hắn giống như trên mịch thủy kỳ lân. Diệp Lăng dù sao cũng hơi không thứng, còn chưa từng gặp nhiệt tình như vậy sư tỷ, đặc biệt là hai sư tỷ xem năm mẫu cùng mình phấn phất, chỉ là tu vi cao hơn chút, Diệp Lăng thầm than, may nhờ hai sư tỷ nói cùng cấp đường việc xẻ mặt đỏ, hóa ra là đối với mình người hảo không khách khí, sơ lần đầu gặp gỡ diện đều sắp thành chị em ruột, đây cũng quá hảo phóng rồi. Diệp Lăng lén lút đem tâm thần ngâm nhập tiên phủ mà bội, tập trung ý chí, miễn cho khí huyết bất ổn, bị hai sư tỷ phát hiện. Đợi được đạo tâm bình phục sau khi, Diệp Lăng mới thở dài nói, hai sư tỷ vật cưỡi vô cùng hiếm thấy a, lại là cấp 6 thú vương vẫn là một con nam hiểu hệ đất quần công bích thủy kỳ lân, nói vậy hệ nước tiên phú cũng không sai. Đó là Ngọc Châu không khỏi đắc ý nói, bất quá so với đại sư huynh kim đan kỳ linh thú đến, này còn không tính là gì. Sư tôn đáp ứng ta, chờ ta đột phá đến trúc cơ hậu kỳ thì sẽ giúp ta bích thủy kỳ lân vượt qua tiểu tiên tiếp, cũng lên cấp thành kim đan kỳ kỳ lân. Đến thời điểm bản sư tỷ ở kim đan bên dưới, là có thể nên ngang mà đi rồi. Sư tỷ hiện tại là trúc cơ 6 tầng tu vi, đột phá đến trúc cơ hậu kỳ, ngay trong tầm tay. Diệp Lăng Liên thanh phục họa, hướng đến Ngọc Châu thập phần vui vẻ. Diệp Lăng lại nhân cơ hội hỏi dò Thiên Đan thành phố chợ rất nhiều môn đạo, Ngọc Châu đều là biết gì đều nói hết không giấu giếm, Nghiễm Nhiên đem Diệp Lăng khi, làm anh em ruột đối xử. Mắt thấy đến Thiên Đan thành đông dưới cửa thành, Diệp Lăng tùy tùng hai sư tỷ nhảy xuống bích thủy kỳ lân, ngước mắt nhìn tới, to lớn hùng vĩ Thiên Đan cửa thành, đông. so với phong tiểu trấn không biết lớn hơn có bao nhiêu lần, quả thực cùng một ngọn núi nhỏ tương tự, người ở cửa thành dưới có vẻ vô cùng nhỏ bé. Rộn rộn ràng ràng đám người ở cửa thành dưới qua lại, tuyệt đại đa số đều là luyện khí tiểu tu cùng chúc cơ tu sĩ, phàm là vào thành, đều muốn giao nộp một khối linh thạch trung phẩm. Mà Diệp Lăng từ hai sư tỷ Ngọc Châu trong miệng biết được, bọn họ chỉ cần lấy ra đại biểu Thiên Đan Tiên môn đệ tử đời hai yêu, liền có thể tùy ý ra vào. Loại này quyền lợi cũng giới hạn với ở Thiên Đan thành, nếu như tiến vào nô quốc cái khác tám đại tiên môn phụ cận tiên thành, hay là muốn giao nộp một khối linh thạch trung phẩm. Mặc dù bước vào đi cái khác tiên thành truyền tống trận, cũng phải phân cự ở cách xa gần, lún vào mở ra truyền tống trận linh thạch sau, đợi được đầu, vừa ra truyền tống trận, tương tự còn phải giao nộp một khối linh thạch trung phẩm vào thành phí. Diệp Lăng cùng Ngọc Châu dựa vào yêu nên ngang tiến vào Thiên Đan thành, chèo đến đông đảo trong tay khẩn luyện khí tiểu tu không ngừng hâm mộ thậm chí có chút chút cơ tu sĩ đối với Ngọc Châu Thiến Ảnh chỉ chỉ trỏ trò, cha cha than thở, được lắm đẹp đẽ nữa tu. Lại cùng một cái quần áo mộc mạc, tướng mạo thường thường chúc cơ hai tầng tiểu tử cùng nhau, là có thể nhẫn, thuộc không thể nhẫn. Ngọc Châu nghe xong không những không náo, ngược lại đắc ý lên, thản nhiên nói, Diệp sư đệ, ngươi nghe, liền ngươi qua đường đều gọi tán sư tỷ của ngươi Dung Mạo, nói vậy đều là lời nói thật lòng chứ? Là cực kỳ cực. Sư tỷ có chim sa cá lặn chi dung, Dung Mạo nguyệt thẹn hoa nhường, dáng người phong vận tựa tha, hào quan quyến rũ chiếu người. Tiểu đệ hoàn toàn là tố Diệp Sấn Hoa Đào, cùng sư tỷ ở thiên đan trong thành vừa đi tiện sắt vạn ngàn tu sĩ. Diệp Lăng mặt không đỏ tim không đập chậm rãi mà nói, "Tức lực tối phòng, đồng thời nói thời điểm một mặt hạo nhiên chính khí, khiến người ta nghe xong càng thêm có thể tin." Quy 1 chương 271, Ngũ nguyệt nữ tu. Chương 271, Ngũ nguyệt nữ tu. Ngọc Châu nghe tâm tình khoan khoái, đối với Diệp Lăng càng là vài phần kính trọng, người khanh khách nói, "Vẫn là Diệp sư đệ xem nói. Đi, chúng ta đi Nam thành kỳ bảo trai, hiện tại chạy đi buổi đầu giá, nói vậy vẫn tới kịp." Diệp Lăng nhìn sắc trời một chút, cách buổi trưa còn sớm, không khỏi vô cùng kinh ngạc. Trờ hắn từ Thiên Đan cửa thành đông hướng về trong thành nhìn tới, Rộng rãi phố xá, dĩ nhiên không thể nhìn thấy phần cuối. Diệp Lăng nhất thời tỉnh ngộ, Nguyên Lai Thiên Đan thành quả lớn, mà tiến vào Thiên Đan thành tu sĩ lại không thể ở trong thành ngự kiếm vi hành, từ Đông môn đi tới Nam thành, cũng phải tiêu hao không ít thời gian. Dọc theo đường đi, Diệp Lăng nhìn thấy trang phục khác nhau chốc cơ tu sĩ cùng luyện khí tiểu tu, treo lơ lửng yêu cũng là thiên kỳ quái quái, trong đó chín đại tiên môn đệ tử chỉ chiếm cứ một phần, càng nhiều chính là từ nô quốc các nơi tập hợp mà đến tu sĩ, đều ngày nữa đang thành buôn bán linh ảo, mua đan dược. Tình cờ còn sẽ gặp được hung hăng khí phế hiên ngang tuần tra tu sĩ. Ở Thiên Đan trong thành duy trì trật tự, cấm chỉ vào thành tu sĩ đấu pháp, càng là nghiêm cấm ở trong thành giết người đả bảo. Thiên Đan thành tuy nói tới gần chúng ta Thiên Đan Tiên môn, nhưng cũng không phải là do Tiên môn khống chế, mà là lệ thuộc vào nô thủ đô thành, mặc dù là Tiên môn lão tổ, cũng không thể mạnh mẽ can thiệp trong thành sự vụ lớn nhỏ. Diệp sư đệ là lần đầu tiên đến, muốn tuân thủ Thiên Đan thành quy củ, tuyệt đối không thể ở đây gây rắc rối gây sự, bằng không coi như là sư tôn lão nhân gia người tự thân xuất mã, cũng cứu ngươi không được. Ngọc Châu trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc, thuần thuần giáo huấn tân nhận tiểu sư đệ, nghiêm nghiêm một bộ đại tỷ tỷ tư thế, khiến cho Diệp Lăng rợn rợn khóc rỡ cười. Diệp Lăng gật gật đầu, trầm ngâm nói, chẳng lẽ Thiên Đan thành, thành Chủ cũng nắm giữ như chúng ta Tiên Môn Chủ Sơn Tiên Lam Sơn đỉnh cao của biển mây, Nguyên Anh lão tổ như thế tu vi? Không, Thiên Đan Thành Chủ chỉ có Kim Đan hậu kỳ tu vi, tọa trấn ở đây, đại chấn thủ nô quốc đại thần thông tu sĩ Mạc Kỳ nọ một phương. Ngọc Châu hiển nhiên đối với nô quốc tu tiên giới hiểu biết vô cùng uyên bác, vừa xa tu đạo thời gian còn thấp Diệp Lăng. Diệp Lăng ánh mắt hướng lại, thất kinh hỏi, không phải nói chín đại tiên môn cộng đồng chấp trưởng nô quốc tu tiên giới sao? Làm sao còn có đại thần thông tu sĩ? Lẽ nào là trong truyền thuyết hóa thần lão quái? Ngọc Châu nhẹ phẩy tay mây, lấy xuống châm cài đến vỏ vào đầu, nàng vốn định ở Diệp sư đệ trước mặt làm bộ không chỗ nào không biết, không gì không làm được, nhưng đối với Lô Quốc tu tiên giới khởi nguyên, vẻn vẹn biết được trong đó một ít truyền thuyết thôi. Ngọc Châu thở dài, không thể làm gì khác hơn là đem tự mình biết nói thẳng ra, thản nhiên nói, "Lô Quốc Quốc bên trong việc, tự nhiên là do chín đại tiên môn tiên môn lão tổ cộng đồng tương nghị, còn tương vực ở ngoài sao? Ta cũng không rõ ràng lắm." Ngược lại nghe sư Tôn lão nhân ra người nói, "Chúng ta Lô Quốc tu tiên giới mặc dù có thể lâu dài, nhiều lần thất bại phía Tây sợ quốc xâm lấn, chắc chắn đại thần thông tu sĩ tỏa trẩn." Đương nhiên Điều này cũng vẹn vẹn là sư tôn suy đoán, nghĩ đến lấy lão nhân gia người từng trại, định là không sai. Diệp Lăng lặng lẽ gật gật đầu, hồi tưởng lại treo lơ lửng ở tiên môn tàng kinh các hậu viện chính thất Ngô Quốc địa đồ, Ngô Quốc phương Bắc bắc hơn nơi, còn có phía Nam Nam An, đều không có tưởng tận ký, thậm chí ngay cả Ngô Sở giao giới nơi, họa cũng vô cùng mơ hồ. Nay vẫn là thiên đan tiên môn mấy ngàn năm qua lưu truyền tới nay địa đồ, đại diện cho vô số môn nhân đệ tử đi qua dấu chân, còn như vậy bà phải cái nào cũng được. Càng không cần phải nói Diệp Lăng này một cái nho nhỏ tiên môn đệ tử đời hai, lại sao có thể có thể hiểu rõ rộng lớn hơn cương vực. Diệp Lăng không biết nên làm sao ngước nhìn trong truyền thuyết đại thần thông tu sĩ huyền diệu cảnh giới, cũng chỉ có thể đang ngủ suy nghĩ một chút thôi, dù sao quá mức xa xôi, Diệp Lăng đơn giản không suy nghĩ thêm nữa, mà lại cố chớp mắt. Hai người thật vất vả đi tới Thiên Đàng thành năm nay, xuyên qua rộn rộn rảng rảng đám người, Diệp Lăng rốt cục mở miệng, thăm dò dò hỏi, "Hai sư tỷ, ngươi có từng đi qua U Nguyệt Tiên môn phủ gần Lam Nguyệt cốc?" Ngọc Châu cay đắng lắc lắc đầu, nàng phát hiện muốn ở Diệp sư đệ trước mặt đảm nhiệm đại tỷ tỷ, thực sự quá vất vả. "Lan Nguyệt Quốc ca, cái này mà." Tỷ tỷ tuy rằng chưa từng đi, thế nhưng tổng nghe người ta môn nói tới, tựa hồ là u nguyệt tiên môn nữ tu môn thường đi rèn luyện vị trí, cũng không hoang nên ngoại lai tu sĩ, vì lẽ đó ta căn bản liền không đi. Ngọc Châu thật vất vả cho mình một nấc thang, ước gì Diệp Lăng hỏi điểm những khác, ai thừa muốn Diệp Lăng biểu hiện ra đối với Lam Nguyệt cốc hết sức cảm thấy hứng thú dáng vẻ, còn kiên định lạ thường nói đến gần đây muốn đi một chuyến, xin mọi hai sư tỷ giúp đỡ. Ngọc Châu phạm vào khó, mắt vợ bên trong tràn ngập ngờ vực, đối với tiểu sư đệ đi Lam Nguyệt cốc động cơ rất là hoài nghi, đôi mi thanh tú cao lại nói, sư đệ à, nơi đó là nữ tu tập hợp nơi, ngươi đi tới làm cái gì? Tu tiên quý giá nhất chính là phải có một viên kiên định lòng hướng về đạo. Ngươi tiết không thể quá mức lưu luẩn nữ sắc, như một ít thải âm bổ dương tà tu như thế không hợp được, hỏng rồi Đạt Tâm, uổng phí sư tôn trong ngày thường giáo huấn. Diệp Lăng trong lòng rùng mình, hắn biết rõ hai sư tỷ ngọn lửa hừng hực như thế tính khí, không có lớn tiếng răn dạy hắn đã là rất tốt, nhờ có trước một hồi lâu định nọ Tân Quốc, thắng được hảo cảm, mới không có chêu đến sư tỷ nổi giận. Diệp Lăng ngượng ngùng nói, sao dám sao dám? Tiểu đệ ngày gần đây luyện đàn, thiếu hụt như thế linh hào, đặc biệt hỏi qua sư tôn, nói Lam Nguyệt chồng cốc có. Vẫn là sư tôn tự tay ta sao chép đi Lam Nguyệt cốc điệu độ lộ dẫn a? Tiểu lệ tuyệt không có bất kỳ tâm niệm, một lòng chỉ muốn tìm được mùi này dược thảo. Ngọc Châu vừa nghe Lã sư Tôn dặn dò, sắc mặt sờ nguôi, nhưng vẫn còn có chút ngượng ngực, một đôi mắt phượng dường như muốn nhìn rõ chân tơ kẽ tóc như thế, thật lòng nhìn chằm chằm Diệp Lăng nói, thật sự sao? Chỉ là tìm dược thảo, không phải mượn cớ đi hẹn hò những u nguyệt đó tiên môn hồ mị. Chính xác 100%. Nếu không là ở trên vai thích cánh tiên đan trong thành, khắp nơi là người, nếu không thì Diệp Lăng hận không thể thể xi thể. Ngọc Châu thỏa mãn gật gật đầu, "Ừm, vậy thì tốt, tin ngươi một lần." Ai biết chưa kịp nàng nói xong, trong đám người có một cái âm thanh leng keng, lạnh, lạnh lùng nói, Ngươi nói ai hồ mị? Hừ, ta xem con mắt của ngươi, trưởng mới như hồ ly mỹ nhãn." Diệp Lăng tâm hồi hộp nhảy một cái, liền hắn cũng không dám cùng hai sư tỷ nói, cái này qua đường xa lạ nữ tu dám nói, quả thực là chán sống rồi. Quả nhiên, Ngọc Châu bỗng nhiên quay đầu lại, mắt phượng bên trong bắn ra ác liệt sát cơ. Thần thức gắt gao khóa chặt ở ba cái an mặc nhất trí, đều là phượng quan hoàng thượng trên người cô gái. Nhìn cái gì vậy? Ta nói không đúng sao? Cầm đầu một cái trứng nũng mặt hoàng thượng nữ tu, càng là trúc cơ 7 tầng tu vi, linh áp mạnh mẽ đè xuống, cùng Ngọc Châu tranh đấu đối lập. Diệp Lăng lưu ý đến các nàng yêu, chẳng lẽ liễm như câu? Rõ ràng là U Nguyệt Tiên môn nữa tu. Hai sư tỷ, thiết không động tới nộ. Mới vừa đối với tiểu đệ thuần thuần giáo huấn, sư tỷ đã quên sao? Thiên Đan trong thành cấm trì Đấu Pháp. Diệp Lăng vội vàng khuyên bảo, nhưng biết rõ muốn khuyên bảo sư tỷ như vậy thôn bạo bá đạo nữ tử, vô cùng không dễ, cần phải đến để sư tỷ làm theo này một hơi. Liền che ở sư tỷ trước mặt, hai hàng lông mày một hiên, lạnh lùng nói, ba vị cô nương, nơi này là Thiên Đan thành, không phải U Nguyệt Tiên môn. Các ngươi đấu kỵ sư tỷ của ta xinh đẹp, tới nơi đây tranh giành tình nhân, chỉ sợ là đến nhầm địa phương. Quy 1 chương 272, có ý đồ riêng. Chương 272, có ý đồ riêng. Ba cái phụng quan hoàng thượng U Nguyệt Tiên môn nữ tu khí ngần dà, trừng mắt về phía Diệp Lăng ánh mắt, dường như muốn phun ra lửa. Ngọc Châu đắc ý sức lực liền khỏi nói ra, sát khí cũng tiêu hơn nữa, càng xem Diệp sư đệ càng rắc vừa mắt, hừ lạnh nói: "Hừ hừ, sư đệ ta nói không sai, các ngươi là mang trong lòng đố kỵ." Côn Nai ẩn mị vốn tưởng rằng U Nguyệt Tiên môn nữ tu chuyên tấn công hồ mỹ thuật, mỗi người đều là phong tao cực điểm hồ ly tinh. Ai thường nghĩ, ba vị tuy rằng tao khí mười phần, nhưng là dáng người dáng rất à, thành như sư đệ ta nói, thực sự là không dám kiến tạo. Ngọc Châu nhất quán thổ bảo Đối với những này dám cùng với nàng chống đối U Nguyệt nữ tu, đương nhiên là ác luôn đối mặt. Ba tên U Nguyệt nữ tu trên mặt thanh lúc thì trắng một trận, ở thiên đan thành nằm trên đường, trước mặt mọi người, vị đôi này, chuyện này đối với U Nguyệt tiên môn rất có phiến diện điêu ngoa nữ tử như vậy chao vúng, quả thực là vô cùng độc nhã. Cầm đầu chứng lống mặt hoàng thượng nữ tu cả giận nói, nói vậy, "Ta U Nguyệt tiên môn nữ đệ tử tu luyện chính là các loại linh căn đạo thuật cùng chiến kỹ. Hệ nước cùng hệ băng đạo thuật càng cao tuyệt, cho tới hồn siêu phách là thuận, cũng không phải là mỗi cái nữ tu đều sẽ đi tu luyện. Xem yêu của các ngươi, là thiên đan tiên môn." Một cái trúc cơ 6 tầng, một cái trúc cơ 2 tầng, cũng dám theo chúng ta tiêu gạo. Nếu như đổi làm ra ngoài, định đem hai người các ngươi chém thành muôn mảnh. Chính là, có dám theo hay không chúng ta ra khỏi thành đánh một trận. Phía sau nàng hai tên u nguyệt nữ tu cũng dồn dập họ hét, Tước Dĩ lập tức đánh ra pháp bảo phi kiếm đến, song đánh Ngọc Châu cùng Diệp Lăng, chỉ là khổ nỗi thiên đan thành tuần tra tu sĩ khẩn nhìn chằm chằm, các nàng không dám lộ mãng, không thể làm gì khác hơn là dùng phép khích tướng, ước bọn họ ra khỏi thành tái chiến. Ngọc Châu tính tình hỏa bạo đàng liền lên đến rồi, cười lạnh nói, ngươi khi, làm, cô nại nại sợ các ngươi. Tốt, ra khỏi thành đến chiến. Chỉ bản cô nãi nãi một người, liền đủ để tiêu diệt ba người các ngươi. U Nguyệt Tiên môn ba tên nữ tu mũi suýt nữa tự điển, dồn dập chết cứng. Ngông cuồng. Một cái trúc cơ trung kỳ đánh ba người chúng ta. Buồn cười. Hồ Ly mắt, ngươi hồ nói phét lác gì thế? Không phải là muốn rựa vào nơi đây Tiên Đan Tiên môn thế lực, kéo lên đồng môn đệ tử vây công chúng ta. Trứng ngõ mặt vượng quan hoàng thượng nữ tu chần chờ bất định, nàng tuy rằng không sợ trúc cơ 6 tầng Ngọc Châu, thế nhưng trong thành ngoại thành có không ít Tiên Đan Tiên môn đệ tử, có nói là cường long không ép địa đầu xà, Tiên Đan Tiên môn đệ tử có thể hay không hướng về đồng môn rỗi ra cứu viện đối với trả trò các nàng. Điều này làm cho chứng lống mặt nữ tu dù sao cũng hơi kiêng kỵ. Ngọc Châu tiếu mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, "Bản cô nãi nãi từ trước đến giờ nói 102, lấy 1 đi ba, không mời bất kỳ đồng môn giúp đỡ, Diệp sư đệ cũng không cho phép nhúng tay." Diệp Lăng vốn định khuyên hai sư tỷ giảm nhiệt khí, hắn thật từ này ba tên u nguyệt tiên môn nữ tu trong miệng, hỏi ra chút Lam Nguyệt cốc tình huống đến. Không nghĩ tới càng nói càng cương, Ngọc Châu sư tỷ dĩ nhiên cùng với các nàng náo đến Dương cung bạc kiếm mức độ. Diệp Lăng nhíu mày, động dung trong lòng hơi động, khóe miệng hiện ra một nụ cười, khuyên can nói, "Sư tỷ chấm đã. Nếu các nàng ở địa bàn của chúng ta trên không yên lòng, Sao không tuyển một người khác nơi khác cư chiến? Lam Nguyệt Cốc làm sao? Xem như là cách Vũ Nguyệt Tiên môn tương đối gần đi. Ở nơi đó đấu pháp, nói vậy ba vị cô nương cũng không thể nói gì được. Trứng ngõm mặt hoàng thượng nữ tu vội vàng cấp lời nói, "Tốt, chỉ sợ sư tỷ của ngươi nàng không dám tới." Ngọc Châu cùng Diệp Lăng liếc mắt nhìn nhau, lẫn nhau ngầm hiểu ý, lạnh lùng nói, "Ai nói cô nại nại không dám tới?" Sau 10 ngày, Lam Nguyệt Cốc thấy, đến thời điểm nếu như phát hiện các ngươi dẫn theo giúp đỡ, đừng trách bản cô nại nại lỡ hẹn." Trứng ngõm mặt hoàng thượng nữ tu gật gật đầu, "Được, một lời đã định. Ta chính là Vũ Nguyệt Tiên môn mục cầm y, xin đợi đại gia." Ngươi như không dám tới, chắc chắn luân vì là tỷ muội chúng ta môn trò cười. Cổn mãi mãi là Tiên Đàn Tiên Môn Lương Ngọc Châu, các ngươi đều nhớ kỹ rồi." Ngọc Châu tức giận nói. Diệp Lăng thấy nãy ba tên U Nguyệt Tiên Môn nữ tu xuý mặt phải đi, đưa tay ngăn cản. Chậm. "Sư tỷ của ta không có Lam Nguyệt Cốc địa đồ thẻ ngọc, từ nơi nào tiến vào, từ nơi nào ra? Ở Lam Nguyệt Cốc nơi nào đấu pháp? Đồng thời sẽ không bị các ngươi tiên môn cái khác nữ tu ngăn cản, những này đều muốn làm phiền mục cô nương sao chép lại đến?" Ngọc Châu thâm ý sâu sắc nhìn Diệp sư đệ một chút, đây mới là hắn muốn đạt đến mục đích thực sự. Mục Cẩm Vy căn bản không nghĩ tới Diệp Lăng có ý đồ riêng, không chút do dự đồng ý, mệnh bên cạnh Trần Quế Dung sư muội cho Diệp Lăng cùng Ngọc Châu sao chép một phần Lam Nguyệt Khê Lõm đồ thể ngọc, ghi rõ con đường, hòa vô cùng tưng thận. Sau 10 ngày, Lam Nguyệt Quốc Lạc Quỷ Lâm. Trần Quế Dung khẽ hé đôi môi đỏ mọng, lạnh như xương lạnh nói, "Diệp Lăng dùng thần thức vội vã quét qua, trong lòng mẩm thầm, thay thời tà đáp lại, tùy ý chấp tay, hư nguyệt tiên môn ban nữ nhưng căn bản không phản ứng hắn, lạnh rên một tiếng, nên ngang rời đi. Ở Thiên Đan thành phố chợ Nam nhai người đi đường xem ra, này bất quá là hai đại tiên môn nữ tu trong lúc đó tranh nhàn đấu khí, căn bản không đáng giá được nhắc tới." như Ngọc Châu, nhưng lại chăm chú đối xử. Ngay khi Diệp Lăng thần thức ngâm nhập Lam Nguyệt Khê lõm đổ trong Ngọc Giản, tinh tế tham tường thì, Ngọc Châu vô vô bờ vai của hắn, trầm giọng nói, các nàng cũng muốn đi kỳ bảo trai. Thật sự là oan gia ngõ hẹp. Diệp Lăng theo hai sư tỷ chỉ về, xa xa nhìn tới, đúng như dự đoán. Hắn vẻ mặt nghiêm túc nói, "Ồ, xem ra kỳ bảo trai buổi đấu giá, hấp dẫn pháp phương tu sĩ a nói không chắc các nàng mua được thượng phẩm thậm chí cực phẩm pháp bảo pháp khí, chuyên môn dùng để đối phó sư tỷ. Đi, đi xem một chút." Hai người ba chân bốn đảng, vội vã đi tới Nam Nhai kỳ bảo trai. Cánh giữ ở kỳ bảo trai môn thủ thị giả, thấy thân mang hào hồng quần áo ngọc châu khí thế bức người, vội vàng vai chào, cười rạng rỡ nói, hai vị là tới tham gia buổi đấu giá sao? Theo thông lệ, mỗi người muốn ra 100 linh thạch, trên lầu nhã muốn 800 linh thạch, không hạn nhân số. Kha kha, tệ trai hôm nay có không ít chúc cơ tu sĩ có thể dùng đến bảo vật, hai vị xem như là tới rồi. Vừa mới vào ba cái u nguyệt tiên môn nữ tu, cấp nàng là ở trên lầu vẫn là dưới lầu? Thị giả hơi sững sờ, vội hỏi, dưới lầu? Hừ, ta liền biết. Diệp sư lệ, chúng ta đến trên lầu nhã. Ngọc Châu rất sảng khoái đánh ra 8 khối linh thạch chúng phẩm, ném cho thị giả. Thị giả cười híp mắt tiếp nhận, túi đầu không lưng dẫn hai vị quý khách lên kỳ bảo trai lầu 2. Diệp Lăng lặng yên tản ra thần thức, phát hiện trên lầu nhã bên trong, tu sĩ chúc cơ hậu kỳ chiếm đa số, thậm chí chư thiên cùng tên cửa hiệu bên trong, tỏa ra khí tức vô cùng mạnh mẽ, rất hiển nhiên là kim đan lão quái rồi. Diệp Lăng bọn họ vị trí nhã là hoang tên cửa hiệu, bài ở trên lầu thứ 8, cũng có luyện khí kỳ hầu gái hầu hạ. Ngọc Châu nâng pha thật thượng đẳng ngọc trãn linh trà, mắt phượng lạnh lùng nhìn lướt qua dưới lầu đành phải U Nguyệt Tiên môn mục cà vi, Trần Quế dòng các loại, chờ, ba người, thần thức truyền âm làm bộ vô cùng cảm khái nói, các ngươi hung nguyệt tiên môn nữ tu chân cùng à? Liền trong một phòng trang nhã cũng không ngồi đổi, còn theo ta đấu. Mục Cẩm Vy ba nữ quay đầu lại, thấy Ngọc Châu nhàn nhã thích trí biểu hiện liền đến khí, ba nữ nói thầm chốc lát, thịch thịch thịch chạy lên lâu đến, cũng phải một ra nhã, xa xa cùng Diệp Lăng cùng Ngọc Châu đối lập. Diệp Lăng vọng thấy các nàng ở đối diện nhã nghiến răng nghiến lợi, lại quay đầu lại nhìn một chút hai sư tỷ đang cố ý trêu chọc, thực sự là không hiểu các nàng tâm tư, vì một cái chỉ là việc nhỏ liền kết làm thâm cũ lại hận. Phải thay đổi làm là Diệp Lăng tuyệt đối sẽ không đi trêu chọc những loại vô vị nhạt khí, bởi vì hắn giờ khắc này ánh mắt đã sớm bị buổi đấu giá trên quầy một cái hàn quang bắn ra bốn phía bạo vật hấp dẫn. Quy 1 chương 273, ký bảo trai buổi đấu giá. Chương 273, ký bảo trai buổi đấu giá. 10005 băng thủy, luận chế hệ băng pháp bảo trên các loại tài liệu, giá khởi đấu 2000 linh thạch. Một thân nho sam kỳ bảo trai trai chủ, tự mình chủ trì buổi đấu giá, dùng chấm hương một khay nâng lên khối này hàn quang phân tán 10005 băng thủy, hướng về mọi người biểu diễn. Diệp Lăng thần thức đã qua, quả nhiên là khối hơn 1000 niên đại băng thủy dùng để gen luyện thượng phẩm hệ băng pháp bảo không thể tốt hơn, có nhất định tỷ lệ khiến thượng phẩm hệ băng pháp bảo lên cấp thành cực phẩm. Mặc dù là gen luyện thất bại, cũng có thể tăng cao hệ băng pháp bảo uy lực, giới hạn với thượng phẩm cùng cực phẩm trong lúc đó, liền giống với Diệp Lăng từng dùng năm lôi thạch khảm nạm lôi linh phi kiếm, liên tục về loại này phẩm tương. Trong lúc nhất thời, dưới lầu ngồi vây quanh đám tu sĩ cùng trên lầu nhã tu sĩ dồn dập ra giá, giá. Ta gia 2.300 linh thạch, 2000 năm. Ta gia 3000. Chữ thiên cùng tên cửa hiệu nhã bên trong, hai đại kim đan lão quái trầm mặc không nói, rõ ràng là không lọt mắt ngàn năm băng tuyết, nếu là vạn năm băng tuyết Bọn họ có lẽ sẽ động tâm. Diệp Lăng cùng Ngọc Châu hoang tên cửa hiệu nhà đối diện, ba cái U Nguyệt Tiên môn nữ tu bên trong, Trần Quế Dung là băng tu, nàng ánh mắt nóng bỏng nóng nhìn trai chủ nâng ngàn năm băng thủy, cao giọng ra giá, giá duyên tên cửa hiệu, ra giá, giá 3.200 linh thạch. Lâu trên lầu dưới đám tu sĩ khẽ bàn luận, ngàn năm băng thủy bất quá là khối tài liệu lợi khí, vượt quá 3000 linh thạch, so với một thành cấp 4 pháp bảo thượng phẩm đều quý, thực sự là không đáng tranh đoạt. Kỳ bảo trai chủ ngắm nhìn một phía, dò hỏi, còn có ai? Nếu như không ai tranh giá, ngàn năm băng thủy quy doanh tên cửa hiệu nhà hết thảy. Đang lúc này, Ngọc Châu cất cao giọng nói, hoang tên cửa hiệu 3,500 linh thạch. Mọi người hơi sững sờ, ngồi ở Ngọc Châu bên cạnh Diệp Lăng, cũng là vô cùng kinh ngạc, nhỏ giọng nói, hai sư tỷ, ngươi am hiểu chính là hệ Lửa đạo tu đà, muốn ngàn năm băng tụ làm gì? Ngọc Châu thản nhiên nói, sắc thực không có tác dụng gì, bất quá là khế một mạch đối diện doanh tên cửa hiệu Hồ Mị thôi. Ha ha, yên tâm đi, sư tỷ có chính là linh thạch, căn loại, chờ, đấu giá thắng được ngươi, quyền cho là lệ ra mắt. Diệp Lăng chỉ có cười khổ, thấy đối diện doanh tên cửa hiệu nhã bên trong U Nguyệt Tiên môn ba nữ, sắc mặt âm trầm đều muốn linh ra thủy đến rồi. Trần Quế rống cắn răng một cái, khá là đau lòng nói, 3.700 linh thạch. 4000. Ngọc Châu nhẹ như mây gió nói, căn bản không đau lòng linh thạch. Đám tu sĩ một trận than phục, tiếng bàn luận không dứt bên hai, đều nói Hoang Thiên cửa hiệu Nhã Đào y nữ tu ra tay xa hoa. Trần Quế Dũng đột nhiên chạng lên, tối không ngờ chính là Ngọc Châu coi khinh các nàng khinh bị ánh mắt, cần tái xuất giới, lại bị Trừng Lõng mặt mục Cẩm Vi cản vội vàng kéo, "Thôi, tặng cho nàng đi." Trần Quế Dũng lại hẩm hừ ngồi xuống, chơ mắt nhìn kỳ bảo trai hầu gái nâng ngàn năm băng tụy đi tới đối diện Hoang Thiên cửa hiệu Nhã Ngọc Châu trước người, trực tức giận nàng độ lực chập trùng, một lát mới phục hồi tinh thần lại. Ngọc Châu rất sảng khoái đánh ra 40 khối linh thạch trung phẩm, càng làm băng thủy tặng cho Diệp Sư đệ, thản nhiên nói, các nàng muốn mua thượng đẳng tài liệu luyện khí rèn luyện pháp bảo, đến thời điểm dùng tới đối phó ta, hừ hừ, sư tỷ liền làm cho các nàng mua không được. Diệp Lăng gật đầu cười nói, "Ừm. Nay tiêu đối phương trưởng, đối với chúng ta vô cùng có lợi. Về tiên môn sau, chúng ta đem đại sư huynh cùng kéo lên, cùng đi làm người cốc. Có đại sư huynh lực trận, coi như gặp gỡ cái gì bất ngờ cũng đủ để ứng đối, tiểu đệ ở làm nguyệt trong cốc tìm kiếm linh thảo cũng dễ dàng hơn chút." Hai người đang khi nói chuyện, kỳ bảo trai buổi đấu giá trên lại xuất hiện mấy thứ item đều không phải bọn họ cần thiết, thậm chí ngay cả đối diện doanh tên cửa hiệu nhã ba cái nữ tu cũng không lọt nổi mắt xanh. Chờ đến kỳ bảo trai chính và phụ như ý trong túi đánh ra một vật, chỉ một thoáng, toàn bộ kỳ bảo trai bên trong đều là một trận than thở. A, thật một thanh cấp 4 phi kiếm, ma sát khí dĩ nhiên mãnh liệt như thế. Xem phẩm tương, chẳng lẽ là cực phẩm? Tuyệt đối là ma tu giàn độc phi kiếm. Ma sát khí dưới, mơ hồ có sấm gió tư thế, chỉ sợ là khảm nạm hai viên thuộc tính khác nhau cực phẩm thú hồn hạch, kiếm này có giá trị không nhỏ, giá khởi đấu thấp không được. Hầu như toàn trường chúc cơ sơ kỳ tu sĩ đều trở nên động dụng. Diệp Lăng ánh mắt cũng là ngừng lại, từ khi lôi Linh Phi kiếm bị băng điệp đồng nát tan sau, hắn thiếu nhất chính là một thanh cấp 4 cực phẩm phi kiếm. Ngọc Châu liếc mắt một cái đối diện doanh tên cửa hiệu nhã, nhìn thấy U Nguyệt ban nữ tu ở trong duy nhất một cái chốc cơ sơ kỳ kiểu tiểu thiếu nữ hai mắt tỏa ánh sáng. Ngọc Châu quay đầu hướng Diệp Lăng cười nói, "Sư đệ nhưng là coi trọng kiếm này, bất luận bao nhiêu linh hạt, sư tỷ đều mua cho ngươi trở về." Làm cho các nàng muốn cũng không cần nghĩ. Diệp Lăng trong lòng thầm nghĩ, nếu như nợ sư tỷ ân tình quá nhiều, tương lai sư tỷ để cho mình hỗ trợ, liền không tốt chối từ, liền Diệp Lăng cười nhạt một tiếng, "Ha ha." Sao dám lại để sư tỷ Tiêu Pha? Tiểu đại hạ sơn hơn thắng, có được không ít linh thạch, mấy vạn linh thạch căn bản sẽ không để ở trong mắt. Ngọc Châu khá là vui mừng gật đầu mà ứng, "Được. Đây mới là chúng ta Đông Trúc Linh Sơn truyền thống." Sư đệ tùy tùng sư Tôn không lâu, liền có thể rất được sư Tôn giáo hấn, quả nhiên không có nhìn làm người, không hổ là ta Lương Ngọc Châu sư đệ, nghĩ đến đại sư huynh cũng sẽ vẫn lấy làm kiêu ngạo. Diệp Lăng biết rõ sư tỷ nói Đông Trúc Linh Sơn truyền thống là cái gì, bá đạo, mạnh mẽ, gần như ma đạo làm việc, đồng thời cho tới sư Tôn, cho tới đại sư huynh cùng hai sư tỷ, đều là cực kỳ tự biên. Lúc này Kỳ bảo trai chủ trên mặt cũng tràn trề hưng phấn hào quang, dù sao ở hắn kỳ bảo trai bên trong, cấp 4 cực phẩm phi kiếm cũng chỉ cái này một thanh, định có thể bán cái giá tiền cao. Kỳ bảo trai chủ âm thanh che lại mọi người tiếng than thở, cất cao giọng nói, "Kiếm này tên là Điên Cuồng, là ngày xưa Ma Dương môn môn chủ độ đồ vận, đồng thời là hiếm thấy có thể khảm nạm hai loại linh thạch sấm gió hai thuộc tính phi kiếm, có thể nói cấp 4 cực phẩm. Giá khởi đầu, 18.0000 linh thạch." Lầu trên lầu dưới, nhất thời yên lặng như tờ. Đám tu sĩ tuy rằng biết được, pháp khí pháp bảo vừa đến cấp 4 trở lên, Cực phẩm đâu ít lại càng ít, cực phẩm phi kiếm nhất định sẽ so với thượng phẩm phi kiếm quý rất nhiều, nhưng Kỷ Bảo trai chủ lập tức đem giá cả tăng cao gấp 5 6 lần, để chúc cơ sơ kỳ các tu sĩ dù sao cũng hơi không chịu nhận. 18.0000 linh thạch, đầy đủ mua một bộ đầy đủ cấp 4 thượng phẩm trang bị rồi. Pháp khí, mũ áo, đai lưng, đồ hộ mệnh, thậm chí ngay cả thuộc tính gió hùng đều mua được, vẻn vẹn dùng làm mua một thanh cực phẩm phi kiếm, thật là không chịu nổi. Đúng đấy, tâm tương chúc cơ sơ kỳ tu sĩ, có thể có bao nhiêu linh thạch. Chỗ này ma khi ung tồn điên cuồng phi kiếm lại không phải cái gì truyền thừa linh bảo. Nhiều lắm có thể dùng đến trúc cơ trung kỳ thôi, căn bản không sánh được cấp 6 thượng phẩm uy lực của phi kiếm, một khi tu luyện tới trúc cơ hậu kỳ, thanh phi kiếm này nhưng không dùng được, quả thực chính là vô bổ, An thị không ngon, bỏ thì tiếc, lại nghị bán ra đồng dạng giá tiền, khò a. Mọi người cái gì cũng nói, nhưng vẫn là giao động không được Diệp Lăng đấu giá kiếm này quyết tâm. Ngay khi Diệp Lăng đang muốn gọi giá thì, dưới lầu rất không đáng chú ý bên trong góc, một cái người mặc đấu đồng màu đen gầy gò tu sĩ, thanh âm khàn khàn nói, bản tu ra 19.0000 linh thạch. Quy 1 chương 274, tranh giá. Chương 274, tranh giá. Diệp Lăng ánh mắt tìm đến phía tên này, người mặc đấu bộ màu đen gầy gò tu sĩ, thấy hắn cái trán cao vót, gầy trơ cả xương, lộ đang áo choàng ở ngoài hai tay, nhỏ như cây khô, mơ hồ tỏa ra tử khí. Quỷ tu sĩ? Diệp Lăng không dám xác định, ánh mắt nghi hoặc chuyển hướng hai sư Tỷ Ngọc Châu. Lương Ngọc Châu sắc mặt có chút nghiêm nghị, lắc lắc đầu nói, "Không, hắn là một tên ma tu, tu luyện hẳn là một cái nào đó loại vẽ vết cấm pháp, nói vậy tu luyện lên cực kỳ hao tổn khí huyết, một khi khí huyết không đủ, sẽ xuất hiện như hắn hiện tại tình huống như vậy. Trong cơ thể khí huyết bị từ từ rút khô, chỉ có dựa vào nuốt chừng yêu thú dùng máu." muội có thể duy trì trong cơ thể sinh cơ. Loại này tu sĩ cực kỳ hung hãn, ngươi nếu như với hắn tranh giá, e sợ sẽ rước họa vào thân. Bất quá có sư thì ở, hắn một cái chút cơ sơ kỳ ma đạo tu sĩ, không lật nổi cái gì sóng lớn đến. Diệp Lăng Âm trầm ngật đầu, lại chờ giây lát, trên lầu nhã bên trong, có người ngạo nghễ nói, "Trôi này điên cuồng kiếm không sai, bổn công tử nhất định muốn lấy được. 23,0000 linh thạch." Dưới lầu cái kia, "Ngươi, còn dám cùng bổn công tử tranh giá sao?" Gầy gò ma tu đột nhiên ngẩng đầu, u ám con ngươi làm người nhìn mà phát khiếp. Ở đây đám tu sĩ ở trong, có nhận ra trên lầu nhã vị công tử này. Vừa là hâm mộ lại là đố kỵ nói, hóa ra là Bắc Ngai nô ký phụ trắng nô thiếu đông chủ, không trách ra tay xa hoa như vậy, nhấc lên giới chính là thêm ra 4000 linh thạch, thật sự có tiền a. Gầy gò ma tu thanh âm khàn khàn trầm giọng nói, 25000. Tất cả mọi người ôm xem trò vui tâm thái, rất hứng thú quan sát lầu trên lầu dưới hai phe tranh giá. Nô thiếu đông chủ sắc mặt có chút khó coi, vỗ bàn một cái, quát lên, bổn công tử ra giá 3 vạn linh thạch. Có bản lĩnh ngươi tiếp theo tăng giá, bổn công tử tiếp tới cùng. Duyên tên cửa hiệu nhã bên trong U Nguyệt Tiên môn ba đứa tu, tất cả đều há hốc mồm một cẩm vi cùng Trần Quế Dung vốn định giúp đỡ Joker ba tầng tiểu sư muội mua hàng điên cuồng kiếm, ai thừa muốn lại tranh giá đến 3 vạn linh thạch, liền ấn cái kia vóc người tiểu tiểu sư muội đều một mặt tuyệt vọng, triệt để tuyệt vọng rồi. Dưới lầu bên trong góc gầy gò gó ma tu, gầy cho cả xương trên trán gần xanh hẳn lên, thanh âm khàn khàn dường như trên vỡ, trầm giọng nói, "Nô ký phụ chàng thiếu đồng chủ." Bản tu nhớ kỹ rồi. "Ngươi chờ." Nô thiếu công tử thấy hắn nhặng ngã xuống, cười ha ha, dục kỳ bảo trai chủ mau đem điên cuồng kiếm đưa ra. Chập. "Ta giá 50000 linh thạch." Diệp Lăng lạnh lạnh âm thanh thản nhiên nói. Chuyện khắp nơi tràn hết thảy tu sĩ trong hay, không khác nào một tiếng sét. Lâu trên lầu dưới, nhất thời như sôi sùng sục như thế, dồn dập thác vũ. A, 50000 linh thạch. Này so với tầm thường cấp 4 thượng phẩm phi kiếm, giá cả quý giá sắp tới 20 lần. Hoàng Thiên cửa hiệu nhã vị này chân mang nguyện sắc đoạn trường sam tu sĩ trẻ tuổi, đến cùng là lai like lịch gì? So với Ngô thiếu đông chủ gia tay còn muốn phang quáng. Xem hung của hắn bài, tựa hồ là Thiên Đan Tiên môn đệ tử đời hai, đây cũng quá khó mà tin nổi rồi. Khắc khắc, hơn nữa là Thiên Đan Tiên môn một vị kim đan trưởng lão giỏng giỡn đi, lại chính là tu tiên gia tộc thế tử, ngoài ra Không có những khác khả năng. Dưới lầu ngồi không ít thiên đan tiên môn đệ tử, ngưng thần nhìn tới, thấy Diệp Lăng vô cùng lạ mặt, từ trước tới nay chưa từng gặp qua, lắc đầu liên tục, "Ồ, xa lạ rất a. Ta dám kết luận hắn tuyệt không là tiên môn trưởng lão dòng dõi, bởi vì các trưởng lão con cháu ta đều biết. Xem bên hôm hắn treo lơ lửng lam hồ lô yêu, đúng là đồng môn sư huynh đại a. Bên cạnh hắn ngồi vị này Đào Y sư tỷ ta ngã, cũng có chút quen mắt, a. Đúng rồi, là Đông Chúc Linh Sơn lưu trưởng lão một mạch lương ngọc châu lương sư tỷ." Dưới lầu một hồi lâu khẽ bàn luận, thậm chí có chút thiên đan tiên môn đệ tử Liên tục hướng về hoàng tên cửa hiệu nhã bên trong Diệp Lăng cùng Ngọc Châu chắp tay ổn quyền, cười làm lành nói: "Lương sư tỷ, vị sư đệ này cũng là Đông Trúc Linh Sơn đệ tử sao?" Lương Ngọc Châu lườm bọn họ một cái, lạnh lên một tiếng, căn bản không thêm để ý tới. Thật ở tại bọn hắn đối với vị này Lương sư tỷ có nghe thấy, là xưng tên điêu ngoa bá đạo, thấy sư tỷ không thích, cũng không dám hỏi lại, bất quá từng cái từng cái vẫn là mặt mày hớn hở, phảng phất Diệp Lăng này một tiếng chênh giá, khiến cho bọn họ những này đồng môn sư huynh đệ trên mặt cũng làm dạng rỡ khuyết. Lô ký phủ trang nô thiếu đông chủ nụ cười trên mặt từ lâu đông lại, một đôi mắt hổ trừng mắt hoang tên cửa hiệu bên trong thẳng ngồi chắc dịp lăng, một lát không nói nữ. Dưới lầu thiên đan tiên môn đệ tử thấy thế, Ồ nào nói, nô thiếu công tử, ngươi không phải nói muốn tiếp tới cùng sao? Mau mau tăng gia a. Ha ha, lô ký phủ trang buôn bán thịnh vượng rất ta, nô thiếu đông chủ cũng có gia không khởi linh thạch thời điểm. Kha kha, xem đến hay là chúng ta thiên đan tiên môn đồng môn sư huynh càng hơn một bậc a. Bọn họ nhận không ra dịp lăng, lại đánh không rõ ra, không thể làm gì khác hơn là ba phải cái nào cũng được tôn xưng vì là đồng môn sư huynh. Doin tên cửa hiệu Nhã Nguyệt Tiên môn ba nửa tu, căn bản không ngờ rằng này tướng mạo thường thường nguyện sắc đoạn trường sam tú sĩ, dĩ nhiên so với hắn ngang ngược không biết lý lẽ sư tỷ còn muốn tán nhẫn. Vừa ra tay chính là 50000 linh thạch, khiến cho các nàng có chút không chịu nhận. Mục Cẩm Vi đôi mi thanh tú nhíu lên, hoài nghi nói, tiểu tử này thật sự có 50000 linh thạch? Không thể nào, hắn cầm được ra sao? Trần Quế Dung không nói gì, cắn đôi môi, bản mặt cười, vẫn nhìn kỳ bảo trai chủ cử đi thị dạ, hùng hục cho Hoang tên cửa hiệu Nhã đưa lên điên cuồng kiếm thị, lại tận mắt nhìn thấy Diệp Lăng tiện tay ném cho hắn năm khối tinh sáng loẻo loẻo linh thạch thượng phẩm, vừa mới tiếp phụ. Mục Cẩm Vy nhíu mày càng chặt, hừ lạnh nói, "Hừ. Linh hạch nhiều có gì đặc biệt? Tu vi kém ta sao, có như là dùng điên cuồng phi kiếm theo ta đấu, cũng chỉ có bị thua phân nhì." Vóc người kiều tiểu tiểu sư muội, nhưng là một mặt vẻ sùng bái, chà chà thán thở, "Nếu như ta có nhiều như vậy linh hạch, nên thật tốt ta." Nhìn Nhân gia sư tỷ đại hai, tuy rằng tu vi không bằng chúng ta sư tỷ muội, từng cái từng cái ra tay phong khoáng, khiến cho người ước ao a. Trần Quế rống một trận cười gằn, "Chỉ cần ta hai hiệp trợ mục sư tỷ, ở Lam Nguyệt cốc giết cái này điêu ngoa nữ tử, nàng túi chứa đồ còn không phải chúng ta tỷ muội." Nếu như tiểu tử này dám đi, Chúng ta thu hoạch liền phong phú hơn rồi. Đáng tiếc rồi. Tiên môn có môn quy, Lam Nguyệt Cốc cấm chỉ ngoại lai nam tu gia nhập, hắn coi như đến, đến rồi, cũng không có can đảm nhập cốc. Ai, cái gì phá cửa quy mà? Ta ngược lại thật ra chờ đợi hắn có thể đến. Ba nữ thở dài một lúc lâu, đều ở quán giận U Nguyệt Tiên môn môn quy cản các nàng tài lộ, hẳn không thể tới lại cùng Diệp Lăng nói một chút, đổi ước chiến địa điểm. Hoàng tiên cửa hiệu nhã bên trong, Diệp Lăng dùng thần thức tinh tế đảo qua tỏa ra ma sát khí điện cuồng kiếm, thần chứa có phong nhẹ nhàng, lôi uy thế, để Diệp Lăng yêu thích không đụng tay. Đương nhiên, Diệp Lăng hai hàng lông mày một hiên tập tốc thu hội điện cùng kiếm, lạnh lùng nhìn chằm chằm dưới lầu bên trong góc, cái kia một đôi u ám con người chủ nhân. Diệp Lăng từ nãy gầy gò ma tu trong ánh mắt, cảm nhận được các liệt sắc cơ, đợi được hai người ánh mắt va chạm thì, sắc cơ càng đồng. Lương Ngọc Châu nhưng không có lưu ý đến sư đệ cùng cái kia ma tu ánh mắt, gò má bởi vì hưng phấn mà trở nên ửng hồng lên, lôi Diệp Lăng tay, kêu lên, sư đệ mau nhìn. Cái này hỏa văn đèn Lưu Ly li làm sao? Quy 1 chương 275, then chốt bảo vật. Chương 275, then chốt bảo vật. Kỳ bảo trai chủ bày ra một cái tinh xảo cấp 5 pháp bảo đèn Lưu Ly, li, tỏa ra độ đậm ánh sáng. Mặt trên hỏa Long Văn Châu rất sóng động, càng làm đèn Lưu Ly li làm dạng rỡ không biết. Ở đây chốc cơ trung kỳ hỏa tu, từng cái từng cái trợn mắt lên nhìn, đều cùng Lương Ngọc Châu như thế, hiển nhiên là biết hàng. Diệp Lăng lưu ý đến Ngọc Châu sư tỷ ánh mắt liền chưa bao giờ từng rời đi nảy tôn đèn Lưu Ly, li. yêu thích tình lộ rõ trên mặt, liền Diệp Lăng gật gật đầu, phụ họa nói, đèn Lưu Ly li không sai, có thể nói là cấp 5 cực phẩm. Chỉ là sư tỷ bức vào chốc cơ hậu kỳ ngay trong tầm tay, bỏ ra nhiều tiền mua một cái cấp 5 pháp bảo cực phẩm, tựa hồ có hơi lãng phí a. Ngọc Châu cố ý nói, không sao. Nói không chắc so với người điên cuồng kiếm còn tiện nghi ta nhận định đồ vật, nhất định phải đấu giá thắng. Diệp Lang gật gật đầu, nghe được kỳ bảo trai chủ vừa báo giá 26.000 linh thạch, hai sư tỷ liền không thể chờ đợi được nữa ra giá, giá. Hoang Thiên cửa hiệu, ra giá, giá 3 vạn linh thạch. Ánh mắt của mọi người ở đây tụ lại đến Hoang Thiên cửa hiệu nhã bên trong. Thiên Đàng Tiên môn đệ tử hầu như đều sôi trào lên, ước ao nói, đông chúc linh sơn một mạch, thực sự là có tiền a. Vị kia đồng môn sư huynh mới vừa lấy 50.000 linh thạch giá trên trời đấu giá hạ phong ma phi kiếm, lương sư tỷ lại bắt đầu một vòng mới gọi giá. Trái lại đối diện doanh tên cửa hiệu nhã bên trong, U Nguyệt tiên môn ba cái nữ tu chỉ có thể hướng về phía Ngọc Châu dương mắt nhìn, lại không nói các nàng ở trong không có hỏa linh can suất chúng nữ tu, mặc dù là có, cũng thu thập không đủ nhiều linh thạch như vậy. Nhất làm cho mọi người kinh ngạc chính là, toàn trường không còn một cái tranh giành giá, kỳ bảo trai chủi bất đắc dĩ, chỉ được hiến người ta đem hỏa văn đèn lưu ly li lại đưa lên. Ở dưới lầu hỏa tu môn trong ánh mắt cái tí, Lương Ngọc Châu hảo phóng ném cho thị giả bà khối linh thạch thượng phẩm, tỉ mỹ đèn lưu ly, li, như nhạc được chỉ bảo, tôi cười giận rỡ nói, ha ha, sớm biết ta gọi 26.000001 khối linh thạch thật tốt. Bất quá cũng không thể gọi là 200000 điểm có thể mua hàng cấp 5 cực phẩm hệ lửa pháp bảo, không có đến không. Kỳ hỉ, sư tỷ nói không sai chứ, so với ngươi cấp 4 cực phẩm điên cuồng kiếm muốn tiện nghi rất nhiều nha. Diệp Lăng cười khổ một tiếng, này chính là không có cạnh tranh cùng cạnh tranh kịch liệt khác nhau, chính mình đấu giá được điên cuồng kiếm, không chỉ có tiêu tốn không ít linh thạch, còn đắc tội rồi Ngô thiếu đông chủ cùng dưới lầu gầy gò ma tu. Xem thần sắc của bọn họ đều không phải hiền lành gì, nhưng Diệp Lăng tuyệt không hối hận. Vì tăng lên sức chiến đấu, nắm giữ cực phẩm phi kiếm, Diệp Lăng đừng nói là đắc tội bọn họ, chính là làm thịt bọn họ cũng sẽ không tiếc. Cho tới 500000 linh thạch, Diệp Lăng không để ý chút nào. Tốn gia căn bản cũng không có một chút mí mày. Diệp Lăng trong lòng thầm nghĩ, chỉ tiếc lần này buổi đấu giá là cùng sư tỷ vào, không có mang theo cách trở kim đan kỳ trở xuống thần thức giọ vào cấm chế đấu đổng, bằng không, ta có thể đấu giá càng bí ẩn chút, không sợ bị mọi người nhìn tấu thất vận. Kỳ bảo trai buổi đấu giá kế tục tiến hành, lại có mấy thứ thượng phẩm trang bị, tài liệu luyện khí thậm chí là cực phẩm năng lượng, lục tộc chiến quý, không còn để Diệp Lăng cùng Ngọc Châu sáng mắt lên bảo vận, tùy ý lầu trên lầu dưới các tu sĩ đấu giá đi. Ngọc Châu nhìn thấy đối diện doanh tên cửa hiệu nhã mục cầm vi, Đầu giá đến một cái cấp 6 thượng phẩm pháp y liền khua tay múa chân, không khỏi âm thầm buồn cười, cùng Diệp Lăng nói rằng, như các nàng đối thủ như vậy, căn bản không đáng nhắc tới. Ta chỉ lo lắng các nàng nói một đằng nghĩ một nẻo, mời đồng môn giúp đỡ, thậm chí là Kim Đan kỳ nữ trưởng lão, ở Lam Nguyệt cốc mai phục đối với trả cho chúng ta. Diệp Lăng cũng nói không chừng, chỉ là nói, cho nên nói, chúng ta nhất định phải xin mời đại sư huynh đồng thời Hạ Sơn, có hắn Kim Đan kỳ linh tu ở, còn sợ gì? Ngọc Châu rất tán thành, tự mình cho Diệp Sư đệ lưu ý buổi đấu giá trên xuất hiện mấy thứ cấp 4 thượng phẩm trang bị, nghe nói sư đệ cấp 4 Vân Cầm Ý tổn hại, lại đề nghị hắn cần phải đấu giá dưới cấp 4 thượng phẩm sợi vàng tế Lân Khải. Ngọc Châu quen thuộc nhất với ấy, giới thiệu với hắn tế Lân Khải chỗ tốt, sư tỷ dưỡng chính là cấp 6 Bích Thủy Kỳ Lân, đối với loại này tế Lân Khải pháp ý vô cùng hiểu rõ. Như kỳ bảo trai chủ trong tay này một cái, là do cấp 4 kim kỳ Lân thu giáp ra bệnh mà thành, có thể chống đối đại lực công kích cùng hệ kim, hệ đất công kích, giá khởi đầu tuy rằng tương quý chút, nhưng người biết hàng ít, người mau mau đầu ra thắng. Diệp Lăng như hai sư tỷ nói, đấu giá đến vậy, cầm vào tay sau, Diệp Lăng dùng thần thức nhìn kỹ, quả nhiên vô cùng rắn chắc. Buổi đấu giá tiến hành đến cuối cùng, bảo vật càng ngày càng quý giá, đều xuất hiện kim đan kỳ cấp 7 trở lên bảo vật, bị chữ Thiên cùng tên cửa hiệu Nhã bên trong hai đại kim đan lão quái mua hàng. Diệp Lăng lưu ý đến không có cấp được Điên Cuồng kiếm Ngô Thiếu công tử như trước là canh cánh trong lòng, ở dưới lầu tìm kiếm khắp nơi thiên đan tiên môn đệ tử hỏi thăm hắn cùng Ngọc Châu nội đình, cái kia người mặc đấu đồng màu đen gầy gò ma tu cũng không ngoại lệ, ngoại trừ hận Ngô Thiếu công tử bên ngoài, liền hắn cũng hật lên, tương tự là mơ ước hắn Điên Cuồng phi kiếm. Diệp Lăng nói Hai sư tỷ, buổi đấu giá tiến hành đến hiện tại, nhiều là cấp 7 trở lên bảo vật, chúng ta không tất phải ở chỗ này lãng phí thời gian, sớm chốt rời đi tuyệt vời." Ngọc Châu khoát tay áo một cái, cười nói, "Không nội. Theo kỳ bảo trai thông lệ, buổi đấu giá nhanh kết thúc thì thường thường sẽ có then chốt bảo vật, thậm chí sẽ xuất hiện hiếm thấy thiên tài địa bảo. Ở đây hết thảy tu sĩ, các loại, chờ, chính là này then chốt bảo vật, coi như là mua không nội, cũng phải chứng kiến vì là nhanh." Thì ra là như vậy. Diệp Lăng sáng mắt lên, đơn giản mải tính tình đợi xuống. Mà đối diện doanh tên cửa hiệu nha Ung Nguyệt Tiên môn ba nữ, đối với buổi đấu giá quy củ mới lạ vô cùng, không giống nhau, không chờ buổi đấu giá kết thúc, liền vội vã rời đi, trước khi đi, Mục Cẩm Vy hầm hừ cho bọn họ thần thức truyền âm, nhắc nhở: "Hồ Ly mắt, không nên đã quên 10 ngày ước hẹn. Còn có ngươi, Lam Nguyệt Cốc tuy rằng cấm chỉ nam tu sâu vào, nhưng Trần sư muội cho ngươi Lam Nguyệt khê lõm đồ thể ngọc, ấn lại mặt trên đánh dấu con đường đi vào, tổng không có sai." Mục Cẩm Vy chỉ lo diệp lang không đến, làm lớn bọn tỷ muội giết người đột bảo, kiếm lấy linh thạch, đặc biệt căn dẫn một phen. Ngọc Châu đáp lễ các nàng một cái khinh thường, lạnh lùng nói: "Cút đi." Côn Nãi Nãi nhớ kỹ đây, các ngươi nhanh đi về giao phó hậu sự. Sau 10 ngày, đều đem cái cổ rựa sạch sẽ, chờ đợi Côn Nãi Nãi đại giá, ha ha ha. U Nguyệt Tiên môn ba tên nữ tu phất tay áo rời đi, Diệp Lăng vẫn đợi được buổi đấu giá cử hành đến cuối cùng. Quay hàng bên cạnh, Kỳ Bảo trai chủ nụ cười biến thần bí lên, cười hắc hắc nói, "Chư vị, bản trai lần này buổi đấu giá, then chốt bảo vật chỉ có một kiện, truyền thừa linh bảo, thanh hùng cùng." Đang khi nói chuyện, Kỳ Bảo trai chủ vỗ một cái như ý túi, lấy ra hình như trăng lưỡi liềm hẹp dài hổ ngọc, mặt trên phong ấn cấm chế trận pháp tầng tầng. Mọi người sợ hãi thay đổi sắc mặt. Tất cả đều nín hơi ngưng thần tự nhìn chòng chọc này hẹp dài hồn ngọc, bởi vì truyền thừa linh bảo chính là trong giới tu tiên hiếm thấy đồ vật, đại thể là do thiên tài địa bảo luyện chế mà thành, có thể không ngừng rèn đúc gen luyện, đồng thời căn cứ không giống tài liệu luyện khí dung hợp, gen đúc đi ra thuộc tính khác nhau, nhưng phẩm tương thường thường là cùng cấp pháp bảo bên trong tự phẩm. Diệp Lăng đồng dạng là trong lòng dùng mình, Hán tu la đao máu chính là truyền thừa linh bảo. Thủy phủ cổ họa quyển sách cũng có thể quy vì thế loại, ngoại trừ hai thứ này ở ngoài, Diệp Lăng lại chưa từng thấy truyền thừa của hắn linh bảo. Còn tiên phủ ngọc bội, Diệp Lăng nhận định nó tuyệt đối vượt qua truyền thừa linh bảo phẩm chủ. Hơn nữa là tiên gia bảo vật. Diệp Lăng cũng chưa từng có đem tiên phù ngọc bội khi, làm, làm pháp bảo xem, ở trong mắt hắn ở trong, tiên phù ngọc bội dĩ nhiên như tính mạng hắn như thế quý giá. Quy 1 chương 276, người trả giá cao được. Chương 276, người trả giá cao được. Kỳ bảo trai chủ trì bở quyết, mở ra hẹp dài hộp ngọc tầng tầng phong ấn, sau đó cẩn thận từng ly từng tí một mở ra, lộ ra truyền thừa linh bảo Thanh Hồng cung hình dáng. Một trận khí tức sơ sát, chỉ một thoáng bao phủ toàn bộ kỳ bảo trai. Lầu trên lầu dưới ánh mắt của mọi người, đều tụ tập ở Thanh Hồng cung trên. Mọi người thấy này cung toàn thân lưu động ánh sáng màu xanh, vẫn còn ở vào một cấp cực phẩm cung tên pháp khí phàm chủ, nhưng ẩn chứa trong đó khí tức, liền chữ tiên nhã bên trong kim đan lão quế đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Diệp Lăng ngưng thần nhìn kỹ, phát hiện thanh hồng cung dây cung vô cùng kỳ dị, phản phất cùng thanh hồng cung là hòa làm một thể, cũng không giống có chút thượng phẩm thậm chí cực phẩm cung tên pháp khí, dây cung ròng rân làm thành. Dưới lầu tu sĩ ở trong, có con tin mi nói, quý trai truyền thừa linh bảo thanh hồng cung, chỉ có cung, không có tiễn. Lẽ nào quý trai kỳ chân dị bảo, còn không xứng với mấy ấm linh tiễn sao? Kỳ bảo trai chửi ha ha cười to. Thanh Hồng Cung làm gốc trai bảo vật, tự nhiên có nó diệu dụng, trừ vị mời tới mắt. Đang khi nói chuyện, Kỳ Bảo trai chủ tay cầm Thanh Hồng Cung, đi đến truyền vào pháp lực, bỗng nhiên toàn bộ Thanh Hồng Cung toàn thân ánh sáng màu xanh lưu động, dây cung trên ánh sáng lóe lên, dĩ nhiên ngưng ra một nhánh ánh sáng màu xanh tên dài đến. Thanh Hồng Cung càng có tác dụng kỳ diệu như thế, quả nhiên là truyền thừa linh bảo, danh bất hư truyền. Mọi người nhìn phía Thanh Hồng Cung ánh mắt, càng ngày càng tưng nóng. Lô Thiếu Đông chủ quay đầu lại cảnh giác liếc mắt nhìn hoang tên cửa hiệu nhã bên trong nguyệt sắc đoạn trường sam tu sĩ, khóe miệng hiện ra nụ cười gần ý. Hai người này thiên đan tiên môn đệ tử các mua cấp 4 cùng cấp 5 pháp bảo cực phẩm, đều là tiêu hao mấy vạn linh thạch, e sợ trong tay linh thạch còn lại không có mấy. Ha ha. Vẫn là buồn công tử có thấy xa, xem các ngươi còn có cái gì tiền nhàn rỗi đến cùng buồn công tử đấu giá bảo vật này. Lô thiếu đông chủ càng nghĩ càng là đắc ý, đặc biệt là nhìn thấy Diệp Lăng bên cạnh đào y nữ tử trên mặt rõ ràng có chứa lo được lo mất biểu hiện, hắn càng thêm cao hứng. Lúc này, kỳ bảo trai chủ cất cao giọng nói, đại gia đều nhìn thấy, này truyền thừa linh bảo thanh hùng cùng, tuy rằng hiện tại chỉ có một cấp cực phẩm uy lực của pháp khí, nhưng chỉ cần chú linh thoả đáng, hòa vào linh thạch giải luyện, là có thể vẫn lên cấp, thậm chí có thể đạt đến cấp 7, cấp 8 kim đan, kỳ cực phẩm pháp khí. Kỳ bảo trai chủ chủ yếu là nói cho trên lầu chứa thiên cùng tên cửa hiệu nhã hai đại kim đan lão quái nghe, dù sao kim đan kỳ cực phẩm pháp khí so với trúc cơ kỳ cảnh hiếm thấy, mà chuôi này thanh hồng khom lưng vì là truyền thừa linh bảo, đối với kim đan lão quái tới nói, rèn luyện lên cấp đến cấp 7 trở lên cũng không khó. Lô thiếu đông chủ không thể chờ đợi được nữa hỏi, "Trai chủ, thanh hồng cung giá khởi đầu là bao nhiêu?" "Chúng ta thật ra giá a?" "Giá khởi đầu, 80 ngàn linh hạt. Người trả giá cao được." Kỳ bảo trai chủ cười hiếp bắt nói, chỉ cần chịu trở ra giá khởi điểm tiền, hắn bán cho ai đều là giống nhau, thêm một cái tranh giá giả, thường thường có thể nhiều bán một ít linh thạch. Dưới lầu đám tu sĩ một trận ô lên, tuy rằng bọn họ trước đó trong lòng có chuẩn bị, truyền thừa linh bảo khẳng định cũng rẻ, nhưng vẫn là vượt qua bọn họ mong muốn. Lô Thiếu Đông chủ biến sắc mặt, trên người hắn có thể không có nhiều linh thạch như vậy, vội vàng vội vã chạy lên lầu, dựa vào bất nhai nô ký phù trang tín dự, hướng về quen biết tu sĩ mời tiền. Hoàng tiên cửa hiệu nhã bên trong, Ngọc Châu cũng là đôi mi thanh tú cao lại, lắc đầu liên tục, quá đắt rồi. Giá khởi điểm liền 80000 linh thạch a. Chỉ tiếc ba vạn linh thạch đập xuống hỏa văn đèn lưu ly, không còn dư lực đấu giá với ấy. Diệp Lăng Nghiên lặng gật gật đầu, không nói một lời, nhìn chung quanh chu vi nhã còn có dưới lầu đám tu sĩ, chờ đợi bọn họ ra giá. Chư Thiên Nhã cùng tên cửa hiệu Nhã Kim Đan lão quái, cùng trầm mặc chốc lát, rốt cục tên cửa hiệu lão quái dễ kích động, lớn tiếng gọi to: "Lão phu ra 85.0000 linh thạch." "Chư Thiên, 90 ngàn." Chư Thiên Nhã bên trong, truyền đến trầm thấp mà lại thanh âm lạnh lùng, theo sát tên cửa hiệu báo giá, hiển nhiên là công khai hò hét. "10 vạn." Tên cửa hiệu Kim Đan lão quái tức giận nói, hắn không thể một cước đá văng vết tượng. Cử Thiên cùng hắn cạnh tranh cùng cấp tu sĩ đấu pháp, 11 vạn. Cử Thiên bên trong thanh âm trầm thấp như trước, không có chút rung động nào, phảng phất dưới cái nhìn của hắn, như thanh hồng cung như vậy truyền thừa linh bảo, đắt nữa chút cũng đáng. Chính đang chung quanh mượn linh thạch nô thiếu đông chủ càng nghe càng là hoảng sợ, Cử Thiên cùng tên cửa hiệu mỗi truyền ra một tiếng kêu giới, tâm can của hắn chính là giù lên. Chờ đến tên cửa hiệu lão quái hô lên 12 vạn linh thạch tỷ, nô thiếu đông chủ mặt sám như cho tàn, triệt để từ bỏ, coi như là quen biết cho mượn cho hắn, cũng còn không nổi lên. Nô thiếu đông chủ không thể làm gì, không thể làm gì khác hơn là tự an nuôi mình. Buồn công tử tuyệt đối không cùng Kim Đan tiền bối so đấu tài lực, vừa đến căn bản không sánh bằng, thứ hai có thể để tránh cho đắc tội rồi nhân ra. Nô ký phù trang hay là muốn kế tục mở xuống, không thể trêu chọc cường giả như vậy. Chư Thiên cùng tên cửa hiệu bên trong, ta ai cũng không đắc tội được, này truyền thừa linh mạch, khak khak, nhường cho bọn họ là được rồi. Liền hắn đều không thể tham dự đến tranh giá bên trong, dưới lầu đám tu sĩ càng khỏi nói ra, 20 bó cùng nhau, cũng thu thập không đủ nhiều linh thạch như vậy, chỉ là lưu lại xem trò vui thôi, hẳn không thể trên lầu Chư Thiên cùng tên cửa hiệu hai đại kim đan lão quái đánh tới đến, lúc này mới làm thỏa mãn tâm nguyện của bọn họ. Chư Thiên Nhã bên trong, Trầm Thấp Thanh Âm lạnh lùng vẫn cứ là bình tĩnh ra giá, "Chư Thiên, 13 vạn linh thạch." Tiên cửa hiệu lão quái nộ không thể hiết, một đấm đập nát bàn, cả giận nói, "Lão phu Huyền Vũ Sơn Kỳ Luân, các hạ dám cùng kỵ mộ dây dưa đến cùng đi cùng, thưởng dưới tên họ đến đây đi." Lầu trên lầu dưới đám tu sĩ ánh mắt đều tập trung ở Chư Thiên Nhã thanh y li kiếm tu thân trên, nhìn qua muốn so với tên cửa hiệu Kỳ Luân lão quái tuổi trẻ chút, nhưng tản mắt ra linh áp, muốn so với Kỳ Luân cường thịnh mấy phần. Tại Hạ Kim cấp tiên môn trưởng lão, Trình Cao Dương. Chư Thiên thanh y li kiếm tu lạnh lùng nói, "Kỳ bảo trai chủ mặt mày hớn hở mau mau quen giải." người Hắc nói, hai vị kim đang đạo hữu có thể rất lớn giá quang lâm tại nơi, bạn trai chủ vinh hạnh cực kỳ. Theo thiên đan thành quý củ, không được tự mình đột phá, xin mời hai vị đạo hữu bất giận, không muốn vì lá tranh cướp bạo vật tổn thương hòa khí. Buổi đấu giá trên từ trước đến giờ là người trả giá cao được, bạn trai chủ cũng chỉ bán đưa ra giới cao nhất người. Tiên cửa hiệu kỳ luân láo quái kiềm chế quyết tâm đầu tức giận, vì ở một đám trước mặt tiểu bối tránh về mặt mũi, không thể đoạn Huyền Vũ Sơn tên tuổi, chỉ được cố nén đau lòng, tiếp tục tranh giá cũng được, lão phu ra giá 14 vạn linh thạch. Kim cấp tiên môn Trịnh lão nhi, có bản lĩnh ngươi lên trên nữa thêm a. Ta xem ngươi có bỏ được hay không ra giá cao. 15 vạn. Kiếm tu Trịnh Cao Dương rất dứt khoát nói, hắn thân là kim cấp tiên môn trưởng lão, tự nhiên là biết hàng. Liên Hoang tên cửa hiệu nhã bên trong Ngọc Châu đều trà trà ngợi khen, ta xem này kim cấp tiên môn kiếm tu trưởng lão, hơn nữa là cái luyện khí đại sư, hắn dám như thế cắn chặt trên giá, nói rõ truyền thừa linh bảo thanh cùng, giá trị tuyệt đối cái giá này. Diệp Lang gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Tên cửa hiệu Kim Đan lão quái kỳ luân, trên mặt biến giữ tận cực kỳ đáng sợ, mấy lần nhấn lại, rốt cục kiềm chế lại, không lên trên nữa gọi giá. Kỳ bảo trai chủ cười ha ha nói, kỳ đạo hữu không thêm điểm. Bản trai chủ tuyên bố, lần này buổi đấu giá cuối cùng một cái bạo vật thanh không cung, uy. Đang lúc này, một cái lạnh lạnh âm thanh đánh gay hắn, lạnh lùng nói, "Ta ra 20 vạn." Mọi người ầm ầm rung mạnh, cái này thanh âm lênh khốc là quen thuộc như vậy. Dỗn dập quay đầu lại, nhìn phía hoang tên cửa hiệu nhã thân mang uyên sắc đoạn trưởng sam tu sĩ trẻ tuổi. "Trời ạ, 20 vạn linh thạch. Lẽ nào tiểu tử này điên rồi phải không?" Nói hết mê sảng, chỉ là một cái trúc cơ hai tầng tiểu tu, lại có 20 vạn linh thạch, ta không tin. Trừ phi hắn là một cái nào đó tu tiên gia tộc thế tử. Dưới lầu thiên đang tiên môn đệ tử đời hai, đều lấy nước nhìn ánh mắt, nhìn hoang tên cửa hiệu nhã bên trong nguyệt sắc đoạn trường sam đồng môn sư huynh. Bọn họ thật lâu đều không phục hồi tinh thần lại, chính là nô thủ đô thành Chu thị đại tu tiên gia tộc con cháu, Chu thị sáu công tử Chu Minh Huy, trên người cũng chưa chắc có 20 vạn linh hạt. Vị này đồng môn sư huynh, đến cùng tính rất, gì tên ai? Ra tay như vậy phong vãng, hẳn là không phải hạng người vô danh a. Hắn cùng Lương Ngọc Châu sư tỷ đồng hành, định là Đông Chúc Linh Sơn lưu trưởng lão một mạch, về đi hỏi một chút liền biết, nói không chắc thực sự là một cái nào đó tu tiên gia tộc đại công tử cũng chưa biết chừng. Đúng đúng, sau đó buổi đấu giá sau khi kết thúc Chúng ta đến khỏe mạnh đi tới chúc mừng một fan, cùng vị sư huynh này nhiều thân nhiều gần. Kinh Hải nhấc người, phải kể tới Diệp Lăng bên người Lương Ngọc Châu, nàng tuyệt đối không ngờ rằng, Diệp sư đệ dĩ nhiên như vậy có tiền, nhìn dáng dấp vẫn là quyết tâm, là thật đem ra được a. Ngọc Châu lặng lẽ thần thức truyền âm nói, "Sư đệ, ngươi từ đâu làm ra nhiều linh thạch như vậy? Tấn lại chúng ta Đông Chúc Linh Sơn truyền thống, sư tôn chỉ nhắc tới Dương Thiên Tài địa bảo chỉ có cường giả cư trì, sư đệ đến cùng đoạt bao nhiêu người?" Diệp Lăng cười nhạt một tiếng nói, "Mấy ngày này sư đệ xuống núi lẫm, ra chuyến xa nhà." Suýt nữa bị một cái mới Tây tông môn thu làm con rối, sư đệ đơn giản đoạt bọn họ nửa cái tông môn. Ngọc Châu hít vào một ngụm khí lạnh, thấy sư đệ không chịu nói tỉ mỉ, cũng không có hỏi nhiều. Tiên cửa hiệu Nhã Kỳ Luân lão quái chính là bại bội chứa Thiên Kim các tiên môn Trịnh trưởng lão cam kết, được nghe hoang tên cửa hiệu gọi ra không thể tưởng tượng nổi 20 vạn linh thạch, Kỳ Luân cũng la ngẩn ra, lập tức trong lòng mừng như điên, không nhịn được hướng về sát vách chứa Thiên Chê cười nói, "Trịnh lão nhi, nghe nghe người ta, 20 vạn linh thạch." "Cha cha, lúc này mới như biết hẳn mà, Trịnh lão nhi, ngươi đúng là tiếp chiêu a." "Làm sao? Không linh thạch chứ?" "Ha ha ha." Quy 1 chương 277, giá trên trời. Chương 277, giá trên trời. Chư Thiên Nhã, kim cấp tiên môn trưởng lão Trịnh Cao Dương sắc mặt tái xanh, ánh mắt nhỏ bé không thể nhận ra lóe lên, thần thức quá ngang, lạnh lùng đánh giá hoang tên cửa hiệu Diệp Lăng. Đương nhiên, Diệp Lăng chỉ cảm thấy một luồng không gì không xuyên thủng linh áp kéo tới, phản phất phẫn chứa ác liệt kiêu ý. Giống như vậy đến từ cường giả bá đạo thần thức như thế, Diệp Lăng thấy hơn nhiều, vội vàng đem hơn nửa tâm thần ngâm nhập tiên phủ ngộp bộ, miễn cho tâm thần bị hao tổn. Kỳ Bạo trai chủ nhận ra được tình huống này, biến sắc, gào to nói, "Chư Thiên Đạo hữu không thể Hắn vội vàng đánh ra một lớp cấm chế, bảo vệ Diệp Lăng cùng Ngọc Châu vị trí hoàng tiên cửa hiệu nhã, miễn cho bị Trịnh Cao Dương lấy lớn ép nhỏ, dùng thần thức kích thương quý khách. Kỳ Bảo trai chủ còn hy vọng Diệp Lăng 20 vạn linh thạch đây, một khi phát sinh tử thương, không chỉ có hắn Kỳ Bảo trai danh tiếng bị hư hỏng, linh thạch trên tổn thất cũng là nhiều vô số kể. Ồ, Trịnh Cao Dương con ngươi đột nhiên co rụt lại. Hắn kinh dị phát hiện, hoàng tiên cửa hiệu bên trong chốc cơ hai tầng tiểu tu, thật giống như ở trong chớp mắt mất đi hồn phách, thần thức công kích dĩ nhiên thất bại rồi. Lẽ nào hắn là một bộ không có thần thức cũng không có hồn phách con rối, sau lưng có khác cao nhân thao túng? Trình Cao Dương đầy bụng nợ vực, lại cách cấm chế trận pháp mơ hồ nhìn lại, thấy Diệp Lăng đang yên đang lành phẩm linh trà, thấy thế nào cũng không giống như là không hồn không phách có lần dối. Tiên cửa hiệu Huyền Vũ Sơn Kỷ Luân lão quái, thiếu kiên nhận gõ lên với tưởng, cực điểm trào phúng khả năng, ha ha cười nói, Trình lão nhi, ta xem các ngươi kim các tiên môn trưởng lão cũng chỉ đến như thế. Tự cho là có bao nhiêu tiền à, kết quả liền thiên đan tiên môn hậu sinh tiểu bối cũng không bằng. Khẹn quá thành trận bên dưới, lại ám dùng thần thức ức hiếp tiểu bối. Kha kha, loại này chuyện xấu xa, lão phu đời này đều không làm được, các ngươi kim các tiên môn mặt đều bị ngươi mất hết rồi. Kỳ bảo trai chủ xác định quý khách không việc gì, lúc này mới yên lòng lại. Đối với chữ Thiên Kim cấp tiên môn Trịnh trưởng lão bất mãn hết sức, nhưng hắn chung quy là muốn buôn bán, chỉ được cưỡng chế tức giận, dục tình cao dương ra giá. Trịnh Cao Dương sắc mặt âm trầm như đáy nồi, cùng cái này trúc cơ hai tầng tiểu bối tranh giá, đương nhiên không thể như cùng tên cửa hiệu kỳ luân tranh giá như thế, nhất định phải báo một cái cực cao giá cả, dọa lui dị lăng, để tiểu bối này không dám cùng hắn tranh đấu. Bản trưởng lão ra 25 vạn linh thạch. Trịnh Cao Dương thanh âm trầm thấp hơi có chút run, ở trong mắt hắn, chôi này chuyển thừa linh bảo thành cùng, cao nhất liền trị 25 vạn, cao đến đâu? gen đúc gen luyện hạ xuống tuyệt đối lô 4. Mọi người khí tức vì đó cứng lại, trên cửa hiệu kỳ luân cũng có chút há hốc mồm, không ngờ tới Trịnh lão nhi lại sẽ đem giá cả nhảy lên tới như vậy độ cao. Kỳ luân nhíu mày, thở dài trong lòng, lẽ nào ở chín đại tiên môn làm kim đan trưởng lão, lương tháng linh thạch cao đáng sợ. Hắc. Sớm biết như vậy, ta cũng đi hôn cái trưởng lão khi, làm, một khi, làm. Lô ký phù trang nô thiếu đông chủ vừa mới còn bị Diệp Lăng gọi giá cho dọa dẫm, bây giờ vừa nghe chữ Thiên Kim Đan lão quái gia giá lại thêm ra 50 ngàn linh thạch, không khỏi mừng tít mắt, một bộ cười trên sự đau khổ của người khác biểu hiện, ta đã nói rồi, giáng cùng Kim Đan lão quái so đấu tài lực, không, có cái gì tốt kết quả. Không chỉ có là trúc lam mốc nước công giá trạng, còn đắc tội rồi nhân gia Kim Cắt Tiên môn trịnh trưởng lão, chịu không nổi. Khà khà, vẫn là bốn công tử có dự kiến trước. Hoàng Tiên cửa hiệu nhã bên trong, Ngọc Châu mắt vợ bên trong, cũng là toát ra tiếc hận tâm ý, Khuê Lân, Diệp sư đệ không nên khổ sở, cánh tay Lã Ninh bất quá bắt đùi, ai để người ta Kim Cắt Tiên môn trưởng lão có tiền đây? Nếu như là sư tôn ở đây, hẳn là có thể vượt qua hắn. Hiện tại à, mặc dù sư tỷ trên người linh thạch đều cho ngươi, cũng lạ như muối bỏ biển, đấu không lại hắn. Ai biết Diệp Lăng cười bỏ qua A một cái linh trà, hắng giọng một cái, không nhanh không chậm nói, "Hoang Thiên cửa hiệu, 30 vạn linh thạch." Lâu trên lầu dưới, nhất thời rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch. Lô Thiếu Đông chủ đến nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại, sợ hãi nói, "Cái gì? 30 vạn linh thạch? Đùa giỡn, sao có thể có chuyện đó?" Tên cửa hiệu nhã bên trong, Kỳ Luân cười cũng có chút không tự nhiên, đầy bụng ngờ vực, "Cái này hậu sinh văn nối, nên không phải cùng chữ Thiên Trịnh lão nhi có cửu vạn chứ? Lẽ nào là cố ý ở tiêu khiển chúng ta?" Trình Cao Dương giận quá mà cười, "Can bản không tin Diệp Lăng có thể lấy ra 30 vạn linh thạch, ngươi lại nói, nơi nào đến điên cuồng tiểu nhi?" Đầy trời ra giá. Ngươi là muốn vẫn tăng giá, lựa gạt bản tôn ra giá cao đấu giá sao? Kỳ Bảo trai trai chủ, nên không phải ngươi trong bóng tối thủ ý chứ? Kỳ Bảo trai chủ hơi thay đổi sắc mặt, hắn cũng vô cùng hoài nghi Diệp Lăng có hay không ra tiền năng lực, vội vã cùng Diệp Lăng rũ sạch quan hệ, lắc lắc đầu nói, chỉ đạo hữu hiểu hiểu lầm, tuyệt không việc này. Bạn trai chủ với hắn tố không cần biết. Đến chúng ta Kỳ Bảo trai tham gia buổi đấu giá, người tới là khách, nếu tên to xác đều có nghi vấn, xin mời quý khách đưa ra linh thạch. Ngọc Châu suýt nữa dọa một hạ, vội vàng lặng lẽ thần thức truyền âm nói, sư tỷ linh thạch gộp lại cũng chỉ có 40 ngàn. Lôi nào cho ngươi tập hợp 30 vật đi. Này không phải đòi mạng rồi sao? Một khi không bỏ ra nổi đến, trước mắt cửa ải này khổ sở không nói, lại truyền tới tiên môn bên trong, còn không bị các đồng môn cười rơi mất hàm răng. Ở dưới con mắt mọi người, Diệp Lăng vẻ mặt như trước là trấn định hờ hững, tiện tay từ trong túi chứa đồ nhiếp ra 30 khối linh thạch thượng phẩm, ào ào ném đến bàn trên, để mọi người thấy cái cẩn thận. 30 khối linh thạch thượng phẩm, một cái không ít. Đang ngồi thiên đan tiên môn đệ tử, kích động bắt đầu kêu gào. Cũng không ít tiên đan tiên môn nữ tu, nhìn phía Diệp Lăng ánh mắt, tràn ngập của ngưỡng sùng bái. Phản phất ở trong mắt các nàng, Vị này đồng môn sư huynh thành trên đời này anh tuấn nhất tiêu sái trọc thế giai công tử, thậm chí có nữ tu Hà Phi song tấn, nhỏ giọng nghị luận, cũng không biết vị này hoang tên cửa hiệu đồng môn sư huynh tên gọi là gì, có hay không song tu đạo lữ. Trở lại nhất định phải đánh tra rõ ràng, coi như là đi tới địa bị trại dừng chiếu, làm cái hầu gái, cũng có thể mò đến không ít chỗ tốt đây. Còn có nữ đệ tử nhìn về phía Diệp Lăng bên cạnh Lương Ngọc Châu, quả thực coi nàng là làm lá là trong mắt đâm thịt bên trong đinh, đối với nàng toát ra trần trụi đấu khí tâm ý. Kỳ Bảo trai chủ dùng thần thức quét qua, nghiệm xem qua linh thạch, một bộ rõ xuân ôn hòa rằng, "Dáp, ngươi nếp nhăn trên trán đều mở ra, liên tiếp gật đầu nói, "Ừm, không sai, không sai." "Trình Bảo Hữu, ngươi còn có cái gì nói? Có hay không tăng giá?" Chữ Thiên bên trong Kim Cấp Tiên môn trưởng lão Trịnh Cao Dương, lạnh lên một tiếng, không nói một lời phất tay áo rời đi. Kỳ Bảo trai chủ cười ha ha, lúc này tuyên bố, "Thanh Hồng cung quy hoàng tên cửa hiểu quý khách hết thảy, tự mình mâng hẹp giải hộp ngọc cho Diệp Lăng đưa đi tới." Ngọc Châu nhìn thấy 30 khối linh thạch thượng phẩm điểm đều bị Kỳ Bảo trai chủ lấy đi, liền thế Diệp Lăng cảm thấy đau lòng, cười khổ nói: Đây chính là giá trên trời mua hàng truyền thừa linh bảo, chỉ sao?" Diệp Lăng thử một chút Thanh Hồng Cung, thỏa mãn gật gật đầu, "Ta chỉ xem tế luyện sau Thanh Hồng Cung uy lực, không đáng, kể trị cùng không đáng." "Ha ha, nàng năm băng tủy vừa vận dụng ở rèn luyện Thanh Hồng Cung trên, nói không chắc có thể chế tạo thành một thanh cấp 4 cực phẩm hệ băng bảo cung." Ngọc Châu nhất thời không nói gì, trong lòng thầm than, vẫn là sư đệ có tiền a. Lần sau ta cũng phải ra chuyến xa nhà, cấp cái linh vùng bỏ đi." Hai người mới vừa đi xuống lầu, Diệp Lăng liền bị một đám tiên đan tiên môn đồng môn đệ tử xúm lại, tất cả đều là sư huynh trưởng sư huynh ngắn liền ngay cả tu vi so với hai người bọn họ đều cao chót cơ hậu kỳ đệ tử, cũng xưng hô Diệp Lăng làm sư huynh. Xem sư huynh Lam Hổ Lộ yêu trên có khác một cái chữ Diệp, là Diệp sư huynh đi. Kha kha, hôm nay Diệp sư huynh vì là chúng ta Thiên Đan Tiên môn đệ tử đời hai mặt rải, có thể nói là rực rỡ hào quang, khí đi kim cấp tiên môn kim đang trưởng lão, có quyết đoán. Nữ tu môn sông thẳng Diệp Lăng liếc mắt đưa tình, từng cái từng cái mỹ thái nảy sinh, hiểu địa nói, Diệp sư huynh chủ cái nào tòa linh phong a? Khuyến hầu gái không? Diệp Lăng nghe ra đầu tê dại một hồi, cũng may có sư tỷ lương Ngọc Châu ở, mắt phượng trừng, không giận tự uy, lạnh lùng nói: cô ngươi chẳng lẽ không nhận ra ta sao? Đông Trúc Linh Sơn Lương Ngọc Châu, thứ thời cho bạn sư tỷ tránh ra. Ta cùng Diệp sư đệ còn có chuyện quan trọng, đều tản đi. Lương Ngọc Châu một trận hà đông sư hống, dọa đến anh anh nhi nhiến tất cả đều tán hết, liền nàng tự mình đều có chút đắc ý, cười đối với Diệp Lăng nói, nhìn thấy sao? Sư tỷ tên, ở tiên môn bên trong có thể nói là thâm nhập lòng người. Nói vậy từ nay về sau, Diệp sư đệ tên tuổi cũng sẽ càng thêm vang dội. Diệp Lăng chỉ có cười khổ, bỗng ngẩng đầu nhìn thấy tên cửa hiệu nhã bên trong kỵ luân láo quái cười ha ha đi tới, lần này liền chu vi thiên đan tiên môn các sư đệ cũng ồ nào tản đi. Kỳ Luân một mặt hiện lành nói: "Tiểu huynh đệ khí đi rồi kim cấp tiên môn Trịnh lão nhi, thế lão phu già khẩu ác khí." Lão phu Huyền Vũ trong sơn trang còn có mấy thứ không sai cực phẩm cấp 4 pháp bảo, đây là đi Huyền Vũ sơn trang lộ dẫn thẻ ngọc, ngươi bất cứ lúc nào có thể tới tìm lão phu. Ha ha ha. Diệp Lăng tiếp nhận lộ dẫn thẻ ngọc, lập tức phong lớn lên, ném vào túi chứa đồ, thản nhiên nói: "Vạn buồn nếu có thì rảnh rỗi, nhất định đi vào bái phỏng, cáo từ rồi." Quy 1 chương 278, cái tướng. Chương 278, cái tướng. Kim Đan Lão quái kỳ luân thấy Diệp Lăng phong ấn lộ dẫn thẻ ngọc, hơi thay đổi sắc mặt, mắt thấy hai người này tiệu bố sau khi rời đi, kỳ luân vẫn là không cảm tâm, lén lút tản ra thần thức quan sát. Chờ đến hắn nhìn thấy Diệp Lăng dùng thần thức đạo qua thẻ ngọc, lại rất xa ném đến giữa đường góc thì, kỳ luân vui suýt nữa tức điên, trên mặt dường như bao một tầng sương lạnh, thì thào nói: "Tiểu tử này đủ cơ linh, hắn là làm sao nhìn đấu?" Cùng Diệp Lăng đi trùng với nhau Ngọc Châu, tương tự đối với sư đệ cử động khác thường không hiểu chút nào, khỏe mạnh lộ quan đồ thẻ ngọc, làm gì ngay ở trước mặt Kim Đan Lão quái phong ấn, hiện tại lại tiện tay ném mất. Diệp Lăng cười lạnh nói: Hai sư tỷ lẽ nào nhìn không ra sao? Cái kia Kim Đan lão quái ở thẻ ngọc trên động tay động chân, lưu lại thần thức dấu ấn, lại muốn lừa ta bên người mang theo, làm cho ta đi tới chỗ nào, hắn liền có thể tìm tới chỗ nào. Kha kha, ta ngay mặt phùng ứng, vì là chính là để hắn triệt để hết hy vọng, bỏ đi theo dõi theo dõi ý nghĩ. Ngọc Châu run lên vì lạnh, cho đến lúc này, nàng mới phản ứng được kỵ luân lão quái ác độc, đồng thời rồi hướng Diệp sư đệ nhãn lực bội phục sao cũng được. Kỳ thực lấy tu vi của ta, căn bản không nhìn ra hắn ra tay đến, chẳng qua là cảm thấy hắn hướng chúng ta cười có chút quỷ dị. Thường nghĩ, lại có cái nào Kim Đan tiên bố? sẽ như vậy nóng lòng cùng chúng ta những này chokker vãn bối kết giao tình. Trong đó nhất định có ma. Không nằm ngoài là vừa ý chúng ta linh thạch, hay là còn ghi nhớ ta cái này truyền thừa linh bảo." Diệp Lăng chậm rãi mà nói, nói Ngọc Châu tâm phục khẩu phục, ở Diệp Lăng trước mặt cũng lại đoan không nổi hai sư tỷ cái giá. Hai người lại đang tiên đan thành trong phố chợ, thu mua một nhóm tiên môn nhiệm vụ bên trong quy định linh thảo, lúc này mới bước lên truyền tống trận, truyền tống trở về tiên đan tiên môn. Ngọc Châu chờ đợi Diệp sư đệ đi tiên môn chủ sơn thanh hư phong bên cạnh điện, giao hàng linh thảo, hoàn thành tiên môn nhiệm vụ. Hai người lại hẹn ước trên, cùng đi Đông Trúc Linh Sơn bái kiến Sư Tôn, quan trọng hơn chính là đi khuyên bảo Đại sư huynh Vương Thế Nguyên, sau 10 ngày cùng đi lang nguyệt cốc. Diệp Lăng cười nói, dù như thế nào cũng phải kéo Đại sư huynh hạ thủy. Ta cùng Đại sư huynh chỉ chỉ gặp qua một lần, cần hai sư tỷ cực lực khuyên bảo. Ngọc Châu vỗ ngực bảo đảm, không có vấn đề. Bang Diệp sư đệ thông minh lại bén, chỉ để ý tùy cơ ứng biến phối hợp sư tỷ, định có thể dạy Đại sư huynh xuống núi. Bất quá việc này ngàn vạn không thể báo cho Sư Tôn, nếu không, chúng ta ai cũng đi không được, không công bị U Nguyệt Tiên môn hổ mị chuyện cười. Hai người vừa điều khiển ánh kiếm hướng về Đông Trúc Linh Sơn bay đi, vừa thương nghị làm sao đem đại sư huynh hống trên tuyển đặc. Lúc này, vẫn chờ đợi ở Thanh Hư Phong bên cạnh điện gia tộc họ Chu người làm, vội vã đem Diệp Lăng trở về hành tung, bẩm báo cho Thứ bảy công tử Chu Minh Huy. A, họ Diệp vừa đi hơn tháng, rốt cục trở về. Thứ bảy công tử bỗng nhiên từ lúc tọa bên trong trấn đột tới, còn có Chu trùng hồn phách cấp 6 chim diều hâu hù hịch đảnh cánh, tựa hồ đang dục Chu Minh Huy mau nhanh lên đường, chuyển động thân thể, vì là trùng thúc báo thù. Chu Minh Huy bây giờ đối với Diệp Lăng sự thù hận, càng ngày càng tăng. Nếu không là Diệp Lăng xuất hiện, Chu Nguyên cùng Chu Hưng Vũ hai đại thúc tổ thì sẽ không phái cho hắn giám thị diệp Lăng nhiệm vụ, nói không chắc Chu Minh Huy từ lâu đột phá trúc cơ 6 tầng bình cảnh, bước vào trúc cơ hậu kỳ rồi. Mà hiện tại, Chu Minh Huy vì giám thị cùng tùy thời diệt trừ Diệp, diệp Lăng, hối hận ngực sôi, tìm hơn nửa tháng đều không có Diệp Lăng hạ bộ, làm lỡ tu luyện không nói, kìm nén nỗi giận trong bụng, khiến đạo tâm bất ổn, xung kích trúc cơ hậu kỳ cũng thất bại. Chu Minh Huy nghiến răng nghiến lợi nói, họ Diệp lần này chọn mua linh thảo tiên môn nhiệm vụ, thời gian hao phí cũng không ít. Lúc trước đều trách các ngươi ba ngày thùng cơm, làm việc không mật, làm việc cũng bất lực cung cấp diệp Lăng suất hành con đường không những không chính xác, quả thực chính là cố ý đến dẫn vật buồn thiếu ra. Sáu thiếu gia bất giận. Tiểu nhân, nhỏ bé lúc này tận mắt nhìn thấy, xem thật sự, hắn cùng Lương Ngọc Châu rời đi tiên môn bên cạnh địa sau, hướng về Đông Trúc Linh Sơn phương hướng đi tới. Sáu thiếu gia ánh kiếm nhanh hơn bọn họ, định có thể đuổi tới. Chu thị người làm một mặt lạnh mặt vẻ, cẩn thận từng ly từng tí một nói. "Vì." Chu Minh Huy mạnh mẽ thuéis hắn một cái, cổ đứng tọa ngã xuống đất, phẫn nộ quát, "Ngươi là muốn cho buồn thiếu gia bị cái kia hung danh hiển hách Lương Ngọc Châu nhục nhã một phen sao?" Lại tham. Lúc nào diệp Lăng ra ngoài, trở lại bẩm báo buồn thiếu gia. Hắn ở tiên môn bên trong ở lại, chúng ta cũng không thể làm gì. Chu thị người làm vân vân mà ứng, lại đánh ra bữa truyền âm, thông báo cái khác chu thị tổng nhân, cần phải thời khắc lưu ý Diệp Lăng hành tung. Diệp Lăng cùng Ngọc Châu đi tới Đông Trúc Linsơn, đang muốn đi bài kiến sư Tôn Lưu trưởng lão, nhưng xa xa trông thấy đại sư huynh Vương Thế Nguyên, đập lên mục linh khí vẩn quanh hệ gỗ phi kiếm tới đón tiếp bọn họ. Vương Thế Nguyên thấy bọn họ hai cùng nhau, tựa hồ ở chung vô cùng hòa thuận, luôn luôn mặt không hề cảm xúc trên mặt, rốt cục lộ ra lâu không gặp ý cười, sư tôn ra ngoài vân du chưa về, các ngươi là thấy không lên. Đúng rồi, Ngọc Châu, ngươi có từng từng bắt nạt tiểu sư đệ Ngọc Châu hồ to hoan hưởng, trời đất chứng giám a. Ngươi hỏi một chút Diệp sư đệ, hai chúng ta vô cùng hợp ý, thân như tỷ đệ. Hừ hừ, Diệp sư đệ có thể so với ngươi cái này làm sư huynh cường hãn hơn nhiều. Sơ lần đầu gặp gỡ đến Hàn thị, không nói hai lời, một đao chém giết trúc cơ 4 tầng đoạt bảo tu sĩ, ở Thiên Đan thành kỳ bảo trại bên trong, càng là ra hết danh tiếng, liên đối ta cái này làm sư tỷ, trên mặt đều có hào quang. Chẳng mấy ngày nữa, ngươi sẽ nghe được tiên môn bên trong truyền lưu sư đệ theo ta ở kỳ bảo trại bên trong, là làm sao tiêu tiền như nước. Vương Thế Nguyên lúc này mới bắt đầu một lần nữa xem ký Diệp Lăng tu vi. Thình lình phát hiện hắn lên cấp đến trúc cơ 2 tầng, không gọi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, ha ha, lấy tiểu sư đệ linh căn tứ chất, ở trong thời gian ngắn như vậy tu vi lên cấp, đúng là không dễ. Diệp Lăng cùng hai sư tỷ liếc mắt nhìn nhau, hết sức ăn ý nâng lên lam nguyệt cốc địa đồ thẻ ngọc, đi thẳng vào vấn đề nói, sư tôn không ở vừa vặn. Kha kha, chúng ta tỷ đệ hai thương nghị định, kéo ngươi nhập bọn, sau 10 ngày cùng đi Lam nguyệt cốc. Ngọc Châu vội vàng nói bổ sung, cần mượn đại sư huynh thực lực mạnh mẽ, vì chúng ta hộ giá, chuyến này mới có thể không có sơ hở nào. Đi Lam nguyệt cốc làm gì? Vương Thế Nguyên nhíu mày, lấy nhiều năm qua đối với sư muội hiểu rõ, Liếc mắt liền thấy mà vào, đưa qua, trong đó có ẩn tình khác, không vui nói, nói. "Ngoại Châu, ngươi có phải là lại ở bên ngoài làm hành việc? Sẵn sư Tôn không ở, tổng yêu bắt ta đi gánh trách nhiệm, không có làm hay không?" Tiểu tử ngốc mới đi. Diệp Lăng nghe xong lầm thầm bật cười, hóa ra là hai sư tỷ trời sinh chính là cái gây chuyện thị phi chủ nhân, cũng không trách đại sư huynh đau đầu. "Sư huynh à, có người muốn bắt nạt tiểu muội, ngươi cũng mặc kệ sao?" Ngọc Châu tính tình nóng nảy tới, cần biện bạch, lại bị Vương Thế Nguyên khoát tay chặn lại ngăn cản, "Được rồi, ai dám trêu chọc ngươi, ta liền không tin rồi. Ngươi không đi trêu chọc người khác." Người khác cũng đã đút nhang, A Di Đà Phật, các ngươi tha vi huynh đi. Diệp Lăng thấy sự tình muốn hành việc, cả đội vàng tiến lên ngăn cản, nghiêm mặt nói, "Sư huynh dừng chân, nghe ta một lời." Hai sư tỷ không có chủ động đi trêu chọc người khác, mà là U Nguyệt Tiên môn ba cái nữ tu, ức hiếp đến trên đầu chúng ta. Lẽ nào đại sư huynh muốn trơ mắt nhìn chúng ta bị U Nguyệt Tiên môn mấy cái nha đầu quỷ mị, đánh cho hoa rơi nước chảy, thậm chí mất mạng làm người cóc?" Vương Thế Nguyên bỗng nhiên xoay người lại, lông mày rậm dựng lên, trầm giọng nói, "Hả? Lại có chuyện như thế? Này cũng kỳ rồi, là ai lớn mật như thế?" Giám Trọc chúng Đông Chúc Linh Sơn Quy 1 chương 279, về Tử Tiêu Phong. Chương 279, về Tử Tiêu Phong. Ngọc Châu đem Thiên Đàn trong thành gặp gỡ U Nguyệt Tiên môn ba tên nữ tu sự tình, toàn cùng đại sư huynh Vương Thế Nguyên nói, chỉ là trong miệng nàng Mộ Cẩm Vy đã biến thành một thân cấp 6 cực phẩm trang bị cường giả, liền ngay cả Trần Quế Dung thực lực đều nhìn qua mảnh liệt hơn nàng. Đại sư huynh, tiểu muội mặc dù có cấp 6 thú vương Mịch Thủy Kỳ Lân, e sợ cũng không phải các nàng ba người đối thủ. Lại nói, Lam Nguyệt cốc tới gần U Nguyệt Tiên môn, vạn nhất các nàng mời U Nguyệt Tiên môn Kim Đan nữ trưởng lão, chúng ta chắc chắn phải chết a. Chỉ có đại sư huynh nắm giữ Kim Đan kỳ linh thú. Có thể phòng hoạn với chưa xảy ra. Vương Thế Nguyên như trước là lông mày rậm chói chặt, hừ lạnh nói, "Ta cho là các ngươi bị người đặt xuống dấu ấn linh hồn, được người chế trụ." Nguyên Lai lại là người đấu khí cậy mạnh trêu chọc đến chuyện hư hỏng. "Mặc kệ." Diệp Lăng cười khổ nói, "Tiểu đệ đang muốn trên Lam Nguyệt cốc hái thuốc, đây là trịu sư tôn chi mệnh. Lẽ nào đại sư huynh liền nhẫn tâm xem chúng ta thâm nhập hiểm cảnh, một đi không trở lại sao? Mang ra sư tôn đến cũng không dùng. Nơi nào hái không tới linh thảo? Nhất định phải trên Lam Nguyệt cốc đi." "Hắc, sư tôn nếu như biết các ngươi hạ sơn đi theo người lãnh cục, chỉ sợ các ngươi tiên môn cũng ra không được rồi." Vương Thế Nguyên chút nào không lệ tỉnh, liền Ngọc Châu đều đề vọng, nhưng một mực không dám đối với đại sư huynh nổi nóng. Diệp Lăng nghe lời đồng ý, thấy đại sư huynh ngoài miệng nói mặc kệ, hai mắt nhưng nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm Lam Nguyệt Cốc địa đồ thẻ ngọc xuất thần, thậm chí còn dùng để mũi người một cái thẻ ngọc trên tỏa ra nhàn nhạt, nhạt mùi thơm. Diệp Lăng nhất thời có hiểu ra, vội vàng cho hai sư tỷ Ngọc Châu để cái ánh mắt, lại hướng về phía đại sư huynh cười hắc nói, "Sư huynh có chỗ không biết, U Nguyệt Tiên môn nữ tu là cái đỉnh vóc đẹp đẽ, như hai sư tỷ như vậy tưởng" Xem như là vô cùng tốt, thế nhưng cùng U Nguyệt Tiên môn nữ tu so sánh a, có thêm chút ánh khí, ít đi mấy phần quyến rũ đa tình. Ngọc Châu mắt phượng hàm uy, nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống, tâm nói đại sư huynh còn có này mê, làm sao xưa nay chưa từng thấy? Chẳng lẽ là ẩn dấu vô cùng tốt. Diệp Lăng thấy đại sư huynh tuy rằng còn bản tâm kia mặt không hề cảm xúc người trước mặt, nhưng rõ ràng lộ hai khẽ động, rất hiển nhiên ở vẻ thai lên nghe a. Liên Diệp Lăng không có được hai sư tỷ ảnh hưởng, kế tục du tiếp tục nói, này Lang Nguyệt Cốc là U Nguyệt Tiên môn nữ đệ tử lịch luyện chi địa, đi tới có thể mở mang tầm mắt a. Tiểu Đệ vốn là muốn rượi vào hái thuốc cơ hội, đi Lam Nguyệt Cốc va chạm xã hội, thuận tiện chào hàng một ít mới luyện chế định nan đan. Nếu đại sư huynh không đồng ý đi, tiểu đệ cũng không thể nói gì được, chỉ có thể trơ mắt nhìn bỏ mất cơ hội tốt. Ngọc Châu biết Diệp sư đệ không phải xa vào sát đẹp người, lời nói này thuần túy là nói cho đại sư huynh nghe, Ngọc Châu rất không tình nguyện đem mình nói không bằng Vũ Nguyệt Tiên môn ba cái nửa tu, nhưng còn phải phối hợp sư đệ kế tục du thuyết đại sư huynh, dạ vở dạ vị nói, "Hừ, nguyên lai like ngươi trên Lam Nguyệt Cốc động cơ không thuần nha." Bất quá nói đi nói lại sao, ba người kia hộ mị sát thực đủ yêu diễm, mới gặp mặt một lần liền đem hồn phách của ngươi câu đi rồi. Diệp Lăng vẫn đang quan sát đại sư huynh sắc mặt, rõ ràng có ý định động dấu hiệu, lập tức cho thêm một cây thuốc, sư thị giáo huấn là, cũng chỉ có như đại sư huynh như vậy định lực 10 phần người, mới có thể vạn hoa tụng trung quá, chú thích, vô cùng đảo hoa, vô số người tình, mảnh diệp không dính vào người. Tiểu lệ mặc cảm không bằng, cho nên mới xin mời đại sư huynh xuống núi. Ai, nếu như đại sư huynh thật sự không muốn đi, liền để tiểu đệ bí quá hóa liễu, đi đối mặt tu nguyệt tiên môn nữ đệ tử hồn siêu phách lạc thuật đi. Vương Thế Nguyên thấy Diệp Lăng xoay người phải đi, trầm giọng một khắc, sắc mặt biến đến mức dị thường nghiêm túc, rất nghiêm túc nói, "Chậm Nếu La Nguyệt Cốc như vậy hung hiểm, mà địch lực của ngươi lại không đủ, Vi huynh liền cố hết sức đi với các ngươi trên một lần. Ngọc Châu không khỏi mỡ, xem đại sư huynh biểu hiện trịnh trọng, không giống như là bị U Nguyệt Tiên môn nữ tu sắc đẹp đánh động, còn tưởng rằng đại sư huynh nhớ an nguy của bản hắn, bao nhiêu lệnh Ngọc Châu có chút cảm động. Nhưng lập tức Vương Thế Nguyên giấu đầu hờ đuôi mấy câu nói, suýt nữa để Ngọc Châu ngắt đi, khak khak, gặp gỡ trong cốc nữ tu thì, do Vi huynh một người ứng phó là đủ, hai người các ngươi chỉ để ý đi hái linh thảo. Ừm. Liên quyết định như thế, sau 10 ngày thấy, mặc dù sư tôn trở về núi, Đến thời điểm các ngươi tới lặng lẽ Đông chúc Linh Sơn đệ nhất phong tìm ta, chúng ta liền không cùng sư tôn chào từ biệt. Diệp Lăng trong lòng cười thầm, đang hoàng chỉnh trọng chắp tay cảm ơn, đa tạ đại sư Minh thông cảm, tiểu đệ muốn trước về tử tiêu phong tế luyện pháp bảo. Ngọc Châu cũng ngượng ngùng xin cáo lui, đối với đại sư Minh tự nhiên là đầy bụng nợ vực, trong lòng thầm than, vẫn là Diệp sư đệ ánh mắt đắc, liếc mắt liền thấy cháu đại sư huynh mê. Hóa ra là qua nhiều năm như vậy, đại sư huynh ẩn giấu thật là thâm, ta dĩ nhiên một chút cũng không có phát hiện. Không được. Sau đó đến cách đại sư huynh xa một chút, Diệp Lăng cùng bọn họ sau khi từ biệt, giá lên ma khí lẫm liệt điên cuồng phi kiếm, rời đi đông chúc linh sơn, ven đường từ ngó giáo rất nhìn xung quanh Chu thị tộc nhân đỉnh đầu sẽ qua, lạnh lùng nhìn bọn họ một chút. Chờ đến Tử Tiêu Phong, Diệp Lăng tản ra thần thức quanh ngang, phát hiện cũng không khác thường, Chu Vân cũng không có mai phục Chu thị con cháu trạm ngắc ngẩm, cảm thấy hài lòng. Phong Linh cùng Tiểu Hạnh Nhi bỗng dưng nhận ra được này cô bá đạo thần thức, còn có từ trên phi kiếm tỏa ra ma sát khí, khiến cho các nàng trong lòng giật mình, vội vàng từ phòng sau linh điện phi chạy đến. A, hóa ra là Diệp sư thúc trở về rồi. Ha ha, suýt nữa bọn chúng ta nhảy một cái. Tiểu Hạnh Nhi mắt sắc nhanh nhất, nháy mắt cười hì hì tiến lên đón đến. Phong Linh từng thanh nàng lôi trở về, chính mình vọt tới đằng trước, hướng về Diệp sư thúc phiêu phiêu và Phúc, ôn nhu chân thành chúc mừng, hơn 1 tháng không gặp, Diệp sư thúc lên cấp đến chốc cơ 2 tầng, phi kiếm cũng đổi thành cực phẩm, nếu không có là tận mắt nhìn thấy, chúng ta suýt nữa cũng không dám nhận. Tiểu Hạnh Nhi, nhanh hơn Linh trà, cho sư thúc đón gió tẩy trần. Diệp Lăng không có nhiều nhìn các nàng một chút, thản nhiên nói, "Hừ, lúc ta không có mặt, các ngươi đem Tử Tiêu phong trên dưới quản lý ngay ngắn rõ ràng, không sai. Mấy ngày qua, chu trị cái nhóm này bọn đạo chức đồ, có thể từng tới. Nói tới chỗ này, Diệp Lăng trong ánh mắt buốc ra lang liệt hàn khí, khiến cho Phong Linh cùng Tiểu Hạnh Nhi không khỏi rùng mình một cái. Phong Linh lệm nh nhẫm, một mực cung kính hồi bẩm nói, "Bọn họ chỉ là cách sơn xóa năm về xa xa đến quan sát, cũng không dám bước lên chúng ta Tử Tiêu phòng một bước. Nghĩ đến là kinh sợ với sư thúc uy thế, bọn họ không dám tới." Tiểu Hạnh Nhi vội vã theo thanh đáp lời, "Đúng đúng. Chúng ta Diệp sư thúc là ai cơ chứ, cho dù không ở Tử Tiêu phòng, bọn họ cũng không dám xung loạn." "Được rồi, không cần thay ta nói khoác. Lục Hinh mai đây, nàng có thể từng tới." Diệp Lăng đánh gẩy các nàng, thản nhiên nói, "Lục Ba sư cô A Sư Thúc đi rồi chẳng kia, nàng mỗi ngày đến, ngày gần đây ba sư cô cùng phụ cận băng Liên Phong đại sư cô Lục Băng Lan đều bế quan tu luyện, tốt hơn một chút tiên không thấy. Tiểu Hạnh Nhi đến nơi đến trốn tự hợp bàn bê ra, nháy mắt, thân ý sâu sắc nhìn Diệp Sư Thúc. Quy 1 chương 280, Luyện khí. Chương 280, Luyện khí. Phong Linh hiểu ý nói, Diệp Sư Thúc, ngươi cùng Lục ba sư cô tựa hồ là hữu duyên không phân nha. Nàng đến tìm ngươi thì, ngươi hoặc là là bế quan tính tu, hoặc là là đi ra ngoài chưa về. Bây giờ Sư Thúc trở về, Lục ba sư cô lại vì xung kích cảnh giới bế quan tiềm tu. Khắc khắc. Có muốn hay không Phong Linh đi bích chỉ phong chờ đợi. Một có ba sư cô thu thập quan tin tức, sẽ trở lại báo cho sư thúc. Không cần làm điều thừa, hai người các ngươi kế tục trông nom tự tiêu phòng, ta muốn bế quan rồi. Quy tắc cũ, tùy ý là ai, không được bước vào động phủ nửa bước. Diệp Lăng lạnh nhạt nói, lập tức bay lượn đến tự tiêu phong động phủ, bố trí cấm chế trận pháp, che đi cửa động. Phong Linh cùng Tiểu Hạnh Nhi hai mặt nhìn nhau, chỉ có đối lập cười khổ. Diệp Lăng như trước hạ ra cấp 5 băng nham thú cùng trốn tuyết thủ vệ, lại đang động phủ bên trong bố trí xuống cấp 4 trận kỳ, tất cả sắp xếp thỏa đàng sau. Diệp Lăng lúc này mới đánh ra truyền thừa Linh Bảo Thanh Hồng cùng cùng ngàn năm băng thủy, còn có một chút hai sư thị tặng cho tài liệu luyện khí. Ta có Nam Thánh tông rất nhiều luyện khí thẻ ngọc, đem Thanh Hồng cung từ một cấp tăng lên đến cấp 4, không thành vấn đề. Cho tới những này, tài liệu luyện khí có hay không đủ, này liền không rõ ràng lắm, đặc biệt là đem ngàn năm băng thủy hòa vào Thanh Hồng cung sau, có thể không rèn đúc ra cực phẩm hệ băng bảo cùng, cũng là không thể biết được. Diệp Lăng chỉ hơi trầm ngâm, thẳng thắn đánh ra cấp 5 băng đế vương, nó băng hàn lực lượng có thể đông nát tan phá bảo, ngược lại, cũng có thể mượn dùng này cỗ băng hàn lực lượng đến rèn đúc hệ băng phá bảo. Làm tinh sắc băng điệp tử túi chứa đồ bay ra, vô băng phách giống như diệp dư, một cách tự nhiên đỉnh rơi vào ngàn năm băng tuyết trên, hết sức thoải mái cho Diệp Lăng truyền ra thân nhiệm, "Chủ nhân, khối này băng tuyết là ban thượng cho ta sao?" Diệp Lăng lắc lắc đầu, đối với linh trí đã mở băng được nói, "Không, băng tuyết là dùng để luyện khí, còn muốn mượn ngươi băng linh lực. Nếu như có thể ở ta luyện khí trong quá trình, vô băng phòng, thanh hùng cung trở thành cực phẩm hệ băng linh cung tỷ lệ sẽ càng cao hơn." Cấp 5 băng điệp vương hai con tua vội đạp kéo xuống, có vẻ buồn bã điệu xỉu cực điểm. Diệp Lăng khẽ mỉm cười, đánh ra sếp thành núi nhỏ trồng tự hệ băng linh hoa linh hào. Tất cả đều là cử phẩm, cấp 5 băng điệp vương nho nhỏ thân thể lập tức vì đó du lên. "Giúp ta lui khí, những này hệ băng linh thảo đều là ngươi." Diệp Lăng rất sảng khoái nói. Đối với Diệp Lăng tới nói, dặn dò cái này linh trí đã mở, nghe hiểu được tiếng người cấp 5 băng điệp, muốn so với cái khác linh thú dễ dàng nhiều lắm. Băng điệp vui vẻ bay lên, trả lại chủ nhân đề nghị, "Chủ nhân lui khí, liền giống với chúng ta băng điệp ở băng tầng thì phun ra tạm ti chế dũng như thế, nếu như có băng linh khí dạy vô cùng linh dịch thì càng diệu rồi." Ở ta đóng băng dưới Có thể để cho băng linh dịch đóng băng trôi này thành sáng loè loè bảo cung, do đó để bảo cung triệt để hấp thu băng linh lực. Diệp Lăng sáng mắt lên, gật gật đầu, cười nói: "Ngươi nói đúng là một cái không sai phương pháp lực khí. Cho tới này băng linh khí nồng nặc linh dịch sao? Cái này dễ bản, ta chỉ cần luyện chế một nắm cực phẩm hệ băng linh đan, ở khống hỏa cùng đưa lên linh thảo sau khi, đến hỏa hầu gần như thì, Hơ Đing ngưng đan thành hình quá trình, trực tiếp đem đan dịch lấy ra, vừa vận dụng làm rèn luyện thành hồn cung." Diệp Lăng nói làm liền làm, lập tức đánh ra bảy giậu lò lửa đan, lại lấy ra một đại bó hệ băng cực phẩm linh thảo, trực đem băng điệp xem viện chuyển nhảy múa, không được than thở. Chủ nhân là mợ Linh thảo phô sao? Dĩ nhiên có nhiều như vậy cực phẩm băng linh thảo. Diệp Lăng biết rõ băng điệp linh trí tuy mở, nhưng cũng không có người loại thông minh, càng là tử băng tẩm thì liền vẫn sinh trưởng ở núi rừng, chỉ biết cạnh tranh sinh tồn, nhược lục cường thực pháp tác sinh tồn, không biết thế sự, là dễ dụ nhất lựa gạt. Diệp Lăng chắc chắn sẽ không nói với nó tiên phủ trong linh điển trồng gây nên, mà là cười nói, ta chuyển vài cái tông môn khó thuốc, chỉ chọn cực phẩm linh thảo. Ngươi nói có bao nhiêu? Kha kha, ngươi chỉ cần tận tâm tận lực cho ta làm việc, tự nhiên có chỗ tốt của ngươi. Băng Điệp Vương tin là thật, đầy cõi lòng ước mơ cùng chờ mong. Ở Diệp Lăng bên người bay tới bay lui, chờ đợi Diệp Lăng luyện chế ra băng linh dịch đến. Lấy Diệp Lăng bập thầy luyện đan thủ pháp Luyện Đan, vô dụng bao lâu, từ một cấp đến cấp 4 trường ngưng đang thành hình đan dịch, phân biệt bị Diệp Lăng thu thập lại, tỏa ra băng linh khí trực lệnh băng điệp xoay xưa không ngớt. Bắt đầu lợi khí. Diệp Lăng đem vẫn còn ở vào một cấp cực phẩm phạm chủ thanh hồng cung, ngâm vào đối ứng linh dịch bên trong, theo Nam Thánh tông luyện khí nhập môn thẻ ngọc ký pháp môn, chỉ bấn quyết, bắt đầu tế luyện. Chờ đến thanh hồng cung trên tỏa ra từng tia ý lệnh đến, Diệp Lăng ra lệnh một tiếng, băng điệp vương vỗ nổi lên băng phách giống như dược. Gió lạnh lướt qua, Thanh Hùng cung trong phút chốc cùng băng linh vực đông ở cùng nhau, băng điệp tiếp tục vỗ cánh, gió lạnh càng ngày càng lạnh lẽo. Đến cực lạnh thì, Liên Diệp Lăng hồn phách đều có đồng thương dấu hiệu. Diệp Lăng vội vàng quát bảo ngưng lại băng điệp, lại làm một trận chỉ băng quyết, đánh ra giải phóng cấm chế, cũng phun ra chúc cơ chân hỏa, bắt đầu chậm rãi hóa tan tầng băng. Cuối cùng, linh vực tầng băng hỏa tan hầu như không còn, lộ ra tế luyện sau Thanh Hùng cung, ánh sáng màu xanh bên trong mơ hồ mang vào có đông tuyết chi mang, tỏa ra khí tức cùng cấp 2 cực phẩm hệ băng pháp bảo không phân cao thấp. Diệp Lăng trong ánh mắt lộ ra vui mừng vẻ, xem ra cái này phương pháp luyện khí có thể được. Sau đó bảo chế y theo chỉ dẫn, càng làm bông tuyết thanh hồng cùng tăng lên đến cấp 3 cử phẩm. Được rồi, gen luyện đến hiện tại, có thể sử dụng ngàn năm băng thủy rồi. Băng Điệp, cho ta mở tung ngàn năm băng thủy, hòa vào cấp 4 hệ băng linh đan linh dịch ở trong. Băng Điệp theo lời, lấy cấp 5 thú vương lực lượng, trong nháy mắt nát tan ngàn năm băng thủy. Một luồng cực kỳ âm hàn băng linh lực quét tán, suýt nữa đem Diệp Lăng Đông thành tựa băng, mà băng Điệp băng kháng cực cao, nhưng không chút nào được âm hàn lực lượng ảnh hưởng, vây đập dự, tụ lại về ngàn năm băng thủy tán thành băng tiết, toàn bộ hòa vào cấp 4 băng linh dịch ở trong. Diệp Lăng đem Đông Tuyết Thanh Hồng cung âm nhập linh vực bên trong, lại bắt đầu một vòng mới tế luyện, đang tế luyện trong quá trình, Diệp Lăng thậm chí cắn chóp lưỡi, đi đến văng một đám mưa máu, bắt đầu huyết tế. Băng Điệp cũng ra sức vỗ cánh, khiến cho linh vực đông lại thanh hồng cung đầy đủ quá hơn nửa ngày, cuối cùng liền cấp 4 trận huyễn kỳ đều không chống đỡ được, răng rắc vỡ vụn, khiến cho toàn bộ động phủ đông thành hồng băng. Thủ vệ ở động phủ môn băng nham thú cùng chốn tuyết, nhận ra được này lâu không gặp băng linh khí, ban đầu còn thân thể chấn động, có vẻ thập phần hưng phấn, không quá bao lâu, chúng nó liền không hưng phấn nổi, từng cái từng cái đông đến run lẩy bẩy. Diệp Lăng hơn nửa tâm thần cùng hồn phách thân thể đều ngâm vào tiên phủ ngọc bội, bất cứ lúc nào có thể điều động trong cơ thể hỏa linh lực cùng hàn khí này chống đỡ, so với hai đại cấp năm linh thú mạnh hơn nhiều, từ đầu đến cuối không có đông cứng. Diệp Lăng mắt thấy băng điệp đóng băng gần đủ rồi, khoát tay thảo một cái khiến cho đình chỉ, lại lượng đầy đủ ba ngày, các loại trợ, đông tuyết thanh hùng cùng triệt để hấp thu băng linh dịch băng linh khí sau, Diệp Lăng lúc này mới dùng chút cơ chân hỏa chậm rãi giải, giải phóng. Cuối cùng, ở tầng băng dần dần tan ra thì, lộ ra thanh hùng cùng không còn là Diệp Lăng tự kỳ bảo trai đấu giá đến thanh mang lấp loé dáng vẻ, mà là tỏa ra lạnh lẽo hàn khí cấp 4 cực phẩm băng hùng cùng Quy 1 chương 281, xuất phát. Chương 281, xuất phát. Diệp Lăng khẩn nhìn chằm chằm cấp 4 cực phẩm băng hồng cung, chẳng biết vì sao, tiên phủ ngọc bộ dĩ nhiên truyền đến cảnh báo tâm ý, phản phất này tân lên cấp truyền thừa linh bảo vô cùng nguy hiểm, khiến cho Diệp Lăng ánh mắt nhỏ bé không thể nhận ra lóe lên, lập tức bị ánh mắt kiên nghị thay thế. Diệp Lăng một năm chắc băng hồng cung, nhất thời cảm giác được một luồng chí âm chí hàn khí tức, làm hắn không tự chủ được dùng mình một cái. Băng điệp không biết nguy hiểm trong đó, vui vẻ bay tới, đứng ở toàn thân lưu động đông tuyết ánh sáng băng hồng cung trên, sau đó điệp thân cứng đờ, băng điệp tu hồ vội loạn hướng về phía u quang băng huyền phương hướng. Liên Nó cũng phát giác được có gì đó không đúng. Chủ nhân, người Băng Hồng cung tử giữa đến ở ngoài đều thành thuộc tính băng rồi. Tại sao ta cảm giác đến Băng Hồng cung bên trong phong ấn khí linh, tựa hồ có cảm giác tỉnh. Băng Điệp đối với băng linh lực dị thường mẫn cảm, ngay cảm nhận ra được Băng Hồng cung bên trong ẩn chứa băng linh lực đang không ngừng biến hóa. Diệp Lăng nắm thật chặt Băng Hồng cung không lưng, cảm thụ càng thêm mãnh liệt, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc, trầm ngâm nói, "Ừm. Trôi này truyền thừa linh bảo Băng Hồng cung, bản thân chất chứa có khí linh, tựa hồ đang ta luyện chế băng linh dịch cùng Băng Điệp băng phong bên dưới, phát sinh biến dị. Bây giờ dĩ nhiên có phản kháng tâm ý." không có hoàn toàn thần phục cho ta. Kha kha, bất quá này cung trung quy là ta huyết tế mà thành, chỉ cần có thể đặt xuống thần thức dấu ấn, phong ấn khí linh là có thể hoàn toàn làm việc cho ta. Diệp Lăng thử nghiệm hướng về Băng Hồng cung trên đặt xuống thần thức dấu ấn, dĩ nhiên, từ Băng Hồng cung trên truyền ra hàn ý càng ngày càng mãnh liệt, hình thành lực cản, tựa hồ này biến dị băng khí linh không muốn nhận Diệp Lăng làm chủ, thậm chí đóng băng Diệp Lăng cánh tay, cuối cùng liền băng điệp đều có chút không chống đỡ được, vội vàng bay khỏi. Diệp Lăng ánh mắt nghiêm lại, bước ra lệnh khắc vẻ, dựa vào hồn phách đông thường, cũng phải để khí linh khuất phục. Hồn phách xuất hiếu. Diệp Lăng hơn một nửa cái hồn phách thân thể Phiêu giật ra từ phủ biển ý thức, ở giữa không trung như ẩn như hiện, tùy theo chỉ ra ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa bóng mờ, hướng về phía Băng Hồng Cung. Ở Diệp Lăng hồn phách mạnh mẽ linh hấp dưới, Băng Hồng Cung khẽ run, tựa hồ đang tiến hành phản kháng cuối cùng. Đột nhiên, Băng Hồng Cung u quang văng trên dây cùng, hàn ý đại thịnh, khiến cho giữa không trung Diệp Lăng hồn phách cũng vì đó ngừng lại, mơ hồ xuất hiện đồng thương dấu hiệu. Diệp Lăng cố nén từ hồn phách cùng tâm thần truyền đến lạnh lẽo thấu xương, ra sức hướng về Băng Hồng Cung trên một điểm, phá tan lực cản, thành công đặt xuống thần thức dấu ấn, khiến cho khí linh triệt đệ khuất phục, không lại tiến hành bản năng phản kháng. Cùng lúc đó, Diệp Lăng nắm Băng Hồng Cung tay không cảm giác được thấu xương lạnh giá, ngược lại là có một loại ôn lương cảm giác. Diệp Lăng trên mặt rốt cục lộ ra vui mừng vẻ, hồn phách trở về cơ thể, lập tức ngâm nhập tiên phủ ngọc bội lương chừng núi đỉnh chữa thương, không quá bao lâu cũng khôi phục như thường. Sau đó, Diệp Lăng lại đánh ra điên cuồng phi kiếm cùng sợi vàng tế lưng lại, trong đó điên cuồng phi kiếm ma sát khí tuy rằng nồng nặng, nhưng không giống truyền thừa linh bảo băng hồng cung khí linh khó có thể thuần phục, Diệp Lăng rất dễ dàng ở chúng nó mặt trên đặt xuống thần thức dấu ấn. Hết thể đều tế luyện thật sau đó, Diệp Lăng đơn giản ở Tử Tiêu Phong động phủ bên trong bế quan tu luyện mấy ngày, dùng điên cuồng phi kiếm tiến một bước cảm ngộ tang thần quyết cùng thiên ma bẩy sát này hai đại ma đạo công pháp cùng chiêu pháp. Chờ đến lúc định thắng này, Diệp Lăng rốt cục xuất quan, không giống nhau, không chờ Phong Linh cùng Tiểu Hạnh Nhi kinh ngạc, tức khắc điều khiển điên cuồng phi kiếm, bay đi Đông trúc linh sơn. Lệnh Diệp Lăng kinh ngạc chính là, hắn mới vừa bay ra không lâu, liền đồng môn nhận ra, rất xa chào hỏi. A, cái kia không phải Tử Tiêu Phong Diệp sư huynh sao? Diệp sư huynh xuất quan rồi. Ha ha, tiểu đệ đặc biệt đến đây tiếp, nghe nói Diệp sư huynh ở Kỳ bảo trai hảo quang tiên kim cho chúng ta thiên đan tiên môn làm dạng rỡ lóe mặt, tiểu đệ bội phục cực kỳ. Thậm chí còn có chốc cơ trung kỳ sư huynh, mặt dày tiến lên thấy sang bắt quàng làm họ, cười hi hi nói, "Diệp huynh, gần đây sư đệ ta trong tay có chút hận, không biết Diệp huynh cho mượn 2 vạn của ta linh tài sao?" Diệp Lăng nghe xong chỉ có cười khổ, xem ra cùng hai sư tỷ Ngọc Châu ở kỳ bảo trai buổi đấu giá trên tiêu tiền như nước, bị lúc đó tham gia buổi đấu giá thiên đan tiên môn đệ tử đều truyền khắp. Bây giờ Diệp Lăng chỉ có nói một tiếng không có, cũng mặc kệ đối phương có tin hay không, ngược lại là vội vã liển ổ quyển, điều khiển ánh kiếm trốn xa đang truy đuổi đến đồng môn sư huynh đệ tiếng thở dài bên trong, một cái thân mang gấm vóc lục bảo bóng người xuất hiện, trên cánh tay nâng lên cấp 6 chim diều hâu, rõ ràng là thứ bảy công tử Chu Minh Huy. Hắn mũi khủng bên trong phun ra hai đạo nhiệt khí, hừ lạnh một tiếng, Diệp Lăng tiểu tử này linh thạch không ít toa. Nghe nguyên tắc tổ nói, Đông chúc Lin Sơn Lưu lão nhi tính thông ngự thú quyết, mang theo có cấp cao linh thú, ỷ vào cái này tất bước tu tiên giới, giết người là bảo, thuận buồn xuôi gió. Diệp Lăng linh thạch, nghĩ đến quá nửa là nải Lưu lão nhi cho, còn nữa chính là hắn tự mình cướp bóc có tiền tu sĩ, hừ. Hắn những khác không có học được. Cùng sư phụ hắn cấp linh thạch đúng là học cái 10 phần 10. Chu Minh Huy điều khiển ánh kiếm, giáng vào tiên môn linh mạch non núi, trốn ở nơi kín đáo lần theo Diệp Lăng, rất xa nhìn thấy Diệp Lăng ánh kiếm trốn vào Đông Trúc Linh Sơn sơn chẳng, hắn chỉ có lực bất tòng tâm, cẩn thận từng ly từng tí một ẩn thân ở phía xa linh phong quan sát. Diệp Lăng chử chủ ánh kiếm, lạnh lùng về liếc mắt một cái Chu Minh Huy ẩn thân linh phong, sau đó mới bay đến Đông Trúc Linh Sơn để nhấc phong. Vương Thế Nguyên ở đỉnh núi chờ đợi hắn cũ rồi, còn kém đánh ra bữa truyền âm dụ, hắn nhìn thấy Diệp Lăng, như trước là cái kia phó mặt không hề cảm xúc người trước mặt, đổ ập xuống liền hỏi, "Đến cùng là ngươi muốn đi Lam Nguyệt Quốc hái linh thảo?" Vẫn là ta muốn đi, làm sao đợi ngươi nửa ngày mới đến? Còn có Ngọc Châu, đến hiện tại đều không có tới, này còn giống như là muốn đi đến hay sao? Diệp Lăng hơi sững sờ, không biết đại sư huynh từ nơi nào nhô ra không minh nhợ hạ, chỉ có vâng vâng mà ứng, tiểu đệ mấy ngày liên tiếp tế luyện pháp bảo, tâm thần có đốn, đặc biệt nghỉ ngơi mấy ngày. Kha kha, ngày mai mới là cùng U Nguyệt Tiên môn nữ tu 10 ngày ước hẹn, chúng ta thông qua Thiên Đan thành truyền tống trận trực tiếp truyền tống đến thành U Nguyệt, lại điều khiển ánh kiếm đi lang nguyệt cốc, về thời gian tới kịp. Vi, thiệt thòi ngươi còn không thấy ngài nói. Vi huynh giò nghe, đâu chỉ là lang nguyệt cốc. Thành Vũ Nguyệt bên trong cũng là mỹ nữ như Mây a. Ta quyết định, tối nay chúng ta ở tạm Thành Vũ Nguyệt, vào thành cùng ở Trọ Linh Hạch ta móc. Vương Thế Nguyên trên mặt mang theo sắc mặt giận dữ, rồi lại đàng hoàng trịnh trọng nói, để Diệp Diệp Lăng không khỏi âm thầm bật cười, hóa ra là đại sư huynh Trần Chuội bại lộ đi lang nguyệt có mục đích, hóa ra là vì cái này a. Bọn họ đợi bữa cơm câu phù, mới thấy Ngọc Châu khoan thai đến muộn, Vương Thế Nguyên đã sớm cùng con kiến trên trạo nóng như thế, thấy chỉ đến sư muội tự nhiên vẻ mặt không hề dễ chịu. Diệp Lăng cho hai sư tỷ để cái ánh mắt, làm cho nàng nơi khác đụng vào đại sư huynh rủi ro, lúc này nói một tiếng xuất phát, điều khiển ánh kiếm bay đi bên trong Đông Trúc Linh Sơn gần nhất truyền tống trận, lúc này mới lệnh đại sư huynh Vương Thế Nguyên nhanh lại lông mày giãn ra. Ngọc Châu, lo lắng làm gì? Đi mau. Vương Thế Nguyên trùng mặt sau hô to một tiếng, càng làm cho Ngọc Châu mê man. Quy 1 chương 282, Thành Vũ Nguyệt. Chương 282, Thành Vũ Nguyệt. Ở đại sư huynh Vương Thế Nguyên dẫn dắt đi, ba người hấp tấp đi tới tiên môn truyền tống trận, đợi được thiên đang thành, Vương Thế Nguyên một khắc cũng không có dừng lại, trực tiếp cản buôn Đông Thành Trạm dịch đại truyền tống trận. Có như thế gấp sao? Ngọc Châu trừng lên mắt phượng, cảm thấy lẫn lộn nhìn phía Diệp Lăng, ngạc nhiên nói, đại sư huynh có phải là bị cái gì kích thích? Là luyện đan thất bại? Vẫn là xung kích cảnh giới chưa thành công? Đều không phải. Diệp Lăng vẻ mặt hờ hững lắc lắc đầu, không dám nói thẳng ra khẩu, chỉ cho hai sư tỷ thần thức truyền âm nói, đại sư huynh một lòng nóng trông đi thành u nguyệt bên trong xem nữa tu, này mới trách chúng ta đi quá chậm. Ngọc Châu khí tức vì đó cứng lại, chớp mắt lên nhìn phía đại sư huynh bóng lưng, nhìn thấy cái kia vội vội vàng vàng bước tiến, quả thực là bước đi đều mang nhà phòng, không khỏi nàng không tin. Vương Thế Nguyên đột nhiên quay đầu lại, cau mày nói, Hai người các ngươi đang nói thầm cái gì đó? Nhanh, không nên đam đệ lỡ chính sự. Là là, Ngọc Châu thật vất vả phục hồi tinh thần lại, gật đầu liên tục. Đến Đông Nhai Trạm Dịch đại truyền tống trận, Vương Thế Nguyên rất lanh lẹ móc ra lượng lớn linh thạch trung phẩm lún vào trận pháp của sáng, càng là xem Ngọc Châu trố mắt ngất ngụm, ba người trực tiếp truyền tống đến xa xôi thành U Nguyệt. Diệp Lăng vẫn là lần đầu tiên đi tới Ngô Quốc tu tiên giới cái khác thiên thành, mới ra thành U Nguyệt truyền tống trận, liền thấy đầy đường châu vi thúy nhiễu, đâu đâu cũng có bội hoàn lèn ken tiếng vang, trực xem Diệp Lăng cùng Vương Thế Nguyên hoa cả mắt. Ngọc Châu hắng giọng một cái, nhắc nhở: Lại sư Minh, thủ vệ truyền tống trận nữ đã tu luyện, phòng trường là đến muốn vào thành linh hạch. Vương Thế Nguyên tập trung ý chí, sửa sang lại quần áo tiến lên lên tiếp, trong ngài thưởng thân thể biểu hiện, cho tới bây giờ dĩ nhiên mặt mỉm cười, hắn hướng về phía thủ vệ truyền tống trận nữ tu túi người hành lễ, dâng ba khối linh thạch trung phẩm. Cái kia nữ tu mắt hắn cùng diệp lẳng một chút, nhíu mày, không vui nói, "Phàm là nam tu tiến vào thành ngũ nguyện, cần thanh toán gấp đôi linh thạch lệ phí vào thành." Ngọc Châu vốn tưởng rằng đại sư Minh sẽ phát hỏa, không tương đến hắn dị thường ôn hòa, lại phong dong đánh ra hai khối, cùng nhau giao cho nữ tu trong tay. Ngọc Châu lẩm bẩm than thở, đây là mặt trời mọc ở hướng tây. Ngươi đại sư minh sư nay làm việc bá đạo quá đoán, làm sao hôm nay vừa bước vào thành U Nguyệt lại cùng biến thành người khác tự, biến hiền lành lịch sự lên, thật làm cho người không chịu được. Diệp Lăng âm thầm mỉm cười, không nói thêm gì, chỉ là đi theo sư huynh phía sau, cưỡi ngựa xem hoa du lãng thành U Nguyệt phố chợ, quen thuộc nơi này con đường cùng địa thế. Diệp Lăng nhìn thấy không ít đầu đội đội vượng quan thân mang nê thưởng nữ tu, tuy rằng màu sắc khác nhau, nhưng hình thức vẫn là không phân cao thấp. Diệp Lăng đặc biệt là chú ý tới các nàng bên hung đại thể treo lơ lửng có hình trang lưới liễu yêu, quả nhiên là U Nguyệt tiên môn nữ đệ tử. Ngọc Châu lại nhắc nhở đại sư huynh Sắp trời không còn sớm, chúng ta nên tìm một cái khách sạn. Nói vậy ngươi cùng Diệp sư đệ đệ tiền thuê, lại là tiểu muội gấp ba, đại sư huynh có thể muốn chuẩn bị ký càng linh tài. Biết rồi, việc này không đổi. Nay thành U Nguyệt trong phố chợ bán các loại phòng cũ cũng không tệ, đồ hổ mệnh, đại lưng, pháp y không thiếu gì cả, chúng ta phải cố gắng chọn mấy thứ. Ha ha, còn có túi thơm tự túi chứa đồ, nhìn, theo thật tốt. Ngọc Châu a, ngươi lúc nào có thể có thành U Nguyệt bên trong nữ tu thông minh khéo léo. Vương Thế Nguyên rất hứng thú dừng lại ở bày sạp nữ tu thần một bên, hỏi cái này hỏi cái kia, còn không ngừng đả kích phía sau Ngọc Châu, khiến cho nàng buồn bực không thôi. Ngọc Châu lại nghi hoặc, đến hiện tại cũng nhìn ra rồi, Đại sư huynh Thành Như Diệp Lăng nói, rốt cục không nhẫn nại được trong lòng cô quặng, đến Thành U Nguyệt bên trong ở đâu là mua trang bị, rõ ràng là đến xem đủ loại mỹ nữ. Các ngươi đi trước, tiểu đệ đi thăm thành dưới Lam Nguyệt cốc tin tức. Đến thời điểm cho ta đánh bữa truyền âm. Diệp Lăng vô ý sa vào sắc đẹp, đương nhiên sẽ không không ngừng nghĩ cùng đại sư huynh ở đầu đường đi dạo, tìm cái cơ sau khi từ biệt, một thân một mình quải quá một cái đầu phố, vọt thẳng hai tên luyện khí kỳ U Nguyệt tiên môn nữ tu điểm tay triệu hoán. Hai tên U Nguyệt tiên môn luyện khí kỳ đệ tử lại ba, trang phục cùng đệ tử đời 2 không giống, không phải phượng quan nên thưởng mà là đầu đội rất khác biệt và hoa, mặc trên người cũng là cấp thấp pháp y điệp. Cấp nàng thấy Diệp Lăng điểm tay triệu hoán, đều là lấy làm kinh hãi, bất quá ỷ vào ở thành U Nguyệt bên trong, nam tu chưa bao giờ dám làm sảng làm bậy, lúc này mới rụt rè đi lên phía trước, tiền bối hoán chúng ta chuyện gì? Diệp Lăng thản nhiên nói, các ngươi U Nguyệt tiên môn, có một cái tên là Tống Quỳnh luyện khí nữ đệ tử, có thể hay không nhận ra? Hai nữ một mặt mờ mịt, chỉ có cười khổ, hồi bẩm tiền bối, thứ chúng ta thực sự là không biết. Chúng ta U Nguyệt tiên môn luyện khí nữ tu, không xuống 10 vạn số lượng, há có thể người người đều nhận ra. Diệp Lăng hơi run run, vừa nghĩ cũng là Chỉ hơi trầm ngâm liền có chú ý, chỉ trên đường cái lui tới U Nguyệt Tiên môn nữ tu, lại hỏi: "Các nàng ở trong, ai là đệ tử chấp sự? Ai có khả năng nhất nhận thức Tống Quỳnh? Các ngươi giúp ta dò nghe, này mấy khối linh thạch chính là các ngươi?" Diệp Lăng lấy ra một cái linh thạch trung phẩm, trực đem hai cái luyện khí nữ tu xem con mắt tỏa ánh sáng, tiểu ga mồ tóc tự gật đầu liên tục, "Tiền bố chờ một chút, chúng ta tức khắc liền đi từng cái hỏi dò, định không có nhục sứ mệnh." Diệp Lăng chắp hai tay sau lưng, ở đầu phố chờ đợi. Quả nhiên, không quá bữa cơm công vụ, hai nữ quay lại, còn mang tới một người phụng quan hồng tường nữ tu. Quấn về phía Diệp Lăng cười hì hì kêu lên, "Tiền bối, nàng chính là U Nguyệt Tiên môn Đông Viên chấp sự trưởng lão, trưởng quản tông quỳnh." Phượng Quan Hồng thường lư tu, kinh ngạc nhìn trước mắt xa lạ tu sĩ, một thân nguyệt sắc đoạn trường sam, còn treo lơ lửng thiên đan tiên môn lam hồ lô yêu, thấy thế nào cũng lạ mắt vô cùng. Nàng lại nhìn thấy môn hạ hai tên luyện khí tiểu tu vui vẻ lẫnh trên Diệp Lăng một đám lớn linh thạch trúng phẩm, đột nhiên có loại bị bán đi cảm giác. Các hạ là Thiên Đan Tiên môn đệ tử? Hỏi thăm buồn cô nương thủ hạ tông quỳnh làm gì? Xem các hạ cho hai người này tiểu bối mở ra tiền thượng, tuyệt đối không phải là bình thường nhân vật." Diệp Lăng thản nhiên nói, "Ngươi không cần hỏi nhiều." Về tiên môn một chuyến, thay ta hoán tống quyến đến, liền nói là Phong, tiểu trấn một vị họ Diệp Hương đản rất đến thăm, ngươi có thể được là các nàng mức thưởng gấp 10 lần. Phượng Quan Hồng thường nữ tu càng thêm kinh ngạc, tức giận vẫn nói, các hạ xin mời thả tôn trọng chút. Buồn cô nương không phải ngươi người hầu, vì sao phải nghe ngươi vênh mặt hất hàm sai khiến? Muốn dùng mấy chục khối linh thạch trung phẩm mua được ta, để buồn cô nương làm ra làm trái môn quy sự tình, môn đều không có. Diệp Lăng khẽ mỉm cười, không cùng với nàng tính toán, từ trong túi chứa đồ đánh ra một cái nho nhỏ bình ngọc, đổ ra một hạt tỏa ra thương ngát khí tức đỏ thắm đang dự đến, thản nhiên nói: cấp 4 cực phẩm chú nhan đan, đầy đủ lao động ngươi phương giả sao? Phượng Quan Hồng Thường nữ tu hô hấp biến gấp gấp lên, bộ ngực đồng thời một phục, dễ dàng như vậy là có thể được một hạt cực phẩm chú nhan đan, khiến cho nàng hầu như không thể tin được hết thảy trước mắt. Không có vấn đề. Tiểu nữ Tử Nguyệt làm các hạ giá sức. Quy 1 chương 283, cự phó. Chương 283, cự phó. Phượng Quan Hồng Thường nữ tu vội vã rời đi, quyết định chủ ý, nếu như Tống Quỳnh Đạm không dám đến, vì được Nguyệt Sắc Đoạn trưởng Sam Tu sĩ cấp 4 cực phẩm chú nhan đan, cũng phải đem nàng mãi ép lôi kéo lại đây. Diệp Lăng ở thành Nguyệt phố chợ ngọ phố bên trong, lặng lặng chờ đợi. Quả nhiên, không gian nửa canh giờ, Diệp Lăng nhất thời thông qua dấu ấn linh hồn liên hệ, cảm ứng được Tống Quỳnh vị trí. Hoa. Phượng Quan Hồng thượng nữ tu lôi Tống Quỳnh, như như gió bay sẽ tới, nàng quan tâm hơn Diệp Lăng đối với nàng hứa hẹn, vừa thấy mặt đã lớn tiếng nói, người mang cho ngươi đến đến rồi, ta chú nhan đan đây. Mong rằng Đạo Hữu không muốn mất lợi. Diệp Lăng không nói hai lời, quăng cái nàng một hạt màu đỏ loét cấp 4 cực phẩm chú nhan đan, thản nhiên nói, ngươi có thể rời đi nơi đây, ta tìm Đồng Hương Tống Quỳnh sự tình, không muốn gặp người nói lung tung. Đạo Hữu yên tâm, các ngươi chỉ để ý tự thoát, tiểu nữ tự liền không quấy rầy rồi. Vương Quan Hồng thường nữ tu nâng chú nhan Daniel như chân bảo, trùng Diệp Lăng cùng Tống Quỳnh tựa như cười mà không phải cười, thâm ý sâu sắc liếc mắt nhìn, xoay người rời đi. Tống Quỳnh đột nhiên nhìn thấy chủ nhân ở Thành U Nguyệt xuất hiện, vốn đã giật mình, lại nhìn tới chủ nhân tu vi dĩ nhiên là chút cơ sơ kỳ rồi. Cang La là Lam nạng vừa mừng vừa sợ. Lúc trước chính là Diệp Lăng ra tay phóng khoáng, ban tặng nàng không ít linh thạch, lại dẫn nàng đi tới Vượng Chỉ Tông cấm địa, phát hiện Vượng Chỉ Tông chủ dị biến, để Tống Quỳnh có thể rất sớm bái vào U Nguyệt tiên môn, tất cả những thứ này đều là Diệp Lăng cho nàng mang đến tạo hóa. Bây giờ Tống Quỳnh cũng tu luyện tới luyện khí 8 tầng 8, đang muốn hướng về chủ nhân dịu dàng quỳ gối, Diệp Lăng thần thức truyền âm, khiến cho nàng không được bại lộ chủ tớ thân phận. Tống Quỳnh vội vàng đổi làm liễm nhấp mật phúc, lại phát hiện chủ nhân chỉ bằng quyết, ở tại bọn hắn vị trí hẹp nhỏ bố trí cách âm cấm chế, Tống Quỳnh không khỏi âm thầm bội phục chủ nhân nghĩ tới chặt chẽ. Chúc mừng chủ nhân tu vi tiến nhanh, mấy tháng không gặp, dĩ nhiên thành chúc cơ tiền bối. Chủ nhân là đặc biệt đến đây triệu hoán Quỳnh sao? Quỳnh nguyện hầu hạ chủ nhân. Diệp Lăng lắc lắc đầu, thản nhiên nói, không cần, ta ở Thiên Đan Tiên môn bên trong. Tự nhiên có bản môn luyện khí nữ tu thay ta quản lý linh phòng, ngươi kế tục ở Ung Nguyệt Tiên môn bên trong tu luyện. Ngươi từng ở Phượng Trì Tông Bạch Thu đại sư tỷ, phong tiểu trấn thi đâu sao, bái vào Ung Nguyệt Tiên môn, ngươi có biết nàng hiện tại chúc cơ hay chưa? Ừm. Ta đã thấy Bạch đại sư tỷ, nàng vẫn không có chúc cơ đầy, như trước là luyện khí kỳ đại viên mãn tu vi, mỗi ngày ở tiếp tiên môn nhiệm vụ, tích góp tiên môn thành kỷ, chỉ có tích góp được rồi nhất định tiên môn thành kỷ mới có thể hồi đổi chúc cơ đan. Tống Quỳnh rõ ràng mười mươi nói, nàng là tận mắt nhìn thấy chủ nhân vị tìm nàng, thậm chí còn cho đồng viên chấp sự trưởng lão một hạt chú nhân đan. Này làm nàng trong ánh mắt lấp loè ra hưng phấn hào quang, biết rõ chủ nhân phẩm là ban thượng độ vận, liền nhất định không sai được. Cái này cũng là ở Diệp Lăng trong dữ liệu, hắn lại hỏi, ngày xưa Phượng Chỉ tông chủ Lâm Na Thu, nàng đi nơi nào? Có từng làm khó dễ quá ngươi? Tống Quỳnh rất được cảm động nói, đa tạ chủ nhân ghi nhớ Quỳnh an uy. Lâm tông chủ nàng nha, nghe nói tiên môn đặc biệt phái người để hồn phách của nàng đoạt sát chúng tu, không biết đi đâu cái quần u nguyệt tiên môn dưới thiết trong tông môn, nghĩ đến chính đang chậm chậm tu luyện đây, coi như nàng đối với chúng ta có hảo ý, cũng căn bản không uy hiếp được Quỳnh. Diệp Lăng cười nói, vậy thì tốt, ta lần này đến đây tìm ngươi là có chuyện quan trọng hơn để ngươi tìm hiểu." Ồ, Tống Quỳnh tinh thần vì đó rung một cái, vội vã đáp, "Chủ nhân mời nói, ngứ nhất định tận tâm tận lực đi làm." Diệp Lăng thỏa mãn gật gật đầu, lúc này mới hỏi dò nàng có quan hệ Lam Nguyệt Cốc tất cả. Con mục Cẩm Vy cùng Trần Quế Dung các loại, chờ, người, Diệp ép lên dễ, cái cũng không đi hỏi, dù sao hắn đến Lam Nguyệt Cốc mục đích chủ yếu là vì hái phối chế Bạch Mạch Linh Đan tự kinh linh ảo, còn đối phó mục Cẩm Vy các nàng, tự có đại sư huynh cùng hai sư tỷ, thậm chí đều không cần chính mình ra tay. Thử kinh linh ảo? Chưa từng nghe nói, Tống Quỳnh hơi run run, mở miệng lắc đầu nói, gia chỉ biết Lam Nguyệt Cốc ở thành U Nguyệt phía Đông hai ngàn dặm có hơn địa phương, là chúng ta U Nguyệt Tiên môn hai đời nữ đệ tử thường đi lịch luyện chi địa. Lối vào Tung Lung có bạn tiên môn chúc cơ hậu kỳ thủ vệ đệ tử canh gác, những tiên môn khác tu sĩ cùng tán tu cũng không lớn dễ dàng trà trộn vào đi, nếu như là nữ tu cũng còn tốt làm, nếu như nam tu, coi như giao nộp linh thạch nhiều hơn nữa, cũng không thể tùy ý ra vào. Diệp Lăng ánh mắt ngưng lại, liên quan với điểm này, Mục Cẩm Vy các nàng tử không có nói ra quá, rất hiển nhiên là ở hãm hại hắn cùng hai sư tỷ Mộc Châu. Diệp Lăng trầm giọng nói, có bao nhiêu người canh gác Lam Nguyệt lối vào Tung Lung? Tấm này là Nguyệt Cốc Lộ dẫn thể ngọc, mặt trên đánh dấu con đường có chính xác không? Tổng cộng có 2 cái lối vào Tung Lũng, mỗi cái lối vào Tung Lũng do 2 tên trúc cơ hậu kỳ nữ đệ tử canh gác. Tống Quỳnh đang khi nói chuyện, thẳng thắn từ trong túi chứa đồ đánh ra một mảnh đất đồ thể ngọc, hiến cho Diệp Lăng, "Chủ nhân, chúng ta U Nguyệt Tiên môn nữ tu đều có Lam Nguyệt Cốc địa đồ thể ngọc, mặt trên nhớ ký yêu thú cùng linh thảo đại thể phân bố." Chủ nhân đối chiếu vừa nhìn liền biết trong đó thật giả. Cho tới tự kinh linh thảo sao? Mặt trên không có ký, nghĩ đến mặc dù là có, cũng chưa bố không nhiều. Không phải ta như vậy luyện khí tiểu tu có thể thâm nhập, chỉ có ở Lam Nguyệt trong cốc thường thường rèn luyện trúc cơ các tiền bối mới có thể biết được. Diệp Lăng xem qua Lam Nguyệt cốc địa đồ thẻ ngọc, so với Trần Quế Dung tự tay giao cho con đường của hắn dẫn thẻ ngọc, vẻ tường tận hơn nhiều, Diệp Lăng lập tức sao chép một phần, lại tặng cho Tống Quỳnh một túi linh thạch cùng mấy bình như ý truyền thần đan, làm cho nàng cố gắng tu luyện, lúc này mới rời đi. Sau khi, Diệp Lăng thông qua bữa truyền âm, liên lạc với đại sư huynh Vương Thế Nguyên cùng hai sư tỷ Ngọc Châu, đi tới thành Đông một cái khách sạn, nhưng chỉ thấy được Ngọc Châu sư tỷ bóng người. Đại sư huynh hắn ở đâu? Diệp Lăng khẽ cau mày, hắn vốn muốn cho sư huynh cùng sư tỷ cùng tham tưởng Lam Nguyệt cốc địa đồ thẻ ngọc, từ nơi nào tiến vào từ nơi nào ra, làm sao giết tiến vào rước định địa điểm lạc quỷ lâm, lại theo khả năng có linh thảo phân bố địa phương tìm, một mực không gặp đại sư huynh. Ngọc Châu giẫm chân thán thở, "Ai." Khỏi nói ra, từ khi đại sư huynh tiến vào thành Vũ Nguyệt, hay cùng ma tự, tràn đầy phấn khởi quan sát khắp thành hồ ly tinh, từ thành đông chuyển tới thành tây, thật vất vả để hắn thanh toán ở trọ linh thạch, lại đi ra ngoài đi dạo. Diệp Lăng cười khổ nói, "Cũng được, sáng mai phạt đại sư huynh đánh trận đấu." Nghe nói tiến vào Lam Nguyệt cốc thì Sẽ coi U Nguyệt Tiên môn chúc cơ hậu kỳ nữ tu cánh các, có đại sư huynh xông pha chiến đấu, nhất định có thể thuận lợi xâm vào. Ngọc Châu nghe mày liếu dựng thẳng, hoán hẳn nói, "Thật toa. Mục Cẩm Vi, Trần Quế Dung này ba cái hồ mị, trước đó dĩ nhiên không theo chúng ta nói, không trách các nàng đáp lời sảng khoái như vậy, nguyên lai like có kha khá cấm nhu." Hừ, tâm loại, chờ, thấy, làm cho các nàng mợ mang bích thủy kỳ lần lợi hại. Hai người thương lượng nửa ngày, chưa nghĩ đã định, đợi được đêm khuya đại sư huynh Vương Thế Nguyên mới trở về, hai người không nói lời gì bàn giao hắn ngày mai muốn đánh trận đầu sự tỉnh, khiến cho Vương Thế Nguyên không thể không gật đầu đáp ứng. Cuối cùng Vương Thế Nguyên vô vô diệp lăng bả vai, hiếm thấy vui sướng nói dần hắn, sang sảng nói, không phải là hai cái chúc cơ hậu kỳ thủ vệ đệ tử sao? Việc nhỏ một việc. Ngày mai Vi huynh muốn chuyên môn gặp gỡ một lần U Nguyệt Tiên môn mỹ nữ, phàm là có cả đường, đều toán ở trên đầu ta. Quy 1 chương 284, nhảy vào làm người tốc. Chương 284, nhảy vào làm người tốc. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng, Diệp Lăng cùng đại sư huynh Vương Thế Nguyên, hai sư tỷ Lương Ngọc Châu ra thành U Nguyệt Đông môn, càn buôn 2000 rậm ở ngoài làm người tốc. Theo Ngọc Châu tính tình, Nguyên muốn thượt kỵ cấp 6 thú vương Bích Thủy kỳ lần. Sợ quá chạy đi thủ vệ Lam Nguyệt Cốc lối vào Tung Lũng U Nguyệt Tiên môn nữ tu, đánh mục Cẩm Vy các nàng cái hạ ma uy. Không nghĩ tới đề nghị của nàng gặp phải đại sư huynh cùng Diệp sư đệ nhất trí phản đối, bởi vì quá so chiêu diêu, một khi bị ở Lam Nguyệt Cốc rèn luyện luy Nguyệt Tiên môn nữ tu đánh ra đụ truyền âm báo cho tiên môn, đều sẽ có kim đàn nữ trưởng lão đến trừng trị bọn họ, cái được không đủ bù đắp cái mất, chỉ có ở chân chính thời điểm đối địch mới có thể thả ra linh tu đến. Liên ba người đều là điều kiện anh kiếm, một đường đi về phía đông, ven đường thỉnh thoảng sẽ gặp gỡ mấy đội nữ tu, đều là hướng về Lam Nguyệt Cốc phương hướng phi hành. Ngọc Châu cảnh giác hoàn nhìn bốn phía, lưu ý tất cả qua đường nữa tu, chà chà thán thở, a, đi Lam Nguyệt Cốc rèn luyện U Nguyệt Tiên môn nữ đệ tử, coi là thật không phải sối ta. Chỉ ngóng trông trên đường gặp phải Mục Cẩm Vi ba người kia hộ lý tinh, đó mới thật đây. Không thể. Diệp Lăng rất dứt khoát nói, Mục Cẩm Vi, Trần Quế Dung các nàng ước định ở Lam Nguyệt Cốc lạc Quỷ Lâm quyết chiến, khẳng định là sớm một ngày thậm chí mấy ngày đi lạc Quỷ Lâm vô trí, các loại, chờ, đợi chúng ta, hơn nữa là các nàng bố trí kỹ càng cả mấy. Ngọc Châu cười lạnh nói, chỉ bằng các nàng ba cái, không lật nổi cái gì sóng lớn đến. Chúng ta có đại sư Huy ở, còn sợ gì? Vương Thế Nguyên gật gật đầu, trên mặt mặt không hề cảm xúc, trong lòng ngực nhưng nhảy lên một viên nóng dự tâm, điều khiển hệ gỗ phi kiếm ở mặt trước bay nhanh, hẳn không thể hấp dẫn càng nhiều nữ tu chú ý. Chỉ tiếc đi ngang qua nữ tu tiểu đội, thấy hắn linh áp và khí tức đều dồn dập lảng tránh, mặc dù gặp gỡ chút cơ hậu kỳ nữ tu đoàn ngũ, tuy rằng không tránh hắn, nhưng đều là nghênh ngang mà qua, đối với Vương Thế Nguyên gần như không nhịn. Điều này làm cho Vương Thế Nguyên lần được đắc ích, đợi được bay đến Lam Nguyệt cốc thị, sớm có hai tên thân mang vương quan lục thượng thủ vệ nữ đệ tử chặn đường, che ở Vương Thế Nguyên ánh kiếm trước. Dừng lại, ngoại lai nam tu, không được bước vào Lam Nguyệt cốc nửa bước, đều đi ra. Chúng bọn họ gọi huống vương quan lục thường nữ tu, toát lớn bởi chút, có tới 30 mấy tuổi, rõ ràng là trúc cơ chín tầng tu vi, tán mắt ra khí tức so với vương thế nguyên còn cường hơn. Một gã khác đồng dạng quần áo trang phục nữ tu, diện như trang tròn, trên người vẩn quanh hồng chủ sợi tơ pháp khí, tương tự là trừng mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vương thế nguyên, tràn ngập địch ý. Ngọc Châu thấy giận tím mặt, dục đại sư huynh thả ra linh thú đánh với các nàng một trận. Ai biết vương thế nguyên nhưng thái độ khá thượng, rất bình tĩnh nói, tiên lễ hậu binh, mặc dù các nàng chờ bản sư huynh không được, ta cũng muốn đi khuyên các nàng hồi tâm chuyển ý, trong dòng thả chúng ta quá khứ. Ngay khi Diệp Lăng cùng Ngọc Châu kinh ngạc, Vương Thế Nguyên mặt mỉm cười, nho nhã lễ độ hướng về phía hai vị lúi vào tung lung thủ vệ đệ tử ôm quyền tí lễ, tại Hạ Thiên Đàn Tiên môn Vương Thế Nguyên, cùng quý tiên môn ba tên nữ nữ tự ước hẹn, là đặc biệt tới rồi đến hẹn, vọng hai vị cô nương mở ra một con đường, tha cho ta chờ thêm đi. Ha ha, đại gia đều là chính đại tiên môn đệ tử, lẫn nhau đều là đạo hữu, coi như Vương Mỗ cùng hai vị kết giao bằng hữu, làm sao? Ngọc Châu nghe xong âm thầm sủi sủi nói, a, đại sư minh câu cuối cùng, rốt cục bại lộ ý đồ của hắn. Hóa ra là đến kết giao nữ đã tu luyện, chà chà. Đối diện hai vị thủ vệ nữ tu nhưng không cảm kích chút nào. Như trước là như mặt, tay vung pháp khí, uy hiếp để Vương Thế Nguyên mau mau cút đi. Ngọc Châu thấy đại sư huynh còn ở cùng với các nàng cái nấm, không nhịn được lớn tiếng nói, "Là cô nãi nãi với các ngươi tiên môn mục cẩm vị, Trần Quế Dung còn có cái chúc cơ sơ kỳ tiểu nha đầu rước chiến lang nguyệt cốc. Thất thời tránh ra, nếu không, bạn cô nãi nãi nãi liền các ngươi tự diệt." Khẩu khí thật là lớn, cũng không sợ chém gió to quá gây lười. Chúc cơ chín tầng lớn tuổi nữ tu trong ánh mắt tràn ngập đối với Ngọc Châu xem thường, chờ muốn động thủ, bên người sư muội đã tung hồng chủ sợi tơ, khắc nào một con hồng giao ở giữa không trung trên dưới tung bay, cuốn về Ngọc Châu. Đại sư huynh Xem ngươi rồi." Ngọc Châu vội vàng lùi về sau, cố ý đem nan địch việc xấu giao cho trước đó đánh cam Đoan Vương Thế Nguyên. Vương Thế Nguyên vui vẻ hưởng nối, cố làm ra vẻ tiêu xái lấy ra vài đoạn cây khô, thản nhiên nói, "Cứ mục trận, vây nốt." Vài đoạn cây khô đón gió liền trưởng, đều hóa thành mấy to khoảng 10 trượng, từ trên trời giáng xuống, không chỉ có chặn lại rồi Hồng Chủ sợi tơ, còn hướng về hai tên thủ vệ lối vào tung lúng nữ tu bay đi, như một tòa thật to mục bao phủ xuống. Chúc Cơ chín tầng nữ tu lạnh rên một tiếng, "Thiên Đan Tiên môn đạo thuật chỉ đến như thế, cho mèo mà thôi." Đang khi nói chuyện, nàng lấy ra một cái màu xanh thâm thẳm cao chân bình. Tuôn ra lượng lớn thủy linh khí, khắc nào giận dạo, ngăn trở cự mục trận thế tới. Đây là cái gì hệ nước pháp khí? Ngọc Châu âm thầm cau mày, chính phải nghĩ biện pháp cho đại sư Vinh trợ trận, không ngờ tới tà đâm bên trong lại đánh tới diện như chăng tròn nữ tu, Hồng Chu sợi tơ kế tục công hướng về phía Ngọc Châu. Đáng ghét, để ngươi cũng nếm thử côn mãnh mãnh bích thủy kỳ lần lợi hại. Ngọc Châu biết rõ cấp 6 thú vương bích thủy kỳ lần hệ nước rẻ rịt sợ tầng sở, sở cực cao, không cần lo lắng bị cái kia bình hoa tự hệ nước pháp khí thương tổn được, tức khắc thả ra linh thú, ầm ầm rơi vào Lam Nguyệt cốc lối vào thung lũng, bốn chân đạp, triển khai hệ đất quần công liệt địa thuật lấy ra hồng châu sợi tơ nữ tu nhất thời đặc chân mất ổn, từng tầng ngã xuống đất. Vương Thế Nguyên cùng năm ấy trưởng trúc cơ 9 tầng nữ đính chính ở đầu pháp, không ngờ tới hai sư muội lại đột nhiên thả ra Bích Thủy Kỳ Lân, hai người dồn dập bị liệt địa thuật lan đến, cũng không kịp né tránh, cũng là tạ diêu hữu hoàng, rơi vào mê mộng trạng thái. Cơ hội tới rồi. Diệp Lăng cách bọn họ xa nhất, lại đang Ngọc Châu phía sau, không có bị Bích Thủy Kỳ Lân liệt địa thuật lan đến gần. Giờ khắc này hắn nhìn thấy trúc cơ 9 tầng nữ tu rơi vào trạng thái hôn mê, trong tay hệ nước cao chân bình đều thác bất ổn, Diệp Lăng lập tức lấy ra băng hồ cùng, kéo động u quang băng huyền. Bẹo Một đạo chí âm chí hàn khí tức như xuyên vân xé vải giống như phóng tới, chúc cơ chín tầng nữ tu liền thấy hàn quang lóe lên, trong lòng biết không được, vội vàng tránh thoát liệt địa thuật mê muội, đồng thời ra chỉ trên màu đỏ sẫm hộ thể chống đối. Ai ngờ đến Diệp Lăng căn bản không có hi vọng xa, vội bắn giết một cái chúc cơ chín tầng tu sĩ, mục tiêu của hắn là hệ nước cao chân bình, liền nghe đến một trận tiếng vỡ vụt, cao chân bình nắt ăn, lượng lớn thủy linh khí phát tiết mà ra, dường như sông lớn vỡ đê, chạy ngược tiến vào làm người cốc. Hai đại thủ vệ nữ tu đột nhiên không kịp chuẩn bị, dồn dập bị hồng thủy nhấn chìm. Diệp Lăng gọi to, không muốn ham chiến, vọt vào. Dứt lời, Hắn điều khiển điên quang ánh kiếm, từ hồng thủy bầu trời gào thét mà qua. Vương Thế Nguyên cùng Ngọc Châu không chút nghĩ ngợi tùy tùng diệp lăng ánh kiếm ngọt vào lam nguyệt cốc, các loại, chờ, hai tên nữ tu rướn rầm rề từ sóng nước bên trong đạp thủy mà ra, ba người đã bay ra rất xa. Tư Tỷ, chúng ta tìm lại được là không truy. Truy? Chúc Cơ chín tầng nữ tu nộ không thể hết, hoán hắn nói, tiểu tử này thật đáng chết, khiến cho ta mất một cái cấp 6 thượng phẩm hệ nước pháp bảo, không giết hắn khó tiêu mối hận trong lòng của ta. Diễn Như chăng tròn nữ tu lại hỏi tới, vậy nếu không muốn đánh ra bữa chuyện âm, bẩm báo tiên môn trưởng lão? Không được như thế chuyện mất mặt, thiệt thòi ngươi còn không thấy ngại nói ra. Quy 1 chương 285, quốc hệ đệ tử. Chương 285, quốc hệ đệ tử. Thủ vệ lưới vào tung lúng hai tên vương quan lục tường nữa tu, ở phía sau ra sức truy đuổi. Vương Thế Nguyên quay đầu lại nhìn tới, trong ánh mắt tựa hồ có không muốn tâm ý, nhưng trong miệng nhưng đại nghĩa Lâm nhiên nói, ta đoạn hợp, lại chống đối các nàng một trận, các ngươi đi đầu một bước. Ngọc Châu thấy hai nữ truy vô cùng cấp thiết, không có suy nghĩ nhiều, lúc này đồng ý, được. Đại sư huynh rất sớm liệu lý các nàng, chúng ta lạc quỷ lâm thấy. Diệp Lăng nhìn thấy đại sư huynh hưng thú bừng bừng gìm xuống ánh kiếm đi tới một mặt vẻ cổ quái, nhưng hắn không nói thêm gì, đối chiếu Lam Nguyệt cốc địa đồ thẻ ngọc, cho hai sư tỷ Ngọc Châu chỉ rõ phương hướng, trực tiếp bay về phía Lam Nguyệt cốc Bắc Cốc Lạc Quỷ Lâm. Diệp Lăng Phong ma phi kiếm ma sát khí, cùng Ngọc Châu hệ lựa phi kiếm tỏa ra cuồng bạo hỏa linh khí, ở Lam Nguyệt cốc giữa không trùng cấp tốc xẹt qua, vô cùng nóng ánh. Trêu chọc ở trong cốc giàn luyện U Nguyệt Tiên môn nữ tu dồn dập liếc mắt. Ồ, trong cốc sao nam tử xông vào? Có nan mặc nguyệt sắc đoạn trường sam, không sai được, là cái nam tu. Một đội U Nguyệt Tiên môn hai đời nữ đệ tử, tương tự là đầu đội phương quan, mặc trên người nhưng là cùng một màu thủy lam thượng. Một người trong đó năm mạo vẫn còn tiểu nhân, nhỏ bé thiếu nữ, trợn mắt lên nhìn gào thét mà Qua Ngọc Châu cùng Diệt Lăng. Nhìn bọn họ đi phương hướng, tựa hồ là Bắc Cốc. Hách, tháng này Bắc Cốc quý quốc hệ đệ tử giải luyện, cùng chúng ta Lan hệ đệ tử không có quan hệ gì. Hừ hừ, đừng để ý tới bọn hắn, tốt nhất để Cốc hệ đệ tử ăn cái thiệt lớn, đó mới thật đây. Cùng đội bên trong một cái khác thủy áo lam quần trung niên nữa tu, một bộ việc không liên quan tới mình treo lên thật cao dáng vẻ, rước gì Cốc hệ đệ tử xui xẻo. Ta nghe Cốc hệ Mục Cẩm Vi sư muội nói về, các nàng ở Thiên Đàn trong thành gặp gỡ hai cái nàng ngực không biết lý lẽ Thiên Đàn tiên môn đệ tử. Một cái là thân mang màu hồng quần áo trúc cơ trùng kỳ nữ tu, một cái chính là này Nguyên sắc đoạn trường sam nam tử, vừa vận đối đầu rồi. Chính là bọn họ. Chúng ta cũng cùng đi xem xem náo nhiệt, ý, ý kiến hay. Chúng ta không nhúng tay vào, nhìn các nàng quốc hệ ứng đối ra sao. Nay một đội Phượng Quan thủy lam thưởng các nữ đệ tử nhất thời đến rồi Dương thú, tất cả đều dã lên ánh kiếm hướng về Bắc cốc chạy đi. Diệp Lăng bỗng nhiên quay đầu lại, lạnh lùng nhìn các nàng một chút, thấy những này thủy áo lam quần u nguyệt tiên môn nữ tu truy cũng không nổi vã, chỉ là rất xa ở phía sau không nhanh không chậm theo. Ngọc Châu cũng nhận ra được dị dạng, giữa hai lông mày lóe qua sắc cơ, trầm giọng nói: Diệp sư đệ, chúng ta lại bị U Nguyệt Tiên môn nữ tu nhìn chằm chằm, trở về đầu đi, giết các nàng." Diệp lăng lắc lắc đầu, thản nhiên nói, "Không, các nàng người không phải số ít, mặc dù chúng ta có thể giết đến quá, cũng giết chi bất tận, kinh tảng đi phạm vì là không đẹp. Chúng ta đơn giản ẩn dấu đi, buông tha các nàng." Ngọc Châu vừa nghe Diệp sư đệ nói có lý, nơi này dù sao cũng là Lam Nguyệt Cốc, là U Nguyệt Tiên môn địa bàn, không thể quá mức hung hăng, một khi giết chóc quá nhiều, đã kinh động U Nguyệt Tiên môn Kim Đan kỳ nữ trưởng lão, bọn họ muốn đi cũng đi không được. Liên Ngọc Châu không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng gật đầu mà ứng. Tuy Đồng Diệp Lăng bỗng nhiên vỉm xuống ánh kiếm, rơi vào trong cốc hoa trong bụi cỏ. Ngọc Châu kinh ngạc phát hiện Diệp sư đệ lấy ra một cái trứng nộm hình dạng trận bàn, che giấu hết thảy khí tức. "Ha ha, ngươi cái này trứng nộm trận bàn không sai a." Sư tỷ lại không nhìn ra cấp bậc đến. Diệp Lăng nghe được hai sư tỷ đánh giá, cười khổ nói, "Ừm, coi như là trứng nộm trận bàn đi, theo sư tỷ nói thế nào." Bất quá đây chính là tiểu đệ dùng để bỏ chạy ẩn nấp bảo vật, sư tỷ mặc muốn nói cho người khác biết. Mà sau theo tới này đội mầu thủy lam quần áo nữ tu, đột nhiên không gặp hai người tung tích, đều là cảm thấy bất ngờ, ở nơi bọn họ biến mất tìm kiếm một lát, đều không có nhận ra được bất kỳ tình huống khắc thượng. Điều này làm cho Ngọc Châu hưng phấn không thôi, nàng ở đá của trận bàn bên trong, chúng phụ cận một mặt mờ mịt tu nguyệt tiên môn nữ tu lớn tiếng chê cười, thực tại ra trong lòng ngực một cơn giận. Diệp Lăng Âm thầm mỉm cười, ở một bên đổ thêm dầu vào lửa, cười nói, dùng sức mắng, các nàng không nghe được. Hai sư tỷ làm sao hạ giận liền làm sao mắng. Đợi các nàng đi xa, chúng ta lại đi. Không lâu lắm, Ngọc Châu đột nhiên không mắng, đôi mi thanh tú cao lại nói, kỳ thai quái vậy. Các nàng không phải muốn lần theo chúng ta sao? Làm sao đi tới Bắc Lộc? Diệp Lăng ngừng thần nhìn tới, đúng như dự đoán. Trầm Lâm nói, "Cũng được, chúng ta lặng lẽ đuổi tới các nàng, theo đuôi phía sau, nhìn các nàng đến tụt cùng muốn làm lý lẽ gì. Nếu như đơn thuần chính là đi bắt cốc rèn luyện, cái kia ngược lại tốt làm, nếu như là đi giúp đỡ mục Cầm Vi, chúng ta chỉ có chờ đại sư huynh tới rồi, lại định đoạt sau." Diệp Lăng biết hai sư tỷ Ngọc Châu không có thủy linh căn, căn bản sẽ không thủy ẩn thuận, vì lẽ đó kính đáo đưa cho nàng một hạt cấp 5 cực phẩm thủy ẩn đan, hai người vì lẫn nhau nhận biết được đối phương, chẳng thấn dắt tay đồng tiến, đồng thời thủy ẩn. Nay một đường thủy ẩn bộ hành, tuy rằng so với ngự kiếm phi hành chậm rất nhiều, nhưng thắng ở tương đối an toàn chỉ cần không gặp thiên phú hỏa nhãn yêu thú liền không có vấn đề. Tâm thương ở trong cốc gen luyện nữ tu, là sẽ không đặc biệt triển khai hỏa nhãn thuật khắp nơi quan sát, tự nhiên không phát hiện được hành tung của bọn họ. Sư đệ luyện chế cực phẩm thủy ấn đan, hiệu quả không sai. Đại sư huynh làm sao vẫn không có tới rồi? Lẽ nào gặp gỡ nguy hiểm gì? Ngọc Châu vì không bại lộ thân hình, không dám nói chuyện lớn tiếng, chỉ cùng Diệp Lăng thần niệm giao lưu, nàng nhìn lại phía chân trời, trước sau không gặp đại kiếm của sư huynh quang, không chỉ có chút lo lắng lên. Diệp Lăng trấn an nói, đại sư huynh là ai cơ chứ, vậy cũng là nắm giữ kim đan kỳ linh thú chốc cơ 8 tầng cường giả. Trong cốc hầu như tất cả đều là u nguyệt tiên môn trúc cơ nữa tu, căn bản không làm gì được hắn. Ta chỉ lo lắng, đại sư huynh nhất thời lưu luyến sắc đẹp, đem chúng ta cho ném ra sau đầu, vậy thì phiền phức. Ngọc Châu nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, nhỏ giọng thầm thì nói, hắn dám. Hắn nếu như quên hết tất cả, chúng ta liền liên tiếp đánh đụ truyền âm dụ, dùng trở lại bẩm báo sư tôn đến uy hiếp, để hắn không thể không đến. Ngọc Châu nóng lòng đến hẹn, giáo hắn mục civi, Trần Quế Dung cấp nàng, thương nghị định, không giống nhau, không chờ đại sư huynh đến đây trợ trận, cũng phải tiến vào Bắc cốc lạc quỷ lâm tìm hiểu ngọn ngành, ngược lại đối phương ở ngoài sáng. Bọn họ ở trong bóng tối, tiến tới như thượng. Hai người ở thủy ẩn dưới sự che chở, triển khai Ngự Phong thuật bay lượn, đầy đủ đi rồi hơn một canh giờ, cuối cùng cũng coi như đi tới địa đồ thẻ ngọc trên ký lạc Quý Lâm. Đến không hết hoa hướng dương ở trong gió chập chỡn, ánh mặt trời hoàng lục giao nhau, ngược lại cũng có một phen đặc biệt phong cảnh. Diệp Lăng cùng Ngọc Châu ở thủy ẩn bên trong lặng yên viếng vọng, không chỉ có nhìn thấy lúc trước màu thủy lam củan áo đưa tu, còn nhìn thấy hơn 10 người phượng quan hoàng thượng nữ tử, Loan Phảng, Mục Cẩm Y, Trần Quế Dung các nàng chính ở trong đó. Nhiều người như vậy, Ngọc Châu thấy bực này thật thế, nhất thời bình tĩnh Nguyên Lai like mục cẩm vi các nàng xin mời không ít giúp đỡ a, xem ra đều là đối với trả cho chúng ta." Diệp Lăng trầm giọng nói, "Ừm. Định là như vậy, ta nhìn các nàng hai nhóm người phân biệt rõ ràng, phụ quan như thế, quần áo nhưng một trời một vực, hiển nhiên không phải một nhóm, tựa hồ còn ở tranh luận cái gì?" Diệp Lăng cùng Ngọc Châu lặng lẽ tới gần, Thủy ẩn lũ lam bong bóng vẫn di động đến các nàng những người này mấy bên ngoài hơn 10 trượng, cuối cùng cũng coi như nghe rõ ràng các nàng cãi vã. Quy 1 chương 286, gây sích mic ly gián. Chương 286, gây sích mic ly gián. Lạc Quỷ trong rừng, thân mang màu thủy lam quần áo trung niên nữ đính chính cùng vượng quan hoàng thượng Mục Cẩm Vi lớn tiếng la hét: "Các ngươi quốc hệ đệ tử mọc ra mắt sao? Ở Lạc Quỷ Lâm một mình bố trí cạm bẫy trận pháp, không chỉ có không có bắt được ngoại lai tu sĩ, liền đệ tử bổn môn đều nuốt hại chết sao?" Trung niên nữ tu khí nội trận Lôi đỉnh, nàng dẫn dắt lan hệ bọn tỉ muội vừa bước vào Lạc Quỷ Lâm ở giữa đồng môn mai phục. Đối với Mục Cẩm Vi bất mãn hết sức. Theo trung niên nữ tu một đám lan hệ đệ tử, thân mang vượng quan lam thượng bọn tỉ muội, cho Mục Cẩm Vi cầm đầu quốc hệ đệ tử triển lãm các nàng tản tạ pháp y, từng cái từng cái căng phẫn sục sôi. Phận không thể mạnh mẽ giáo huấn quốc hệ đệ tử một trận. Mục Cầm Vi, chân quế dòng các loại, trợ, quốc hệ đệ tử nhân số tuy nhiều, nhưng cũng chỉ được miễn cưỡng chịu đựng trung niên nữ tu hà đồng sư lống, một mặt cái nãy, không câm miệng xin lỗi, ảo não cùng hối hận vẻ lộ rõ trên mặt. Diệp Lăng cùng Ngọc Châu trốn ở thủy ẩn bên trong nghe xong chốc lát, nhất thời rõ ràng trong đó đầu đuôi câu chuyện, không khỏi âm thầm bật cười. Ngọc Châu lặng lẽ cho Diệp sư đệ thần thức truyền âm, may mà nghe xong ngươi, thả các nàng trước tiên lại đây. Ha ha, quả nhiên chúng mai phục, thay chúng ta làm bia đỡ đạn. Diệp Lăng cười nhạt một tiếng, tương tự là truyền ra thần niệm nói, Mục Cầm Vi Trần Quế dung các nàng ba cái căn bản cũng có cùng chúng ta đánh một trận đàng hoàng ý tứ, dĩ nhiên cứ gọi chừng 10 người trợ giúp, bố trí cảm bẫy trận pháp. Chúng ta không vội lộ diện, chờ các nàng đánh tới đến, hoặc là đi tản đi, tái thiết pháp trì trị các nàng. Ngọc Châu âm thầm gật đầu, truyền âm nói, "Ừm. Bất quá ta phòng chừng đánh tới đến khả năng không lớn. Này lão bà tu vi không yếu, ở U Nguyệt Tiên môn địa vị tựa hồ cũng so với họ một cao, các nàng chỉ có thể nghe lão bà chửi ầm lên, không hề có một chút nào cái lại ý tứ." Diệp Lăng chỉ hơi trầm ngâm, "Hai sư tỷ minh giám, mặc dù là các loại, chờ, lan hệ đệ tử tản đi." Mục Cẩm Vy các nàng mười mấy cái quốc hệ đệ tử cũng sẽ không đi, ai biết phải đợi bao lâu mới có cơ hội. Chẳng bằng tựa dịp hiện tại, gây xích mích các nàng đánh tới đến. Hai sư tỷ ở tại chỗ chờ một chút, tùy thời mà động, tiểu đệ đi đi liền về. Ngọc Châu hơi run run, không biết sư đệ trong hồ lô bán thuốc gì, chỉ cảm thấy tay ngọc cổ tay trắng ngần bồn lòng, diệp lăng lại thủy biến mất nơi khác. Sau một chốc, Ngọc Châu bỗng nhiên nghe được lạc quỹ bệ rừng trên có cảnh cây bẻ gây âm thanh, vội vàng quay đầu lại nhìn lại, dĩ nhiên từ rừng, cây bên trong bính ra một cái mập mạp trắng trẻo phấn đáng yêu cấp năm phấn linh quọ. Không giống nhau Không chờ Ngọc Châu phản ứng lại, Lạc Quỷ trong rừng hai nhóm nữ nguyện tiên môn nữa tu đều phát hiện phấn linh thỏ, tất cả đều mừng rỡ không thôi. Nha, thật đáng yêu cấp 5 linh thỏ. Mau mau, phân công nhau vây chặt, đừng làm cho nó chạy. Chúng ta Lan Nguyệt cốc dĩ nhiên có khả ái như thế linh thỏ, tựa hồ vẫn là biến dị a. Nói xong rồi, ai trảo chính là ai. Hết thảy nữ tu không hẹn mà cùng giá lên anh kiếm, hướng về Lạc Quỷ bệ rừng trên phấn linh thỏ bay đi, Lan hệ trung niên nữ tu mạnh mẽ chừng một chút đuổi theo mục Cẩm Vy các loại. "Trở, người!" lớn tiếng quát lớn nói, "Làm sao? Các ngươi quốc hệ đệ tử còn dám theo chúng ta cướp?" "Cung ngay!" Mục Cẩm Vy trước mặt mọi người gặp phải sư tỷ nhục mạ, mặt cười đỏ lên, Trần Quế Dung càng lạ tức giận cả người run. Ngọc Châu ở thủy ẩn bên trong xem rõ ràng, nhất thời tình nộ, phấn linh thảo nhất định là Diệp sư đệ thả ra, lấy dụ dỗ chi, quả nhiên rất có hiệu quả. Lệnh Vũ Nguyệt Tiên môn lan hệ cùng quốc hệ đệ tử trong lúc đó mâu thuẫn, càng thêm như nước với lửa. Diệp sư đệ này một chiêu diệu a, chỉ tiếc còn kém chút hòa hợp. Ta lại đi thêm một cây đốt đi, đơn giản thả ra bích thủy kỳ lân, dọa các nàng nhảy một cái. Ngọc Châu nghĩ tới đây, cũng muốn đi mấy chuyện xấu, ai biết đang lúc này, chính đang nổi nóng Mục Cẩm Vy, Trần Quế Dung dưới chân Vô số cấp 3 cực phẩm ngưng băng dây leo ở sinh trưởng, nhất thời đem các nàng bán trụ. Hai nữ trung pin là trúc cơ hậu kỳ cùng trúc cơ trung kỳ nữ tu, ra sức tránh thoát cấp 3 ngưng băng dây leo, không có bị quấn quanh trụ, nhưng đều cảm thấy cực kỳ kỳ lạ, đương nhiên đang, đang lãnh lạc quỷ trong rừng, sao trưởng lên ngưng băng đang đến. Trần Quế Dũng đột nhiên quay đầu lại, trừng mắt nhìn tiền phó hậu kế truy đuổi phấn linh thỏ lan hệ nữ tu, sắc mặt trở nên âm trầm, quát lên, ai đang giở trò? Là cái nào lén lút sử bán tử, thả quấn quanh thuật. Phượng quan hoàng thượng quốc hệ các nữ đệ tử, dồn dập lắc đầu, Trần Sư tỷ, không phải chúng ta thả. Chúng ta sao làm hại chính mình tỉ muội? Định là các nàng Lan hệ không phục không cam lòng, ngầm hạ ngáng chân trả thủ chúng ta. Mục Cẩm Vi, Trần Quế dung nhíu mày, căng chặt đôi môi, mắt lạnh nhìn chằm chằm Lan hệ đệ tử, lại xa xa nhìn truy đuổi Phấn Linh Thỏ trung niên nữ tu, lớn tiếng gọi to, "Từng sư thị, các ngươi Lan hệ đệ tử tùy ý trả thủ, ngầm hạ ngáng chân, ngươi đến cho chúng ta lời giải thích." Tính từng trung niên nữ tu mắt thấy muốn đuổi tới chạy như bay Phấn Linh Thỏ, nơi nào có tâm tư để ý tới các nàng quỷ thê, bắn lên ánh kiếm bay thật nhanh. Đột nhiên, Phấn Linh Thỏ chui vào Lạc Quỷ Lâm rừng cây bên trong, khí tức đều không, thật giống là biến mất không còn tăm hơi như thế. Ồ, cấp 5 Linh Thỏ đây. Theo từng tính trung niên nữ tu tới rồi lan hệ tỉ muội, tương tự là khắp nơi nhìn xung quanh, không tìm thấy phấn linh cỏ, tất cả đều mắt tròn váng, hai mặt nhìn nhau. Bên kia mục Cẩm Vi cùng Trần Quế Dung các loại, chờ, người, như trước là tức giận kêu gào, lại một lần nữa trêu đến từng tính trung niên nữ tu giận dữ. Hai người các ngươi tất cả im miệng cho ta. Đều là bởi vì các ngươi gào khóc thảm thiết rít gào, sợ quá chạy đi cấp năm linh cỏ. Trung niên nữ tu mặt lạnh lùng, nỗi giận đùng đùng gầm lên. Lan hệ đệ tử đã sớm đối với những này quốc hệ đệ tử bất mãn, bây giờ còn dám trà đùa hoan huổng các nàng, quả thực là coi trời bằng vung rồi. Lan hệ bọn tỷ muội cũng lớn tiếng reo lên, Từng sư tỷ nói chính là: "Mục Cẩm Vy, các ngươi quỷ đảo gì? Là bị giẫm đuôi sao? Nơi nào mắt thấy đến chúng ta ngẩm hạ ngàn chân?" Thật sự là lẽ nào có lý đó? "Từng sư tỷ, đừng cùng với các nàng xách, đánh các nàng những này không biết xấu hổ." Trong lúc nhất thời, Lan hệ nữ đệ tử tại trung niên nữ tu dẫn dắt đi, ra tay đánh nhau, từng người lấy ra pháp khí, triển khai đạo thuật, đánh mạnh tới. Lấy Mục Cẩm Vy cầm đầu quốc hệ đệ tử chỉ được ứng chiến, tuy rằng nhân số thật nhiều, nhưng luận tu vi nhưng không bằng Lan hệ đệ tử. Trong lúc nhất thời, Lạc Quỳ trong rừng đâu đâu cũng có đấu pháp ánh sáng. Hai nó nửa tu đánh khó phân thắng bại. Ngọc Châu từ lâu kinh ngạc đến người, căn bản không có dự liệu được sự tình sẽ diễn biến đến một bước này. Lúc này, nàng phụ cận truyền tới một quen thuộc mà lại lạnh lẽm âm thanh, nói nhỏ, hai sư tỷ, ngươi vẫn còn chứ? Ngọc Châu vội vàng đáp, "Ờ. Diệp sư đệ, Phấn Linh Thỏ là ngươi thả đi." Đột nhiên mọc ra ngưng băng dây leo là chuyện gì xảy ra? Cũng là tác phẩm của ngươi." Diệp Lăng khẽ mỉm cười, "Hừ, chỉ tiếp dọc theo con đường này đều không có tìm được có thể thay thế ngưng băng đẳng cấp 4 dây leo hạng rỗng, bằng không mục cẩm vi các nàng nào có như vậy dễ dàng pháp dây." Ngọc Châu khẽ cười nói, "Ta đã nói rồi, Diệp sư đệ này một chiêu đúng là cao minh cần á." Gây xích mích nổi lên uống nguyện tiên môn hai hệ nữ đệ tử huấn chiến, chúng ta chỉ cần tọa sơn quan hổ đấu là được rồi. Diệp Lang gật gật đầu, lại nói, "Đến thời điểm bất luận là phương nào thua trận, Mục Cẩm Vy cùng tên tiểu nha đầu kia là ngươi, Trần Quế Dung là ta." Hắn ngược lại không là đối với Trần Quế Dung có cái gì ác ý cùng tiến diễn diện, chỉ là ở trong bóng tối thả ra quấn quanh thuật sau, phát hiện Trần Quế Dung thân pháp nhẹ nhàng tránh thoát khỏi hắn ngưng băng dây leo, khiến cho dây leo từng tấc từng tấc bẻ gãy, tuyệt đối là cực kỳ cao thâm thoát thân thuật. Vì lẽ đó Diệp Lăng nhất định phải bắt được Trần Quế Dung túi chứa đồ, được phương pháp này. Quy 1 chương 287, Dị giật đại lao. Chương 287, Dị giật đại lao. Diệp Lăng cùng Ngọc Châu ở thủy ẩn bên trong kiên trì quan sát, chờ đợi thời cơ. Lấy từng tính trung niên nữ tu cầm đầu U Nguyệt Tiên môn Lan hệ đệ tử, dần dần chiếm cứ thượng phòng, phu quản hoàng thượng quốc hệ đệ tử đã có mấy người bị thương, thua trận. Mục Cẩm Vi cắn chặt đôi môi, ra sức chống đối, sắc mặt rất khó nhìn. Nàng mang đến quốc hệ các sư muội tu vi toàn không bằng nàng đều là trúc cơ trung kỳ thậm chí là sơ kỳ nữ tu, mà đối phương Lan hệ đệ tử tuy rằng chỉ có một đội, nhưng quang trúc cơ hậu kỳ sư tỷ tỷ có hai tên. Theo Cúc hệ bọn tỷ muội không ngừng bị thương, vóc người kiều tiểu sư muội cũng trúng rồi Lan hệ đệ tử thủy bảo thuật, rất xa ngã ra ngoài. Mục Cẩm Vi cũng không nhịn được nữa, lớn tiếng nói, "Từng sư tỷ, không nên khinh người quá đáng. Đợi chúng ta hồi bẩm lệnh Cúc trưởng lão, các ngươi khó thoát lấy lớn ép nhỏ tổ danh." "Hừ, rõ ràng là các ngươi bố trí cạm bẫy trận pháp, suýt nữa hại chết chúng ta, còn có mặt mũi nói? Giáo huấn các ngươi một trận xem như là khinh." Lạnh sư cô nàng tự có phán xét, chắc chắn sẽ không bao che môn hạ đệ tử. Tường Tính trung niên nữ tu tranh đấu đối lập, không hề nảy màn mũi, khiến cho thủ hạ Lan hệ tỷ muội đánh các nàng quốc hệ đệ tử chạy trối chết. Ngọc Châu cho Diệp Lăng thần thức truyền âm, các nàng thua trận, cơ hội tới rồi. Diệp sư đệ, chúng ta động thủ đi. Không, chờ một chút. Diệp Lăng ngã, cũng trầm được ý, mắt thấy Tường Tính trung niên nữ tu mang theo nàng Lan hệ bọn tỷ muội đại thắng mà về, đi xa, Diệp Lăng lúc này mới bắt chuyện trên hai suy nghĩ, thình lình từ lạc quỷ trong rừng hiện ra thân thể, truy đuổi đã là như chim sợ cảnh con mục cầm vi, trấn quế dòng các loại, chờ, người Ngọc Châu trực tiếp đánh ra cấp 6 thú vương Bích Thủy Kỳ Lân, hướng về Mục Cẩm Vy manh nào tới. A, không được, Thiên Đan Tiên môn hộ lý mắt đến rồi. Mục Cẩm Vy kinh hô một tiếng, đặc biệt là nhìn thấy Lương Ngọc Châu dĩ nhiên mang theo có cấp 6 thú vương, suýt nữa kinh sợ đến mức nàng hồn bay lên trời, vội vã điều khiển ánh kiếm bỏ chạy. Ngọc Châu nhìn thấy nàng dáng rắp chất vặn, lớn tiếng cao giọng hét lên, người chạy không rồi. Hừ, nói xong rồi ước chiến Lang Nguyệt Cốc Lạc Quỷ Lâm, ba người các ngươi lại triệu tập nhiều như vậy giúp đỡ, lại bố trí cả mấy trận pháp chờ chúng ta đi đến xuyên, giỏi tính toán a. Ngày hôm nay không giết người, khó tiêu cô nại ân oán mối hận trong lòng. Trong giây lát, Ngọc Châu Bích thủy kỳ lân một cái bay nào, nhất thời đem hai tên đi đội cúp hệ đệ tử đạp thành thịt nát. Vẫn tùy tùng Mục Cẩm Vi tiểu tiểu nữ tu, cũng bởi vì cùng Lan hệ đệ tử kịch đấu bị thương sau khi, không còn thể lực cùng pháp lực bỏ chạy, không thể may mắn thoát khỏi với khó. Mục Cẩm Vi cùng Trần Quế Dung nghe được tiếng kêu thảm thiết, đều là một trận đau thương, liều mạng bỏ chạy. Diệp Lăng cũng không ngờ rằng hai sư tỷ vừa hiện thân liền xuống tử thủ, so với mình lòng dạ độc ác có thêm. Bất quá Diệp Lăng chưa kịp suy nghĩ nhiều, điều khiển cấp 5 yêu long, thần thức khóa chặt kinh hoàng bỏ chạy Trần Quế Dung, trực đuổi theo. Đáng ghét! Cái kia thân mang nguyện sắc đoạn trường sam tiểu tử cũng tới, tựa hồ thừa kỳ chính là chỉ cấp năm yêu long. Hai người này tiên đan tiên môn đệ tử, tại sao như vậy tạm môn? Mục Cẩm Vi tâm vô hạn chìm xuống, cùng Lan hệ đệ tử tranh đấu thì, lẫn nhau chỉ có bị thương, không có nói tiêu mệnh vẫn, nhưng các nàng bất kể là thể lực vẫn là pháp lực, đều bị hao tổn gần đủ rồi, đột nhiên nhìn thấy cường địch xuất hiện, đều sắp không khí lực thoát thân rồi. Trần Quế Dung liên tiếp đánh ra đũa truyền âm, hướng về đi xa Lan hệ đệ tử cầu cứu, lại hướng về cách xa ở U Nguyệt tiên môn sư Tôn Lệnh Cúc trưởng lão cầu cứu. Mục Cẩm Vi đối với Lan hệ đệ tử có thể không hồi viên không ôm bất cứ hy vọng nào, lửa cháy đến nơi mà lại cố trước mắt, lớn tiếng nói, "Trần sư muội, như vậy một đường chạy không phải biện pháp, chúng ta quốc hệ đệ tử đều phân công nhau chạy trốn, mới có còn sống khả năng." Trần Quế Dung biết Mộc sư tỷ là chê các nàng chúc cơ trung kỳ cùng sơ kỳ bọn tỷ muội cản trở, đuổi không được Mộc sư tỷ ánh kiếm nhanh, nhưng các nàng cũng không thể làm gì, chỉ có phân công nhau chạy trốn, mới có thể tránh thoát một kiếp, chờ đợi sư tôn đến tứ viện. Quốc hệ đệ tử nghe lệnh chạy tứ tán, Mã Ngọc Châu cùng Diệp Lăng từ lâu thương nghị định, căn bản mặc kệ cái khác quốc hệ đệ tử chết sống, Ngọc Châu giết kiều tiểu nữ tu sau, chỉ truy chúc cơ bảy tầng Mộc Cầm Nghi. Diệp Lăng nhưng là điều kiện yêu long, thân thức vẫn khóa chặt lại Trần Quế Dung, tương tự là không cần nhắc cái Khác Phượng Quan hoàng thượng nữa tu, chỉ tìm Trần Quế Dung xối quậy. Trần Quế Dung thấy Bích Thủy Kỳ dẫn đội sát mục sư tỷ đi tới, sợ hãi không thôi, mắt thấy thân mang nguyệt sắc đoạn trưởng Sam Diệp Lăng đi theo, nàng đối với Diệp Lăng chúc cơ hai tầng tu vi chúng quy có chút xem thường, nhưng đối đầu với dưới bay vút cấp 5 yêu long nhưng không dám thất lễ. Trần Quế Dung vội vàng uống vào Nguyệt Quất Linh cựu bộ sung pháp lực, vội vã bỏ chạy, trong lòng nàng sự thù hận có thể nói ngập trời, nếu không là đồng môn đấu pháp bên trong pháp lực tổn thất lớn, pháp ít cũng tàn tạ, bằng không không phải đi tới làm thịt tiểu tử người không thể lại há sẽ như vậy bấtỨc ở mức thoát thân. Vèo, một đạo hàn quang lướt qua, Trần Quế Dung chỉ cảm thấy hồn phách cũng vì đó cứng đờ, theo bản năng sau này tung một cái pháp khí phòng ngự băng thuần. Liền nghe đến răng rắc một tiếng, băng thuần vỡ vụn, Trần Quế Dung đau lòng muốn chết, lúc này mới quay đầu lại, thình lình nhìn thấy yêu long trên đầu đứng lặng giịp lặng, cầm trong tay bông tuyết phóng ánh băng hùng cùng. Kỳ bảo trai cái này truyền thừa linh bảo thanh hùng cùng, làm sao bị hắn tế luyện thành băng cùng? A, đúng rồi, hắn đoạt lẽ ra nên thuộc về ta ngàn năm băng thủy, dùng băng thủy rèn luyện mà thành, dĩ nhiên có uy lực như thế, ngay cả ta cấp 5 chúng phẩm pháp thuần đều không chống đỡ được. Trần Quế Dung càng nghĩ càng là không cam lòng, tương tự đối với Diệp Lăng trong tay bảo cùng, tràn ngập vô tận tham niệm. Hồ Ly mắt đuổi theo mục sư tỷ đi tới, chỉ có một mình hắn truy sát ta, chờ ta khôi phục pháp lực, như có thể đoạt được này cùng, đời này đáng giá. Trần Quế Dung nghĩ tới đây, từng ngụm từng ngụm uống vào Nguyệt Quất linh rượu, đồng thời đang nóng nảy nhìn lại phía nam phía chân trời, trước sau không gặp Lan hệ đệ tử cứ viện. Nguyên lai tính từng trung niên nữ tu, dẫn hưng thú không sai Lan hệ bọn tỷ buổi chuẩn bị xuất cốc, giữ lệnh về tiên môn dành trước cáo cấp hệ các đệ tử một hình. Ai biết đi tới nửa đường, các nàng liền thu được cấp hệ đệ tử đánh tới cầu cứu đùa truyền âm. Những này Lan hệ bọn tỷ muội đều là kinh ngạc không thôi, cùng nhau nhìn phía trung niên nữ tu, từng sư tỷ, nhìn dáng dấp là Thiên Đan Tiên môn hai người kia giết tới rồi. Chúng ta có muốn hay không về đi hỗ trợ? Từng tính trung niên nữ tử cười lạnh một tiếng, quốc hệ đệ tử không coi bề trên ra gì, mới vừa giao hấn các nàng một trận, bản sư tỷ cơn giận còn chưa tan triệt để, còn đi giúp đỡ. Người ngốc nha. Một nam một nữ kia Thiên Đan Tiên môn đệ tử bất quá là trúc cơ 2 tầng cùng 6 tầng tu vi thôi, nhiều lắm cho quốc hệ đệ tử thêm điểm phiền phức, chính là chúng ta nhặt tới thành, hà tất quản việc không đâu. Đi rồi. Lan hệ bọn tỷ muội lặng lẽ gật đầu. Tại trung niên nữ tu dẫn dắt đi, một đường vội vã xuất tốc, chờ các nàng đi qua loạn tùng lên nát lối vào Tung Lũng, không khỏi lại là ngẩn ra. Ồ, thật nhiêu thủy. Là ai cao chân bình mỡ? Không đúng vậy. Thủ vệ lối vào Tung Lũng hai đại sư tỷ đây. Ngay khi Lan hệ đệ tử kinh ngạc thời gian, tự lối vào Tung Lũng một chỗ không xa bụi cỏ bên trong góc, hai cái bị Vương Thế Nguyên bó yêu thẳng chói lại đưa tu, không được giải rủa, nhưng thủy chung không làm nên chuyện gì. Quy 1 chương 288, đại sư minh ngời. Chương 288, đại sư minh ngời. Úy Nguyệt tiên môn Lan hệ đệ tử thấy Lan Nguyệt lối vào Tung Lũng tình hình đều là sứ sở, hiển nhiên nơi này có đấu pháp vi tích. Tường Tính trung niên nữ tu trói chặt hai hàng lông mày, kinh ngạc nói: "Hai vị sư tỷ đều là trúc cơ hậu kỳ cường giả, ngay cả ta đều mặc cảm không bằng." Các nàng hệ nước pháp bình lại vỡ vụn. Lẽ nào xông vào Lam Nguyệt cốc có khác tường định? Lan hệ bọn tỷ muội không khỏi gật đầu tán thành, nhưng các nàng nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra xông vào Lam Nguyệt cốc cường giả đến cùng là ai. Thiên Đàng Tiên môn một nam một nữ hai đại đệ tử, các nàng từng thấy, ở các nàng trong mắt, tu vi quá yếu, căn bản không thể cùng thủ vệ lối vào Tung Long sư tỷ kịch liệt đấu pháp. Chính đang các nàng trầm ngâm thời khắc, từ phía tây bay tới một đạo màu da cam hào quang, từng tính trung niên nữ tu nhất thời thay đổi sắc mặt, kinh hô: "Đi mau, là Cốc hệ một mạch lạnh Cốc trưởng lão đến rồi." Những này Lan hệ tỷ muội mới vừa thống đánh Cốc hệ đệ tử một trận, một cách tự nhiên đem lạnh Cốc trưởng lão giá lâm xem là là thế môn nhân đệ tử hạ giận, gây sự với các nàng. Ai biết, Kim đang nữ trưởng lão lạnh Cốc hào quang đỉnh lạ, rõ ràng là một đóa kim hoa Cốc tự phi hành pháp khí, chặn lại rồi các nàng đừng đi, nhưng không chút nào ý chắc cứ, chỉ là thúc hỏi: "Từng Vương, ngươi nhìn thấy bản tọa Cốc hệ đệ tử sao? Các nàng có thể gặp nguy hiểm." Cái kia cấp 6 thú vương hiện ở nơi nào? Con ở Lạc Quỷ Lâm sao? Lan Hệ đại sư tỷ, chúng nhân nữ tu Từng Phương vốn tưởng rằng Lệnh Cúc trưởng lão hội huynh vốn đội, không ngờ tới Lệnh Cúc trưởng trên khuôn mặt gian mua lộ ra vẻ lo lắng, hỏi dò cái gì cấp 6 thú vương. Từng Phương một mặt mờ mịt, cẩn thận từng ly từng tí một nói, "Hồi bẩm trưởng lão, đệ tử chưa từng nhìn thấy cấp 6 thú vương. Cho tới mục cẩm vi các nàng sao?" Khắc khắc, chúng ta vừa cùng với các nàng luận bàn độ pháp, lẫn nhau xác minh đạo thuật cùng chiêu pháp, là lấy tăng cường kinh nghiệm chiến đấu vì là mục đích. Tuy rằng các bị tổn thương, nhưng đều là luận bàn dẫn đến, tiểu thương mà tôi, không đủ trưởng lão lo lắng. Lan hệ bọn tỉ mọi cản bận bịu gật đầu tán thành, mồm năm miệng mười cho mình biện giải. Lệnh Cúc trưởng lão không biết nội tình, nghe mây mù dày đặc, đầu đều lớn rồi ba vòng, quát lớn nói: "Đừng vội nói những kia vô dụng." Vì sao bạn trưởng lão nhận được ngục cừ vi, chân quế rống các nàng đùa truyền âm, nói là trong cốc có cấp 6 thú vương qua lại, đã giẫm chết hai tên quốc hệ đệ tử. Lan hệ các đệ tử lại là ngẩn ra, Từng Phương lắc đầu liên tục nói: "Cái này không thể nào. Nào có sự tình. Chúng ta mới cùng với các nàng sau khi từ biệt, mỗi một người đều khỏe mạnh, chỉ là có thiên đan tiên môn hai tên trúc cơ hai tầng cùng năm tầng đệ tử tiến vào Lam Nguy Cốc." tựa hô cùng quốc hệ bọn tỷ muội ước hẹn chiến, chúng ta bất tiện thăm ra, liền rút khỏi để đến, đến rồi, chưa bao giờ từng va vào cái gì cấp 6 thú vương. Lệnh Cúc trưởng lão thấy các nàng đầu diêu cùng chống bọn tự, không khỏi bán tiến bán nghi lên, đang muốn giá trên nàng Kim Cúc phi hành pháp khí đi lạc, Quỷ Lâm tiểm hiểu ngọn ngành, tản ra kim đan, kỳ thần thức mạnh mẽ, trong giây lát nhận ra được trong đội có bị trói trụ hai tên thân mang phượng quan lục thượng thủ vệ đệ tử. A, là người nào ăn hùng tâm vẫn là gần báo, dáng tự ý bó trên bản tiên môn thủ vệ đệ tử. Lệnh Cúc trưởng lão kinh ngộ gặp nhau, màu da cam hào quang lướt qua, phi kiếm hướng về không chấm giáp nhất thời xoắn đứt các nàng trên người bó yêu thẳng. Từng phương các loại, trợ, Lan hệ đệ tử thấy thế, đều là mạnh mẽ lấy làm kinh hãi, chẳng trách không gặp lũi vào Tung Lũng thủ vệ đệ tử, hóa ra là song song bị người bó lên. Lệnh Cúc trưởng lão chỉ bấn quyết, mạnh mẽ đánh nát trên người hai người cách âm cấm chế, gần như phẫn nộ kêu lên: "Ai làm? Người ở đâu?" Hai tên vương quan lục thường lũi vào Tung Lũng thủ vệ đệ tử, vội vàng hai đầu gối quỳ xuống, run giọng nói: "Mới vừa có một tên kim đan cường giả xông vào Lam nguyệt cốc, tự xưng là Ngự thú tiên môn trưởng lão, đi về phía Nam cốc đi tới." Tựa hồ muốn trảo nữ tu làm lô đỉnh, thải âm bổ dương. Còn thả ra linh thú hại người, may mắn Lệnh sư cô đúng lúc chạy tới đã cứu chúng ta, đại gia mau theo Lệnh sư cô đi Nam Cốc tiêu diệt cái tiên ngự thú tiên môn cầm thú. Lệnh Cốc trưởng lão nghe xong phội đều muốn khí nổ, còn chưa từng có những tiên môn khác trưởng lão dám đến U Nguyệt tiên môn trên địa bàn ngang ngược, quả thực là khinh bỉ không coi ra gì các nàng U Nguyệt tiên môn Kim Đan trưởng lão. Xác định là đi tới Nam Cốc sao? Bạn trưởng lão dưới trướng Cốc hệ đệ tử, nhưng lại ở Bắc Cốc Lạc Quỷ Lâm a. Các nàng bị cấp 6 thú vương gây thương thích, lẽ nào cũng là này ngự thú tiên môn lão bất tử hạ. Lệnh Cốc trưởng lão rời khỏi sự phẫn nộ, nhưng vẫn là rất thân thiết môn hạ đệ tử An Uy, không khỏi sự nghi ngờ nổi lên. Hai tên vương quan lục thường nữ tu liếc mắt nhìn nhau, cả đội vàng nói, Lự thú tiên môn cẩm thú xác thực là đi tới Nam Cốc a. Cho tới quốc hệ bọn tỷ muội có hay không gặp gỡ cấp 6 tu vương, chúng ta cũng không rõ ràng, vẫn là do hai chúng ta đi vào Bắc Cốc cứu giúp đi, trưởng lão trừ hại quan trọng, miễn cho có càng nhiều bọn tỷ muội gặp ma trưởng. Lệnh Cốc trưởng lão sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu, chỉ lo tự mình một người người đàn thế cô, lập tức gọi trên từng phương các loại, "Trờ, bảy tên lan hệ đệ tử đi về phía Nam Cốc tìm kiếm." Hai tên Phượng Quan Lục thường thủ vệ đệ tử điều khiển ánh kiếm hướng về Bắc Cốc đi, gặp lại sau các nàng đi xa, lúc này mới thở dài một cái, đối lập cười khổ. Được rồi, cuối cùng cũng coi như đem lãnh trưởng lão lừa gạt đến Nam Cốc. Chúng ta là kế tục lưu lại lừa vào cốc kim đan trưởng lão, hay là đi Bắc Cốc đi một lần, ứng cái cảnh. Chủ nhân cùng ta nói rồi, để hai ta lừa gạt tiến vào Lam Nguyệt cốc kim đan cường giả đi Nam Cốc, sau đó lưu ý một mục gọi từ kinh linh thảo dược liệu. Theo ta thấy, lại lừa trưởng lão đối với ta các loại, chờ, vô cùng bất lợi a, không bằng đi tìm này một mục linh thảo đi. Ngược lại chủ nhân cũng không thể trách chúng ta lừa biếng. Hai nữ chính ngự kiếm phi hành bên trong, các nàng phía sau đột nhiên mà vang lên một người đàn ông trung niên âm thanh, đi với ta bắt cốc, trợ giúp ta hai sư muội cùng tiểu sư đệ. Hai nữ run lên vì lạnh, tôn kính gật đầu tán thành, một cái một người chủ nhân gọi vô cùng cung thuận. Nguyên lai like sau lưng các nàng chủ nhân, rõ ràng là mặt không hề cảm xúc Vương Thế Nguyên. Vương Thế Nguyên để đi Ngọc Châu cùng Diệp Lăng sau, lưu lại cùng các nàng độ pháp, thả ra Kim Đan kỳ linh thú, bước bắc các nàng giao ra huyết huyết, bây giờ hai người này phụng quan lục thượng thủ vệ đệ tử, xem như là Vương Thế Nguyên người rồi. Mà Vương Thế Nguyên kiêng kỵ nhất chính là vào cốc Kim Đan lão quái. Cố ý trói hai người bọn họ bỏ vào lối vào thôn lũng, để hai nữ biên nói dối, đã lừa gạt vào cốc kim đan cường giả. Hai nữ đối với Vương Thế Nguyên mệnh lệnh chỉ được vâng theo, dù sao hồn huyết bấm trong tay người ta, sinh tử chi ở Vương Thế Nguyên trong một ý nghĩ, không cho các nàng có bất kỳ dị nghị gì. Lúc này, Lam Nguyệt Tốc Bắc Cốc Lạc Quỷ Lâm, từ lâu thành Ngọc Châu cấp 6 thú vương Bích Thủy Kỳ lần trưởng khống địa bàn, nàng sưu tán chúng quốc hệ đệ tử, thành công bắt được Mộ Cẩm Y, sau đó điều khiển Kỳ lần khắp nơi tìm kiếm Diệp Lăng. Kỳ quái Vừa mới rõ ràng thấy Diệp sư Đệ truy sát Trần Quế Dung là hướng về Lạc Quỷ Lâm phía đông đi tới, làm sao tìm ra xa như vậy, cũng không thấy Diệp sư Đệ hình bóng. Sẽ không phải là gặp những này hồ mị đạo tử. Ngọc Châu đôi mi thanh tú cau lại, mắt phượng bên trong bốc ra hàn ý, không nhìn thấy Diệp sư Đệ bình an trở về, nàng liền nắm kinh hoàng bỏ chạy quốc hệ đệ tử hạ giận. Quy 1 chương 289, truy đuổi. Chương 289, truy đuổi. Bích tụy kỳ lần kim vòng cổ dưới, treo bị Ngọc Châu bắt được ngọc civi. Ngọc Châu đoạt lại nàng túi chứa đồ cùng pháp khí pháp y. Dễ. Phong ấn nàng toàn thân pháp lực, theo bức thủy kỳ lần toán nhảy lên lượn, quốc hệ đệ tử Mục Cẩm Vy đồng thời vừa rơi xuống, nhắm chặt hai mắt, xấu hổ muốn chết. Lương Ngọc Châu, mau buông ta xuống. Sư Tôn Ta Kim đan trưởng lão lạnh lẽo cúp tức khắc liên đến, nàng đến rồi chính là giờ chết của ngươi. Nếu như thả ta hạ xuống, ta đáp ứng ở sư tôn trước mặt thế ngươi lời nói lời hay, ngươi cố gắng còn có thể sống sót. Mục Cẩm Vy không cam lòng chịu nhục, nói năng hùng hổ nói. Ngọc Châu túy người đùng một cái đại tát hai vỗ tới, lạnh rên một tiếng, chết đến nơi rồi, còn dám mạnh miệng. Để ngươi những sư muội kia môn nhìn một cái, Đường Đường trúc cơ bảy tầng U Nguyệt Tiên môn quốc hệ đệ tử Còn không là cô nãi mãi tủ nhân. Cô nãi mãi muốn đem ngươi treo liền treo, muốn đem ngươi kéo liền kéo. Có tin hay không nhạ mao cô nãi mãi, đem ngươi tha dạ làm người cốc, để ven đường nam tu môn mở mang tầm mắt. Mục Cẩm Vi run rẩy dùng mình một cái, nhất thời mềm nhũ xuống, vẻ mặt đau khổ xin tha nói, "Không không, Lương đại tỷ, tuyệt đối đừng. Chuyện gì cũng từ từ." "Hả? Gọi ta cái gì?" Cô nãi mãi có như vậy lẽ sao? Lương Ngọc Châu đánh gậy Mục Cẩm Vi, lại muốn làm thế chừng trị nàng. Mục Cẩm Vi trong lòng rùng mình, gọi Lương tiểu muội chỉ sẽ chết càng nhanh. Hôn Liên Vội vã sửa lời nói, khặc khặc, Lương Đạo Hữu, ngươi không phải muốn đi tìm lệnh sư lẽ sao? Ta thấy hắn thật giống là truy sát Trần Quế Dung sư muội đi tới, chỉ cần Lương Đạo Hữu cho ta chương đùa truyền âm, bảo đảm đem Trần sư muội cho ngươi gọi tới. Đến thời điểm chỉ cầu Lương Đạo Hữu có thể mở ra một con đường, dù cho là đem ta bắt được Lương Kỳ lần trên, cũng so với treo mất mặt xấu hổ kia. Ngọc Châu lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, nghiêm túc nói, "Được, tạm thời tin ngươi một lần, ngươi nếu như dám to gan truyền âm cho ngươi U Nguyệt Tiên môn bên trong trường ối, tức khắc sẽ chết." "Không dám, không dám." Mục Cẩm Vi run giọng nói, hiển nhiên đối với Ngọc Châu vô cùng sợ hãi. Tiêu, đùa truyền âm bay ra lạc quỷ lâm, biến mất ở hướng đông bắc phía chân trời bên trong. Ngọc Châu tâm thần phấn chấn, xem ra Diệp sư đệ truy sát Trần Quế Dung, vận hướng về hướng đông bắc hướng về đi tới. Mục Cẩm Vi lượm cười nói, bên kia là Lam Nguyệt cốc bên dưới, có dãy núi cách trở, Lương đạo hữu chỉ để ý chạy đi nơi đâu, không có nguy hiểm gì hung thú. Liên Ngọc Châu đem Mục Cẩm Vi treo lên đến, ném đến bích thủy lưng kỳ lâm trên, tiếp tục chạy đi. Lại nói Diệp vượt lên cấp 5 yêu long, một đường truy đuổi tốc cơ trùng kỳ Trần Quế Dung, lấy yêu long có thể so với cấp 6 ánh kiếm tốc độ, tự nhiên là chiếm hết ưu thế. Diệp Lăng có thể lập tại đầu rồng bắt đầu nắm băng hùng cùng, không ngừng bắn ra băng tiễn. Bất quá lệnh Diệp Lăng bất ngờ chính là, Trần Quế Dung ngoại trừ Tiêu Hao pháp bảo cùng linh phù chống đối hắn băng tiễn bên ngoài, ở mắt thấy đuổi theo thời khắc mấu chốt, Trần Quế Dung bóng người sẽ bỗng dưng lóe lên, nhẹ nhàng tách ra Diệp Lăng sát chiêu. Nữ tử này tuy là băng tu, nhưng thân pháp cực kỳ quỷ dị, nhất định dấu trong lòng có liên quan với thân pháp cùng né tránh công pháp thẻ ngọc, thậm chí so với ta tật phong hộ thể còn muốn hiếm thấy. Diệp Lăng ánh mắt nhỏ bé không thể nhận ra lóe lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trước liều mạng bỏ chạy Trần Quế Dung. Hiện tại Trần Quế Dung từ lâu là lui thở hừng hục, đổ mồ hôi tràn trề. Pháp lực cùng thể lực đều hao tổn hơn nữa. Trần Quế Dung sơ sơ còn hy vọng có thể chờ đợi đến cứu viện binh, hai lần giáp công tiêu diệt Diệp Lăng, đoạt được truyền thừa linh bảo thanh hùng cùng, nhưng nàng càng các loại, chờ, càng tuyệt vọng, đừng nói Lan hệ đệ tử không có một người đến đây trợ nàng, liền ngay cả sư phụ Lãnh Cúc Trưởng lão cùng cái khác quốc hệ bọn tỉ muội, cũng không một người tới rồi. Mà Diệp Lăng cấp 5 yêu long cũng làm cho Trần Quế Dung cảm giác đau đầu, nàng chưa từng thấy như thế có thể phi yêu long. Vẫn duy trì cao tốc phi hành, một khi tốc độ phi hành chậm lại, Diệp Lăng sẽ cho ăn nó cực phẩm thủy linh quả những vật này, mà Trần Quế Dung chỉ có thể uống vào cấp năm thượng phẩm nguyệt quất linh đũ bộ sung pháp lực, nhờ có dựa dựa thân pháp cao tuyệt, có mấy lần tránh thoát một đòn chí mạng, không phải vậy đã sơn trúng rồi yêu long thủy tiễn thuật cùng Diệp Lăng băng tiễn. Diệp Lăng nhìn ra nàng vẻ mỏi mệt mỏi, cứ theo đà này, đuổi theo Trần Quế Dung chỉ là cái vấn đề thời gian. Bất quá Diệp Lăng không dự định lại kéo dài thêm, Lang Nguyệt cốc trung quy là U Nguyệt tiên môn địa bàn, tràn ngập quá nhiều biến số, ai biết U Nguyệt tiên môn kim đan trưởng lão hội vào lúc nào tới rồi. Vì vậy Diệp Lăng ngoại trừ mẫy yêu long ra sức truy kích bên ngoài, còn muốn cho Trần Quế Dung phân tâm, không để cho nàng có thể hết tốc lực thoát thân. Trần Cô Nương, ngươi như chịu nghe thoại, dừng lại đầu hàng, ta có thể bảo đảm không giết ngươi, thậm chí còn có thể ở lúc gần đi, tặng cho ngươi một món linh thạch cùng mấy đàn cực phẩm nguyệt quất linh hữu. Diệp Lăng âm thanh tràn ngập trấn định tự nhiên cùng tự tin, nói rất thẳng thắn, cũng rất kiên quyết, nghe vào Trần Quế Dung trong tai, tựa hồ cảm giác được Diệp Lăng rất có thành ý. Nhưng Trần Quế Dung thân là trúc cơ trung kỳ nữa tu, cái gì chưa từng thấy, bọn tỉ muội bị lửa bị lửa sự tình nàng thấy quá hơn nhiều, lúc này lớn tiếng quát lớn nói, câm miệng! câm người những này rú nam nhân, không có một độ tốt. Thiếu phải ở chỗ này, lời chót lưỡi đầu môi, gạt ta đi vào khuôn phép, ngươi khi ta là mười mấy tuổi tiểu cô nương sao? Trần Quế Dung căm phẫn sục sôi trách cứ thời khắc, ánh kiếm hơi rung dậy, tốc độ ở trong lúc lờ đãn có dừng lại. Diệp Lăng thở dài, cho yêu long ầm ầm truyền ra thân niệm, sắp đợi kịp đi, triển khai thủy long âm. Yêu long thân rồng ở giữa không trung bay vút lên, đột nhiên một cái thần long bãi vĩ, tiếng rồng ngâm réo rắt, tôn ra phạm vi lớn thủy bộ đến. Trần Quế Dung mạnh mẽ lấy làm kinh hãi, vội vàng lần thứ 2 triển khai thân pháp bí thuật, miễn cưỡng tránh thoát yêu long thủy long âm, cùng lúc đó Diệp Lăng băng hồng cùng bắn ra băng tiến lại tới. Trần Quế Dung phấn khởi khở dữ lực, không tiếc tiêu hao vừa khôi phục một chút pháp lực, lại một lần nghẽ tránh ra. Đang lúc này, Diệp Lăng đánh ra một bàn tay lại băng điệp, nhẹ nhàng vỗ lên băng phách giống như đập rự, chỉ một thoáng băng phong phu chào, Trần Quế Dung nhất thời cảm giác được hơi lạnh thấu xương. Giữa không trung hết thảy thủy linh khí vì đó ngừng lại, hóa thành băng châu mưa tuyết, nhỏ xuống ở U Nguyệt Tốc Bắc Tốc một bên trên dãy núi, cây cỏ tất cả đều bao trùm một tầng băng tuyết. Thậm chí ngay cả Diệp Lăng dưới chân cấp 5 yêu long, đều tức thời không còn dám triển khai thủy long âm, chỉ lo kể cả thân rồng đều bị đông lại. Trần Quế Dung ở này thấu xương băng trong gió, Hành động dần dần cứng ngắc lên, thêm nữa thể lực cùng pháp lực tổn thất lớn, không còn dư lực liên tiếp 3 lần triển khai thân pháp bí thuật, khiến cho nàng rơi vào cực kỳ nguy vọng. Lạnh quá. Nam, cấp 5 thú vương. Trần Quế Dung hàm răng rung run lên, cả người đông đến run rẩy. Leng keng. Nàng dưới chân ánh kiếm đông thành băng, từ giữa không trung rơi xuống. Cùng lúc đó, Trần Quế Dung cũng đông thành một bộ tự băng, tùy theo ngã xuống xuống. Giống như vậy tự băng, một khi rơi xuống đất, không phải vỡ thành vài khối không thể. Ngay khi nàng sắp sửa hạ cái nát tan, nói tiêu mệnh vẫn thời khắc, Diệp Lăng yêu long bay sát mặt đất tới, đầu rồng mở ra miệng lớn cầu trụ. Diệp Lăng trong cơ thể hóa linh lực dâng tới tay phải, hòa tan mở ra trần quế trong túi chứa đồ, hái xuống mở ra nhìn lên, bên trong ngoại trừ mấy thân diễm lệ xiêm y điệp, linh thạch chỉ có mấy khối chúng phẩm, pháp bảo pháp khí cùng linh phù cũng đều dùng hết, lại chính là mấy khối đạo thuật công pháp thẻ ngọc. Diệp Lăng ánh mắt ngưng lại, dùng thân thức từng cái đảo qua, đối với U Nguyệt Tiên môn nữ đệ tử tu luyện thẻ ngọc căn bản không cảm thấy hứng thú, duy nhất đáng giá hắn chú ý chính là một khối tên là Thiểm Không Quyết thân pháp thẻ ngọc. Quy 1 chương 290, ba người hội hợp. Chương 290, ba người hội hợp. Thiểm Không Quyết. Diệp Lăng trong lòng hơi động. Thần thức dò vào thẻ ngọc, vội vã nhìn một lần, khóe miệng nhếch lên một cái độ cong, Trần Quế Dung hết lần này tới lần khác né nhanh qua hắn sát chiêu, chính là dựa dẫm tiềm không quyết xảo diệu thân pháp. Hiện tại còn không là tu luyện này né tránh công pháp thời điểm, Lam Nguyệt trong cốc khắp nơi nguy cơ, nhất định phải mau chóng tìm tới luyện chế Bạch Mạch Linh Đan tự kinh linh hạo, đây mới là hạng nhất đại sự. Diệp Lăng Thu hồi tiềm không quyết thẻ ngọc, tức khắc đánh ra hỏa cầu thuật, tan rã Trần Quế Dung trên đầu tầng băng. Không giống nhau, không chờ nàng phục hồi tinh thần lại, Diệp Lăng lạnh lùng nói, sự sống chết của ngươi nắm giữ ở trong tay ta, hỏi ngươi một câu, ngươi đáp một câu. Nếu như lại nửa câu hưng ngôn Ta lập tức ngã nát tự bằng, để ngươi tàn xương nát thịt. Chuyện đến nước này, Trần Quế Dung rơi vào tay địch, hối hận thì đã muộn, sợ mất mặt nhìn Diệp Lăng, Liều mạng gật đầu. Nghe nói La Nguyệt trong cốc phân bố tự kinh linh thảo, ở đâu? Diệp Lăng Hàn tinh giống như con mắt lánh khốc nhìn chằm chằm nàng, ép hỏi. Trần Quế Dung trợn to mắt, trên mặt lóe qua một tia chần chừ vẻ, cuối cùng dùng sức lắc lắc đầu, cay đắng mà nói, thứ tiểu nữ tự kiến thức nông cạn, chưa từng nghe nói cái gì tự kinh linh thảo. Diệp Lăng nhìn ra nàng hết sức gần dấu không nói, làm dáng ôm lấy tự bằng, muốn hướng về trên nham thạch suốt đi, nếu ngươi không biết, sẽ không có bất kỳ giá trị lợi dụng, đi cho đi. Trần Quế Dung kinh sợ đến mức hoa dung thất sắc, liên thanh kêu lên: "Đừng! Ta biết, Tử Kinh Linh thảo ở Đông cốc, ta có thể chỉ dẫn ngươi đi tìm, nhưng ngươi phải đáp ứng sau khi tìm được, không thể làm hại ta." Diệp Lăng trầm giọng nói: "Có thể. Ta bản vô tâm với ngươi, bắt được Tử Kinh Linh thảo ta thì sẽ thả ngươi trở lại. Nhưng nhất định phải mau chóng tìm được linh thảo, nếu như thời gian trì hoãn vượt quá nửa canh giờ, ngươi liền cho ngươi đặt xuống dấu ấn linh hồn, nhận ta làm chủ." Trần Quế Dung rùng mình một cái, nàng là trà chết cũng không muốn làm nô, đặc biệt là đối phương là so với nàng tu vi còn yếu chút cơ hai tầng tiểu tu thậm chí còn có thể luân vị cái này tiểu tu hầu gái, này càng làm cho nàng hơn khó có thể tiếp thu. Được, triển khai ta trong bao chứa vật lam ngọc khe loang đồ thể ngọc, ta đánh dấu cho ngươi xem. Cho tới ngươi có thể hay không ở nửa canh giờ chạy tới, có thể không ở thủ vệ tự kinh linh thảo linh thú dưới mí mắt hái, liền không mắc mớ gì đến ta. Mặc khác, nếu như ngươi tin được ta, mở ra đóng băng, ta đáp ứng giúp ngươi một tay, cướp đoạt tự kinh linh thảo liền càng chắc chắn. Trần Quế Dung chỉ lo làm tức giận Diệp Lăng, ánh mắt lấp lóe, cẩn thận từng ly từng tí một nói. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, giống như ngươi vậy giúp đỡ, chỉ am hiểu thoát thân cùng lẽ tránh có không bằng 0. Lâm Trật bỏ chạy, thậm chí trà đũa đều là có thể. Trần Quế Dung bị Diệp Lăng liếc mắt xem thấu cả rồi tâm tư, không khỏi đỏ lên thể diện, nuốt giận vào bụng chỉ cho Diệp Lăng tự kinh linh thảo phương vị. Đang lúc này, Lam Nguyệt cốc chim bay cá nhảy bay loạn chạy loạn, từ đàng xa bay lượn đến một điểm đen, từ xa đến gần, càng lúc càng lớn, khiến cho hai người đều là hơi run run. Trần Quế Dung cho rằng là cứu binh đến, xem động tính này, cực kỳ giống sư Tôn Lãnh Cúc trưởng lão điều khiển kim cốc pháp khí xua tán yêu thú khí thế, vội vàng lớn tiếng kêu gọi nói: "Sư phụ cứu ta." Đồng môn bọn tỉ muội, ta ở chỗ này Diệp Lăng vẻ mặt như trước là trấn định như thường, trong tay chói lại ẩn chứa lưu quân đường kim đan một đòn thẻ ngọc màu đỏ ngòm, dõi mắt nhìn tới, điểm đen càng lúc càng lớn, Diệp Lăng càng xem càng quen thuộc. Cuối cùng Diệp Lăng ha ha cười nói, "Ừm, quả nhiên là cứu binh đến rồi, bất quá ngươi cứu binh tựa hồ bị quấn vào bích thủy lương kỳ lần tiên lên." "Ha ha, các ngươi hung nguyện tiên môn tam đại quốc hệ đệ tử, một cái chết rồi, hai cái bị bắt chủ." Nói vậy hai sư tỷ khí cũng tiêu, có thể chuyên tâm vì ta tìm kiếm tự kinh linh bảo. Trần Quế Dung hơn nửa người bị đóng băng, không cách nào vặn vẹo cái cổ viết vọng, cho rằng Diệp Lăng hướng nàng chỉ là liều mạng một mực lôi kéo cổ họng Tiêu gạo. Chờ đến Bích Thủy Kỳ lên đỉnh đến bọn họ phụ cận, Trần Quế Dung tiếng kêu đột nhiên ngừng lại. Nàng cuối cùng cũng coi như tận mắt nhìn thấy Mục Cẩm Vi mục sư tỷ nằm nhọai lưng kỳ lân trên, xiêm y tàn tạ, búi tóc rối tung, trên người thành một khối tử một khối, chịu đủ sóc nảy nỗi khổ. Mục sư tỷ, người cũng bị giám giữ. Trần Quế Dung nuôi đau xót, lệ châu nhi không ngừng hăng hái đổ rào rào lăn xuống dưới đến. Ngọc Châu thấy Diệp Lăng đóng băng Trần Quế Dung, cao hứng sức lực khỏi nói ra, liên thanh tán thưởng, "Diệp sư đệ, thật sự có ngươi, chưa cho chúng ta Đông Trúc Linh Sơn mất mặt." Diệp Lăng cười nhạt một tiếng, đều là hai sư tỷ có phương pháp giáo dục. Bây giờ kẻ cầm đầu tất cả đều nắm lấy, hai sư tỷ tỉ tự tỉnh xem như là chấp rức, nên trợ tiểu đệ đi hái Tử Kinh Linh thảo chứ. Kha kha, ta nghe nói Tử Kinh Linh thảo phân bố ở Đông cốc, có không ít yêu thú bảo vệ, chúng ta hiện tại liền đi diện yêu thú, trích linh thảo. Ngọc Châu gật đầu mà ứng, tức khắc thay đổi bích thủy kỳ lân, tiến hướng về Đông cốc, nàng vô cùng xem thường chừng một chút còn ở nước nợ ngưng nghẹn Trần Quế Dung, lạnh lùng nói, khóc cái gì? Ngươi mục sư tỷ cùng tuận sẽ không phải chết. Cô nãi nại có ý định đem các người tóm lại, làm hai cái thua khiến nha đầu. Con dám ở cô mãi mãi trước mặt khóc xuất nước quét hung thú, cẩn thận đem các ngươi hết thảy đốt kỳ lần. Trần Quế Dung nhất thời ngừng lại cất tiếng đau buồn, lại nhìn Mục Cẩm Vi suy tỉ một mặt tiểu thụy, tựa hồ đã sớm bị Lương Ngọc Châu giành vật mất cảm giác. Trần Quế Dung vừa nghĩ tới lần này trốn không thoát hồ khẩu, chính là làm nha hoàn tôi tớ kết cục, càng là bị từ bên trong đến, tha thiết mong chờ nhìn phía tây, chỉ ngóng trông có thể có đồng môn đúng lúc chạy tới. Anh kiếm, Mục sư tỉ, chúng ta có cứu. Đến chính là Phượng Quan Lục Thường bóng người, Lam Nguyệt cấp thủ vệ đệ tử tranh phục, là hai đại trúc cơ hậu kỳ sư tỉ a. Trần Quế Dung kích động lệ nóng doanh trỏng, Mục Cẩm Vi cũng là bỗng nhiên ngẩng đầu. Giang Nan hướng tây một bên phía chân trời nhìn tới, kinh ngạc nói, "Ồ, không đúng vậy. Hai vị sư tỷ Chu Gian, làm sao còn có một người đàn ông trung niên? Không cần thiết nói rồi, là chúng ta đại sư huynh Vương Thế Nguyên, ha ha. Hắn rốt cục tới rồi rồi." Diệp Lăng tung tiếng cười dài, kinh sợ đến mức ngục, Trần Hai nữ mặt sám như cho tàn, đầy ngập nóng bỏng chờ đợi hóa thành hư không. Trần Quế Zombie ai nhìn phía chân trời một chút, tuyệt vọng thở dài nói, "Ai. Mục sư tỷ a, ngươi ta nghiệp chướng nặng nề, trêu chọc không trêu chọc nổi người, liền hai đại lục thượng sư tỷ cũng bị bọn họ điều động, khổ cũng khổ vậy." Vương Thế Nguyên trông thấy sư muội Ngọc Châu cùng tiểu sư đệ Diệp Lăng đều đang yên đang lạnh, từng người bắt một nữ, không khỏi tâm hoa độ phát, luân luân tần thở trên mặt, dĩ nhiên cũng có thể lộ ra nụ cười sảng lạn. Ngưu huynh đến muộn một bước, không nghĩ tới các ngươi đã đại công cáo thành rồi. Khà khà, đây là ta Tân Thu hai đại hầu gái, thế nào? Phượng quan Lục Thường hai đại thủ vệ nữ đệ tử, thân sắc phức tạp liếc mắt nhìn bị Ngọc Châu cùng Diệp Lăng bắt được mục, chần hai vị sư muội, lẫn nhau đồng bệnh tương liên, tự oán tự than thở. Ngọc Châu trùng đại sư huynh phiên một cái khinh thường, trách cứ: "Sư huynh trùng sắc quên nghĩa, còn không thấy ngài nói. Ngươi vì thu phục hai người này nữa tu?" Dĩ nhiên khí chúng ta với không để ý, Diệp Lăng nhưng không có thất bại, khẽ mỉm cười nói, đại sư minh trưởng trị các nàng, cũng dùng không được lâu như vậy, nói vậy còn vì là tiểu đệ tử kinh linh thảo buôn ba một phen. Vương Thế Nguyên không chút hoang mang giải thích, các ngươi nơi nào biết được. Nếu không là ngu huynh lập kế hoạch, mệnh hai đại hầu gái Lửa U Nguyệt Tiên môn Kim Đan nữ trưởng lão đi tới Nam Cốc, các ngươi còn có thể bình yên vô sự ở Lam Nguyệt Cốc bên trong hành tẩu. Quy 1 chương 291, uy hiếp. Chương 291, uy hiếp. Diệp Lăng cùng Ngọc Châu vừa nghe U Nguyệt Tiên môn Kim Đan trưởng lão đã tiến vào Lam Nguyệt Cốc, hơi thay đổi sắc mặt. Bị bắt giữ mục Trần Hai nữ hi hữu nửa nọ đợ kia, nguyên bản lòng tuyệt vọng lại nâng lên, Trần Quế giông hận thấu cái này, lập kế hoạch lừa dối sư tôn người đàn ông trung niên, căm giận nói, nếu không là ngươi, sư tôn ta lạnh cúc trưởng lão tử lâu chạy tới. Vương Thế Nguyên dựng dưng như không nỡ độ cười, "Ta lưu ý đến vào cốc tu sĩ Kim Đan chỉ có các ngươi sư phụ một người, nếu không là ghi nhớ tiểu sư đệ hái thuốc nhiệm vụ, Vương Mộ nói cái gì cũng phải cùng với nàng đấu một hồi. Chỉ bằng ngươi?" "Hừ." Trần Quế giông một mặt không tin, ỷ vào đầu răng xỉ lợi, còn phải không ngừng hét nói tiếp, lại bị Diệp Lăng ném ra chăn nuôi yêu lòng cấp 5 cực phẩm thủy linh quả, nhét ngực miệng ba. Bội Thụy Lương Kỳ lần trên năm út sắp mục Cẩm Vi, nhìn thấy Trần Sư Muội trợn tròn mắt Hà Châu, thầm thầm than thở, thật tốt thủy linh quả, nhưng đáng tiếc rồi. Trần Sư Muội không có thủy linh căn, vô phúc tiêu thụ. Ai ai, có bao nhiêu trái cây chỉ để ý chúng ta tới? Ai Du, muốn vậy đẹp, ngươi cũng câm miệng. Ngọc Châu xoay tay lại một cái tát, đánh mục Cẩm Vi đầu góc choáng váng, không dám tiếp tục mở miệng nói chuyện. Diệp Lăng trầm giọng nói, sư huynh, sư tỷ, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta nhanh đi Lam Nguyệt cốc đông tốc, hái tử kinh linh thảo. Sau khi chuyện thành công, chúng ta trực tiếp từ đông lối vào Tung Lũng lao ra. Không đi tới thì Tây lối vào Tung Lũng. Ngọc Châu gật gật đầu, ánh mắt nhìn phía đại sư Vinh Vương Thế Nguyên, thúc giục, sư huynh vì sao không thả ra Kim Đan Kỳ Phong Điêu đến? Chúng ta cỡi này điêu, không ra mấy nén hương công phu, liền có thể chạy tới Lâm Cốc. Vương Thế Nguyên nói, không được. Hiện ở trong cốc có tu sĩ Kim Đan, một khi thả ra, nàng sẽ dễ dàng nhận ra được Phong Điêu khí tức, chúng ta vẫn là điều kiện ánh kiếm đi, bí mật hơn cùng ổn thỏa một ít. Diệp Lăng cho đến lúc này, mới biết Nguyên Lai đại sư huynh Kim Đan Kỳ linh thú dĩ nhiên là trong truyền thuyết cấp 7 Phong Điêu. Vậy cũng là cùng cấp bên trong tốc độ cực nhanh là chim, coi như là gặp gỡ Kim Đan lão quái. Mặc dù đánh không lại, chạy trốn vẫn là thừa sức. Ngọc Châu được dẫn dắt rất nhiều, đơn giản cũng thu hồi khí tức bên ngoài cấp 6 thú vương Mịch Thủy Kỳ Lân, đổi thành toàn thân lưu động cháy linh khí anh kiếm. Diệp Lăng đem đóng băng Trần Quế Dung ném vào túi chứa đồ, biết mình cấp 4 điên cuồng phi kiếm dù như thế nào cũng nghẹn không lên mấy vị này. Liên Diệp Lăng hướng về đại sư huynh hầu gái, tên kia người mặc hồng trù đeo duy băng, diện như trang tròn phượng quan lục tường nữ tu, nói một tiếng pháy dậy, trực tiếp nhảy lên nàng Mân Hồng phi kiếm. A, ngươi nã, cũng nhẹ. Ngọc Châu than thở một tiếng, bất quá nàng nhưng không có cùng đại sư huynh hầu gái ngồi chung một thanh phi kiếm. Thậm chí còn đối với các nàng rất có phiến diện, thầm nghĩ trong lòng, đại sư huynh tu luyện hệ gỗ cấm pháp, cô quặn nhiều năm, bây giờ công nhiên thu nhận hậu gái, nhìn hắn trở lại làm sao hướng về sư tôn giao cho. Đông Chúc Linh Sơn ba đại lễ tự, cộng thêm trên hai tên chúc cơ hậu kỳ phượng quan lục thượng hậu gái, một đường đi nhanh, đầy đủ bay bữa cơm cung phụ, rốt cục chạy tới Lam Nguyệt cốc Đông cốc. Diệp Lăng hoàn vọng bốn phía, đây khắp núi đồi sơn hoa rực rỡ, trong đó không thiếu linh hoa linh thảo, những tựa hồ cũng có cấp 4 đến cấp 6 yêu thú bảo vệ. Hắn rồi hướng chiếu Lam Nguyệt khe lõm đồ thẻ ngọc, thấy Trần Quế đang đánh dấu vị trí, chính là này một mảnh mên mông vô bờ hoa hải không giống nhau, không chờ ở đại sư huynh cùng hai sư tỷ mở miệng, Diệp Lăng tức khắc đưa ra trong túi chứa đồ tựa bằng, lấy xuống Trần Quế Dung trong miệng thủy linh quả, lạnh lùng nói, ngươi đánh dấu phạm vi cũng quá to lớn hơn rồi. Thử kinh linh thảo ở nơi nào? Trần Quế Dung miệng lớn hô hấp không khí mễ mẻ, thấy Diệp Lăng ép hỏi thẩn, trùng hắn phiên một cái khinh thường, áp chế nói, ngươi mở ra ta phòng ẩn, lại để cái kia hồ ly mắt thả mục sư tỷ, ta mới nói cho ngươi. Muốn chết? Diệp Lăng ánh mắt băng hàn, tay phải chỉ bất quyết, làm dáng muốn hướng về Trần Quế Dung mi tầm một điểm, Diệp Lăng lại trầm giọng nói, đây là công pháp ma đạo phong thuần tuẩn, ngươi còn dám kéo dài, thần hồn câu diện. Kết cục chính là bị luyện thành một bộ không hồn không phách cương thi con rối. Kỳ thực Diệp Lăng phong hồn thuật giới hạn với luyện khí chú linh mà tôi, chỉ có thể phong ấn Trần Quế Dung hồn phách, cũng sẽ không chế khôi thuật, nhưng Diệp Lăng nói càng thật sự tự, khiến cho Trần Quế Dung run rẩy dùng mình một cái. Coi như là bị trở thành con rối, ta cũng không nói. Trần Quế Dung ngóng nhìn tây nam phía chân trời, chỉ ngóng trông ở Nam Cốc loạn va sư phụ Lãnh Cốc trưởng lão có thể tìm đến nơi này. Vương Thế Nguyên thần tình thất thở, nhìn phía bên người hai đại hầu gái, thấy các nàng cũng không biết cụ thể phương vị, không khỏi cau mày, sư đệ, nên không phải nữ tử này cố ý lừa gạt chúng ta tới đây. Bốn phía đều là gõ đất mang, làm cho bọn nàng, nàng chờ chờ sư môn cứu viện. Ngọc Châu từ lâu tức sôi giột khí, lạnh lùng nói, "Âu nguyệt tiên môn hổ mị không dựa dẫm được, đợi ta cắt nàng đầu lưỡi, phá hủy dung mạo của nàng, chúng ta phân công nhau đi tìm." Trần Quế rông hít vào một ngụm khí lạnh, vừa sợ vừa tức, nhưng đối với này ác độc nữ tử độc ác thủ đoạn vẫn không có khuất phục, đóng chặt hai con mắt, quyết tâm tận nhẫn, chỉ cầu tất tử. Mục Cẩm Vy chơ mắt nhìn Trần sư muội như vậy cương cường, khóc kể lệ, "Sư muội à, ngươi đây là tội gì? Nếu biết Tử Kinh Linh thảo cụ thể phương vị, nói cho bọn họ biết chính là, cố gắng còn có cơ hội sống sót, hà tất như vậy cương liệt?" Trần Quế Dung nhắm mắt không đáp. Mục Cẩm Vy ngược lại nhắc nhở Diệp Lăng, liền thấy Diệp Lăng sáng mắt lên, hòa tan Trần Quế Dung trước ngược đóng băng, tiện tay gỡ bỏ vạt áo của nàng, lộ ra che đai đệ 4, nhất thời làm đối diện Vương Thế Nguyên thần tình ngạc nhiên, suýt nữa trừng ra con ngươi, Lăng ha ha tự nhìn chằm chằm. "A, ngươi làm gì?" Trần Quế Dung thất kinh, trong tròng mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, suýt nữa tức giận hôn mê bất tỉnh. Thử Kinh Linh thảo phương vị, nói mau. Diệp Lăng Hàn Tinh giống như trong con ngươi, bước ra lén có vẻ. Nếu hiểu rõ nhất nàng Mục Cẩm Vy đều nói nàng vô cùng tương tượng, Diệp Lăng nắm lấy chính là điểm này. Trần Quế ròng nước mắt tràn mi mà ra, đối với Diệp Lăng sự thù hận, có thể nói ngập trời. Nàng lại thoáng nhìn đối diện Vương Thế Nguyên nuốt nước đều nuốt chảy xuống, trong lòng càng là phát lạnh, vội vàng run r giọng nói, lại hướng về đông nam 70 dặm, có một mảnh mao muôi bãi cỏ, tự kinh linh thảo liền lỉnh tinh chen lẫn ở trong đó. Trần Quế ròng nói xong, cẩn thận từng ly từng tí một ngó nhìn Diệp Lăng, chỉ lo hắn làm ra chuyện thương thiên hại lý gì. Ai biết Diệp Lăng căn bản không có nhiều liếc nhìn nàng một cái, trực tiếp đem nàng ném vào túi chứa đồ, bắn lên điên cuồng phi kiếm, hướng về hướng đông nam tiến lên. Vương Thế Nguyên đến nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại, giã lên ánh kiếm đuổi theo, vô vô Diệp Lăng bay. Cười hắc hắc nói: "Tiểu sư đệ, ngươi muốn thương lượng với ngươi một chuyện, ngươi xem được không?" Diệp Lăng xem vẻ mặt hắn liền rõ ràng mấy phần, thản nhiên nói: "Nhưng là vì Trần Quế Dung việc." Lương Ngọc Châu nghe xong suýt nữa từ hỏa linh trên phi kiếm nhảy lên, nếu không là xưa nay kính trọng đại sư huynh, từ lâu một cái tát hai đập tới đi tới. Vương Thế Nguyên làm bộ không nhìn thấy, cười nói: "Ai, vẫn là tiểu sư đệ hiểu ta a. Như vậy đi, ta tân thu hai đại hầu gái, còn chưa kịp chia sẻ, ngươi nếu như không ngại các nàng tuổi so với ngươi hơi lớn chút, tất cả đều quy ngươi. Đối với ngươi cái kia quốc hệ đệ tử, làm sao?" Quy 1 chương 292 Tự kinh linh ảo. Chương 292, Tự kinh linh ảo. Không đổi. Diệp Lăng trả lời rất thẳng thắn, khiến cho đại sư Minh Vương Thế Nguyên nhất thời cương ở giữa không trung, tỏ rõ vẻ vẻ thất vọng. Ở một bên điều khiển hỏa linh phi kiếm, Yến Lặng tùy tùng hai sư tỷ Lương Ngọc Châu, đối với bọn họ càng là thất vọng, cho rằng Diệp Lăng cũng không nơ trộm tới nửa tu. Ngọc Châu lạnh rên một tiếng, rất bất mãn nói, từ lúc đến rồi một chuyến thành U Nguyệt cùng Lam Nguyệt cốc, các ngươi sư huynh đệ hai quả thực đều cùng biến thành người khác tự, bị U Nguyệt tiên môn hồ mị mê loạn tâm trí, đều sắp tìm không được bác. Vương Thế Nguyên mặt lạnh lùng, một lời đều không Diệp Lăng cười nói, hai sư tỷ lời ấy sai rồi, tiểu đệ đạo tâm kiên định, há có thể bị các nàng mê loạn. Đại sư Minh cũng không cần náu, tiểu đệ giữ lại trần quế dung còn có tác dụng lớn, đây chính là tốt nhất con tin a. Không chỉ có thể cho chúng ta trì lộ, còn có thể u nguyệt tiên môn nữ tu truy sát khi đến, lấy nàng tương mang, khiến cho đối phương sợ ném chuột vỡ đồ. Ngọc Châu lấy quyền ánh chưởng, chà chà than thở, ý kiến hay. Không hổ là ta Diệp sư đệ. Ừm, cái họ này mục hồ mị cũng có thể dùng dùng một lát, tựa hồ vẫn là u nguyệt tiên môn quốc hệ đại đệ tử nhà, phấn lượng càng nặng một ít. Nói, Ngọc Châu nặng nặng trối đang phi kiếm trên mục cẩm vi chứng nước mắt. Suýt nữa đem mục Cẩm Vi tức giận mất đi. Nàng đã bị Ngọc Châu dàn bật cả người đều bị, trong lòng không được ai thán, đây là ở sừng cân luận hai bán thịt đây, vẫn là ở buôn bán gia súc. Vương Thế Nguyên cuối cùng cũng coi như rõ ràng Diệp sư đệ Mưu tính sâu xa, tâm trạng bừng tỉnh, gật đầu liên tục nói, vẫn là tiểu sư đệ nghĩ tới Chu toàn, ngu huynh Suýt nữa hỏng rồi đại sự. So sánh với nhau, ngu huynh định lực hơi chút không đủ. Bất quá ngươi yên tâm, chỉ cần có ngu huynh ở, trời sập xuống, ta đẩy. Đi theo ở Vương Thế Nguyên ánh kiếm sau hai đại hầu gái, liếc mắt nhìn nhau, chỉ có cười khổ mà thôi. Xem ra cấp nàng ở chủ trong mắt người, địa vị còn không bằng tuổi trẻ chút chút cơ trung kỳ của hệ đệ tử Trần Quế Dung, suýt nữa coi như thẻ đánh bạc đuổi đi, bất quá cũng may các nàng không có gánh vác xung làm con tin trọng trách, ít đi mấy phần nguy hiểm, cũng coi như là họa hề phục vị trí, trong lòng bao nhiêu cần bằng chút. Chờ đến đám người bọn họ bay tới mào môi bãi cỏ, quả nhiên xa xa vọng đến trong đó chen lẫn màu tím nhạt linh thảo cái bóng. Nhưng mỗi người trên mặt đều lộ ra vẻ nghiêm túc. Ngọc Châu kinh hô, nhiều như vậy cấp 6 bỏ cả động, quả thực là không chỗ đặt chân a. Nguyên Lai like bao môi trên cổ Đâu đâu cũng có bò cạp độc, xanh rờn hạt thân, vung vậy đen tỏa sáng đuôi bò cạp câu, để chúng nữa ra đầu thật tê dại một hồi. Mục Cẩm Vy chỉ lo Ngọc Châu sơ ý một chút, đem nàng đá tiến vào mao môi bãi cỏ đi, chỉ cảm thấy năng nạng cả người đổ mồ hôi hỏa linh phi kiếm, muốn so với xanh rờn bò cạp độc tốt lắm rồi. Vương Thế Nguyên phấn thở trên mặt, lóe qua một tia quả quyết vẻ, trầm giọng nói, "Xem ta đánh cuộc." Liêu Mạn thả ra cấp 7 linh thú, bị Nam Cốc Kim Đan nữ trưởng lão phát hiện, cũng phải tận lực xua tan bò cạp độc, làm cho tiểu sư đệ hái tử kinh linh ảo. Đa Tạ sư huynh, tiểu đệ cũng có cấp 5 linh thú có thể giúp ta nhảy vào bò cạp độc quân. Diệp Lăng thả ra băng nham thú cùng cấp 5 linh quỷ, hai đại linh thú một cái là thái thú, một cái mai rùa thần dày, sức phòng ngự cực cường, cấp 6 bò cạp độc trí mạng đuôi bò cạp, đối với chúng nó không tạo được bao lớn tổn thương. Ngọc Châu cũng thử nghiệm đánh ra cấp 6 thú vương Bích Thủy Kỳ Lân, dự định để Kỳ Lân triển khai mấy cái liệt địa thuật, đánh ngất đầy đất bò cạp độc. Vậy mà mới vừa thả ra, Bích Thủy Kỳ Lân bị bò cạp độc quấn dọa đến gần cốt mềm yếu, một cử động cũng không dám. Ba môi trên cổ đông đạo bò cạp độc thấy bực này quái vật khổng lồ, lại tỏa ra cấp 6 thú vương như thế, tương tự không dám dễ dàng tới gần tất cả đều vòng quanh nói đi. Ngọc Châu nhìn thấy Bích Thủy Kỳ lần mắt uy phong sắc khí, cục xúc bất an cùng miêu tự, lại là tức giận lại là buồn cười, gắt một cái, không thể làm gì thu hồi đại không túi linh thú. Đang lúc này, đại sư huynh Vương Thế Nguyên rút cục thả ra Kim Đan Kỳ linh thú, cấp 7 phong điêu. Một tiếng khiếu phá trời cao điêu mình, khiến chấn động mấy chục dặm. Lệnh mao muôi trên cổ con hạt, nhất thời cùng vỡ tổ rồi tự loạn thành vài đoàn, từng cái từng cái ra sức chạy trốn, lít nha lít nhít chen chúc bất động. Diệp Lăng ngưng mắt nhìn tới, chỉ thấy đại sư huynh phong điêu triển khai cánh chim, đủ có mấy to khoảng 10 trượng, phiến da mạnh mẽ tứ phong. Suýt nữa đem bọn họ quát rơi xuống phi kiếm. Thật một con đại điêu. Diệp Lăng lớn tiếng quát thải. Nhưng Vương Thế Nguyên trên mặt nhưng có chút khó coi, hắn thông qua cùng phong điêu dấu ấn linh hồn liên hệ, ngắm nhìn phía tây nam hướng về, nhận biết được nơi đó có một cái linh áp đồng dạng nhân vật mạnh mẽ, chính đang cấp tốc tới rồi. Quả nhiên đã kinh động U Nguyệt Tiên môn Kim Đan nữ trưởng lão, tên to xác tốc chiến tốc thắng. Sua Tan mở bò cạp độc, liền xuống đi nhân cơ hội hái tự kinh linh thảo. Vương Thế Nguyên ra lệnh một tiếng, cấp bảy phong điêu dường như hung thần ác sát giống như vậy, lao xuống xuống, kinh sợ đến mức những kia cấp 6 bò cạp độc nội khủng tử chạy trốn. Bất quá cũng có chút bò cạp độc hạn không sợ chết, đụng đưa đôi bò cạp, bán ra dài hơn 1 xích gai độc, chiếu vào mặt trời dưới, lập lòe ánh sáng ô mang. Hô. Phong điêu tựa hồ đối với chúng bò cạp độc gai độc công kích cũng rất kiêng kỵ, vỗ lên dài mười mấy trượng cánh chim, cương phong kính quét, gai độc dồn dập bị thổi lạc. Đương nhiên, cấp 7 phong điêu cũng sẽ không đi mổ những loài vật kích độc, chỉ là đánh cánh chim, lợi dụng cuồng phong quyền chạy chúng nó. Mọi người cũng là các lấy ra pháp bảo, linh phủ, triển khai đạo thuật, đối với bảy bò cạp tiến hành công kích. Diệp Lăng mắt thấy đại sư huynh trên mặt vẻ ưu lo càng ngày càng đậm, thỉnh thoảng quay đầu lại vọng hướng Tây Nam Vương, biết rõ Ung Nguyệt Tiên môn lạnh cốc trưởng lão cách bọn họ càng ngày càng gần rồi. Diệp Lăng quyết định thật nhanh, đem cấp 5 băng nham thú cùng linh quy bỏ lại phi kiếm, để chúng nó mở đường. Bất quá thoáng qua, Diệp Lăng phát hiện, băng nham thú khôi băng mặc dù đối với Bọ Cạp độc cụ có nhất định uy hiếp, nhưng vẫn là rất khó tạm thương so với lông xanh lục giáp cứng rắn hạt nhân, càng không cần phải nói những này, Bọ Cạp độc căn bản là không ý kỵ cấp 5 băng nham thú cùng linh quy tản mát ra khí tức. Linh quy đại lực va chạm liền càng không cần phải nói Bạn thân là được tiến vào chậm chậm, lần này thẳng thắn bị vây ở bảy bọ cạp ở trong, chỉ có thể dựa vào thật dày mai rùa cùng cường hãn sức phòng ngự tự vệ, không có dư lực về phía trước để mạnh. Diệp Lăng ở điên cuồng trên phi kiếm, cầm trong tay cấp 4 băng hừng cùng, liên tiếp bắn ra mấy mũi tên, hiệu quả cùng cấp 5 băng nham thú xấp xỉ, như trước là không đủ để phá tan cấp 6 bọ cạp động hạt thần, không cách nào cho chúng nó tạo thành chí mạng thương tổn, ngược lại là dễ dàng đưa tới bảy bọ cạp cứu hận, dồn dập hướng về hắn nơi này vọt tới. Nhanh, chúng ta từ nơi này dưới. Vương Thế Nguyên điều khiển phong điêu, phiến mở một con đường. Hắn lại khá là đau lòng nổ ra một đám lớn cấp 6 thượng phẩm linh phụ, suýt nữa đem phạm vi lớn mao muôi bãi cỏ san thành bình địa, quanh những kia bỏ cạp độc chạy tứ tán. Diệp Lăng nhìn chúng rồi thời cơ, không giống nhau, không chờ đại sư huynh tự mình nhảy xuống, hắn trước tiên bắn lên điên cuồng ánh kiếm, Liều lĩnh cương phong xông tới xuống. Diệp sư đệ cẩn thận, Ngọc Châu lấy làm kinh hãi, thân thiết lớn tiếng nhắc nhở. Vương Thế Nguyên cũng không ngờ tới Diệp Lăng lại đột nhiên lao xuống đi, kêu lên, ngươi tu vi quá yếu, vẫn là ta đi thải. Đang lúc này, Diệp Lăng mắt thấy áp sát mao muôi bãi cỏ bên trong tự kinh linh thảo, mấy con bỏ cạp độc đồng thời từ trong đùi cỏ chui ra băng điệp, lên cho ta." Diệp Lăng lạnh lạnh âm thanh ra lệnh một tiếng, định rơi vào hắn bạ vai băng điệp vỗ nổi lên băng phách giống như diệp dư. Một trận băng phong lướt qua, công tới cấp 6 bỏ cả độc hơn nửa đồng thành băng hạt. Còn lại mặc dù không có đắng băng lại, cũng là rơi vào cứng ngắt trạng thái, hành động dị thường chậm chạp. Quy 1 chương 293, bộ chạy. Chương 293, bộ chạy. Cấp 5 băng điệp vương. Ngọc Châu con ngươi đột nhiên co rút lại, là thất thanh. Vương Thế Nguyên cùng Tân Thu hai tên hầu gái cũng là cảm giác kinh ngạc, Vương Thế Nguyên chà chà thở dài nói, "Diệp sư đệ cấp 5 linh thú không ít ta. Nếu là ngu huynh không có như lầm." Này con biến dị băng điệp vương căn cốt từ chất cực cao, chẳng trách có thể quần phong cấp 6 bộ cấp độc. Hai người trong lời nói toát ra cực kỳ ưa cao, nhưng bây giờ tình thế nguy cấp, U Nguyệt Tiên môn kim đan trưởng lão lạnh lẽo cúc chớp mắt liền đến, không tha cho bọn họ suy nghĩ nhiều, tất cả đều phân tán ở Diệp Lăng Chu vi công kích bò cấp độc, thế hắn hấp dẫn nhóm lớn bò cấp độc cử hận, để Diệp Lăng vọt vào mao môi bãi cọ trích đi tự kinh linh thảo. Theo băng điệp vỗ ra lạnh lẽo băng vòng, Diệp Lăng tay cầm tu la dao máu, ra chỉ trên tật phong hộ thể, một đường ném lăn rơi vào cứng ngắt trạng thái cản đường bò cấp độc, rốt cục bắt được một cây tự kinh linh thảo. Diệp Lăng lén lút đem Tử Kinh Linh thảo thu hút tiên phủ vào bộ, mắt thấy phủ cận cấp 6 bỏ cả độc cản tụ càng nhiều, Diệp Lăng hét lớn một tiếng, "Đại sư huynh, chúng ta triển." Vương Thế Nguyên gật gật đầu, cấp thiết nói, "Nhanh." Lên một lượt điêu bôi đến. Diệp Lăng, Ngọc Châu cùng hai đại phượng quan lục thường hầu gái, rồ dập bay lượn trên cấp 7 phong điêu. Nhưng mà đúng vào lúc này, phía tây nam hướng về phía chân trời, vẽ ra một đạo màu dạ cam hào quang. "Chạy đi đâu?" U Nguyệt Tiên môn lạnh cốc trưởng lão lớn tiếng cao giọng kết lên, dưới tình thế cấp bách đập nát kim cốc phi hành pháp khí. Chỉ một thoáng, vô số kim cốc nát tan cánh hoa, khác nào mưa hoa đầy trời giống như vậy. Trúng về cấp 7 phong điêu 4 mà đến. Ngọc Châu cảm thấy một luồng mạnh mẽ linh áp, trực ép nàng thở không nổi, cả kinh tê lên, không ổn. Này bà nương thần thức khóa chặt lại chúng ta, muốn tránh cũng không được a. Đại sư huynh, làm sao bây giờ? Vương Thế Nguyên trên mặt lộ ra trước nay chưa từng có vẻ nghiêm túc, mệnh tốc 7 phong điêu ra sức đánh cánh chim, quyền ra của phòng, quát hướng về phía Kim Hoa cốc viện. Ầm. Giữa không trung liền rường chẳng khác nào sấm sét, cuốn phong quyền tích mưa hoa, tôn gia phạm vi lớn cương phong cùng nát tan cánh hoa. Ở phong điêu trên lưng mọi người một chàng tốt lên, vội vàng ra chỉ trên các loại hộ thể chống đối dư âm. Diệp Lăng tu vi yếu nhất, nhưng gia trì hộ thể nhưng là nhiều nhất, chúng vàng hộ thể, cấp trung thổ giáp thuật thậm chí còn có lôi vân trướng, tiêu hao hắn không ít pháp lực, miễn cưỡng chống lại đao gió cùng Natan cánh hoa tập kích. Đều chảo thật điêu linh, phong khẩn xả hô. Vương Thế Nguyên xa xa trông thấy U Nguyệt Tiên môn Kim Đan nữ trưởng lão lại lấy ra như thế con toy tự cấp 7 pháp bảo, không dám ham chiến, mệnh cấp 7 phong điều cấp tốc bay trốn. Diệp Lăng cùng Ngọc Châu các loại, chờ, người nắm chặt điêu linh, quay đầu lại nhìn tới, bọn họ cũng nhìn ra đến, Kim Đan này lão quái là thật sự nổi giận, nếu không tiếc bất cứ giá nào ngăn lại bọn họ. Ở lệnh Cốc trưởng lão phía sau, Còn có một đội u nguyệt tiên môn nữ tu tới rồi, phụ quan thủy áo lan quần, chính là Lễ Từng Vương cầm đầu lan hệ đệ tử. Hàn Ngọc Toa, mau. Lệnh Cúc trưởng lão trầm giọng quát lên, Hàn Ngọc Toa tuột tay mà ra, hóa thành một đạo hàn mang, đâm thẳng hướng về phía cấp 7 phong điêu. Vương Thế Nguyên trong lòng thất kinh, hắn phong điêu tốc độ nhanh hơn nữa, bất đắc dĩ cách Kim Đàn trưởng lão gần quá, bị nàng thần thức khóa chặt, là không cách nào tránh thoát pháp bảo bánh kích, chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Ngay khi hàn mang sắp tới thời điểm, Diệp Lăng không chút khách khí từ trong túi chứa đồ ném ra trần quế long tự băng, chống đối Hàn Ngọc Toa công kích. A, là quế long Lệnh Cúc trưởng lão vội vàng dùng thần thức thao túng Hàn Ngọc Hoa, không dám quá đáng áp sát, chỉ lo thương tổn được bảo bối Đỗ Nhi. Ngọc Châu thấy Kim Đan lão quái pháp bảo lui lại đi tới, vội vàng noi theo, cũng đánh ra chói go mục cầm vi, lớn tiếng gọi to: "Từ bà nương!" Người Cúc hệ lại đệ tử ở cô nãi nãi trong tay, không muốn để cho nàng tử, mau chóng lui ra. Lệnh Cúc trưởng lão sắc mặt cực kỳ khó coi, quả nhiên không còn dám ra sát chiêu, bất quá nàng không tâm tâm, như trước ở phía sau chăm chú truy đuổi. Từng phương các loại trợ, lan hệ đệ tử từng cái từng cái lui thở hộc, vẫn khỏi ánh kiếm đều rất khó đuổi theo Lệnh Sư Cơ. Tưởng Phương chỉ được phân phó nói, "Chúng ta chớ cùng ở sư cô phía sau." Nghiệm không lên, xem Phong Điêu là bay đi đông lối vào Tung Lũng, nhanh cho đông lối vào Tung Lũng thủ vệ đệ tử đánh ra bữa truyền âm, cùng với các nàng bọc đánh vây kín. Đến hiện tại, cấp 7 Phong Điêu tuy nói tốc độ cực nhanh, nhưng trên lưng năm người, cộng thêm thả ra Mộc Cẩm Vy cùng Trần Quế Dung, không thể tả phụ trọng, rất khó thoát khỏi mặt sau tử truy Không Tha Kim Đan trưởng lão. Vương Thế Nguyên cũng không ngờ tới lần này đến Lam Nguyệt Cốc sẽ nhiều mang nhiều người như vậy, hai đại hầu gái không lơ ném, Mộc, Trần hai người vẫn là bia đỡ đạn, càng không thể ném. Vương Thế Nguyên trầm giọng nói, "Chư vị Nếu nhất thời nửa khắc không cắt đuôi được nàng, chúng ta liền làm thật nặng sang Kim Đan lão quái chuẩn bị. Sư muội, ngươi cấp 6 thú vương cũng có thể chống đối một trận, tiểu sư đệ, ngươi mấy cái cấp 5 linh thú cũng có thể phát huy được tác dụng. Xem đúng thời cơ, đại gia đều nghe theo ta hiệu lệnh, đồng thời làm khó dễ. Diệp Lăng cùng Ngọc Châu gật gật đầu, hắn hai đại hầu gái cũng là thần sắc phức tạp đáp lại, từng người đánh ra cấp 6 pháp bảo, cùng đuổi theo lệnh Cốc trưởng lão sa sa đối lập. Lệnh Cốc trưởng lão thấy vượng quan lục thường thủ vệ đệ tử đều phản chiến, phẫn nộ gào lên, các ngươi hai người này nửa độ, muốn phản lại U Nguyệt tiên môn sao? Các ngươi cũng biết phản bội tiên môn đánh đổi nhất định sẽ chịu đến tiên môn trên dưới không ngừng nghỉ truy sát. Phượng Quan Lục Thường hai đại nữ tu sắc mặt tái nhợt, các nàng hồn huyết đều bị Vương Thế Nguyên nắm bắt, không thể không là chủ nhân bắn mạng, nếu không thì, tức khắc sẽ chết. Liên đọ sức chối chống đều không có. Tay Vãn Hồng Chu sợi tơ, diễn như trang tròn vượn Quan Lục Thường nữ tu, hướng về phía Lãnh Cúc trưởng lão lớn tiếng nói, "Lãnh trưởng lão, đắc tội rồi. Chúng ta vì bảo vệ mạng nhỏ, liều mạng bội phản tiên môn trong tội, không thể không cùng trưởng lão xung đột vũ trang, mong rằng lão nhân gia ngài thông cảm." Lãnh Cúc trưởng lão tức giận sắc mặt tái xanh, Hàn Ngọc toa ở trong tay lập lòe ra ánh sáng lóa mắt hoa nhưng lại không dám đột nhiên hạ sát thủ. Ngọc Châu ngó nhìn chính Đông Vương, Đông Nhân nhìn thấy hai bóng người từ xa đến gần, cả kinh nói, sắp tới đông lối vào Tung Lũng rồi. Phía trước có hai cái thủ vệ đệ tử ngăn cản. Sư huynh, ta thả ra Bích Thủy Kỳ Lân đi vào nên chiến. Không được, ngươi Bích Thủy Kỳ Lân tốc độ không đổi kịp phong điêu, sẽ bị mặt sau Kim Đan lão quái đuổi qua, đều lấy ra pháp khí, theo ta thừa thế xông lên xông tới. Vương Thế Nguyên căn bản chưa hề đem thủ vệ đông lối vào Tung Lũng hai đại trúc cơ hậu kỳ nữ tu để ở trong mắt, mà hắn hai người thị nữ lại nhận được đối phương, lập tức nhắc nhở, chủ nhân cẩn thận. Hai người bọn họ tỷ muội đều là trúc cơ chín tầng đỉnh cao tu vi, thực lực mạnh hơn chúng ta nhiều lắm. Vương Thế Nguyên khoát tay áo một cái, vô cùng tự tin nói, không sao cả. Ở ta cấp 7 phong điều dưới, trúc cơ tu sĩ mạnh hơn cũng không đỡ nổi một đòn. Diệp Lăng xa xa nhìn tới, ánh mắt ngưng lại, thình lình nhìn thấy đông lối vào tung lũng hai nữ tử người đánh ra một đại điệp cấp 6 linh phù, mắt nhìn chằm chằm chờ phong điều áp sát. Diệp Lăng trầm giọng nói, đại sư huynh, không thể khinh địch. Các nàng đều là có chuẩn bị mà đến, trong tay nắm trợ hộ cũng là hệ nước linh phù a. Hả? Hệ nước linh phù? Vương Thế Nguyên trong giây lát nhớ ra cái gì đó sắc mặt bị biến, không được, cấp nàng không phải đến theo chúng ta liều mạng, là muốn chỉ hoàn tốc độ của chúng ta. Quy 1 chương 294, đối lập. Chương 294, đối lập. Chờ đến vương thế nguyên phản ứng lại, dĩ nhiên đã muộn. Cánh giữ ở đông lối vào tung lũng hai tên trúc cơ kỳ đại viên mạn nữ tu, đồng thời đánh ra mấy chục tấm hệ nước linh phù, toàn bộ đông lối vào tung lũng đều đầy dây thủy linh khí. Khẩn đón lấy, hai nữ lại liên thủ triển khai thủy bạo thuật, sóng nước khác nào tầng tầng lớp lớp, dâng tới phong điêu. Vương thế nguyên mắt thấy muốn tránh cũng không được. Cấp 7 Phong Điêu một con đâm về đẩy trời thủy linh khí bên trong, liền mọi người hộ thể cùng pháp ý đều ớn nghẹt. Tuy rằng không sẽ phải chịu bao nhiêu thương tổn, nhưng liền người mang cấp 7 Phong Điêu, nhất thời rơi vào chậm chạp trạng thái, tốc độ phi hành mất giá rất nhiều. Thủ vệ đông lối vào thung lũng hai nữ cấp tốc lui về phía sau, không dám cùng Phong Điêu liệu, chỉ là rất xa mắt lạnh quan sát, chỉ cần có cái nào rời đi Phong Điêu bỏ chạy, các nàng hoàn toàn có thực lực chặn. Tối lệnh vương thế nguyên kiên kỵ chính là phía sau đội theo U Nguyệt Tiên môn kim đan trưởng lão, hiện tại Phong Điêu nhất thời nửa khắc phi không nhanh hơn, trong chớp mắt liền bị Lãnh Cúc trưởng lão đuổi qua. Hừ hừ, xem các ngươi còn trốn đi đâu? Mau đưa ta hai cái đồ nhi thả xuống, bằng không chỉ có một con đường chết." Lệnh Cúc trưởng lão liên tiếp đánh ra ba cái cấp 7 pháp bảo, lại bày ra năm cái trận kỳ, đóng kín bọn họ tất cả đường lui. Vương Thế Nguyên sắc mặt thay đổi mấy lần, thấy Phong Điêu vẫn ở chóp cánh chim, phủi xuống trên người Thủy Châu, chỉ được hét lớn một tiếng, đại gia động thủ. Giết nàng liền có thể thoát đây. Lệnh Cúc trưởng lão thật giống nghe được trên đời này buồn cười nhất chuyện cười, trung tiếng cười dài nói, không tự lượng sức. Các ngươi ngoại trừ cấp 7 Phong Điêu, còn có cái gì? Chỉ để ý xuất ra. Ngọc Châu nắm lên mục cầm vi, thả ra bích thủy kỳ lân ở bên trong nước xuyên hành, quả thực là như cá gặp nước không chút nào trở ngại, khiến cho hai tên trúc cơ chín tầng đỉnh cao thủ vệ nữ tu lấy làm kinh hãi. Vương Thế Nguyên hai đại hầu gái cũng nhảy lên bích thủy kỳ lần, cùng ngày xưa đồng môn sư tỷ đối lập, lẫn nhau đao kiếm nối mặt, cũng không một lời. Diệp Lăng biết ơn thế nguy cấp, lạnh cúc lao quái phía sau, còn có Lan hệ đệ tử tới rồi trợ trận, kéo dài một khắc, liền có thêm một phần nguy hiểm. Liên Diệp Lăng không chút khách khí bóp lấy Trần Quế Dung gáy ngọc, lạnh lùng nói, chúng ta xác thực không sánh được tiền bối tu vi và thực lực, thế nhưng không nên đa quên, ngươi quốc hệ đệ tử còn ở trong tay chúng ta. Ngươi hay là có thể giết đến ta, nhưng ở ta trước khi chết, ngươi đỗ nhi sẽ vì ta chôn cùng để tiện, đáng ghét. Lãnh Cúc trưởng lao tức giận cả người run rẩy, phẫn nộ quát, các ngươi thiên đan đan tiên môn ra hết chút vô lại. Chạy đến Lam Nguyệt cốc đến ngăn ngược, mất mặt mày xấu hổ. Diệp Lăng vẻ mặt trấn định như thường, không chút nào bị cái này bán lao tử nương cô sức chửi nhiễu loạn đạo tâm, Diệp Lăng lạnh lạnh âm thanh thản nhiên nói, ngươi không cần cái tướng. Vọng tường ta pháp phòng thấp vọng, xuất hiện nhất thời sơ sẩy, làm cho ngươi nhân cơ hội đoạt lại nữ tử này. Ha ha. Bực này thủ đoạn đối với ta vô hiệu. Ta chỉ biết cái mạng nhỏ của ta quan trọng nhất, còn cái gì tiên môn thân phận, danh tiết, mọi người chết hết rồi, có tiếng không có miếng còn có ý nghĩa gì? Lãnh Cúc Trưởng lão tức giận trên mặt tanh lúc thì trắng một trận, trong lúc nhất thời sợ ném chuột vỡ đồ, thực sự không tìm được dịp lăng quẽ hở, cũng không cách nào động thủ. Từng phương dẫn lan hệ đệ tử chạy tới, thấy Lãnh Sư cô cùng thủ vệ đông lối vào tung lúng hai vị sư tỷ nhốt lại bọn họ, thở dài một cái. Nhưng đối làm các nàng kinh ngạc, vẫn là trước tiên đứng cái kia thân mang uyên sắc đoạn trưởng sam chúc cơ hai tầng tu sĩ, chính ngắt lấy Cúc hệ đệ tử Trần Quế trong cổ, ung dung không vội nhìn chung quanh bốn phía, biểu hiện bình thản ung dung, lạ kỳ trấn định. Tiểu tử này thật là tán nhẫn. Đối mặt Lãnh Sư cô, dĩ nhiên mà không biến sắc, ngược lại cũng có mấy phần can đảm. Lan hệ đệ tử lũi ra liếu giễu nghị luận, các nàng đối với Trần Quế Dung không có hảo cảm gì, đều là xem ở lạnh sư cô trên, không thể không tới rồi cứ viện. Nếu không, các nàng đã sớm phán mục tử vi, Trần Quế Dung tại cái náo nhào, chết rồi tốt nhất. Vương Thế Nguyên cùng âm thầm bội phục tiểu sư đệ can đảm, tuy rằng áp chế một cái nữ tu không phải cái gì hảo quang sự tình, nhưng thành Như Diệp Lăng nói, chuyện đến mức này, mạng nhỏ quan trọng, còn quẩn cái gì hảo quang không vẻ vang. huống chi lấy chút cơ hai tầng kèm hai bên chút cơ trung kỳ nữ tu, không tính mất mặt. Bọn họ nơi nào biết được, Diệp Lăng một tay ngắt lấy Trần Quế Dung cái cổ một tay, nhưng trong chú nắm sư Tôn Lưu Quân Đường cho thẻ ngọc màu đỏ ngọn, có thể đánh ra kim đan trùng u kỳ một đòn, cho nên mới không có sợ hãi. Lan hệ đại đệ tử từng phương xin chỉ thị, lạnh sư cô, hai vị sư muội vẫn còn ở trong tay bọn họ, làm sao bây giờ? Cũng không thể vẫn với bọn hắn hao tổn nữa chứ. Không bằng ta lại hướng về tiên môn cầu viện, thường xuyên mời mấy vị kim đan trưởng lão, triệt để đứt đoạn mất bọn họ ý niệm trốn chạy. Lạnh Cốc trưởng lão trầm giọng nói, không thích hợp, bọn họ giết ta quốc hệ đệ tử, bản tọa muốn đích thân vì là chết đi các đồ nhi báo thù. Bọn họ đã không đường có thể đi rồi, hà tất lại xin mời người đến? Một khi ép rứt gắt, bản tọa thương yêu nhất hai cái đồ nhi cũng phải chết. Bọn họ tiên đan tiên môn đệ tử mệnh, có thể cùng mục Cẩm Vi, Trần Quế Dung mệnh so với sao? Từng Phương đục nhằm tay đinh, chỉ được vâng vâng mà ứng, khà khà, lạnh sư cô giáo huấn chính là, chúng ta U Nguyệt tiên môn nữ tu đều là thiên kim quý thể, há lại là những ngày qua đan tiên môn đồ vô sĩ có thể đánh đồng với nhau. Lệnh Cúc trưởng lão chỉ hơi trầm âm, cho Từng Phương thần thức truyền âm, ngươi đi theo cái kia trên người mặc nguyệt sắc đoạn trường sam tiểu tử túi làm phán, liền nói chỉ muốn hoàn hảo không chút tổn hại trả ta hai cái đồ nhi, ta có thể thả bọn họ một con đường sống. Bất quá ngươi muốn âm thầm phái người đi ngoại quốc chặn đường, lại để đang làm nhiệm vụ thủ vệ đệ tử nhìn kỹ chút. Từng Phương không thể làm gì, chỉ được đáp ứng, cẩn thận từng ly từng tí một đi tới Diệp Lăng phụ cận, nàng cũng không phải là e ngại Diệp Lăng, mà là chỉ lo Diệp Lăng tổn thương Trần Quế Dung, không tốt hướng về lệnh sư cô giao cho. Tiểu huynh đệ chậm đã động thủ, chuyện gì cũng từ từ. Ta phụng lệnh sư cô chi mệnh, chuyến tới để cùng ngươi giao thiệp chạm mục, trấn hai vị chuyện của sư muội, tuyệt không ngắc ý. Từng Phương cười dặn dỡ, vỗ vỗ trên người, lấy đó tuyệt không có mang theo pháp bảo linh phù những vật này, chỉ muốn các ngươi thả mục cẩm vi cùng Trần Quế Dung, lệnh sư cô đáp ứng chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tha các ngươi xuất gốc." Ngọc Châu thấy thế, trong lòng không khỏi lo lắng, lớn tiếng nói, "Diệp sư đệ, không nên bị các nàng giả mù sa mưa mê hoặc. Các nàng sao chịu thả người? Trừ phi trước hết để cho chúng ta trở về Tiên Đan Tiên môn, sau đó sẽ thả ra mục Trần hai người. Nếu không, muốn cũng đừng nghĩ." Diệp Lăng chỉ khi, "Làm, không nghe rõ, làm bộ một mặt mờ mịt, hướng về từng phương dò hỏi, "Ngươi nói cái gì? Ta không hề nghe rõ, là muốn cho ta thả người, đúng không? Làm sao cái thả pháp, ngươi nói?" Từng Phương được Lãnh Sư cô thủ ý, ngược lại đã phái dưới bọn tỷ muội vòng tới bọn họ sau lưng, lại thông báo hai đại chúc cơ kỳ đại viên mãn thủ vệ đệ tử, có thể nói là không có sơ hở nào. Cho tới nói cái gì thả người điều kiện, đều do Từng Phương ăn nói ba hoa, liền nàng lại đến gần vài bước, cười nói, "Chúng ta rút khỏi Lam Nguyệt Cốc, đều trở về U Nguyệt Tiên môn, nhưng các ngươi cũng không thể mang đi mục cầm vi, Trần Quế Dung hai vị sư muội, đến đem các nàng ở lại Lam Nguyệt trong cốc, bảo đảm các nàng tuyệt đối an toàn, làm sao?" Mắt thấy Từng Phương cách hắn khoảng cách trong lúc vô tình, càng ngày càng gần, Diệp Lăng khẽ miệng nết lên một cái độ cong. Hắn xưởng khẩu túi linh thú bên trong, Đông Dương bay ra một con bông tuyết phóng ánh băng điệp. Quy 1 chương 295, giải bơi. Chương 295, giải bơi. Băng điệp vừa ra, nhất thời vỗ nổi lên lạnh lẽo băng phong. Từng Phương đột nhiên không kịp chuẩn bị, thay đổi sắc mặt, muốn phải nhanh lui lại, thân thể nhưng không nghe sai khiến, trong chớp mắt liền bị đông cứng. Diệp Lăng không chút do dự chém ra tu la đao máu, dẫn tới U Nguyệt Tiên môn lãnh cúc trưởng lão cùng đang muốn vòng tới lối vào tung lúng chúng lan hệ đệ tử một tràng vút lên. Các nàng tuyệt đối không ngờ rằng Diệp Lăng thai kiếp nắm Trần Quế trong tình huống dưới, lại đột nhiên đối với đi vào đàm phán Từng Phương làm khó dễ. Tu la đạo mạo mãnh liệt huyết sát chi khí sẽ qua, lột bỏ từng phương thanh ti tốc giải, rốt cục đứng ở bả vai của nàng, không có vừa bổ hai. Diệp Lăng trầm giọng quát lên, "Lan hệ đệ tử, đều cho ta lui ra." Vài tên tiến tiến lên phải cứu viên đại sư tỷ Từng Phương Lan hệ tỷ muội, nhất thời chữ đũa đứt chân, không dám tiến lên nữa một bước. Cho đến lúc này, các nàng mới cảm nhận được lạnh sư cô sợ ném chuột vỡ đồ tình thế khó xử, từng cái từng cái trường mắt Diệp Lăng, lớn tiếng kêu la, "Mau thả chúng ta ra từng sư tỷ." "Hử?" Tiểu nhân hèn hạ, chỉ sẽ xuất thủ lãng hại, ta liền nói quốc hệ Trần sư muội làm sao sẽ bị ngươi đâm băng? Hóa ra là giượi vào loại này thủ đoạn. Diệp Lăng không để ý tới các nàng vẫn nộ kêu gào, chỉ là lo lắng trung niên nữ tu từng phương tu vi hơi cao, cấp năm băng điệp vương không cách nào đem triệt để đóng băng, đơn giản ném cho Vương Thế Nguyên, dặn dò: "Lại sư huynh, người này giao cho ngươi, chỉ cần liên hệ đệ tử giám chặn chúng ta nói, lập tức tru diệt nữ tử này." Vương Thế Nguyên tinh thần vì đó rung một cái. Hắn đang đợi cấp bảy phong điêu phủi xuống cả người thủy linh khí, để bọn họ đập cánh bay cao, lại sợ đối diện kim đan lão quái lạnh cúc cường công tới, không cho hắn cơ hội này. Bây giờ đại sư đệ ở trong chớp mắt thành công bắt được đối phương nhân vật trọng yếu, quả thực là cơ hội trời cho. Vương Thế Nguyên Mệnh cấp 7 Phong Điêu dùng lợi trảo đè lại Từng Vương, hướng về phía vòng tới lối vào Tung Lũng Lan Hè đệ tử hô, cũng làm cho mở. "Bằng không các ngươi suy tỉ, chính là ta Phong Điêu trong bụng đồ vật." Từng Vương lúc này cũng tự động cứng trạng thái bên trong chậm lại, bị cấp 7 Phong Điêu ép kinh hãi muốn chết, run giọng cao giọng hét lên, "Đừng tới đây! Các ngươi muốn hại chết ta sao?" Lan Hè các đệ tử hai mặt nhìn nhau, bó tay toàn tập, một khi đại sư tỷ chết thảm ở Phong Điêu trong miệng, xác thực không có cách nào hướng về sư phụ giao cho. Tâm nàng rất xa tụ tập cùng một chỗ, nhỏ rộng tầm thì, theo ta thấy, chúng ta lan hệ đệ tử không đáng vì là lạnh sư cô ra mặt, vốn là cùng chúng ta lan hệ đệ tử hảo không liên hệ, bị lạnh sư cô cùng quốc hệ đệ tử kéo xuống nước, sao phải tự làm của mình. Đúng đấy, chúng ta mới vừa đánh quốc hệ đệ tử một trận, đây là lạnh sư cô còn không biết hiểu nội tình a, một khi mục, trấn hai người hướng về nàng tội lộ chân luôn, chúng ta cũng không tốt đẹp được. Không bằng để cho chạy những ngày qua đan tiên môn đệ tử, đội từng đại sư tỷ bình an trở về, đến thời điểm lạnh sư cô trách tội xuống, còn có sư phụ đấy. Nếu như đại sư tỷ chết rồi, chúng ta là hai con đắc tội vất vả không có kết quả tốt a. Lan hệ bọn tỷ muội rất nhanh sẽ thương nghị định, kết phường đi tới lạnh sư cô phụ cận vạn phúc thí lễ, tay đắng mà nói, "Lạnh sư cô xin lỗi rồi. Từng phương đại sư tỷ bất hạnh bị bắt, chúng ta không dám nhúng tay việc này, kính xin sư cô thứ lỗi." Lạnh Cúc trưởng lao nhíu mày, không nói một lời, nếu như các nàng đi rồi, thế tất sẽ suy yếu phe mình sức mạnh, đến thời điểm ai thế nàng tiến lên với kiến. Nhưng những người này đều là Lan trưởng lão Lan hệ đệ tử, vốn là cũng bất quy Lạnh Cúc trưởng lão lệ thuộc, nàng cũng là không thể làm gì. Lan hệ bọn tỷ muội rất xa hướng về Diệp Lăng cùng vương thế nguyên bên này bắt chuyện, cường trang nhược người, nuốt giận vào bụng nói, "Này Thiên Đàng Tiên môn đạo hữu, hạ thủ lưu tình. Chúng ta lan hệ đệ tử lui ra chính là chỉ cầu các ngươi trả từng đại sư tỷ. Vương Thế Nguyên nghe được này vài tên nữ tu gần như cầu xin ngâm thanh, thân thở trên mặt cũng không khỏi vì đó ý động, trầm giọng một khắc, cười khổ nói, chỉ muốn các ngươi lan hệ đệ tử không đến ngăn cản chúng ta, hết thảy lui về phía sau, đến thời điểm tự nhiên sẽ không giống nhau. Không chờ Vương Thế Nguyên nói xong, Diệp Lang lạnh lùng nói, "Chậm." Quang làm cho các nàng lui về phía sau, còn chưa đủ. Thủ vệ đông lối vào tung lúng hai cái chốc cơ chín tầng đỉnh cao nữ tu, cũng đều tránh ra. Bằng không, từng phương hẳn phải chết. Lan hệ bọn tỷ muội trong lòng giùng mình, chỉ được hướng về lối vào tung lũng hai tên thân mang vương quan lục thượng, đều vì chút cơ kỳ đại viên mãn tu vi sư tỷ năm nhỉ. Diệp Lăng lại mắt nhìn đại sư huynh Vương Thế Nguyên hai đại hầu gái. Hai nữ hiểu ý, lập tức mở miệng hướng về một mạch đồng môn hai tên sư tỷ dư thuyết nói, mạnh cần dương tiến hai vị sư tỷ, các ngươi không nể mặt sư thì cũng nể mặt phận, chúng ta tốt xấu tỷ muội một hồi, liền không thể biến chiến tranh thành tơ lụa sao? Lãnh trưởng lão trong ngày thường cùng chúng ta không quen không biết, các ngươi vì sao phải giúp nàng khó khăn? Vừa có thể thả chúng ta rời đi, liệu có thể cứu Tường Vương, cớ sao mà không làm? Chúng ta cùng Lan hệ bọn tỷ muội đều nhớ kỹ hai vị tỷ tỷ ân đức đây. Thủ vệ ở lưới vào Tung Lũng hai đại hệ nước nữ tu, quả nhiên có chút chần chờ, Diệp Lăng lập tức cho Vương Thế Nguyên cùng Ngọc Châu thần thức truyền âm, đại sư huynh điều khiển phong điêu đoạn hậu, có phong điêu cầm lấy Tạ Phương, Lan hệ đệ tử chắc chắn sẽ không để lãng trưởng lao tất thủ thương tổn được nàng, ngươi chỉ để ý yên tâm lớn mật chém giết. Hai sư tỷ theo ta đồng thời, thả ra linh thú, đánh bại hai đại thủ vệ đệ tử. Được bọn họ khẳng định đáp lại sau, phong điêu sắc nhọn để gọi, đông chúc linh sơn ba đại đệ tử đồng thời động thủ. Bích Thủy Kỳ lần tiến lên. Ngọc Châu cho vật cỡi truyền ra thần niệm, vọt mạnh hướng đông lũi vào tung lúng thủ vệ đệ tử. Hai nữ tử trần chờ bên trong phục hồi tinh thần lại, vội vàng chống đỡ, các nàng trung quân là chốc cơ kỳ 9 tầng đỉnh cao nữa tu, ngoại trừ lãnh trưởng lão bên ngoài, liền mấy hai người bọn họ tu là tối cao, xem thời cơ cũng nhanh. Cấp tốc triển khai hệ nước đại chiêu thủy bảo thuật, công hướng về Ngọc Châu. Liều mạng, Kỳ Lân, kế tục trùng, triển khai liệt địa thuật. Ngọc Châu vội vàng ra chỉ hộ thể, Liều mạng chịu đựng đối phương thủy bảo thuật, khiến cho thủy kháng cực cao bức thủy kỳ Lân xung cảm tiến tới xông lên trên, ở sóng nước bên trong trùng ba vừa sóng, rất có thể không thể đỡ khí thế. Mắt thấy khoảng cách gần đủ rồi, Bích Thủy Kỳ lấn bốn chân đạp, đột nhiên triển khai liệt địa thuật. Đông lối vào Thung Lũng Thổ Địa nhất thời run lên, hai đại thủ vệ đệ tử dưới chân một trận phù phiếm, lão đạo không đứng thẳng được, thậm chí còn rơi vào ngắn ngủi trạng thái hôn mê. Diệp Lăng ở này trong chớp mắt, liên tiếp thả ra cấp 5 băng nham thú, Tròn Tuyết cùng Yêu Lang đều đi theo băng điệp vương công trên. Thấu xương băng phong quét hướng về hai tên thủ vệ lư tu, trước các nàng triển khai thủy bạo thuật, ngược lại thành các nàng ngắt ngộng. Hết thảy sóng nước ở trong chớp mắt đều bị đóng băng, Thinh Linh cũng đem các nàng phong ấn tại trong đó. Giết. Diệp Lăng lạnh lạnh âm thanh vang vọng toàn bộ Đông lối vào Thung Lũng Tử lại cấp 5 linh thú mãnh liệt nhào lên, phối hợp hai sư tỷ Ngọc Châu Bích Thủy Kỳ Lân, lập tức đánh nát này, hai tên thủ vệ nữ tu tự băng. Vương Thế Nguyên hai tên hầu gái tim gan run lên, xa xa đứng hai bên không giúp bên nào lan hệ các đệ tử cũng là sợ hai đến nhắm mắt lại, hai vị trúc cơ kỳ đại viên mãn sư tỷ nói không liền không rồi. Đại sư huynh, Triệt. Diệp Lăng đứng ngạo nghễ ở yêu long đầu rồng trên, quay đầu lại bắt chuyện vẫn còn cùng lạnh cốc trưởng lão giao phong đại sư huynh Vương Thế Nguyên. Quy 1 chương 296, xuất gốc. Chương 296, xuất gốc. Lan Nguyệt cốc đông lối vào Tung Lũng, lại không người dám ngăn cản Diệp Lăng cùng Ngọc Châu bước chân chỉ còn giữ lại kim đan lão quái lạnh cúc bố chí xuống mấy cái trận kỳ vây nốt. Đại sư Minh Vương Thế Nguyên vừa đánh vừa lui, đột nhiên vỗ một cái điều bố, cấp 7 phong điều phát sinh gió rát điều tiến hót, phun ra một viên to bằng vại nước phong cầu. Hô! Phong cầu ở giữa không trung bay vút lảo lộn, cuốn lên sóng tập gió, chỉ một thoáng huyền như cuồng phong bừa bãi tàn phá, xông thẳng hướng về U Nguyệt Tiên môn Lạnh Cúc trưởng lão. Vương Thế Nguyên không kịp đến xem kết quả, vội vàng hưởng ứng Ngọc Châu cùng Diệp Lăng, lớn tiếng nói, thừa thế xông lên, phá tan trận kỳ. Cấp 7 phong điều dường như tên rợi cùng giống như vậy, đột nhiên va về phía trận kỳ trận pháp màn ánh sáng, khiến cho kịch liệt lấp lóe, hoạt động không ngừng. Bích Thủy Kỳ Lân, thêm đem kính cho ta va. Ngọc Châu điều khiển Bích Thủy Kỳ Lân, theo sát ở phong điêu sau, hô to gọi nhỏ chỉ huy Bích Thủy Kỳ Lân, kế tục song tới đã xuất hiện bất ổn dấu hiệu trận pháp màn ánh sáng. Vương Thế Nguyên hai đại hầu gái, từng người lấy ra cấp 6 pháp bảo, hỗ trợ phá trận. Diệp Lăng tự không cần phải nói, mệnh băng điệp, băng nham thú các loại, trợ, cấp 5 linh thú, tất cả đều hành kích trận kỳ. Hú Nguyệt Tiên môn lãnh cốc trưởng lão thấy lan hệ đệ tử thờ ơ không động lòng, rất xa ẩn núp xem trò vui, lãnh cốc trưởng lão không thể làm gì, chỉ được một mình nên chiến, Hàn Ngọc Hoa tuột tay mà ra, bắn thẳng về phía cấp 7 phong điêu. Vương Thế Nguyên lạnh rên một tiếng, để Phong Điêu nắm lên Lan Hệ Đại sư Tỷ Từng Phương đi chống đối Hàn Ngọc Toa, dẫn tới Lan Hệ bọn tỷ muội một trạng tốt lên. Lạnh Sư cô không thể, muốn đả thương đến Từng Đại sư tỷ rồi. Lạnh Sư cô nhanh thu hồi pháp bảo. Lạnh Cúc trưởng lão vạn bất đắc dĩ, chỉ lo liền như vậy đắc tội rồi các nàng sư phụ Lan trưởng lão, chỉ phải thu hồi Hàn Ngọc Toa, không thể manh động. Ầm. Chân pháp màn ánh sáng rốt cục vỡ vụn, cấp 7 trận kỳ tùy theo bẻ gãy, lộ ra Lam Nguyệt cốc đông lối vào Tung Lũng. Đi mau. Diệp Lăng một tiếng hô quát, thu hồi hết thể cấp 5 linh thú, bay lượn lên cấp 7 phòng điều rộng lớn điêu trên lưng. Những người khác cũng dồn dập nhảy lên, Ngọc Châu không quên duệ ra mụ cầm uy đến, kế tục uy hiếp Lệnh Cúc lão quái, lạnh lùng nói: "Này, Lệnh trưởng lão, ngươi còn dám theo sát không nghỉ, cẩn thận ngươi bảo buổi đồ đệ mập nhỏ." Lệnh Cúc trưởng lão chói chặt hai hàng lông mày, âm thầm suy tư đối sách, nói chung là quyết không thể thả bọn họ rời đi. Diệp Lăng nhìn ra nàng trần trời bất định, cũng đoán được cái này Kim Đan lão quái chắc chắn sẽ không thiện bài tôi, liền Diệp Lăng xoay tay phải lại, lấy ra sư tôn lưu quân đường bàn tặng thẻ ngọc màu đỏ ngòm, tất cao giọng nói: "Lệnh tiên đối, ngươi xem đây là cái gì?" Lệnh Cúc trưởng lão dùng thần thức quét qua, con ngươi đột nhiên co rụt lại, sắc mặt cũng nhất thời trắng sám, Kim Đan chúng kỳ khí tức, Nguyên Lai tiểu tử ngươi còn có đòn sát thủ." Lệnh Cúc trưởng lão khá là kiêng kỵ nhìn chằm chằm Diệp Lăng, trầm giọng nói. Diệp Lăng thật lòng gật gật đầu, nói thẳng cho biết, ván bối sở dĩ vẫn không đột nhiên hạ sát thủ, là bởi vì này ân chứa Kim Đan chúng kỳ một đòn bảo mệnh thẻ ngọc vô cùng quý giá, không nỡ lãng phí thôi. Nếu như tiền bối dồn ép không tha, nhất định phải cho đệ tử đã chết báo thù rửa hận, không chỉ có ngươi thạc quả cả tổn, quả lớn còn sót lại, mục, Trần Nghị đệ tử muốn theo đồng thời chôn cùng, liền ngươi cũng như thế, ở Kim Đan chúng kỳ một đòn, đòn dưới, không chết cũng thương. Lệnh Cúc trưởng lão khẽ miệng mạnh mẽ giận mạnh, sắc mặt biến cực kỳ khó coi. Vương Thế Nguyên, Ngọc Châu cấp loại, trợ, người nhìn thấy Diệp Lăng lại còn bảo Lưu sư Tôn ban tặng bảo mệnh thẻ ngọc, từng cái từng cái vừa mừng vừa sợ. Vương Thế Nguyên cưỡng chế hưng phấn trong lòng, như trước là một mặt thất thở, mà không hề cảm xúc uy hiếp nói, Diệp sư đệ nói không sai. Lãnh trưởng lão, ngươi không chống đỡ được sư Tôn ta một đòn chí mạng. Mặc dù miễn cưỡng thoát được tính mạng, có thể chạy trốn qua ta cấp 7 phòng điều sao? Lệnh Cúc trưởng lão sắc mặt âm trầm như nước, không cam lòng nói, ta có thể tha các ngươi đi, thế nhưng các ngươi không thể gây tổn thương cho hại ta hai cái đồ nhi. Ngọc Châu khẽ miệng cong lên, đang muốn chế giễu, lại bị Diệp Lăng xua tay ngăn cản, "Dễ bản. Đợi chúng ta xuất cốc sau khi đến khu vực an toàn, sẽ thả từng phương trở lại. Còn hai tên đồ đệ của ngươi, vậy sẽ phải nhìn các nàng ăn năn biểu hiện. Nếu nhị sư tỷ ta cơn giận này làm theo, tự nhiên cũng sẽ thả các nàng." Ngọc Châu đắc ý phi phàm, liếc mắt một cái buộc mục tầm vi, thản nhiên nói, "Lãnh trưởng lão nha, ngươi chỉ để ý yên tâm. Các nàng giao cho trong tay ta, nhất định sẽ sành ăn thật chiêu đãi, chắc chắn sẽ không để bản tiên môn nam tu chia sẻ, coi như là đại sư huynh đòi hỏi các nàng, cũng không thể." Vương Thế Nguyên chỉ có cười khổ lúng túng ho nhẹ hai tiếng. Mục Cẩm Vy nhưng là dùng mình một cái, tội nghiệp nhìn sư phụ, dưới cái nhìn của nàng, cùng với rơi vào ngọc châu cái này nữ ma đầu trong tay, vận mệnh hà sự bi thảm. Còn không bằng vương thế nguyên hai đại hầu gái a. Lệnh Cúc trưởng lão rốt cục cố nén tức giận, gật gật đầu, sâu sắc liếc mắt nhìn Mục, trần hai cái đồ nhi, điều khiển ánh kiếm rời đi. Nàng vừa đi, Diệp Lăng vội vàng dục đại sư Vinh Vương Thế Nguyên điều khiển cấp 7 phong điều trốn xa, đi mau. Cẩn thận lưu nguyệt tiên môn lại phái ra viện binh, chúng ta phải mau mau rời đi đất thị phi này. Mọi người rất tán thành. Vương Thế Nguyên vội vàng điều khiển cấp 7 phong điêu xuất tốc, không dám đi vòng vèo về thành Vũ Nguyệt, đơn giản một đường hướng về phía đông phi hành, đồng thời hỏi dò hắn hai người thị nữ, Lam Nguyệt cấp phủ cận ngoại trừ thành Vũ Nguyệt bên ngoài, cách gần nhất còn có cái nào thành trấn? Chúng ta phải thông qua truyền tống trận, triệt để rời đi Vũ Nguyệt tiên môn phạm vi thế lực. Hai nữ thủ vệ Lam Nguyệt cấp không phải một ngày hai ngày, đối với chu vi địa hình hết sức quen thuộc, xa xa chỉ vào hướng đông nam nói, quá ngọn núi này, lại 300 dặm, có một cái thành hạ trấn, nơi đó có truyền tống trận, chỉ cần linh thạch đầy đủ, có thể truyền tống đến nơi quốc phía đông bất luận cái nào tiên môn. Vương Thế Nguyên đại hỉ Điều khiển cấp 7 phong điều, lướt nhanh như gió bình thường xẹt qua phía trấn trời, lướt qua núi cao, vận mạnh hướng về thành hạ trấn. Trấn nhỏ không lớn, nhưng cũng ở mấy ngàn tu sĩ, bọn họ nghe được giữa bầu trời điêu minh réo rắt, vội vàng ngẩng đầu nhìn xem. Vương Thế Nguyên phong điều dị nhiên bay đến trấn nhỏ duy nhất truyền tống trận bên cạnh. Người không phận sự tránh ra. Vương Thế Nguyên hét lớn một tiếng, phong điều cánh chim không chút khách khí quấn lên cương phòng, đem truyền tống trận chu vi tu sĩ thổi siêu siêu vèo vèo. Phương nào tu sĩ? Dám ở thành hạ trấn ngang ngược? Một cái giọng nói như chuông đồng thanh âm nam tử từ xa đến gần, nội giận đùng đùng nói: ngoại trừ ánh kiếm của hắn, còn có lít nha lít nhít mấy chục đạo ánh kiếm, cũng từ thanh hà trấn bốn phương tám hướng tới rồi. Diễn như trăng tròn hầu gái căng thẳng nói, "Chủ nhân, đến chính là Thanh Hà Trấn 8 Tu Liên Minh Minh Chủ." Hắn dưới tay thúc cơ tu sĩ đông đạo, "Chúng ta không đáng đắc tội hắn, ngoan vào truyền tống trận." Vương Thế Nguyên cũng không muốn bởi vì nhỏ mất lớn, Úy Nguyệt Tiên môn lúc nào cũng có thể phái vài tên kim đan lão quái đuổi theo, ở này khi, làm, khẩu, quyết không thể ngày càng dứt rối. Liên ở tại bọn hắn mới vừa vào truyền tống trận, còn chưa kịp hướng về cổ sáng trên lún vào linh thạch mở ra, Thanh Hà Trấn 8 Tu Liên Minh mười mấy tên tu sĩ liền đến. Dôn đập lấy ra pháp bảo, muốn ngăn cản bọn họ chạy trốn. Đi chết. Vương Thế Nguyên mệnh phong điêu mãnh liệt vỗ cánh, cơn phong thật giống như thúc kéo khô mục giống như vậy, quát những này trúc cơ tán tu đứng thẳng không được, nhưng té ngã lại bò lên, không có người nào chịu dễ dàng nu lui, Liều mạng muốn ngăn cản truyền tổng trận mở ra. Ngọc Châu cùng hai đại hầu gái tất cả đều lo lắng vặn vần, cũng giúp đỡ đại sư Vinh Xua tán tiền phó hầu kế tán tu môn. Diệp Lăng mắt thấy tiếp tục như vậy không phải biện pháp, thẳng thắn vút một cái túi chứa đồ, hào quang thiên kim, quan trung gia lượng lớn sơ phẩm cùng linh thạch trung phẩm đến. Ta không, mau mau cấp a, kiếm đã mượn liền không rồi.